Nguyên lai like hắn là người bao dưỡng mặt trắng nhỏ, không biết hắn chết, người có thể hay không yêu thương? Bích Hải Tông chủ thấy Thiên Như Tuyết chủ động bảo hộ Vân Thiên Vũ, lộ ra một tia châm chọc, dáng tươi cười. Đột nhiên thi triển Thuấn Di Hướng Thiên Như Tuyết phát động công kích. Vang một tiếng, hai cổ đáng sợ thiên địa lực đối đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra đình thai nhức quốc thanh khiếu, Một cổ cổ cường đại kình khí tương ba cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ đẩy lui đi ra ngoài. Nhưng ngay Vân Thiên Vũ bị đẩy lui trong nháy mắt, mười mấy tên Bích Hải Tông cao thủ nhận được Bích Hải Tông chủ âm thầm hạ đạt mệnh lệnh, bay ra Bích Hải Tông, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Mặt trắng nhỏ chờ một lát ta sẽ nhượng người biết ta có đúng hay không mặt trắng nhỏ lần đầu tiên bị người gọi mặt trắng nhỏ vân thiên vũ có chút bất đắc dĩ nhu nhuyễn nhìn mười mấy tên hướng chính mình phi lai bích hải tông cao thủ cấp tốc tế ra thượng phẩm thiên khí bạch hổ chảo mang ở tại tay phải thượng nên thừa thứ tiểu tử chịu chết đi mười mấy tên bích hải tông đạo thánh cao thủ thấy vân thiên vũ dị nhiên hữu đảm phi lai đã nghĩ hợp lực cấp tốc đánh chết vân thiên vũ đã kích thiên như tuyết nội tâm chân long âm bất quá còn chưa chờ bọn hắn phát động công kích vân thiên vũ nửa người trên bành trướng trở nên phát ra chân long hạ phảng bán thật lớn thanh thiếu công kích quá khứ, ông long ông. lọt vào vân thiên vũ thi triển thực long ngâm công kích, mười mấy tên bích hải tông cao thủ linh hồn kịch liệt run rẩy trở nên. năm tên nhất cấp đạo thánh tức thì bị đáng sợ long ngâm sóng âm chấn đắc đầu vang tung tóe, trở thành thân tử. bạch hồ chảo, xé rách. vân thiên vũ thấy mười mấy tên bích hải tông cao thủ toàn bộ đã bị chân long ngâm ảnh hưởng, một cái lắc mình xuất hiện ở tại bọn họ trong. kích phát bạch hồ chảo đáng sợ lực công kích, hung mãnh xé rách bích hải tông cao thủ thân thể. mấy hô hấp trong lúc đó thì có 7 tên Bích Hải Tông cao thủ bị sắc bén bạch hổ trảo xé rách thân thể mà chết, đại lượng tiên huyết rơi nhất địa. "Giá, điều này sao có thể? Tam cấp đạo tôn thế nào sẽ có như thế đáng sợ lực công kích?" Không ngừng điều động thiên địa lực giữ thiên như tuyết chiến đấu kịch liệt, Bích Hải Tông chủ thấy tông nội cao thủ còn chưa xúc phạm tới Vân Thiên Vũ, thì có 12 nhân chết, lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ. "Huyết ma tháp, chân áp." Cường thế miểu sát 12 danh Bích Hải Tông cao thủ, Vân Thiên Vũ tiểu đem cực phẩm thiên khí Huyết Ma Tháp triệu hoàn đi, khống chế Huyết Ma Tháp không ngừng mà thành lớn, trấn áp hướng về phía bốn gã tổ cùng một chỗ đạo tôn cao thủ bởi bốn gã đạo tôn cao thủ thực lực cực mạnh chỉ có tam cấp đạo tôn cảnh giới căn bản để đỡ không được cực phẩm thiên khí huyết ma tháp cường thế chấn áp trực tiếp bị huyết ma tháp đập vụn thân thể trong cơ thể dị biến anh thần trực tiếp bị huyết ma tháp chấn áp ở tại bên trong cực phẩm thiên khí hắn còn có cực phẩm thiên khí giữ thiên như tuyết chiến đấu kịch liệt bích hải tông chủ phát hiện vân thiên vũ tế ra huyết ma tháp rất có thể là nhất kiện cực phẩm thiên khí nhất thời không dám coi khinh vân thiên vũ lo lắng la lớn mọi người nghe lệnh tốc tốc lui về bích hải tông không nên tái hắn dây dưa lui về đều đi các ngươi liệu có thể lui được không Vân Thiên Vũ nghe được Bích Hải Tông chủ lo lắng hô to thành, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tế ra Thái A kiếm, thuần sát chi kiếm." Tay cầm Thái A kiếm, Vân Thiên Vũ thân thể lập tức tiêu thất, đưa một đạo sắc bén kiếm ảnh xuất hiện thì, lập tức Bích Hải Tông cao thủ chết sắc bén Thái A dưới kiếm. Miêu giết vài Bích Hải Tông cao thủ, Vân Thiên Vũ lần thứ hai thi triển thuần sát chi kiếm, tương một gã danh muốn đào quay về Bích Hải Tông cao thủ toàn bộ đánh chết. "Thuần di, điều đó không có khả năng, ngươi không có đạt được đạo tiên cảnh giới, thế nào khả năng thi triển thuần di?" Bích Hải Tông chủ trừng lớn hai mắt, lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng. Nhìn liên tục thi triển thuần sát chi kiếm miểu sát chính tông nội cao thủ Vân Thiên Vũ, phát ra kinh cụ tiếng gầm gừ, "Cùng ta đối chiến ngươi còn dám phân tâm?" Thiên Như Tuyết thấy Bích Hải tông chủ bởi vì Vân Thiên Vũ cường thế đánh chết một màn xuất hiện phân tâm, lập tức nắm cơ hội này, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí Hỗn Nguyên Truy, trọng trọng tạm hướng về phía hắn. Phất một tiếng, Thiên Như Tuyết quán chú đại lượng hư tiên lực Hỗn Nguyên Truy tập lai, Bích Hải tông chủ lập tức khống chế thượng phẩm thiên khí Bích Hải Lục Độc Thương tiến hành chống đối. Ngay hai đại thượng phẩm thiên khí đối đụng vào cùng nhau thì, Thiên Như Tuyết phía sau lập tức mở rộng khai cực phẩm thiên khí Thần Tức Kim Sí đan vào dặm dặm kim sắc vũ quang công kích tới. Phốc phốc phốc lọt vào cực phẩm thiên khí thần tức kim xí công kích, Bích Hải tông chủ lập tức bị kích thương, đại lượng tiên huyết tại hắn trong miệng phun đi. Lăng Vân Hải, Bích Hải tông chủ bị thiên như tuyết đột nhiên triệu hồi ra cực phẩm thiên khí thần tức kim xí kích thương, Vân Thiên Vũ hai chân trong hiện ra thượng phẩm thiên khí Lăng Vân Hải, gấp hai biên độ sóng tốc độ, Hướng Bích Hải tông còn sót lại hơn 10 tên cao thủ phát động công kích. Tại từng đạo huyền ảnh giống nhau kiếm quang công kích hạ, Bích Hải tông còn sót lại 10 tên cao thủ không ngừng bị giết, tối hậu còn sót lại hạ 2 gã lục cấp đạo tôn cao thủ một gã ngũ cấp đạo tôn cao thủ dừng tay cho ta dừng tay thấy chính đánh ra mười mấy tên cao thủ không được thập phần trung đã bị vân thiên vũ giết hoàn còn lại ba người thương thế không nhẹ nội tâm lấy máu bích hải tông chủ cả tiếng rít gào chứ. chân long âm, thuẫn sát chi kiếm bích hải tông chủ tiếng gầm gừ vừa hạ xuống hào không để ý tới vân thiên vũ lập tức phát ra chân long hạ phạm bản thanh khiếu, rung động ba người linh hồn hậu kế tục thi triển thuẫn sát chi kiếm tiến hành công kích tuy rằng ba người hợp lực cường thế chống đối trụ vân thiên vũ thi triển thuẫn sắt chi kiếm công kích nhưng lọt vào theo sát sau đó huyết ma tháp công kích Ba gã bích hải tông cao thủ trực tiếp bị bị thương nặng, tuyệt vọng thế trên mặt đất, huyết ma tháp chấn áp. Ba gã bích hải tông cao thủ bị cực phẩm thiên khí huyết ma tháp bị thương nặng, vân thiên vũ lần thứ hai khống chế huyết ma tháp thành lớn, ngạnh sinh sinh chấn áp hướng về phía ba người, làm vỡ nát ba người thân thể, đưa bọn họ dị biến anh thần chấn áp vào huyết ma tháp. Thuấn Di thấy chính mình phái ra đánh chết vân thiên vũ hơn 10 cao thủ toàn bộ bị vân thiên vũ một người giết chết, tức giận phát điên bích hải tông chủ không dám tái kế tục đôi công, căm tức liếc mắt vân thiên vũ hậu quả đoán bỏ qua thiên như tuyết, rất nhanh thi triển thuấn di hướng bích hải tông trung bỏ chạy. Không có ngăn cản trụ Bích Hải Tông chủ Thiên Như Tuyết thấy hắn tiến nhập Bích Hải Tông trung hậu lập tức tiêu thất không gặp, không có mù quáng đuổi kịp, chờ Vân Thiên Vũ đem chấn áp thôi thập dư danh dị biến anh thần huyết ma tháp thu vào thân thể, mới cùng hắn cùng nhau xông vào Bích Hải Tông. Chương 379, Long Ngư Lập Chủ. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết bay tới Bích Hải Tông, bị thần tức kim xí gây thương tích Bích Hải Tông chủ lập tức khống chế Bích Hải đại trận đem Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết khốn vào đại trận bên trong. Một cổ cổ đáng sợ hải dương lực như thủy triều điên cuồng công kích Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết, đưa bọn họ vây ở không gian hoàn toàn cắt đứt đại trận. Thật mạnh đại trận pháp, dĩ nhiên đem không gian lực lượng hoàn toàn khắt trở, nhũ ta vô pháp điều động thiên địa lực, tăng phúc tự thân lực lượng. Khốn tiến bích Hải đại trận, thiên như tuyết phát hiện chính dĩ nhiên vô pháp điều động thiên địa lực. Đạo tiên cao thủ sở dĩ đang sợ, chính là khả năng điều động thiên địa lực tiến hành công kích, mà mất đi điều động thiên địa lực, đạo tiên cao thủ chẳng khác nào thiếu đi trí mạng sát nhân lợi khí, chỉ có thể dựa vào hư tiên lực tiến hành công kích. Huyết ma tháp, cho ta trấn áp hải dương lực. Quân quân hải dương lực tập lai, Vân Tiên Vũ lập tức tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp, quần quân quận không ngừng hướng huyết ma tháp chung rốt vào dị biến ánh lực khống chế huyết ma tháp không ngừng thành lớn, chấn áp hướng về phía kịch liệt bắt đầu khởi động bích hải đại trận. ầm ầm long, lọt vào huyết ma tháp công kích, điên cuồng hải dương lực lập tức tán loạn. vân thiên vũ cùng thiên như tuyết áp lực đã ở huyết ma tháp chấn áp hạ giảm bất không ít. bá, ngay bích hải đại trận lọt vào huyết ma tháp chấn áp, ba động lực lượng dần dần dẹp loạn thì vân thiên vũ cùng thiên như tuyết đột nhiên nhận thấy được nguy cơ, bản năng xuất thủ công kích. thình thịch thình thịch, hai tiếng cấp tốc công kích vân thiên vũ cùng thiên như tuyết song song công kích tới thì xuất hiện một bóng đen. Phốc tuy rằng Thiên Như Tuyết thả ra hư tiên lực hóa giải đại bộ phận công kích, nhưng Vân Thiên Vũ dữ đột nhiên xuất hiện bóng đen trong lúc đó thực lực trên lệch quá lớn, lọt vào bóng đen dư vi công kích, lập tức bị chấn thương, phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược đi ra ngoài. Băng Tuyết xuyên tâm trưởng, Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ bị đột nhiên xuất hiện bóng đen kích thương, lập tức thi triển thượng phẩm thiên kỹ xuất ra một trưởng mang theo đại lượng hàn khí, công kích hướng về phía hiện thân bóng đen, hóa giải hắn duy trì liên tục công kích, mạnh mẽ đưa hắn bước lui. Thực lực của ngươi thực sự không sai, không biết ngươi nguyện ý làm ta động phủ phu nhân mạng? Nếu như ngươi nguyện ý. Ta khả dĩ trục xuất tất cả ta sở hữu thế thiếp, thịnh chỉ có mình người. Kiến thức đáo thiên như tuyết cường đại thực lực. Trước kia vây ở Bích Hải đại trận trung thần bí nam tử trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ, nhìn gợi cảm xinh đẹp thiên như tuyết. Khí phách nói rằng: Kinh khách, ta đối yêu thú không có hứng thú. Hơn nữa ta đã có trợ phù, trong lòng đã dung nạp không được những người khác. Sở dĩ ngươi chính đã chết đi. Thiên như tuyết hét miệng cười, cố ý bay đến vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết, chỉ hết thân thể thương thế vân thiên vũ bên người. Thân mật nói rằng: Không quan hệ, chờ ta giết chết hắn, ngươi tiểu không có trợ phù. Thần bí nam tử đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát ý, tế ra một bả thượng phẩm thiên khí đẳng cấp kim sắc xương cá xoa, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Lăng Vân Hải, tốc độ biên độ sóng. Bởi Bích Hải đại trận cách trở thiên địa lực, có thể dùng đạo tiên cao thủ, Vân Thiên Vũ vô pháp mượn thiên địa lực thi triển thuần gì, sở dĩ thần bí nam tử cầm trong tay kim sắc xương cá xoa tập kích, Vân Thiên Vũ lập tức mặc vào thượng phẩm thiên khí Lăng Vân Hải, lớn nhất trình độ biên độ sóng tốc độ, lánh tới rồi một bên. Thật là tốt vị hơn phù, người này giao cho ta, ngươi bảo trọng. Vân Tiên Vũ cước đạp Lăng Vân Hải né tránh thần bí nam tử công kích. Thiên Như Tuyết lập tức tế ra thượng phẩm thiên khí Hỗn Nguyên Truy, văng ra một đạo thật lớn truy ảnh tạm hướng về phía thần bí nam tử. Thình thịch một tiếng, hai đại thượng phẩm thiên khí đối đụng vào nhau, lập tức tại Bích Hải đại trận trung đan vào ra đại lượng hủy diệt lực lượng. Là Tạ, Ngạnh bính một cái công kích hậu, Thiên Như Tuyết hai người thân thể run nhẹ nhẹ một chút, cầm trong tay đều tự thượng phẩm thiên khí kế tục hướng đối phương phát động công kích. Hay lắm, giết đi, hay nhất lượng bại câu thường, như vậy ta có thể đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Đi qua đối Bích Hải đại trận khống chế, Bích Hải tông chủ cảm ứng được đại trận trung một màn, lộ ra một kia âm lãnh dáng tươi cười. Thiên Như Tuyết cùng Thần Bí Nam Tử cầm trong tay đều tự thượng phẩm thiên khí. Tại quá ngắn thời gian nội kịch liệt chém giết mấy nghìn hiệp, không ngừng màn liễu khúc bảo hộ đại trận không gian, cắn nát hải dương lực. Nhân khí hợp nhất, cảm giác được đối phương thực lực đáng sợ. Hai người song song giữ đều tự thượng phẩm thiên khí dung hợp ở tại cùng nhau, kích phát rồi thượng phẩm thiên khí cực mạnh uy lực kế tục đánh công, đan vào lực lượng kế tục trùng kích bích hải đại trận. Thiên Vũ, cho ta mượn huyết ma tháp dùng một lát. Kerner Bittern Bí Nam Tử đối chiến, Thiên Như Tuyết thám thiết cảm nhận được hắn thực lực đáng sợ cấp tốc truyền âm cấp Vân Thiên Vũ. Hảo. Vân Thiên Vũ gật đầu, không chút do dự khống chế Huyết Ma Tháp bay về phía Thiên Như Tuyết. Roeng, chiếm được phi lai Huyết Ma Tháp, Thiên Như Tuyết lập tức hướng Huyết Ma Tháp trung rót vào hư tiên lực, khống chế Huyết Ma Tháp phóng xuất ra vô tận huyết quang, đánh hướng về phía nhân khí hợp nhất, hóa thành kim sắt xương cá xoa thần bí nam tử, trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Năng lượng thạch, dung hợp. Thân thể bị Huyết Ma Tháp đánh bay, thần bí nam tử lập tức lấy ra một viên vừa tại đấu giá hội phế đáo năng lượng thạch, không ngừng mà săn bắt năng lượng thạch lực lượng, đề thằng tự thân thực lực. Huyết Ma Tháp vô tận chấn áp, cảm giác được thần bí nam tử thực lực bắt đầu thông thả để thăng. Thiên Như Tuyết kế tục khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra vô tận chấn áp lực lượng, chấn áp hướng về phía thần bí nam tử. Đào Long Ngư ảnh, huyết ma tháp chấn áp mà lai, quân quận không ngừng hấp thu năng lượng thạch lực lượng thần bí nam tử bắt đầu phân liệt Long Ngư bóng ma, liên tục đánh huyết ma tháp, chỉ hoan huyết ma tháp chấn áp tốc độ. Như Tuyết tỉ ra lai dung người. Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như Tuyết chậm chạp vô pháp chiếm ưu thế, một cái lắc mình xuất hiện ở tại thân thể của hắn biên, thả ra chân Long Ngâm công kích qua lai. Chân Long Ngâm. Ngươi thế nào khả năng phát sinh chân long ngầm? Lọt vào Vân Thiên Vũ Thi triển thực Long Ngầm công kích, thần bí nam tử trong đầu linh hồn run nhẹ nhẹ một chút, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Thần Tức Kim sĩ, Kim Vũ Quan Minh. Ngay thần bí nam tử giật mình chi tế, thiên như tuyết triệu hồi ra cực phẩm thiên khí thần Tức Kim sĩ, một cái lắc mình xuất hiện ở tại đại ý thần bí nam tử trước người, đan vào ra đại lượng kim vũ ánh sáng tiến hành công kích. Phốc phốc phốc lọt vào thần Tức Kim sĩ công kích, thần bí nam tử thân thể lập tức bị động phá đại lượng miệng máu, trong nháy mắt nhiễm đỏ hắn y phục. Hai kiện cực phẩm tiên khí thấy thiên như tuyết triệu hồi ra thần tức kim sĩ đơn giản xuyên thủng thân thể của chính mình phòng ngự thần bí nam tử lập tức xác định thiên như tuyết phía sau kim sắc cánh cũng là nhất kiện cực phẩm thiên khí trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cực nóng vẻ ngươi đã không muốn trở thành ta động phủ phu nhân vậy ngươi khả dĩ chết đi để có được hai đại cực phẩm thiên khí thần bí nam tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm rú ngay sau đó thân thể hắn bắt đầu vô hạn bành trướng biến thành nhất trích chính mình giữ tận vòi nước thật lớn ngư thân quái vật chính mình chân long huyết mạch long lư trước đó không lâu tại đông hải độ kiếp yêu thú là ngươi thấy thần bí nam tử biến hóa thành long ngư bản thể, đã sớm đoán được hắn thân phận thiên như tuyết đẹp đẽ khuôn mặt thượng cũng không có toát ra kinh hoàng vẻ, nhàn nhạt, nhạt nói rằng: "Không sai, trước đó không lâu độ kiếp chính thị bản động chủ, bản động chủ chính là hải tộc thập đại động chủ một trong, bản nhìn ngươi tu luyện không đổi, muốn nhận ngươi, tha thứ các ngươi giết ta con dân lỗi, nhưng ngươi lại không biết thức thời, ta đây chỉ có đem bọn ngươi toàn bộ giết chết." Nạo khí long ngư điểm điểm cực đại vòi nước, phát ra cường đại thực long sóng âm công kích qua thứ. "Trấn long âm." Long ngư phát sinh cường đại sóng âm, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra trấn long âm lên chiến lưỡng cổ cường đại thực long sóng âm đối đụng vào cùng nhau lần thứ hai hủy diệt bích hải đại trận tổn hao bích hải đại trận lực lượng Phốc một tiếng lọt vào long ngư phát sinh thực long sóng âm công kích vân thiên vũ bị chấn đắc phun ra một ngụm tiên huyết trong đầu linh hồn kịch liệt run trở nên nếu không có thời không mộng cảnh cảm giác được vân thiên vũ linh hồn lọt vào công kích đúng lúc thả ra lực lượng tiến hành bảo hộ long ngư thả ra sóng âm sẽ đem vân thiên vũ linh hồn xé rách thiên nu băng tâm huyết kết thủ thiên nu tuyết thấy vân thiên vũ bị long ngư thả ra cường đại sóng âm chấn thương lập tức tế ra chính cực mạnh thượng phẩm thiên khí một đôi mềm nhẵn như thảm thi giống nhau cái bao tay băng tuyết cực con trưởng. Đeo Thiên Nhu băng tẩm huyết kết thủ, Thiên Nhu tuyết toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cực quang xuất hiện ở tại thể tích khổng lồ long ngư bên người, ấn ra từng chưởng cực hàn, phá hủy long ngư bản thể, không ngừng mà bính toé nắm tay khổ với cá, không để cho hắn kế tục công kích Vân Thiên Vũ cơ hội. Thình thịch, thân thể liên tục lọt vào công kích, tật đau nhức long ngư lập tức suy động thật lớn lui, chịu hướng về phía Thiên Nhu tuyết. Hỗn Nguyên truy, nhân khí hợp nhất. Co như nhất độ tường vây long ngư nơi trừ lai, Thiên Nhu tuyết không có tuyển trạch lánh, mà là cấp tốc giữ Hỗn Nguyên truy dung hợp ở tại cùng nhau. Mượn hai đại thượng phẩm thiên khí ra chi uy lực, hóa thành một bả đáng sợ ánh địa quang truy. Ngạnh hám long ngư chịu lai thật lớn đôi. Vang một tiếng, đương thiên như tuyết cùng long ngư đôi đối đụng phải một kích hậu, bả phát cường đại năng lượng liên tiếp làm vỡ nát bích hải đại trận lưỡng khỏa trận hòn đá tảng, dẫn đến bích hải đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống, nhất từng sợi thiên địa lực chậm rãi thẩm thấu vào bích hải đại trận trung. Lọt vào thiên như tuyết mượn hai đại thượng phẩm thiên kỹ hóa thành quang truy công kích, long ngư thật lớn đôi trở nên huyết nhục không rõ, đông long ngư phẫn nộ giết đảo. Huyết ma tháp, chân áp. Long ngư bị thiên như tuyết kích thương mượn thời không cảnh trong mơ ổn định trụ linh hồn thương thế vân thiên vũ nắm thời cơ khống chế huyết ma tháp tử trên trời giáng xuống trọng trọng oanh kích ở tại long ngư thân thể thượng nặng thêm chứa long ngư thân thể thương thế long ngư thăng thiên thân thể liên tiếp lọt vào bị thương nặng long ngư thân thể cao lớn lập tức dây dỗi trở nên quay về hướng thiên như tuyết phát động công kích thiên quân chi truy long ngư hung manh công lai thiên như tuyết cầm trong tay hồn nguyên truy lần thứ hai anh ra một cái búa tạ trọng trọng tạm hướng về phía cuộn cuộn chứa công lai long ngư ngạnh sinh sinh tương cuộn cuộn long ngư đẩy lui đưa hắn thân thể tập thương chương ba cường thế phá trận thiên như tuyết ánh mắt băng lãnh nhìn đầu long Ngư văng tung tóe huyết lưu không ngừng xuất ra lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý nếu như điều không phải vây ở giá phá trận trong nhũ ta vô pháp dung hợp hải dương lực chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương ta lọt vào thiên như tuyết công kích thương thế không nhẹ long Ngư thẹn quá thành giận giết gào chứ ở bên ngoài của ngươi hạ tràng cũng như nhau đó chính là tử thiên như tuyết đôi mắt trung lộ ra nhất mặt lạnh lặn cầm trong tay huấn nguyên truy kế tục phát động sấm sét công kích chiến đấu hình thái thiên như tuyết cầm trong tay huấn nguyên truy hùng hộ công lai long như thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại Ngay lập tức trong lúc đó biến thành cực mạnh nửa người nửa thú chiến đấu hình thái nên chiến, lần thứ hai cùng Thiên Như Tuyết chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Băng Tuyết Cực Quan Trưởng. Thiên Như Tuyết tại quá ngắn thời gian nội cùng chiến đấu hình thái Long Ngư giao thủ hậu, nắm hắn thân thể thụ thương thời cơ, toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, ấn ra một đạo tốc độ cực nhanh băng tuyết cực quan trưởng, công kích hướng về phía Long Ngư ngực. Kim Sắc Ngư cốt xoa phân giải. Thân thể bị Thiên Như Tuyết thi triển băng tuyết cực quang trưởng bắn trúng, chiến đấu hình thái Long Ngư dựa vào tự thân cường đại lực lượng, mạnh mẽ phân giải kim sắc ngư cốt xoa, dặm dặm công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết. Phốc phốc phốc từng đạo dày đặc kim sắc gai xương ảnh bắn trúng phòng hộ tại Thiên Như Tuyết trước người thần tức kim xí thượng, kích thương Thiên Như Tuyết. Như Tuyết tỷ, tiếp thái a kiếm. Thấy Thiên Như Tuyết bị chiến đấu hình thái Long Ngư kích thương, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra có thể so với tiên khí thái a kiếm ném cho Thiên Như Tuyết. Thiên Như Tuyết thân thể hơi chật lóe, tiếp được thái a kiếm, hướng về phía Vân Thiên Vũ gật đầu, huy vũ thái a kiếm phách chém về phía phát sinh cường đại Long Ngâm sóng âm Long Ngư. Thái a kiếm, toé. Long Ngâm sóng âm tập lại, Thiên Như Tuyết cầm trong tay thái a kiếm, bộ ra một đạo hình quạt kiếm ảnh, chảm nát sóng âm công kích bổ về phía long ngư kim sắc ngư cốt xoa hóa long xương cá ảnh cảm nhận được thiên như tuyết một kiếm oai long ngư lập tức tổ hợp kim sắc ngư cốt xoa đan vào gia nhất trích thật lớn long xương cá ảnh đánh hướng về phía thiên như tuyết đánh xuống kiếm quang giang dác tuy rằng long ngư biến hóa thành chiến đấu hình thái thực lực lớn phúc để thang nhưng kim sắc ngư cốt xoa cùng thái a kiếm uy lực hữu cách biệt một trời lọt vào thái a kiếm ảnh công kích kim sắc ngư cốt xoa đan vào gia long xương cá ảnh lập tức nghiền nát cường đại dư vi chém về phía sắc mặt khai biến kinh khủng lui về phía sau long ngư là tà bá Cầm trong tay Thái A kiếm tương long ngư kinh sợ tối lui, Thiên Như Tuyết không có tố bất luận cái gì ngừng kinh doanh, kế tục đan vào ra đại lượng sắc bén kiếm ảnh, bao phủ hướng về phía Long Ngư, thế tất yếu kỳ đánh chết. Chẳng lẽ là tiên khí? Sắc bén kiếm ảnh bao phủ mà lai, Long Ngư lập tức tiến hành phản kích, nhưng khi hắn phát hiện chính phản kích toàn bộ bị Thái A kiếm quang cắn nát thì, Khát Sâu cảm nhận được Thái A kiếm đáng sợ, lộ ra kinh khủng biểu tình, suy đoán nói: Huyết ma tháp, trấn áp. Long Ngư bị Thiên Như Tuyết đan vào ra đại lượng kiếm ảnh áp chế, Vân Thiên Vũ nắm thời cơ, khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống áp chế hướng về phía Long Ngư. Lọt vào Thái A Kiếm cùng huyết ma tháp song trọng công kích. Long Ngư kích phát xuất từ thần tiềm lực, dung hợp thẩm thấu tiến bích hải đại trận nhất từng sợi hải dương lực mạnh mẽ tràn hướng về phía từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp. Vang một tiếng nổ, toàn thân hải dương lực vờn quanh Long Ngư đánh đáo huyết ma tháp thượng kỳ, ngạnh sinh sinh tương huyết ma tháp chấn đắc lệ khỏi quỹ đạo phương hướng. Do đó tránh né Thái A Kiếm quang công kích. Lê Tưởng, thanh kiếm này thực sự mới có thể là tiên khí. Bọn họ thế nào hội chính mình tiên khí? Tuy rằng Long Ngư mạnh mẽ phá khai huyết ma tháp, lánh khai Thái A Kiếm quang công kích, nhưng hắn đồng dạng thụ thương không nhẹ cũng thám thiết cảm nhận được huyết ma tháp uy lực xa xa thua Thái A Kiếm, xác định Thái A Kiếm rất có thể là nhất kiện tiên khí. nghĩ đến tiên khí đáng sợ, Long Ngư trong lòng nhất thời hoảng loạn trở nên, không dám sẽ cùng Thiên Như Tuyết dây dưa, sử đủ toàn thân khí lực, một bên lánh, một bên hung mãnh công kích uy lực không ngừng giảm xuống Bích Hải đại trận, muốn phá vỡ đại trận, đào tiến biển rộng trong. sợ rằng đã quá muộn cho người rồi. Thiên Như Tuyết thấy Long Ngư không ngừng lánh, muốn đánh bại Bích Hải đại trận chạy trốn, lập tức mượn thần tức kim xí biên độ sóng tốc độ, hung mãnh hướng Long Ngư phát động công kích. Đông Hải phủ năng lượng gia trì. Đại lượng Thái A Kiếm Quang đan vào mà Lai, nội tâm sợ hãi Long Ngư phải tế ra chính lớn nhất chủ bài, một quả phù ẩn chứa hải dương lực, tăng phúc tự thân lực lượng. Sau đó mạnh mẽ thi triển tuấn di lánh, tùy thời công kích Bích Hải đại trận. Tại lực lượng đề thang Long Ngư hung mãnh công kích xuống, Bích Hải đại trận trận tâm không ngừng mà phá, đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống. Đại lượng thiên địa lực thẩm thấu Bích Hải đại trận tiến lại, Long Ngư cửu liên phá. Long Ngư tuy rằng mượn hải dương lực lượng không ngừng suy yếu Bích Hải đại trận uy lực, nhưng lọt vào hầu như bao phủ đại trận Thái A Kiếm Quang cùng với huyết ma tháp công kích. Chiến đấu hình thái Long Ngư thương thế trở nên dị thường nghiêm trọng, cảm giác được chính sẽ chống đỡ không được, Long Ngư không tiếc đại giới tiêu hao tự thân chân quý máu huyết, mạnh mẽ ngưng tụ ra cửu trích gần chứa lực phá lượng Long Ngư bóng ma, hung mãnh oanh tạc Bích Hải đại trận. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt lọt vào cửu trích Long Ngư bóng ma tự bạo công kích, uy lực thẳng tắp giảm xuống Bích Hải đại trận rốt cục bị xé rách một đạo chỗ hồng. Bá. Chỗ hồng xuất hiện, thương thế nghiêm trọng, tinh thần hệ bại Long Ngư không có tố bất luận cái gì ngừng ping, nhanh, cấp tốc chui ra Bích Hải đại trận, rất nhanh hướng Bích Hải tông chạy thứa, rất nhanh tiêu thất không gặp. Long ngư trọng thương đạo tẩu, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết cũng không có lập tức ly khai tổn hại nghiêm trọng Bích Hải đại trận, mà là cấp tốc tại Bích Hải đại trận trung điều tức khôi phục tiêu hao lực lượng, chuẩn bị ứng phó tiếp chiến đấu kịch liệt. Thấy Long ngư trọng thương đạo tẩu, Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ cũng không có ly khai Bích Hải đại trận, Bích Hải tông chủ lập tức đoán được bọn họ khả năng thụ thương pha trọng, cấp tốc bị xua tan Bích Hải đại trận, phóng xuất trong trận Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết. Không nghĩ đến các ngươi đem người nhỏ kia thương, dĩ nhiên thụ thương không nặng, xem ra ta thật đánh ra sai các ngươi thực lực cùng thủ đoạn sắc mặt tâm trầm bích hải tông chủ lạnh như băng nhìn vân thiên vũ hai người nói hai anh hiện tại đến phiên ngươi thiên như tuyết hít sâu một hơi tay cầm thái a kiếm một người tuấn di công kích hướng về phía bích hải tông chủ thế nào các ngươi còn muốn hỗ trợ nếu như các ngươi còn dám ra tay đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình thiên như tuyết cầm trong tay thái a kiếm công kích hướng về phía bích hải tông chủ vân thiên vũ lãnh thị liếc mắt ba gã bích hải tông đạo tôn cao thủ bảy tiên đạo thánh cao thủ lệnh như băng cảnh cáo nói đều cho ta lui ra phía sau vừa cũng đã cảm nhận được vân thiên vũ thực lực đáng sợ bích hải tông chủ nghe được vân thiên vũ cảnh cáo sắc mặt khẽ biến cả tiếng cảnh cáo nói căn bản không muốn để cho bọn họ chịu chết thình thịch ngay vân thiên vũ nhất ngữ thối mười tên bích hải tông cao thủ thì ba đạo quang mang với tốc độ cực nhanh công tới huyết ma tháp phòng ngự ba đạo quang mang tập kích lai vân thiên vũ lập tức tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp khống chế huyết ma tháp chống đỡ trụ ba đạo quang mang công kích cự giải huyết ma tháp chống đối ba đạo quang mang xuống vân thiên vũ thấy một đầu tự sắc cự giải thật lớn chui ra khỏi mặt đất hướng về phía chính mình phát ra huy hiếp thanh âm thiên vũ cẩn thận một chút cự giải này hẳn là thì bích hải tông chấn thủ yêu thú đạt được tứ cấp thiên thú đẳng cấp cảm giác được từ hấp sắc con cua đẳng cấp cầm trong tay thai a kiếm thế tiến công thượng hoàn toàn áp chế bích hải tông chủ thiên như tuyết la lớn tứ cấp thiên thú thất cấp đạo tôn cao thủ vân thiên vũ biết rõ giống nhau tứ cấp thiên thú tương đương với thất cấp đạo tôn cao thủ nghe được thiên như tuyết căn giản thành vân thiên vũ lập tức đội bạch nổ chảo khống chế huyết ma tháp công kích từ sắp cự giải rầm rầm huyết ma tháp cường thế chân áp hạ lai Từ Hắc Cự Giải lập tức huy vũ cứng rắn song ngao đính đi tới Thiên Mệnh Tam Trưởng. Từ Hắc Cự Giải mạnh mẽ chống đối trụ huyết ma tháp chấn áp công kích tỉ, Vân Thiên Vũ một người thuần di xuất hiện ở tại Từ Hắc Cự Giải bên cạnh, dùng Bạch Hổ Trảo bàn tay, liên tục hướng Từ Hắc Cự Giải ấn ra trọng điệp cùng một chỗ, ẩn chứa sinh mệnh trưởng. Giang rắc. Một tiếng, Từ Hắc Cự Giải lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển Thiên Mệnh Tam Trưởng công kích, cứng rắn cự giải lập tức bị nghiền nát tầng lớn, sắc bén Bạch Hổ Trảo trực tiếp phá vào trong cơ thể, chảo ra nhất đại khối huyết nục. Thân thể bị Bạch Hổ Trảo chảo toé nhất đại khối huyết nục. Thân thể đau nhức tử hắc cự giải lập tức huy động lực lượng mạnh trầm giải ngao công kích Vân Thiên Vũ. Bất quá ngay khi giải ngao trong nháy mắt công tới, Vân Thiên Vũ phóng xuất ra vô tận uy áp huyết ma pháp trọng trọng trấn áp lại, ngăn tới tử hắc cự giải, đánh nát cự giải thân thể. Vũ Đồng Nhãn, Cự Phong Sơn, Thiên Sa kỳ, cho ta công kích. Tử hắc cự giải bị huyết ma pháp trấn áp, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế tam đại trung phẩm thiên khí công kích hướng về phía tử hắc cự giải biểu sắc vết rách chỗ, nặng thêm thân thể hắn thương thế. Lê Tẩm, liên ta Bích Hải tông công Phụng yêu thú dĩ nhiên cũng không phải người nọ đối thủ vẫn bị Thiên Như Tuyết áp chế Bích Hải Tông Chủ thấy vân Thiên Vũ nguyệt huyết ma tháp cùng bạch hồ chảo bị thương nặng tử hắc cự giải thâm thủy ánh mắt lập tức lóe ra trở nên xem ra phải dùng tối hậu thủ đoạn không thì thực sự vô pháp kích giết bọn hắn thấy trước mắt cục diện một mực ở sâu trong nội tâm tính toán Bích Hải Tông Chủ mặc niệm nói thần tức kim xí kim vũ công kích ngay Bích Hải Tông Chủ buông tha đối công muốn cấp tốc rút đi thì Thiên Như Tuyết phía sau thần tức kim xí lập tức phóng xuất ra đại lượng kim vũ quang ảnh công kích quá khứ thuẫn di dâm dạm kim vũ quang ảnh tập lại Bích Hải Tông Chủ lập tức thi triển thuẫn di né tránh Tịnh rất nhanh hướng Bích Hải Tông phía sau bay đi. Bích Hải Tông chủ đạo tẩu, Thiên Như Tuyết không có lập tức đuổi theo hắn, mà là một người thuần di xuất hiện tại thế tiến công hoàn toàn áp chế Tử Hắc Cự Giải Vân Thiên Vũ bên cạnh. Thiên địa lực chói buộc. Thương thế nghiêm trọng Tử Hắc Cự Giải thấy Thiên Như Tuyết xuất hiện, sợ đến đang nghĩ toàn địa chạy trốn, nhưng lúc này, nhất cổ cường đại không gian phược bó buộc lực lượng bao phủ tha, trực tiếp tương tha thân thể cao lớn phược bó buộc trụ. Phục thân thể bị thiên địa lực chói buộc, Thiên Như Tuyết cầm trong tay Thái A kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm chạm ở tại Tử Hắc Cự Giải trọng thương chi khu thượng, tương tha thân thể phách chạm thành hai nửa tại chỗ chém giết, ma tha trong cơ thể tối chân quý thú đan bị Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp chấn áp ở tại bên trong. chương 381, Bích Hải Tông chủ át chủ bài, Thiên Vũ, ngươi còn có thể kiên trì. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp chấn áp thôi tử hắc con cua thú đan hậu, nhẹ giọng hỏi. Tiên tâm đi như tuyết tỷ, ta còn năng kiên trì, chúng ta tốc tốc đuổi kịp Bích Hải Tông chủ, để tránh khỏi nhượng hắn chạy mất. Đối Thạch nhũ Tinh túy trí tại nhất định phải Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói. Hảo, thấy Vân Thiên Vũ cũng không lo ngại, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu cùng hắn song song thi triển thuật gì hướng bích hải tông phía sau núi di chuyển khi bọn hắn hai người di chuyển tới bích hải tông phía sau núi thì, tại thông xanh uốn vây quanh chúng phát hiện một khối cao tới mấy chục thước chân chuột trong như gương coi như một khối thiên ngoại chi thạch thật lớn vách núi mà bích hải tông chủ lúc này chính đạp chúa hư không đứng ở giá khối chân chuột vách núi trung tâm chỗ ánh mắt băng lãnh nhìn rất nhanh phi lai like vân thiên vũ hòa thiên như tuyết thiên vũ cẩn thận một chút ta cảm giác bích hải tông chủ phía sau chân chuột vách núi có chút vấn đề thấy bích hải tông chủ phía sau chân chuột vách núi Thiên Như Tuyết lập tức cảm giác được kỳ nội bộ ẩn chứa thập phần đáng sợ năng lượng, truyền âm căn dặn nói: "Ân, Na chân chuột vách núi rất có thể là Bích Hải tông chủ lớn nhất dựa." Vân Thiên Vũ nhìn thông dong bình tĩnh Bích Hải tông chủ, nhẹ nhàng gật đầu, khống chế huyết ma tháp bao phủ ở tại chính đỉnh đầu, chống đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. "Ta Bích Hải tông từ trước tới nay không có người khi dễ thảm như vậy, sở dĩ ngày hôm nay các ngươi phải chết." Vẻ mặt âm trầm Bích Hải tông chủ nhìn Vân Tiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết, tràn ngập sát ý nói rằng: "Chỉ bằng ngươi phía sau một mặt quang bích tựu cho ngươi lớn như vậy lòng tin." nhìn vẻ mặt sát ý bích hải tông chủ thiên như tuyết rất nhanh đầu giật mình trong tay nắm chặt thái a kiếm đan vào ra đại lượng kiếm ảnh công kích hướng về phía hắn bá đại lượng tập lai thái a kiếm tập kích bích hải tông chủ cấp tốc lui về phía sau thối lui đến chân chuột trên thạch bích tỉnh mạnh mẽ bước ra đại lượng máu huyết dung vào thạch bích trong ông long ông chân chuột thạch bích dung hợp bích hải tông chủ trong thân thể thẩm tấu máu huyết chân chuột trong như gương mặt ngoài lập tức chiếu rọi ra đại lượng bạch quang phun ra nát bấy tập kích thái a kiếm quang thật mạnh đại lực lượng dĩ nhiên liên thái a kiếm quang đều nát bấy Lẽ nào giá thạch bích gần chứa lực lượng có thể so với tiên khí? Mắt thấy Thái A kiếm quang bị thạch bích trung chiếu dội bạch quang nát bấy một màn, vân thiên vũ sắc mặt khẽ biến, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Ngày hôm nay, ta chịu cho các ngươi kiến thức một chút ta bích hải tông chân chính chủ bài thiên bích uy lục ba. Toàn bộ thân thể bị thạch bích chiếu dội bạch quang bao trùm, bích hải tông chủ phát ra tiếng giông giận dữ. Ngay sau đó, thiên bích chiếu dội bạch quang tương hỗ dung hợp, hình thành một đạo quang trao bản, tương vân thiên vu cùng thiên như tuyết vây ở bên trong. Thiên vũ, cho ta một viên năng lượng thạch. Bị thiên bích chiếu dội bạch quang khốn ở bên trong sát mặt ngưng trọng thiên như tuyết lập tức hướng vân thiên vũ yếu lai một viên năng lượng thạch cướp đoạt năng lượng thạch lực lượng khôi phục tiêu hao hư tiên lực thông thả để thằng tự thân thực lực ầm ầm long ngay thiên như tuyết không ngừng mà hấp thu năng lượng thạch lực lượng để thăng thực lực thì toàn bộ thân thể giữ thiên bích giao hòa cùng một chỗ bích hải tông chủ lập tức khống chế thiên bích phóng xuất ra đáng sợ lực lượng như thủy chiều công tới huyết ma tháp chấn áp thiên bích chiếu dội năng lượng tập lai vân thiên vũ lập tức khống chế đỉnh đầu huyết ma tháp thành lớn từ trên trời giáng xuống chấn áp thôi hạ lai mạnh mẽ đánh tan thiên bích thả ra năng lượng công kích thiên bích năng lượng ra chỉ Không ngừng giao hòa thiên bích năng lượng, bích hải tông chủ thấy huyết ma tháp đánh tan thiên bích chiếu giỏi lực lượng, lập tức đi qua khống chế, dẫn đạo thiên bích trung chiếu giỏi năng lượng dũng tiến chính trong thân thể, dung hợp thiên bích năng lực, bích hải tông chủ thân thể bành trướng có chút biến hình, hắn tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt được nhị cấp đạo tiên đỉnh, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, đạt được nhị cấp đạo tiên lực lượng cực hạ, bích hải tông chủ không dám mượn thiên bích lực lượng kế tục để thăng thực lực, để tránh khỏi dẫn đến từ mình ba cấp đạo tiên lôi kiếp, đôi chính tiến hành đánh sát, bích hải tập lãng kích, ngưỡng thiên bích lực lượng đạt được nhị cấp đạo tiên cực hạ. Bích Hải tông chủ cầm trong tay thượng phẩm tiên khí Bích Hải lục độc thương bổ ra từng đạo quần cuộn sóng biển, hướng Vân Thiên Vũ hai người phát động mãnh liệt công kích. Huyết Ma Tháp vô tận chấn áp. Bích Hải tông chủ thi triển Bích Hải tập lãng kích công lai, Vân Thiên Vũ lập tức vừa chấn áp thiên bích lực lượng Huyết Ma Tháp đụng phải đi tới. Dương tản mát ra vô tận chấn áp lực lượng Huyết Ma Tháp đánh đáo Bích Hải tông chủ thi triển Bích Hải tập lãng kích thượng thì, trực tiếp bị một cổ cổ quần quẫn sóng biển đẩy lui. Bang kiếm ảnh. Huyết Ma Tháp bị thực lực tăng vọt Bích Hải tông chủ thi triển Bích Hải tập lãng kích đẩy lùi, giao hòa thiên địa lực tiên như tuyết cầm trong tay thái ác kiếm bổ ra từng đạo băng giống nhau, tràn ngập hàn khí kiếm ảnh, liên tục chạm ở tại quần cuộn tập lai bích hải tập lãng kích tượng, giang rác giang rác, loạt vào một cổ cổ hàn khí đông lại cùng với băng bản kiếm ảnh công kích, bích hải tông chủ thi triển bích hải tập lãng kích rốt cục bị đánh nát. thiên vũ cẩn thận, ngay bích hải tập lãng kích bị thiên như tuyết phá vỡ trong ngay mắt, thiên như tuyết cảm giác bích hải tông chủ đột nhiên xuất hiện ở tại vân thiên vũ bên người, lập tức ra nhắc nhở, thiên địa lực chói buộc, thực lực tăng vọt bích hải tông chủ xuất hiện tại vân thiên vũ bên người, lập tức điều động thiên địa lực đối hắn tiến hành chói buộc, không để cho vân thiên vũ thi triển tuấn di cơ hội. Lăng Vân Hải tốc độ biên độ sóng, thân thể hám sâu vượt bỏ buộc không gian, Vân Thiên Vũ lập tức cước đạp bước trên mây dày lớn nhất trình độ biên độ sóng tốc độ, tránh bị Hải Tông chủ công kích. Tử, Bích Hải Tông chủ thấy Vân Thiên Vũ muốn chạy trốn, cầm trong tay Bích Hải lục độc thương muốn đâm xuyên qua không gian trói buộc vào Vân Thiên Vũ ngực, đưa hắn đánh chết. Thời không ngẫu cảnh gấp 6 lần tốc độ biên độ sóng, thời khắc nốt chốt Vân Thiên Vũ hám sâu vượt bỏ buộc không gian thân thể lần thứ hai tăng vọt tốc độ, xoa Bích Hải Tông chủ thứ lai Bích Hải lục độc thương lánh tới rồi một bên. Cái gì? hắn tốc độ thế nào còn có thể tăng lên thấy vân thiên vũ dị nhiên tại chói buộc không gian nẻ tránh chính mình đâm ra bích hải lục độc thương bích hải tông chủ nhất thời kinh ngạc mà lúc này thở phào một hơi thở thiên như tuyết một người thuấn di xuất hiện ở tại bích hải tông chủ bên người cầm trong tay thái a kiếm kế tục hướng hắn phát động mãnh liệt công kích bích hải tập lãng kích mấy trăm đạo sắc bén kiếm quang từ trên trời giáng xuống toàn thân bạch quang vờn quanh bích hải tông chủ lần thứ hai bổ ra một cổ cổ đáng sợ sóng biển trọng hiệp công kích thái a kiếm quang thiên quân nhất truy bích hải tông chủ ngượn thiên bích lực lượng thi triển bích hải tập lãng kích chống đối thái a kiếm quang thì Thủ mang Thiên nhu băng tầm huyết kiếm thủ, Thiên nhu Tuyết cầm trong tay hồn nguyên truy, bổ ra một đạo trường mười thước dài hơn thật lớn quang truy, tập hướng về phía Bích Hải Tông Chủ, không để cho hắn kế tục công kích Vân Thiên Vũ cơ hội. Dầm dầm, hai tiếng nổ, lọt vào Thiên nhu Tuyết liên tục thi triển công kích, thực lực tăng vọt đáo nhị cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới Bích Hải Tông Chủ bị đánh bay, liên tục lùi về phía sau, mà lúc này Mạo Hiểm Lánh khai công kích Vân Thiên Vũ điều khiển huyết ma tháp tử trên trời giáng xuống, kế tục anh kích hướng về phía Bích Hải Tông Chủ, như muốn chấn áp. Thiên Bích, giúp ta công kích. Huyết ma tháp tử trên trời giáng xuống chấn áp mà lai. Bích Hải Tông Chủ lập tức điều động Thiên Bích thả ra phun ra nuốt vào bạch quang công kích huyết ma tháp. Một đạo ánh sáng ngọc gai mắt bạch quang trọng trọng đánh kích ở tại huyết ma tháp thượng, lay động huyết ma tháp, tương huyết ma tháp đánh bay đi ra ngoài. Thần Tước Kim Sĩ, Kim Vũ quang Minh, Vân Thiên Vũ Cự ly xa khống chế huyết ma tháp bị Bích Hải Tông Chủ nắm trong tay Thiên Bích đánh bay, Thiên Như Tuyết lập tức khống chế thần tước kim sĩ rất nhanh vỗ trở nên, đan vào ra đại lượng kim vũ ánh sáng, dầm dạt công kích hướng về phía Bích Hải Tông Chủ. Ông, ông, ông. Vô tận kim vũ ánh sáng tập lại, vừa muốn thi triển Thuẫn Di Bích Hải Tông Chủ rất nhanh lui về phía sau. Giang tại mặt ngoài tràn đầy chữ đại lượng bạch quang thiên trên vách, Mượn Thiên Bích lực lượng hóa giải thần tức kim xí đan vào ra kim vũ ánh sáng. Thiên Vũ, tốc tốc đem một khỏa ẩn chứa thiên địa lực từ Hắc đan dược cho ta. Thiên Bích lực lượng thái đáng sợ, Thiên Như Tuyết mượn thái a kiếm lực lượng tuy rằng khả dĩ áp chế Bích Hải tông chủ thế tiến công, nhưng nhưng không cách nào chém giết, khán cho tới bây giờ cục diện, trong cơ thể hư thiên lực tiêu hao rất nhiều, Thiên Như Tuyết truyền âm cấp xa xa Vân Thiên Vũ nói. Hảo. Dương Sơ Vân Thiên Vũ hai người đánh chết tóc bạc nam tử xong hắn càn khôn nhẫn thì, chiếm được một viên ẩn chứa thiên địa lực từ Hắc đan dược. Hơn nữa bọn họ hai người nghiên cứu quá tử hắc đan dược, cảm giác tử hắc đan dược khả dĩ trên diện rộng để thăng đạo tiên cao thủ thực lực. Sở dĩ tại đây chờ cục diện chung, Thiên Như Tuyết quyết định mạo hiểm dùng tử hắc đan dược nhất cử đánh chết Bích Hải Tông Chủ. Vân Thiên Vũ tại lôi chạy giới chỉ lấy ra tử hắc đan dược, Thiên Như Tuyết lập tức Thuấn Di xuất hiện ở tại hắn bên người, lấy ra tử hắc đan dược nhất ngựa đầu nuốt tới rồi bụng. Vù vù hô, tử hắc đan dược tại Thiên Như Tuyết món bao tử trung hòa tan thì bạch sắc quang tráo trung thiên địa lực đã bị hấp dẫn, lập tức điên cuồng tiến tới, dung vào Thiên Như Tuyết trong thân thể. Trên diện rộng đề thăng chí thực lực của nàng, rất nhanh, Thiên Như Tuyết thực lực tại tử hắc đan dược cùng với thiên địa lực đề thăng hạ đạt tới rồi nhị cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới. Đáng sợ địa lực lượng dẫn động trên bầu trời xuất hiện từng sợi mây đen, phản phất Thiên Như Tuyết lôi kiếp sẽ đến. Thiên bích, tốc tốc giúp ta kích giết bọn hắn. Giang tại Quang bích thượng chữa thương bích Hải tông chủ cảm giác được Thiên Như Tuyết tự thân thực lực kế tiếp kéo lên, bất cố thân thể tổn thương, kế tục bức ra đại lượng máu huyết dung vào Thiên Mịch trùng, kích phát Thiên Mịch bí lực, phóng xuất ra từng đạo hình quạt quang ảnh, công kích hướng về phía cho hắn cực đại uy hiếp Thiên Như Tuyết. Thái Á kiếm, nhân khí hợp nhất, thân thể không ngừng giao hòa thiên địa lực, đề thăng thực lực thiên như tuyết thấy thập dư đạo quang ảnh trọng điệp chư tập lai, lập tức đình chỉ đề thăng thực lực, mạnh mẽ giữ thai a kiếm dung hợp, hóa thành một bả chính mình hủy thiên diện địa lực, giao hòa thiên địa ánh sáng cự kiếm, một kiếm chạm ở tại thập dư nói trọng điệp quang ảnh thượng, mạnh mẽ tương quang ảnh đánh nát, chạm nát hơn 10 đạo trọng điệp quang ảnh, nhân khí hợp nhất thiên như tuyết dư huy không giảm bù về phía sắc mặt khẽ biến bích hải tông chủ, muốn nhất cử đưa hắn đánh chết. Thuấn di, gần gũi cảm giác được thiên như tuyết một kết vai, bích hải tông chủ tưởng đều một tưởng thi triển thuấn di tiến hành lánh. Nhượng nhân khí hợp nhất thiên như tuyết trạng ở tại tràn đầy chứa quan vượng, uy lực đáng sợ thiên chiến vách. Chương 382, bán tiên khí linh. Thiên bích lọt vào nhân khí hợp nhất thiên như tuyết công kích, lập tức kịch liệt ba động. Một cổ nhượng cảm giác được hít thở không thông lực lượng tại thiên bích trong truyền gia. Bất hảo, thần tước kim xí phòng ngự. Hít thở không thông lực lượng tại thiên bích trong truyền gia, nhận thấy được nguy hiểm thiên như tuyết lập tức khống chế thần tước kim xí hộ ở tại chính trước người, chống đối thiên bích, bắn ra nhất cổ hủy diệt lực lượng. Thình thịch một tiếng. Tuy rằng Thiên Như Tuyết có thần tức kim xí phòng ngự, nhưng chính mình vẫn bị Thiên Bích bắn ra hủy diệt lực lượng đánh bay, trọng trọng đánh tới bạch sắc quang cháo thượng, phun ra đại lượng tiên huyết. Mạo phạm ta người, chết. Thiên Bích phóng xuất ra hủy diệt lực lượng đánh bay Thiên Như Tuyết hậu, một đạo trầm thấp không giống nhân loại thanh âm tại Thiên Bích trong truyền ra. Thiên Bích đại nhân, người rốt cục tỉnh lại, mời ra tay giúp ta kích giết bọn hắn. Nghe được Thiên Bích trung truyền ra trầm thấp thanh âm, Bích Hải tông chủ trong lòng đại hỉ, cùng kính địa nói rằng: "Giá cổ thanh âm, lẽ nào hôm nay Bích cùng Tiên Tông đạo quán truyền đạo nhai như nhau, ngủ say tiên khí khí linh?" Vân Thiên Vũ xa xa địa nhìn bạch quang tùy ý Thiên Bích, trong lòng chung mặc niệm nói, Thiên Vũ, không nên do dự, chúng ta tốc tốc đánh bại Giá Quang cháo ly khai ở đây. Tham Thiết cảm nhận được Thiên Bích đáng sợ tồn tại lợi hại, Thiên Như Tuyết lo lắng ruột nói, hảo. Vân Thiên Vũ gật đầu, cấp tốc khống chế cực phẩm thiên khí huyết ma tháp không ngừng thành lớn, trọng trọng đánh hướng về phía Thiên Bích hình thành bạch sắc quang cháo. Hành, Thiên Bích đại nhân tình, các ngươi hoàn muốn chạy trốn mạng. Bích Hải Tông chủ thấy Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết mãnh liệt địa công kích bạch sắc quang cháo, muốn đánh bại quang cháo chạy trốn, một cái lắc mình xuất hiện ở tại bọn họ hai người trước người cầm trong tay bích hải lục độc thương hung manh hướng bọn họ hai người phát động công kích hư thần đan Lọt vào bích hải tông chủ dây dưa nội tâm bất an càng lúc càng nghiêm trọng vân thiên vũ không chút do dự lấy ra một viên hư thần đan nuốt tới rồi bụng lớn nhất trình độ đề thăng thực lực của chính mình vù vù tại hư thần đan thả ra cường đại năng lượng kích thích hạn vân thiên vũ tự thân thực lực kế tiếp kéo lên rất nhanh đạt được lục cấp đạo tôn cảnh giới cảnh giới đề thăng vân thiên vũ khống chế huyết ma tháp công kích uy lực lớn hơn nữa phối hợp toàn thân thiên địa lực cuốn thiên như tuyết hung mãnh công kích bích hải tông chủ thiên bích đại nhân Vân cầu người tốc tốc xuất thủ, bọn họ thân thể máu huyết hẳn là khả dĩ giúp đại nhân ngươi khôi phục thân thể thương thế. Vân Thiên Vũ Luận hư thần đan lực lượng trên diện rộng tăng vọt thực lực, cho Bích Hải tông chủ cực đại áp lực, hơn nữa Thiên Bích trung thần bí tồn tại thức tỉnh, Thiên Bích đỉnh chỉ cấp Bích Hải tông chủ quán trú lực lượng, có thể dùng Bích Hải tông chủ tình cảnh trở nên nguy hiểm trở nên. Máu huyết, ta cần đạo tiên máu huyết, ta cần đạo tiên hư tiên hạch. Nghe được Bích Hải tông chủ lo lắng hô to thành, Thiên Bích trung thần bí tồn tại lần thứ 2 phát ra trầm thấp thanh âm. Chân long ngâm. Ngay tình cảnh nguy hiểm địa Bích Hải tông chủ lo lắng hô to thì Lục cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ lập tức thi triển chân long âm, phát sinh một cổ đáng sợ sóng âm công kích hướng về phía Bích Hải tông chủ. Mà ngay Bích Hải tông chủ lọt vào chân long có tiếng công kích, trong đầu linh hồn xuất hiện dù thị, Ngự tử Hắc Đan dược để thẳng tới nhị cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới thiên như tuyết trong nháy mắt cùng Thái A kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một đạo bạch quang, thứ hướng về phía Bích Hải tông chủ. Thuần di. Nhận biết đáng nguy hiểm, lấy lại tinh thần lai Bích Hải tông chủ thấy thiên như tuyết nhân khí hợp nhất xuất hiện, bản năng thi triển thuần di tiến hành lãnh. Nhưng ngay hắn thi triển thuần di trong nháy mắt Nam đạo gia chỉ uy lực lôi quang xiển xích chói buộc hướng về phía hắn hai chân, mạnh mẽ chỉ hoán hắn di chuyển tốc độ. Suy một tiếng, nhân khí hợp nhất tập Lai like Thiên Như Tuyết năm giá bán miểu tốc độ chỉ hoán, một kiếm bổ vào Bích Hải tông chủ ngực thượng, phá khai rồi hắn thân thể phòng ngự, trực tiếp đưa hắn bị thương nặng, đại lượng tiên huyết chảy ra. Thiên Bích đại nhân cứu ta. Bích Hải tông chủ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vân Thiên Vũ thi triển ngũ lôi thiên tỏa dĩ nhiên khả giữ chỉ hoán chính mình tốc độ, dẫn đến chính trực tiếp bị Thiên Như Tuyết đả thương nặng, một người thuần di xuất hiện ở tại quang hoa bắt đầu nội liễm tiên bích bằng, bước ra máu huyết dùng tiến tiên bích. Máu huyết ta cần đạo tiên máu huyết, bích hải tông chủ trong thân thể chạy xuôi ra máu huyết quần cuộn không ngừng dung tiến thiên bích trung đã bị đạo tiên máu huyết tư luận, thiên bích trung cường đại tồn tại tỏa ra khí tức càng lúc càng cường đại, bắt đầu chủ động hấp thu bích hải tông chủ thân thể máu huyết. Tử, ngay bích hải tông chủ thân thể máu huyết quần cuộn không ngừng sói mọn, có chút kinh khủng dán tại thiên trên bách không thể động đại thì thiên như tuyết toàn bộ thân thể lần thứ hai cùng thái a kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, nhân khí hợp nhất công kích hướng về phía bích hải tông chủ. bất, mắt mở trừng trừng nhìn nhân khí hợp nhất thiên như tuyết rất nhanh tới gần, sói mòn đại lượng máu huyết. Thân thể dị thường suy yếu Bích Hải Tông Chủ phát ra tuyệt vọng thanh âm, nhưng vào lúc này hấp thu Bích Hải Tông Chủ đại lượng đạo tiên máu thiên bích thần bí tồn tại xuất thủ, một đạo thiên địa lực cấu thành bàn tay phá ra thiên bích, một trường ấn hướng về phía nhân khí hợp nhất tập lai thiên như tuyết. Thiên bích trung ngưng tụ thiên địa trường uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Thái A Kiếm dù sao có thể so với tiên khí vô kiên bất tồi, phách chạm đáo thiên bích ngưng tụ thiên địa trường thì lập tức đem chản nát. Thiên địa trường bị thiên như tuyết nhân khí hợp nhất chản toái, thiên bích lập tức ngưng tụ ra đại lượng quan ti, quấn hướng về phía cao tốc tập lai Thái A Kiếm. Ngăn cản Thiên Như Tuyết đánh chết Bích Hải Tông Chủ. Băng Kiếm ảnh gặp Đáo Thiên Bích Trung Tuần Gia Quang Ti chói buộc, Nhân khí hợp nhất Thiên Như Tuyết lập tức khống chế Thái A Kiếm kịch liệt run run trở nên. Trong nháy mắt đan vào ra đại lượng băng lãnh Kiếm ảnh, cắn nát chúa phược bỏ buộc chính Quang Ti, công kích trong thân thể máu huyết cuồn cuộn không ngừng sói mòn, không thể động đợi Bích Hải Tông Chủ. Phốc phốc phốc thân thể cực độ suy yếu, trong cơ thể 2 phần ba máu huyết sói mòn Bích Hải Tông Chủ lọt vào mấy đạo chạm phá Quang Ti băng kiếm ảnh công kích, thân thể lập tức bị chạm phá, đông đác hắn thống khổ kêu to. Huyết Ma Tháp cho ta chấn áp. Bích Hải Tông Chủ thân thể nhiều chỗ bị chàm phá, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, chân áp hướng về phía Bích Hải Tông Chủ. Thiên Bích vô tận quang lực, ngay huyết ma tháp chân áp đao Bích Hải Tông Chủ thân thể trong nháy mắt, Thiên Bích trung cường đại tồn tại kế tục khống chế Thiên Bích tiến hành công kích, oanh kích hướng về phía huyết ma tháp. Thái A Kiếm chản xoáy, huyết ma tháp lọt vào Thiên Bích trung chiếu giỏi vô tận nguồn sáng công kích, bị ngạnh sinh sinh chống đối, Thiên Như Tuyết lập tức điều động thiên địa lực dung tiến Thái A Kiếm trung, kế tục phách chém về phía thương thế nghiêm trọng Bích Hải Tông Chủ. Tại huyết ma tháp cùng Thái A Kiếm song trọng công kích hạ. Thiên Bích Trung Cường Đại Tồn Tại có chút được cái này mất cái khác, bị sắc bén Thái A Kiếm quang chạm phá nguồn sáng, đệm Bích Hải Tông Chủ từ đỉnh đầu trực tiếp phách chạm thành hai nửa. Huyết Ma Tháp chấn áp hư Thiên Hạch. Thiên Bích Trung Dung bắn ra nguồn sáng bị Thái A Kiếm mạnh mẽ trả phá, Vân Thiên Vũ mạnh mẽ khống chế Huyết Ma Tháp từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía Bích Hải Tông Chủ lực lượng bổ nguyên hư Thiên Hạch. Thường tại Quang Bích Trung Cường Đại Tồn Tại cấp giật tiền, tương hư Thiên Hạch chấn áp ở tại Huyết Ma Tháp Trung, đánh chết thân thể bị bổ ra Bích Hải Tông Chủ. Các ngươi cũng dám giết hắn, cướp đi hắn hư Thiên Hạch, ta giết các ngươi. Bích Hải Tông Chủ tối chân quý hư tiên hạch bị huyết ma tháp chân áp hoàn toàn chọc giận Thiên Bích đáng sợ tồn tại một cổng ngập trời dáng vẻ bệ vệ tại Thiên Bích Trung Thu ra. Thiên Vũ chúng ta đột phá vòng vây đi ra ngoài huyết ma tháp chân áp đã chết Bích Hải Tông Chủ Thiên Như Tuyết Thu đi hắn lưu lại lai cản khôn nhẫn thượng phẩm thiên khí Bích Hải lục độc thương hậu muốn cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau đột phá vòng vây ly khai Giang Giác Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết vừa thuấn di tiêu thất tại Thiên Bích bên cạnh chân chuột trong như gương Thiên Bích đột nhiên băng nước ra rồi nói đạo liền ngân một gã thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ chỉ có bên đầu khéo tay một cước bạch quang bóng người ly khai quan bích hô ly khai quan bích không chọn vẹn không được đầy đủ bạch quang bóng người lập tức phóng xuất ra nhất cổ cường đại hấp lực tương trong không khí lưu lại huyết khí toàn bộ thôn vệ điệu rất nhanh đổi kịp hướng về phía đang ở điền cuồng công kích quan tráo muốn cấp tốc ly khai vân thiên vũ cùng thiên như tuyết thần tước kim sĩ kim vũ ánh sáng không chọn vẹn bóng người rất nhanh xuất hiện thiên như tuyết lập tức vô phía sau cực phẩm thiên khí thần tước kim sĩ đối kỳ phát động công kích thiên khí cũng muốn đả thương ta lọt vào dầm dãm kim vũ ánh sáng công kích không chọn vẹn bóng người hảo không ý kỹ còn sót lại một cây cánh tay nhẹ nhàng trong người tiền vờn quanh một vòng, đan vào da đáng sợ năng lượng suối chảy, trực tiếp đem tập kích kim vũ ánh sáng cắn nát ở tại bên trong. bán tiên khí linh, mắt thấy không chọn vẹn bóng người thực lực, vân tiên vũ lập tức xác định ra không chọn vẹn bóng người tuyệt đối thì bán tiên khí linh, chính mình hơn xa cực phẩm thiên khí uy lực. các ngươi giết hắn, vậy thì lưu lại cho hắn bội mệnh. dễ dàng hóa giải thần tức kim xí công kích, không chọn vẹn bóng người phát ra trầm thấp thanh âm, hung ác động địa nói rằng, thiên vũ, cẩn thận một chút, ta đối phó hắn, nguyên kế tụ công kích quang cháo. thiên bích lực lượng thái đáng sợ. Thiên Như Tuyết cùng Vân Tiên Vũ một thời vô pháp phá vỡ quang bích ly khai, có thể dùng Thiên Như Tuyết phải cùng Thiên Bích bán tiên khí linh giao thủ. Ông nóng ông, Thiên Như Tuyết nội bật thân thể cùng Thái A kiếm dung hợp cùng một chỗ, dị cực nhanh tốc độ tập lai thì, bán tiên khí linh chu vi không gian lập tức bảy bịện ra nước quận văn, cường đại lưu khúc lực lượng rất nhanh tại hắn trước người ngưng tụ, hình thành một cổ quay về suối chạy. Nhân khí hợp nhất Thiên Như Tuyết một kiếm đâm vào lưu khúc lực lượng ngưng tụ quay về xuôi chạy thì, cường đại lưu khúc lực lượng lập tức đánh rách tả tơi tha cánh tay mặt ngoài ra, đại lượng tiên huyết không bị khống chế chạy xô đi. Ầm ầm long khống chế thiên địa lực chống đối trụ thiên như tuyết công kích bán tiên khí linh lập tức mở không chọn vẹn tát vào muộn phun ra một đạo tinh thần bản bạch quang công kích hướng về phía cánh tay chấn thương rất nhanh lui về phía sau thiên như tuyết thình thịch một tiếng ngay thiên như tuyết thi triển thuấn di lánh trong ngáy mắt bán tiên khí linh phun ra bạch quang đột nhiên bạo khai một cổ cổ cường đại lực phá hoại lượng trọng trọng oanh kích ở tại thuấn di thua thiên như tuyết thân thể thượng trực tiếp đem nàng kích thương đánh bay hướng về phía xa xa như tuyết tỷ người không sao chứ vân thiên vũ thấy thiên như tuyết thụ thương một người thuấn di xuất hiện ở tại bên người nàng nhẹ nhàng tương tha ôm trong lòng quan tâm hỏi, Na Bán Tiên Khí Linh thực lực đáng sợ, ta phỏng trường thực lực của hắn có thể so với tam cấp đạo tiên, so với ta lợi hại. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trà lau sạch sẽ khẽ miệng tràn ra tiên huyết, nhẹ giọng nói rằng, có thể so với tam cấp đạo tiên, như tuyết tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, tha giao cho ta. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, từ Thiên Như Tuyết trong tay tiếp nhận Thái A kiếm, một người thuần di xuất hiện ở tại Hung Lệ Bán Tiên Khí Linh trước mặt. Chương 383, Huyết Ma Tháp Lộ Sát. Vân Tiên Vũ thuần duy xuất hiện ở tại Bán Tiên Khí Linh trước mặt thì, Bán Tiên Khí Linh nhìn thoáng qua Vân Tiên Vũ, không hề cảm tình nói rằng ngay sau đó một cổ đáng sợ thiên địa lực từ bốn phương tám hướng tiến lại công kích hướng về phía vân thiên vũ muốn đưa hắn đè ép thái a kiếm khí linh cho ta bảo lọt vào bán tiên khí linh điều động thiên địa lực công kích vân thiên vũ hít sâu một hơi cấp tốc tại thái a kiếm dung nhập đại lượng máu huyết thiêu đốt thái a kiếm bản thân khí linh lực lượng sau đó tương năng lượng tăng vọt thái a kiếm nhưng hướng về phía thiên bích bán tiên khí linh thình thịch một tiếng đương thái a kiếm gần bắn trúng bán tiên khí linh thì hắn bản thân có thể so với hoàng chỉnh tiên khí khí linh bạo mở phóng xuất ra một cổ đáng sợ năng lượng đem bán tiên khí linh thôn phệ ở tại bên trong tiến hành phá hư, tỉnh đánh tan thiên bích bán tiên khí linh điều động thiên địa lực tự bạo khí linh, sắc mặt trắng bệnh thiên như tuyết thấy vân thiên vũ dĩ nhiên không tiếc đại giới tự bạo thái a kiếm đem bán tiên khí linh tiến hành công kích, sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa. bất quá đối mặt có thể so với tam cấp đạo tiên bán tiên khí linh, thiên như tuyết biết tự bạo thái a kiếm khí linh là biện pháp duy nhất xoay chuyển càn khôn, nếu như không thể đả thương nặng thiên bích bán tiên khí linh, chính mình vân thiên vũ cũng chỉ có diệt vong. lê tậm người dĩ nhiên tự bạo khí linh lọt vào thái a kiếm khí linh tự bạo năng lượng công kích thiên bích bán tiên khí linh phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ không ngừng mà điều động thiên địa lực tiến hành phòng ngự băng tuyết xuyên tâm trưởng cực quang ngay thiên bích bán tiên khí linh toàn lực chống đỡ thì vân thiên vũ thiên như tuyết không ngừng hướng về phía tự bạo tâm thi triển thượng phẩm thiên kỹ tiến hành công kích nặng thêm bán tiên khí linh thân thể thường thế mà thiên bích hình thành quang cháo lọt vào thái a kiếm khí linh tự bạo công kích coi như toái thủy tinh giống nhau bị chấn áp bích hải tông cả tòa phía sau núi đều tại đây cổ đáng sợ năng lượng trùng kích hạ run dày trở nên các ngươi những này hèn mọn nhân loại mơ tưởng giết ta Vị Thái A kiếm khí linh tự bạo năng lượng trùng kích, thương thế nghiêm trọng bán tiên khí linh phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, sử đủ toàn lực muốn dẫy đi. Bất quá ngay vết thương buồn tiêu bán tiên khí linh dãy ra Thái A kiếm khí linh tự bạo năng lượng trong thì, từ lâu đợi vân thiên vũ lập tức khống chế huyết ma tháp từ trên trời ra xuống, chấn áp hướng về phía Hà. ầm ầm long. Bởi vì thiên bích bán tiên khí linh lọt vào Thái A kiếm khí linh tự bạo công kích, thương thế rất nặng, không có chống lại trụ huyết ma tháp chấn áp, bị huyết ma tháp mạnh mẽ chấn áp ở tại bên trong. Thái A kiếm bán tiên khí linh dung nhập huyết ma tháp. Huyết Ma Tháp mạnh mẽ chấn áp Thôi Thiên Bích bán tiên Khí Linh, Vân Thiên Vũ lập tức đi qua không chế, tương không chọn vẹn Thái A Kiếm Khí Linh dung vào Huyết Ma Tháp, Thiêu Đốt không chọn vẹn không được đầy đủ Thái A Kiếm Khí Linh, mạnh mẽ tại Huyết Ma Tháp luyện hóa Thiên Bích bán tiên Khí Linh, bất lọt vào Thái A Kiếm không chọn vẹn Khí Linh Thiêu Đốt, không ngừng bị luyện hóa Thiên Bích bán tiên Khí Linh phát ra tuyệt vọng giống to hơn thanh, liều mạng địa dãy rủa, chống lại muốn phá vỡ Huyết Ma Tháp thoát khổ lớn ra, nhưng lúc này bán Thiên Khí Linh thương thế quá nặng, hơn nữa lọt vào uy lực đáng sợ Thái A Kiếm Khí Linh Thiêu Đốt công kích, bán Thiên Khí Linh sức chống cự lượng càng lúc càng nương dần dần địa bị huyết ma tháp đầy dây nồng nặc huyết khí một chút thẩm đấu thông thả giữ huyết ma tháp tiến hành dung hợp hô tuy rằng tổn thất thái a kiếm nhưng nếu như huyết ma tháp dung hợp thiên bích bán tiên khí linh cùng với thái a kiếm không chọn vẹn khí linh hẳn là khả dĩ phát sinh chất bay vọt đi qua huyết ma tháp cảm giác được bán tiên khí linh lọt vào huyết khí thẩm đấu bắt đầu giữ huyết ma tháp một chút dung hợp làm ra cực đại hy sinh vân thiên vũ hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm nói thiên vũ cần ta giúp ngươi đem thái a kiếm hòa tan luyện tiến huyết ma tháp tăng cường huyết ma tháp uy lực hay không ngay lư đứng ở giữa không vân thiên vũ yên lặng đợi thì Thiên Như Tuyết xuất hiện ở tại hắn bên người, nhẹ giọng hỏi. Đem Thái A Kiếm hòa tan luyện tiến huyết ma tháp, như Tuyết tỷ, ngươi có biện pháp hòa tan cực phẩm thiên khí Thái A Kiếm? Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, hỏi ngược lại. Ân, ta có một đoàn đương niên may mắn thiên địa tiên hỏa, đủ để hòa tan cực phẩm thiên khí. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng. Thiên địa tiên hỏa, như Tuyết tỷ cảm tạ, ta đáp ứng ngày sau nhất định thông tạ ngươi. Vân Thiên Vũ không có cấp Thiên Như Tuyết khách khí, đồng ý nói. Thiên Vũ, ta không cầu ngươi thông tạ. Ta chỉ cầu ngươi có một ngày ngươi khả di giúp ta giết quân Thiên Vương gia, Vi Ma Lôi tử báo thù. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, hảo, ta đáp ứng ngươi, Quân Thiên Vương gia ngày sau hẳn phải chết. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí kiên định. Lính bảo an địa phương chứng nói, Thiên Vũ, tương thái a kiếm thu hồi lại, ta lại giúp ngươi hòa tan, chiếm được Vân Thiên Vũ bảo chứng. Thiên Như Tuyết nội tâm đột nhiên yên ổn rất nhiều. Nhọ Vân Thiên Vũ thu hồi đầy vết rách Thái A kiếm, sau đó tại cản khôn trong giới chỉ lấy ra một người dán đại lượng hoàng sắt phong ấn phủ lục cái bình. Thiên Vũ, tương thái a kiếm cho ta lấy ra dán đại lượng hoàng sắt phong ấn phù lục cái bình thiên như tuyết tiếp nhận vần thiên vũ đệ lai thái a kiếm hư không bay đến huyết ma ta ta đỉnh thiên địa tiên hỏa hòa tan hư lập đang không ngừng luyện hóa bán tiên khí linh huyết ma ta ta đỉnh thiên như tuyết lập tức giải khai cái bình mặt ngoài phong ấn phù lục ngay sau đó nhất cổ trích nhiệt hỏa diễm tại cái bình tuôn ra lưu cúc chứ không gian hòa tan đặc thủ chất liệu gỗ cái bình thiêu đốt hướng về phía cắm vào trong hỏa diễm thái a kiếm kết kết kết lọt vào trong thiên địa rất ít xuất hiện thiên địa tiên hỏa thiêu đốt đầy vết rách thái a kiếm mặt ngoài bắt đầu một chút hòa tan Một giọt tinh thuần dịch thể không ngừng tỏa giữa không tích lạc, dung vào huyết ma tháp. Huyết ma tháp tại dung hợp Thái A kiếm hòa tan dịch thể thì tự thân cường độ bắt đầu một chút tăng cường, nhanh hơn luyện hóa bán tiên khí linh tốc độ. Khoảng chừng một ngày qua đi, Thái A kiếm hoàn toàn bị thiên điệu tiên hỏa hóa tan, dung vào huyết ma tháp, mà không ngừng đốt cháy bầu trời thiên điệu tiên hỏa cũng còn sót lại tiếp theo tiểu lũ. Như tuyết tỉ, ta đem còn sót lại thiên điệu tiên hỏa thu vào huyết ma tháp, gia tốc bán tiên khí linh luyện hóa. Vân Thiên Vũ nhìn thiên điệu tiên hỏa hoàn còn lại nhất tiểu lũ, nhẹ giọng hỏi: "Tốt. Phong ấn thiên điệu tiên hỏa phù đã tổn hại." Thiên Như Tuyết vô pháp tái kế tục chứa đựng thiên điệu tiên hỏa, gật đầu đồng ý. Huyết Ma Tháp thu dung thiên điệu tiên hỏa. Thiên Như Tuyết đồng ý, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Huyết Ma Tháp thu dung còn sót lại tiếp theo tiểu lũ thiên điệu tiên hỏa. Thiên điệu tiên hỏa tiến nhập đáo Huyết Ma Tháp, lập tức đốt cháy nổi lên sức chống cự càng lúc càng nhược bán tiên khí linh, rất nhanh, tổn thương nghiêm trọng bán tiên khí linh đã bị Huyết Ma Tháp hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Thái A kiếm khí linh dung hợp. Thiên Bích bản tiên khí linh thành công dự Huyết Ma Tháp dung hợp, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Huyết Ma Tháp không chọn vẹn Thái A kiếm khí linh dung hợp tiến Huyết Ma Tháp. Trên diện rộng để thang huyết ma tháp lực lượng. Ông ngâm ông. Thái A kiếm không chọn vẹn khí linh một chút dựa huyết ma tháp dung hợp thì huyết ma tháp hình thành hoàn toàn mới khí linh, thôi động huyết ma tháp lực lượng kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt được cực phẩm thiên khí cực hạn. Thiên địa tiên hỏa, rèn luyện huyết ma tháp. Huyết ma tháp đạt được cực phẩm thiên khí cực hạn hậu, đột nhiên trì trệ không tiến, lúc này, Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp còn sót lại nhất tiểu lũ thiên điệu tiên hỏa rèn luyện khởi huyết ma tháp, nhượng huyết ma tháp hòa Thái A kiếm hoàn toàn dung hợp, kế tục để thang uy lực. Vô vụ Đương còn sót lại hạ nhất tiểu lũ thiên địa tiên hỏa tương huyết ma tháp hoàn toàn rèn luyện một lần thì, huyết ma tháp giữ tân sinh thành khí linh bắt đầu ăn ý dung hợp, một cổ cổ đáng sợ thôn vệ lực lượng tại huyết ma tháp phóng xuất ra đi, điên cuồng thôn vệ chu vi thiên địa linh khí. Đã bị huyết ma tháp thả ra thôn vệ lực lượng ảnh hưởng, Bích Hải Tông phía sau núi tảng lớn tảng lớn tươi tốt thảm thực vật yếu rũ, quần quần linh khí không ngừng mà dung nhập huyết ma tháp, để thăng chư huyết ma tháp lực lượng. Ân, hôm nay trong linh khí ba động thế nào hộ như thế nghiêm trọng. Ngay cả tòa Bích Hải Tông cùng với Bích Hải Tông phía sau núi đã bị huyết ma tháp ảnh hưởng thì, một gã mặc hắc sắc trường bào đang ở cấp sạch Bích Hải Tông giấu bảo khố niên nam tử bị kinh động. Lẽ nào có cường đại bảo vật hiện thế? Cảm giác được Bích Hải Tông thiên địa linh khí càng lúc càng loãng, hầu như phải Bích Hải Tông giấu bảo khố cấp sạch không còn niên nam tử trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng vẻ. Bá một tiếng, Hắc Y nam tử tiêu thất ở tại lọt vào cấp sạch Bích Hải Tông giấu bảo khố, liên tục thi triển Tuấn Di đi tới Bích Hải Tông phía sau núi. Chẳng lẽ là tiên khí? Dương Tuấn Di xuất hiện Hắc Y nam tử xa xa thấy đang ở điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí, đệ thang tự thân lực lượng huyết ma tháp thì, lập tức cảm giác được huyết ma tháp lực lượng xa vượt xa quá cực phẩm thiên khí. Thâm thủy ánh mắt cực nóng trở nên, nhưng ngay hắn thi triển Tuấn Di, chuẩn bị cấp dần huyết ma tháp thì một đạo không rõ quyến rũ dáng người đột nhiên xuất hiện ở tại hắn trước mặt, nhị cấp đạo tiên cảm giác được Tuấn Di xuất hiện thiên như tuyết thực lực, Hắc Y Nam tử đôi mắt cực nóng vẻ lập tức bị ngưng trọng sở thay thế được. Huyết tháp là các ngươi trước tiên phát hiện, nhìn gợi cảm xinh đẹp, thực lực không hề chính dưới thiên như tuyết, Hắc Y Nam tử trầm thấp hỏi, huyết tháp vốn tựa là của chúng ta, cũng không phải là vật vô chủ, nếu như các hạ đều không phải bích hải tông nhân, xin mời tốc tốc rời đi ba, băng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Như Tuyết nhìn trước mắt hư hư thực thực đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới H Y Nam Tử lạnh như băng nói rằng huyết tháp có hay không là tiên khí cực phẩm tiên khí cũng đã có thể cho đạo tiên cao thủ hơi bị điên cuồng không chỉ nói vi lực còn đang cực phẩm tiên khí trên tiên khí Sở Dĩ nghe được Thiên Như Tuyết tràn ngập địch ý cảnh cáo H Y Nam Tử cũng không có lập tức rời đi kế tục hỏi không thể phủ cáo hy vọng các hạ không nên tái khảo nghiệm ta kiên trì dựa từ H Đan Dược vẫn duy trì nhị cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới Thiên Như Tuyết tế ra hồn nguyên truy ác ở tại trong tay ánh mắt băng lãnh nói rằng không có ý tứ. Tiên khí đối ta mê hoặc lực quá, trừ phi các ngươi khả dĩ thu đi tiên khí, bằng không ta động thủ đoạn. Hắc Y nam tử nhìn thoáng qua cho hắn chí mạng mê hoặc huyết ma tháp, tế ra một cây tiên lam sắc trường tiên, mà ở giá cây trường tiền tiên tiền trên đầu, tương cảm chứa một viên cực đại năng lượng bảo thạch. "Nếu như vậy, vậy ngươi liền nạp mệnh lai ba." Bởi vì huyết ma tháp tại lực lượng để thăng giai đoạn, Vân Thiên Vũ vô pháp tương kỳ thu vào trong thân thể, Sở Dĩ Thiên Như Tuyết thấy Hắc Y nam tử muốn xuất thủ cấp giận, không chút do dự thủ mang thiên nù băng ti cái bao tay, giơ lên cao hôn nguyên truy hướng hắn phát động công kích. Chương 385 Đạo lực hồn lực biến hóa. Thiên Vũ, ngươi vào xem. Bay đến tổn hại lỗ hổng ở thiên bích, Thiên Như Tuyết thả ra linh hồn lực thẩm thấu vào trong đó, phát hiện thiên bích gần chứa nhất cổ lực lượng cường đại, nhẹ giọng hỏi Vân Thiên Vũ ý kiến. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tại cao mật lớn Vân Thiên Vũ khống chế hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp biến hóa thành mê ngươi tiểu tháp hình dạng, chậm rãi rớt xuống tới rồi chính lòng bàn tay, theo Thiên Như Tuyết tiến nhập tới rồi nơi trốn lộ ra thần bí thiên bích trong. Hạo Nông nặc lực lượng, hôm nay thiên bích gần chứa sợ là nhân giới không có tiên linh khí. Dương Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết đi qua một tầng cấm chế lá mỏng, tiến nhập đáo thiên bích trong thị phát hiện thiên bích cẩn chứa thập phần nồng nạp tiên linh khí kìm lòng không đậu hít sâu một hơi đây là cái gì ngay vân thiên vũ vận chuyển bùn nguyên thời không bí quyết không chế chính trong thân thể một vạn ba nghìn khối địa khí bùn nguyên viên bi điên cuồng thôn vệ tiên linh khí gia tốc phân liệt tốc độ thì thiên như tuyết xuyên thấu qua đen kịt không gian phát hiện xa xa xuất hiện nhất lũ thủy lam sắc cường đại năng lượng cùng vân thiên vũ cẩn cẩn rực rực đến gần rồi quá thứ thật mạnh đại linh hồn lực lượng năng lượng linh hồn lực lượng bội kiểm và vượt qua ba cấp đạo tiên cao thủ tay cầm một quả ánh trăng thạch Ánh sáng đen kịt không gian thiên như tuyết tới gần thủy lam sắc tràn đầy năng lượng thì cảm giác giá cổ tràn đầy năng lượng ẩn chứa thập phần đáng sợ linh hồn lực lượng cấp chính linh hồn cực đại địa áp lực cảm vù vù ngay thiên như tuyết thả ra linh hồn lực cẩn thận thẩm thấu thủy lam sắc tràn đầy năng lượng ở bên trong nhận thấy được một môn thần bí quân chủ cưỡng bức mạnh mẽ lấy ra thì thủy lam sắc năng lượng trong đột nhiên cao tốc ngưng tụ linh hồn lực lượng ngay sau đó nhất cổ cường đại quang ảnh như kinh đào giống nhau phát hướng về phía thẩm thấu linh hồn lực thiên như tuyết thiên địa lực hỏa đột nhiên lọt vào thủy lam sắc tràn đầy năng lượng quang ảnh tiểu nhân công kích. Thiên Như Tuyết lập tức điều động Thiên Địa Lực công kích Quang Ảnh Kinh Đảo. Bất quá Thiên Như Tuyết điều động Thiên Địa Lực tuy rằng cường đại, nhưng Quang Ảnh Kinh Đảo uy lực càng thêm đáng sợ, trực tiếp nát bấy quần quận dũng lai Thiên Địa Lực, công kích hướng về phía sắc mặt khẽ biến Thiên Như Tuyết ngực. Huyết Ma Tháp, chân áp. Thời khắc mấu chốt, Vân Thiên Vũ khống chế Huyết Ma Tháp chắn Thiên Như Tuyết trước người, giúp nàng hóa giải Quang Ảnh Kinh Đảo, giữ tha cấp tốc lui trở lại. Như Tuyết Tỷ, ngươi tại nơi tràn đầy năng lượng cảm giác được cái gì? Vân Thiên Vũ nhìn Thiên Như Tuyết trong ánh mắt lộ ra cực nóm vẻ, nhẹ giọng hỏi: Nếu như ta cảm giác mà nói nơi đây tràn đầy năng lượng có một cường đại quyền chủ. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, không có dấu Diêm Vân Thiên Vũ. Cường đại quyền chủ, có như thế cường đại linh hồn thủ hộ, na quyền trục ta sẽ không là tiên kỹ đi. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, lộ ra ngoài ý muốn vẽ, trong lòng suy đoán nói, ân, quyền trục rất có thể là tiên kỹ, không phải thủ hộ linh hồn không có khả năng như vậy dễ dàng nát bấy ta điều động thiên địa lực công kích. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt gắt gao địa nhìn trầm trầm dần dần khôi phục bình tĩnh thủy lam sắc năng lượng. Tiên kỹ, nhượng ta dùng huyết ma tháp thử xem, nhìn hạ di chấn áp năng lượng thủ hộ linh hồn nghĩ đến tiên kỹ quý hiếm trình độ, vân thiên vũ khống chế huyết ma tháp trầm rãi thành lớn, xuất hiện ở tại thủy lam sắc năng lượng trên, phóng xuất ra cường đại huy áp một chút hướng thủy lam sắc năng lượng thẩm thấu. ông long ông, lọt vào huyết ma tháp thả ra huy áp lực lượng công kích, thủy lam sắc năng lượng linh hồn bị hoàn toàn kích thích, điên cuồng chống đỡ huyết ma tháp chấn áp. ngay sau đó, từng đạo quang ảnh kinh đảo không ngừng tại thủy lam sắc năng lượng tuôn ra, công kích tới chấn áp bọn họ huyết ma tháp, nát bấy chứa huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng. thiên vũ, cẩn thận! ngay khi hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp cùng thủy lam sắc năng lượng thủ hộ linh hồn kịch liệt đối kháng thì. Thiên Như Tuyết đột nhiên cảm giác được chu vi tiên linh khí tổng tứ diện bắt pháp tiến lại, công kích hướng về phía bọn họ. Chân Long Âm. Đại lượng tiên linh khí đè ép tiến lại, Vân Thiên Vũ thượng bản thân lập tức bảnh trướng trở nên, phát ra đinh thai nhức góc Long Âm thành, mạnh mẽ tiêu tán trừ tiên linh khí đè ép lực lượng. Thiên địa lực, thôn phệ. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ thi triển chân Long Âm, nổi bật thân thể lập tức bay về trở nên, tại bọn họ hai người bên người hình thành một cổ đáng sợ suối chảy, điên cuồng thôn phệ đè ép lai tiên linh khí. Huyết ma tháp, vô tận chân đạp. Thiên như tuyết hóa thành suối chảy thôn vệ lực lượng chống đỡ trụ đè ép mà Lai tiên linh khí, Vân Thiên Vũ kế tục khống chế huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng, chỉ cần có thể đem Thủy Lam sắc năng lượng thủ hộ linh hồn tiêu tán, chính hòa thiên như tuyết có thể dễ dàng song năng lượng hư hư thực thực tiên kỹ quận chủ. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết ba." Cô quang kinh đạo. Ngay huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng rồi đột nhiên gian tăng cường thì, một đạo trầm thấp thanh âm tại Thủy Lam sắc năng lượng truyền ra, ngay sau đó, một cổ nhuận Vân Thiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết cảm giác được hít thở không thông năng lượng tại quyển trục giũ bắn ra lai. Trọng trọng oanh kích ở tại loại xấu tiên khí huyết ma tháp thượng, nắt bấy huyết ma tháp thả ra chân áp lực lượng, tương huyết ma tháp đánh bay đi ra ngoài. Thiên quân nhất truy, huyết ma tháp bị thủy lam sắc năng lượng tuân ra cô quang kinh đào đánh bay, hóa thành thiên địa suối chảy, giao hỏa đại lượng tiên linh khí thiên như tuyết hư không bay đi. Toàn bộ thân thể giữ thượng phẩm thiên khí huồn nguyên truy dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một bà thật lớn quang truy, tập hướng về phía thủy lam sắc năng lượng. Lọt vào thiên như tuyết thi triển thiên quân nhất truy công kích, thủy lam sắc năng lượng kịch liệt ba động trở nên, hóa thành nhất trích thật lớn thủy lam sắc nắm tay, hóa giải thiên quân nhất truy công kích. Huyết Ma Tháp kế tục chấn áp Thiên Như Tuyết bị đẩy lui trở về Vân Thiên Vũ kế tục khống chế Huyết Ma Tháp từ trên trời giáng xuống chấn áp hướng về phía Thủy Lam Sắc năng lượng suy yếu chấn thủ linh hồn Như Tuyết tỷ trợ ta giúp một tay tốc tốc hướng Huyết Ma Tháp rót vào hư tiên lực giúp ta chấn áp thủ hộ linh hồn Đương Huyết Ma Tháp lần thứ hai giữ Thủy Lam Sắc năng lượng đối xích tỷ Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng hảo Thiên Như Tuyết gật đầu không chút do dự thả ra hư tiên lực quán chú tới rồi Huyết Ma Tháp kích phát Huyết Ma Tháp lực lượng mạnh mẽ công kích Thủy Lam Sắc năng lượng linh hồn lực Cô Quang Kinh đảo. Thủy Lam sắc năng lượng bị uy lực thẳng tắp bay lên huyết ma tháp áp bách biến hình, tường đạo dày đặc cô quang coi như kinh đảo hải lãng, điên cuồng chống đỡ huyết ma tháp chấn áp lực lượng. Bất quá huyết ma tháp tại dung hợp thiên như tuyết thả ra hư tiên lực, hầu như phát huy cực mạnh uy lực, hoàn toàn hòa thủy Lam sắc năng lượng công kích, mắt thấy huyết ma tháp sắp sửa tương thủy Lam sắc năng lượng chấn áp. Lúc này, thủy Lam sắc năng lượng thần bí linh hồn lực đột nhiên bay ra thủy Lam sắc năng lượng, coi như lợi kiếm giống nhau công kích hướng về phía cấp tha uy hiếp lớn nhất thiên như tuyết linh hồn. Như tuyết tỷ cẩn thận, vân thiên vũ thấy dấu ở thủy Lam sắc năng lượng đáng sợ linh hồn cao tốc phi lai tưởng đều một tưởng lập tức thi triển thuấn di chấn thiên như tuyết trước mặt tùy ý hoanh vào chính linh hồn trong thiên vũ thiên như tuyết thấy cảm giác được sợ hãi linh hồn lực lượng dĩ nhiên hoanh vào phấn đấu quên mình bằng chinh chống đối vân thiên vũ linh hồn thì nội tâm run lên một bả đỡ lấy thất khổng chảy máu vân thiên vũ thả ra linh hồn lực thẩm thấu hướng về phía hắn trong đầu ưn đây là cái gì lực lượng ta linh hồn vì sao vô pháp tiến nhập thiên vũ đầu đương thiên như tuyết thả ra linh hồn lực bị giấu ở vân thiên vũ trong đầu thời không ngọng cảnh thả ra cường đại lực lượng cách trở thì lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ bất đây là cái gì linh hồn của ngươi rốt cuộc có cái gì? bị thời không ngậm cảnh khất chế kinh cụ không nứt thần bí linh hồn kinh hô hồ trở nên liều mạng muốn dãy đi ra ngoài thời không ngậm cảnh luyện hóa linh hồn thời không ngậm cảnh bị kinh động vân thiên vũ lập tức khống chế thời không ngậm cảnh mơ phóng xuất ra cường đại lực lượng mạnh mẽ luyện hóa thần bí thủ hộ linh hồn đương kinh khủng kêu to nhưng nhưng không cách nào ly khai vân thiên vũ đại nao thần bí lực lượng bị thời không ngậm cảnh luyện hóa dung tiến vân thiên vũ linh hồn trong thi vân thiên vũ cảm giác linh hồn của chính mình lực lượng thẳng tắp bay lên rất nhanh kéo lên tới thất cấp đạo tôn cảnh giới ngươi đã muốn ta chết. Vậy ngươi sẽ theo ta cùng chết ba. Không ngừng bị thời không cảnh trong mơ luyện hóa, tự biết còn sống vô vọng thần bí lực lượng khởi xướng sướng lai, xuyên thấu qua cảm ứng, khống chế thủy lam sắc năng lượng điên cuồng dung hướng về phía vân thiên vũ, muốn mượn thủy lam sắc năng lượng mạnh mẽ đem vân thiên vũ luyện hóa tử. Thiên địa lực cho ta hòa, thả ra linh hồn lực đau khổ vô pháp tiến nhập vân thiên vũ đầu tiên như tuyết phát hiện thủy lam sắc năng lượng rất nhanh tiến lại đem vân thiên vũ toàn bộ thân thể thôn vệ, lập tức điều động thiên địa lực tiến hành hòa, không cho thủy lam sắc năng lượng luyện hóa vân thiên vũ. Địa khí bùn nguyên viên bi thuôn về thân thể bị thủy lam sắc năng lượng thuôn về thân thể đã bị cực đại tổn thương vân thiên vũ lập tức cao tốc vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết khống chế trong thân thể địa khí buồn nguyên viên bi thuôn về nổi lên thủy lam sắc năng lượng giảm bất bọn họ luyện hóa chính thân thể tốc độ ông ông ông đưa một viên địa khí buồn nguyên viên bi thuôn về thủy lam sắc năng lượng thì không ít địa khí buồn nguyên viên bi xuất hiện báo hòa bắt đầu rất nhanh phân liệt hình thành các khối mới tăng cường dị biến anh lực lượng của vân thiên vũ mà theo địa khí buồn nguyên viên bi thuôn về lực lượng vân thiên vũ trong thân thể dĩ nhiên hình thành một cổ khắc chế lực lượng có thể dùng thủy lam sắc năng lượng vô pháp luyện hóa Vân Thiên Vũ thân thể, điều này làm cho thần bí linh hồn cảm thấy tuyệt vọng. Như Tuyết Tỷ không nên cho ta lo lắng, cũng không cụ nghi út ta bị xua tan na thủy lam sắc năng lượng, ta không sao. Theo địa khí bổn nguyên viên bi tồn vệ, Vân Thiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi số lượng càng lúc càng lớn, lúc này, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cấp không ngừng tiêu tán thủy lam sắc năng lượng thiên như tuyết. Vô sự nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm, nội tâm long nghĩ, gấp đến độ trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh thiên như tuyết tuy rằng không biết Vân Thiên Vũ dùng loại nào biện pháp khắc chế trụ thần bí linh hồn hòa thủy lam sắc năng lượng. Nhưng biết được Vân Thiên Vũ vô sự, tha cũng buông tâm lai, thân thể chợt lóe xuất hiện ở tại điệu rơi trên mặt đất một người thổ hoàng sắc quyển trục bằng, đem hoàng sắc quyển trục kiễm trở nên. Nhưng ngay thiên như tuyết nhặt lên thổ hoàng sắc quyển trục trong mắt, một cổ đáng sợ linh hồn lực lượng tại Vân Thiên Vũ đại Nao tuôn ra, mượn thời không ngọng cảnh lực lượng dung hợp thủ hộ linh hồn, Vân Thiên Vũ linh hồn đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới, mà hắn tự thân thực lực địa khí bổn nguyên viên bi điên cuồng thôn phệ thủy lam sắc năng lượng để thẳng, kế tiếp kéo lên, mơ hồ va chạm vào tứ cấp đạo tôn cảnh giới. Chương 386, ngũ cấp đạo tôn. Hô Không nghĩ đến mượn thời không ngộng cảnh luyện hóa thần bí linh hồn, ta linh hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Thần bí lực lượng bị đáng sợ thời không ngộng cảnh luyện hóa trong né mắt, vân thiên vũ linh hồn cảnh giới tùy theo xảy ra biến chất, đạt được kinh người nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Linh hồn cảnh giới biến hóa tới nhất cấp đạo tiên, vân thiên vũ trong cơ thể địa khí bổ nguyên viên bi thôn vệ thủy lam sắc năng lượng hậu phân liệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vân thiên vũ cảm giác dựa theo cái này tốc độ, dùng không được bao lâu, chính tựu có thể đột phá cảnh giới. Nhất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn, lẽ nào thiên vũ đệ mạnh tiến hắn linh hồn thần bí linh hồn mạnh mẽ luyện hóa? Nhặt lên thổ hoàng sắc quyển trụ tiên như Tuyết nhận thấy được Vân Tiên Vũ linh hồn cảnh giới tại quá ngắn thời gian đột phá đáo đạo tiên cảnh giới, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Xem ra Tiên Vũ trên người cất giấu rất nhiều bí mật, này đáng sợ linh hồn, đáng sợ năng lượng, hắn dĩ nhiên khả dĩ luyện hóa, khắt chế. Cảm giác được Vân Tiên Vũ ngoại trừ linh hồn cảnh giới đột phá đáo đạo tiên cảnh giới, tự thân thực lực đã ở đề thăng, hơn nữa Vân Tiên Vũ vừa trong đầu xuất hiện cường đại cấm chế lực lượng, Tiên Như Tuyết ánh mắt lóe ra nhìn Vân Tiên Vũ, trong lòng mặc niệm nói: Bất quá nghĩ đến vừa Vân Tiên Vũ liệu mình bảo hộ chính một màn. Thiên Như Tuyết ánh mắt lập tức nhu hòa trở nên, thân thể hơi chợt lóe xuất hiện ở tại Thiên Bích Trô hồng chỗ, thủ hộ Trư Thiên Bích chỗ hồng, không cho nhân quấy dối Vân Tiên Vũ. Thủ hộ tại Thiên Bích Trô hồng chỗ, Thiên Như Tuyết thả ra linh hồn lực thẩm thấu vào thổ hoàng sắc quyển trụ, phát hiện quyển trụ gần chứa linh hồn lực lượng thập phần cường đại, dĩ chính nhị cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực đều cảm thấy một tia áp lực. Thật là hạ phẩm tiên kỹ. Dương Thiên Như Tuyết cố nén trụ linh hồn áp lực, tinh tế xem lướt qua thổ hoàng sắc quyển trụ thì, phát hiện quyển trụ ghi chép chính thị vừa thần bí linh hồn thi triển nói ký cô quang kinh đảo, mà cô quang kinh đảo đạt được hạ phẩm tiên khí đẳng cấp. Nếu như khả dĩ phát huy ra cực mạnh ý lực, khả dĩ chống dông hình thành đại lượng quang ảnh, kinh đảo công kích địch nhân. Thiên Như Tuyết một ngày đêm thời gian xem lướt qua một lần cô quang kinh đảo phương pháp tu luyện, bắt đầu khoanh chân ngồi ở tại chỗ làm theo ý nghĩ của, thử tu luyện. Ngay Thiên Như Tuyết dự vào tu luyện kinh nghiệm, kiên trì tu luyện 4 ngày tà hữu thời gian thì, Vân Thiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi thôn vệ thiên lam sắc năng lượng, không ngừng mà tiến hành phân liệt, địa khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt được 1 vạn 8000 khối, tái phân liệt 1000 dư khả là có thể tiến thêm một bước đột phá, đạt được tứ cấp đạo tôn cảnh giới. Hiện tại hôm nay làm sắc năng lượng ta chỉ thôn vệ một phần ba, dựa theo cái này tốc độ, phòng trường ta trong cơ thể địa khí bổ nguyên viên bi thôn vệ thiên lam sắc năng lượng, hẳn là khả di trợ ta đột phá đáo ngũ cấp đạo tôn cảnh giới. Khuyên chân ngồi ở thủy lam sắc năng lượng vân thiên vũ nhận thấy được chính tình huống, trong lòng mặc niệm nói. Ngay vân thiên vũ hòa thiên như tuyết tại thiên bích tu luyện thì cảm giác được bích hải tông dần dần bình tĩnh hạ lai, không ít thiên bích thành cao thủ xuất hiện ở tại thiên bích ngoại kiểm tra đến tận cùng. Nghe được thiên bích ra ngoài hiện ở mỹ thành, bị quấy rối tu luyện thiên như tuyết lập tức thả ra đáng sợ khí tức thẩm thấu ra thiên bích, chấn động mọi người. Đồng phát ra băng lánh thanh âm: "Nếu như các ngươi không muốn chết, lập tức cút cho ta cách nơi này, bằng không đừng trách ta thủ các ngươi tính mệnh." Đạo Tiên. Nghe được bên tai vẩn quanh thanh âm cùng với quần quần bắt đầu khởi động tiên địa lực, hơn 10 tên thiên bích thành cao thủ sợ đến sắc mặt đại biến, căn bản không dám ở lại, vội vã bay đi. Sợ quá chạy mất thiên bích thành cao thủ, Thiên Như Tuyết nhìn thoáng qua để thằng tới ba cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới Vân Thiên Vũ, kế tục tu luyện loại xấu tiên kỹ cô quang kinh đạo. Hưu qua khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian, Vân Tiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt được 1 vạn 1200 khối đã tới cảnh giới đột phá cực hạn. Địa khí bùn nguyên viên bi dung. Ngay khi địa khí bùn nguyên viên bi số lượng đạt được một vạn chín khối, vân thiên vũ lập tức khống chế trong cơ thể địa khí bùn nguyên viên bi dung vào dị biến anh thần lớn nhất trình độ đề thăng dị biến anh lực lượng của thần bắt đầu điên cuồng trùng kích cảnh giới bình cảnh. Nhiều lần trùng kích lúc vân thiên vũ cảnh giới bình cảnh buông lỏng nhất cử đột phá tam cấp đạo tôn, đạt được tứ cấp đạo tôn cảnh giới. Cảnh giới đề thăng vân thiên vũ đình chỉ phân liệt địa khí bùn nguyên viên bi lần thứ hai sao động trở nên phóng xuất ra một cổ cổ cường đại thôn vệ lực lượng kế tục thôn phệ thủy lam sắc năng lượng, gia tốc phân liệt, củng cố tự thân cảnh giới. Cứ như vậy, Vân Thiên Vũ khống chế địa khí bổn nguyên viên bi thủy lam sắc năng lượng kế tục đột phá, thiên như tuyết tu luyện hạ phẩm tiên kỹ cô quang kinh đảo kiên trì tu luyện, tại thiên Bích trong vượt qua một ngày đêm một ngày đêm. Kinh qua một tháng thời gian thôn phệ, Vân Thiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi hai vạn 5000 khối khỏa, tái phân liệt thêm 600 khối có thể tiến thêm một bước đột phá cảnh giới. Kinh qua một tháng thời gian thôn phệ, ẩn chứa cường đại năng lượng thủy lam sắc năng lượng bị hoàn toàn thôn phệ, đã vô pháp gia tốc địa khí bổn nguyên viên bi phân liệt tốc độ mất đi thủy lam sắc năng lượng, vân thiên vũ tại cản khôn giới chỉ cấp tốc lấy ra đại lượng chân quý đan dược cùng với một viên năng lượng thạch, mượn đan dược hòa năng lượng thạch lực lượng kế tục tu luyện, gia tốc địa khí bổ nguyên viên bi phân liệt tốc độ, ma thiên như tuyết kinh qua một tháng thời gian lĩnh ngộ, cơ bản nắm giữ hạ phẩm tiên kỹ cô quang kinh đạo phương pháp tu luyện, ly khai thiên bích, bắt đầu tại thiên bích ở ngoài, linh khí loãng đản trong núi tu luyện. ầm ầm long, một tiếng nổ, đương thiên như tuyết điều động thiên địa lực dung tiến chính thân thể, thi triển cô quang kinh đạo thì tảng lớn tảng lớn thảm thực vật biến thành phế tích, tảng lớn tảng lớn bản thạch biến thành cho tàn đáng sợ địa lực lượng rung động chứa đàn sơn không ngừng rung chứa thật mạnh chiêu thức nếu như ta thạo thi triển ra cô quang kinh đảo phòng trường nguy lực khả dĩ đuổi kịp và vượt qua huyết ma tháp cực mạnh chấn áp công kích kiểm nghiệm cô quang kinh đảo lực công kích thiên như tuyết mê người khuôn mặt thượng toát ra một tia mê người dáng tươi cười kế tục tại thiên bích bên ngoài thi triển cô quang kinh đảo để thăng thạo trình độ ân thiên vũ lại muốn bội phá ngay thiên như tuyết tại thiên bích ngoại như si như túy tu luyện ba ngày tả hữu thời gian thì tha nhạy cảm linh hồn lực nhận thấy được thiên bích liệu chuyện lai một cổ cổ lực lượng cường đại diệp loan mi nhẹ nhàng nhất yêu về tới Thiên Bích. Vù vù. Lúc này đã bị Vân Thiên Vũ cảnh giới gần đột phá thì hấp dẫn, Thiên Bích tiên linh khí quần cuộn dũng mãnh vào vị ẩn Thiên Vũ trong thân thể, gia tốc Vân Thiên Vũ trong cơ thể Địa khí bổn nguyên viên bi phân liệt tốc độ. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ trong cơ thể Địa khí bổn nguyên viên bi tiểu đạt được 2 vạn 5600 khối, đạt được số lượng cực hạn, đình chỉ kế tục phân liệt. Ngũ cấp đạo tôn, đột phá. Trong cơ thể Địa khí bổn nguyên viên bi đạt được số lượng cực hạn, Vân Thiên Vũ mượn Địa khí bổn nguyên viên bi lực lượng, bắt đầu nhiều lần trùng kích cảnh giới bên cạnh. Nhiều lần nỗ lực lúc Không ngừng hấp thu tiên linh khí, vân thiên vũ thành công phá tan bình cảnh, đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới. Tự thân thọ nguyên đạt được 2.400 tuổi. Hô, rốt cục đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới ngắn hơn một tháng thời gian đột phá cảnh giới, vân thiên vũ lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, phun ra một ngụm trọc khí tại tu luyện tỉnh lại. Chúc mừng ngươi a thiên vũ, tại ngắn hơn một tháng thời gian liên tục đột phá, đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới. Quyến du thiên như tuyết thấy vân thiên vũ tại đột phá tỉnh lại, lập tức đi lên tiền chúc mừng nói. Đa tạ như tuyết tỷ giúp ta hộ pháp, chẳng ngươi đạt được hạ phẩm tiên kỹ chưa? vẻ mặt dáng tươi cười vân thiên vũ nhìn chậm rãi đi tới thiên như tuyết đứng lên lai like dò hỏi ta đã luyện được cơ bản hạ phẩm tiên kỹ thiên vũ cảm tạ ngươi liều mình giúp ta chống đối thần bí linh hồn công kích nếu như không có ngươi ta linh hồn sắp sửa lọt vào rất nghiêm trọng bị thương hoàn mới có thể bị xé rách thiên như tuyết ánh mắt nhu hòa nhìn vân thiên vũ phát ra từ nội tâm cảm kích nói như tuyết tỷ ngươi cứu ta nhiều lần đây đều là ta phải làm vân thiên vũ khoe miệng hơi thượng tiểu nhẹ nhàng lắc đầu nói thiên vũ ngươi liên tục bứt phá cần hảo hảo củng cố cảnh giới ta đi bên ngoài kế tục tu luyện hạ phẩm tiên kỹ chờ ngươi củng cố cảnh giới, ta đem hạ phẩm tiên kỳ cô Quang Kinh Đạo phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói. Tốt. Vân Thiên Vũ gật đầu, đồng ý nói. Bất quá ngay Thiên Như Tuyết ly khai Thiên Bích ở bên ngoài kế tục tu luyện cô Quang Kinh Đạo thì Vân Thiên Vũ không có lập tức củng cố cảnh giới, mà là lấy ra thực hồn não, nhựa thực hồn não thôn vệ huyết ma tháp chấn áp chứa nhiều dị biến anh thần cùng với nhị cấp đạo tiên bích hải tông chủ hư tiên hoạch, đương đã hình thành tử não hình thức ban đầu thực hồn não thôn vệ cũng đủ đa dị biến anh thần thì tử não hình thức ban đầu càng lúc càng đại, rất nhanh. Một viên hoàn toàn mới tự náo hình thành. Thật mạnh đại tử não, phỏng trường thì là nhị cấp đạo tiên bị tử não ăn mòn, đôi hội bị chế đại não ý thức. Cảm giác được không ngừng tiến hóa thực hồn não phân liệt tử não thập phần cường đại, Vân Thiên Vũ Lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ, lập tức lấy xuống tử não. Không biết thực hồn não thôn vệ đạo tiên hư tiên hạch cùng với thặng dư dị biến anh thần, có thể hay không lần thứ hai phân liệt thành tân tử não. Thực hồn não hình thành một viên hoàn toàn mới từ sâu đầu, Vân Thiên Vũ kế tổ khống chế thực hồn não thôn vẻ, đưa thực hồn não thôn vẻ huyết ma tháp sở hữu trấn áp dị biến anh thần hộ dần dần hình thành một viên hoàn toàn mới tự não hình thức ban đầu thực hồn tự não hình thức ban đầu hình thành vân thiên vũ lập tức khống chế thực hồn não thôn vệ bích hải tông chủ hư tiên hạch theo hư tiên hạch bị thực hồn não một chút thôn vệ thực hồn não ẩn chứa lực lượng càng lúc càng cường đại phân liệt hình thành tự não càng lúc càng hoàn chỉnh nhị cấp đạo tiên hư tiên quả nhiên không giống giống nhau phòng trường thực hồn não hoàn toàn thôn vệ hư tiên hạch hình thành tự não khoa tự não còn mạnh hơn đại cảm giác được tân sinh lớn lên từ não ẩn chứa lực lượng vân thiên vũ nội tâm không khỏi mong đợi trở nên giam giáp khoảng chừng thập dư phút qua đi Cứng rắn hư tiên hạch bị thực hồn não hoàn toàn thôn phệ, ngay sau đó, một viên càng cường đại hơn tử não hình thành. Xem ra sau đó nếu muốn nhượng thực hồn não thành công phân liệt tử não, phải cướp đoạt hư tiên hạch. Nhìn thực hồn não thôn phệ hư tiên hạch, hình thành cho tới nay mới thôi nhất cường đại tử não, Vân Thiên Vũ Lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ, bất quá theo thực hồn não thôn phệ dị biến anh thần cùng với hư tiên hạch không ngừng mà tiến hóa, phân liệt tử não cần năng lượng cũng càng lúc càng lớn. Chương 387, cô quang kinh đạo lực công kích. Thực hồn não thành công phân liệt ra hai quả tự hồn não con, Vân Thiên Vũ lập tức đem tự hồn não tử hồn não thu vào lôi chạy giới chỉ, sau đó vận chuyển buồn nguyên thạch không bí quyết hấp thu thiên bích, chúng còn xuất lại tiên linh khí củng cố cảnh giới. khoảng chừng 3 ngày tạ hữu thời gian qua đi, hấp thu đại lượng tiên linh khí vân thiên vũ củng cố ngũ cấp đạo tôn cảnh giới. khi hắn ly khai tiên linh khí loan thiên bích thì phát hiện thiên bích bên ngoài bị thiên như tuyết tu luyện hạ phẩm tiên ngũ kỹ cô quang kinh đảo phá hư, biến thành phế tích, tảng lớn tảng lớn vết rách không ngừng trên mặt đất tảng mặt ngoài lan tràn. thiên vũ, ngươi củng cố cảnh giới. từ từ tạo cô quang kinh đảo thiên như tuyết thấy vân thiên vũ gần dùng ba ngày thời gian tu củng cố liên tục đột phá cảnh giới lộ ra một tia nhu hòa dáng tươi cười nhẹ giọng hỏi hấp thu thiên bích trung lưu lại tiên linh khí gia tốc ta cảnh giới củng cố được rồi thiên vũ hôm nay cái gì chúng ta muốn chiếm được đều đã có ngươi thực lực của ta cũng để thang rõ ràng chúng ta ly khai ở đây kế tục đi xa thiên như tuyết thân thể hơi chật lõe xuất hiện ở tại vân thiên vũ bên người nhẹ nhàng khoác tay hắn ôn nhu đề nghị nói ân cùng thiên như tuyết cường thế đánh chết bích hải tông chủ chấn áp bán tiên khí linh có thể dùng hai người quan hệ càng thêm thân mật vân thiên vũ cũng không tái mâu thuẫn thiên như tuyết thân mật cử động cùng nàng thi triển thuấn di ly khai phế tích phía sau núi, đi tới hỗn loạn thiên bích thành, đổi lấy đại lượng hải tinh. tại khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ xuống, bay đến thiên bích ngoài thành mênh mang biển rộng bầu trời. thiên tinh hải luân hiện ra, dựa vào ký ức bay đến thiên tinh hải luân chìm địa phương, vân thiên vũ lập tức lấy ra một viên nắm trong tay đầu mối then chốt, đi qua nắm trong tay đầu mối then chốt khống chế thiên tinh hải luân phá vỡ mang mang biển rộng, hiện lên đi. ưn, thiên tinh hải luân cầm chế hình như bị công kích, ngay thật lớn thiên tinh hải luân phá vỡ mang mang biển rộng trong ngay mắt. Vân Thiên Vũ phát hiện Thiên Tinh Hải Luân mặt ngoài phòng ngự cấm chế xuất hiện đại lượng vết rách, hiện nhiên lọt vào quá công kích. "Thiên Vũ, không nên để ý này lính tôm tướng cua, chúng ta đi xa." Thiên Như Tuyết Cường Đại Linh Hồn Lực nhận thấy được xanh thảm sắc biển rộng phía dưới có yêu thú khí tức, không có để ý tới, cùng Vân Thiên Vũ rớt xuống đáo không ngừng hướng ra phía ngoài bài rợi bến Thủy Thiên Tinh Hải Luân thượng, đem Hải Tinh bổ sung năng lượng. Thiên Tinh Hải Luân bổ sung cũng đủ đoạt được Hải Tinh, Vân Thiên Vũ lập tức khởi động Thiên Tinh Hải Luân, mã lực toàn bộ khai hỏa hướng mang mang biển rộng xa xa đi. Đông Hải thực sự là một nơi tràn ngập kỳ tích địa phương không có nghĩ đến chính là một người đảo nhỏ quốc, dĩ nhiên nhượng chúng ta hữu bực này thu hoạch. Thiên Tinh Hải Luân mở ra cực mạnh mã lực kế tục đi xa thì, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng tản ra đen tuổi tóc dài, ngồi ở Thiên Tinh Hải Luân đầu thuyền, ngắm nhìn vị phương, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói: "Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ nhanh như vậy đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới, huyết ma tháp đạt được hạ phẩm tiên khí đẳng cấp." Vân Thiên Vũ lẳng lặng địa ngồi ở Thiên Như Tuyết bên người, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Thiên Vũ, đây là hạ phẩm tiên khí cô quang kinh nào, phần chụp linh hồn ấn ký cũng đủ ngươi tái ký ước một lần." Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ ngồi ở chính bên người, đem chân quý cô quang kinh đảo quyển trục giao cho Vân Thiên Vũ, chỉ có thể ký ước một lần. "Như Tuyết tỷ, cô quang kinh đảo có đúng hay không một môn thủy thuộc tính hạ phẩm tiên kỹ?" Vân Thiên Vũ tiếp nhận chân quý quyển trục, không có lập tức thả ra linh hồn lực thẩm thấu đáo bên trong, nhẹ giọng hỏi. "Ân, giá cô quang kinh đảo là một môn rất mạnh thủy thuộc tính hạ phẩm tiên kỹ, trong thân thể thủy thuộc tính lực lượng càng mạnh, phát huy uy lực càng lớn." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Thủy thuộc tính tiên kỹ khả năng không thích hợp ta, ta không nên tu luyện." Ít hôm nữa có cơ hội dùng cô quang kinh đảo quyển trục đổi lấy một môn thích hợp ta tiên kỹ. Tuy rằng tiên kỹ đối thiên như tuyết chính mình trí mạng mê hoặc, nhưng đối Vân Thiên Vũ mê hoặc đã có hạn, chỉ cần đại ma vương thức tỉnh, Vân Thiên Vũ có thể thu được đại lượng thích hợp chính tiên kỹ, sở dĩ Vân Thiên Vũ mới có thể quyết định lưu lại hạ phẩm tiên kỹ cô quang kinh đảo quyển trục, đổi lấy thích hợp chính bảo vận. Như vậy cũng tốt. Dĩ thực lực của ngươi mạnh mẽ tu luyện không thích hợp hạ phẩm tiên kỹ, xác thực điều không phải tốt nhất, nếu như khả dĩ dùng cửa này tiên kỹ đổi lấy một cường đại tiên kỹ khí, khí linh ngươi hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp vi lực còn có thể để thăng. Thiên Như Tuyết cũng thập phần tán thành Vân Tiên Vũ tuyển trạch, nhẹ nhàng gật đầu phụ hòa nói: "Như Tuyết tỷ, hôm nay ngươi ta đều chiếm được một viên Đông Hải Tiên Linh Quả, ngươi chuẩn bị lúc nào dùng Đông Hải Tiên Linh Quả, độ lôi kiếp trùng kích tam cấp đạo tiên cảnh giới?" Vân Tiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Ta nghĩ hảo hảo điều chỉnh một tháng thời gian, tại dùng nói tiên trùng kích tam cấp đạo tiên cảnh giới." Thiên Như Tuyết ôn nhu nói rằng: "Một tháng thời gian cũng đủ chúng ta rời xa cái này khu vực. Mặc dù đang mang mang bệnh rộng trung độ lôi kiếp độ khó xa xa nhỏ nội lục." nhưng nếu như lọt vào hải tộc cái nhiều, chính hội tạo thành một ít phiền phức. Ân, chúng ta không muốn có phiền phức, nhưng bọn hắn thật không sợ chết. Thiên vũ một hồi không nên xuất thủ, ta nhân không sợ chết yêu thú kiểm nghiệm một chút tiên kỹ cô quang kinh đảo uy lực. Ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết nói chuyện thì, thiên như tuyết nhạy cảm nhận biết lực nhận thấy được xanh thẳm sắc biển rộng dưới đáy xuất hiện sổ cổ cường đại quen thuộc khí tức, mỹ lệ đôi mắt trung lộ ra một đạo màu sắc trắng nhã, chậm rãi nói rằng hải tộc yêu thú. Kinh qua thiên như tuyết nhắc nhở, vân thiên vũ lập tức thả ra linh hồn lực thẩm thấu vào xanh thẳm sắc biển rộng chúng, đã nhận ra long ngư động chủ. Bối truy thiết quy trở cường đại yêu thú khí tức chính rất nhanh hướng thiên tinh hải luân tới gần. Ẩm âm long, đương biến hóa thành thật lớn thú thể long ngư độc chủ. Bối truy thiết quy đuổi kịp thiên tinh hải luân thì lập tức dựa vào cường đại thú thể đánh hướng về phía thiên tinh hải luân, muốn mạnh mẽ đâm cháy thiên tinh hải luân. Thiên tinh pháo công kích, thiên tinh hải luân lọt vào hai đại đẳng cấp cao thiên thú công kích, vân thiên vũ lập tức khống chế thiên tinh pháo tiến hành phản kích, không ngừng mà tạc toái xanh thẳm sắc biển rộng, uyên kích biển sâu thể tích khổng lồ hai đại thiên thú. Bối truy thiết quy liên tục đánh, lọt vào thiên tinh pháo công kích. Quy sắc bối truy băng vài bối truy thiết quy tráng kiện tứ chi, đầu lui vào quy sắc, bay về chúa liên tục đánh thiên tinh hải luân, thiên địa trường, phá. Thiên tinh hải luân liên tục lọt vào bối truy thiết quy đánh, kịch liệt du thì, thiên như tuyết lập tức điều động đáng sợ thiên địa lực, hình thành nhất trích thật lớn bàn tay, phá vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng, chụp tới kịch liệt đánh thiên tinh hải luân bối truy thiết quy, kim sắc ngư cốt xoa, cho ta phá. Bối truy thiết quy bị thiên như tuyết ngưng tụ thiên địa bàn tay to ngạnh sinh sinh nắm, không thể động lợi, long ngư động chủ lập tức mở bồn máu ngụm lớn, xuất ra thượng phẩm thiên khí kim sắc ngư cốt xoa. Hóa thành một kiện kim xoa lớn chừng 10 trượng, đánh nát Thiên Như Tuyết ngưng tụ Thiên Địa Trưởng. Long Ngư, các ngươi hay nhất không nên ép ta đối với ngươi hạ độc thủ, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Chính ngưng tụ Thiên Địa Trưởng bị Long Ngư động chủ đánh nát, mặt như xương lạnh Thiên Như Tuyết lạnh như băng cảnh cáo nói: "Ta biết các ngươi đánh chết Bắc Hải tông chủ, chỉ cần các ngươi khẳng đem Đông Hải tiên linh quả cho ta, ta phát thể ngày sau tuyệt đối không hề làm phiền các ngươi." Thể tích khổng lồ Long Ngư chui ra ba đạo cuộn trảo bánh liệt hải bình mặt, cùng tận vòi nước hẻm 3, phát ra hung tàn thanh âm uy hiếp nói: "Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta dây dưa." Nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta giết các ngươi. Thiên Như Tuyết thân thể hơi chợt lóe xuất hiện ở tại ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng bầu trời, phóng xuất ra cường đại khí tức, tập trung long ngư hỏa bối truy thiết uy. Ha ha, giết chúng ta. Tại đây Đông Hải Trọng, hữu quần quần không ngừng hải dương lực có nhập, ngươi nghĩ hữu thực lực giết chết chúng ta. Long ngư cười lớn một tiếng, căn bản không có để ý tới Thiên Như Tuyết uy hiếp. Phải, thiên địa lực chói buộc. Để khả dĩ một kích văn chúng uy hiếp lớn nhất long ngư, Thiên Như Tuyết lập tức điều động đáng sợ thiên địa lực, hình thành một tòa không gian, mạnh mẽ trói buộc long ngư. Hải dương lực cho ta phá. Thân thể lọt vào thiên địa vũng bùn phược bỏ bực, vẻ mặt cùng tận Long Ngư lập tức điều động biển rộng trung đầy giấy hải dương lực cuồn cuộn dũng mãnh vào thân thể, mạnh mẽ nát bấy thiên địa lực chói bù bực. Cô quang kinh đảo, mắt thấy Long Ngư sẽ phá khai thiên địa vũng bùn, toàn thân thiên địa lực vờn quanh thiên như tuyết lập tức thi triển hạ phẩm tiên kỹ, từng đạo kinh đảo hái lãng bản cô quang như một cái ngân sắc thăng nước, đại diện tích không gian, quanh kích hướng về phía Long Ngư. Giá, đây là cái gì đạo kỹ? Điều động hải dương lực vừa chấn vỡ thiên địa vũng bùn. Long Ngư lập tức phát hiện Thiên Như Tuyết Thi triển nói kỹ liệu khúc đại diện tích không gian, chứng phát rồi chính thân thể chu vi nước biển, có thể dùng chính vô pháp thi triển thuần di né tránh. Kim sắc ngư cốt xoa, nhân khí hợp nhất, cảm giác được Thiên Như Tuyết Thi triển cơ quan kinh đảo kinh khủng. Long Ngư lần thứ hai phun ra thượng phẩm thiên khí kim sắc xương cạp xoa, toàn bộ thân thể cùng kim sắc ngư cốt xoa dung hợp ở tại cùng nhau, lớn nhất trình độ biên độ sóng lực công kích, đánh hướng về phía ngân sắc thác nước bản cô quan kinh đảo. ầm ầm long, một đạo phá thanh tại hoàn toàn chân không hải dương nổ tung. Đáng sợ lực phá hoại lượng bài sơn đảo hải bản mang tất cả hướng về phía Long Ngư bên cạnh bối truy thiết quy, trực tiếp đem loại nhỏ đảo nhỏ bản bối truy thiết quy đánh bay đi ra ngoài, phía sau lưng chô bối truy hầu như toàn bộ nát bấy, đã bị không nhẹ bị thương. Phục, bối truy thiết quy đã bị đánh bay thụ thương, đứng núi chịu xảo Long Ngư thụ thương quá nặng, bị cô quang kinh đảo hành kích vào đáy biển, toàn thân trên dưới hầu như không có một khối hoàn thịt, hai cái long giác toàn bộ gãy, nếu không phải trời sinh dị bẩm, lọt vào như vậy đáng sợ công kích, Long Ngư đã sớm mất nửa cái mạng. Đạo tiên quả là đạo tiên Thi triển hạ phẩm tiên kỹ dĩ nhiên khả dĩ buộc phát ra như vậy đáng sợ lực lượng. Thấy lọt vào cô quang kinh đảo công kích, vài trăm thước phạm vi nước biển hoàn toàn chân không, ngũ cấp thiên thú long ngư bị oanh giết một tung tích, điều này làm cho vân tiên vụ không khỏi khiếp sợ trở nên, chạy trốn bằng đường thủy, thân thể lọt vào bị thương nặng, còn sót lại hạ một hơi thở, tập đáo đáy biển ở chỗ sâu trong long ngư sợ hãi, không dám tái kế tục dây dưa thiên như tuyết, dựa vào còn sót lại lực lượng, mạnh mẽ hóa thân một đạo thủy quang, mượn kịch liệt cuộn cuộn nước biển, liều mạng chạy trốn. Chương ba thiên như tuyết độ kiếp. Ai? Thi triển cô quang kinh đạo dĩ nhiên không có giết chết hắn. Thiên Như Tuyệt cảm giác được trọng thương long ngư khí tức tiêu thất ở tại hoàn cảnh phức tạp đông hải dưới đáy, hơi thở dài một tiếng, có chút tiếc đối nói rằng, không có đôi hắn tiến hành vĩnh viễn truy sát. Ta nghĩ long ngư kiến thức được như Tuyết tỷ người thi triển cô quang kinh đạo lực công kích, hẳn là không dám tái tìm chúng ta phiến phức. Vân Thiên Vũ thân thể hơi chợt lóe, xuất hiện ở tại Thiên Như Tuyết bên người, nhẹ giọng nói rằng, nếu như hắn cảm tái xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không cho nữa hắn mạng sống cơ hội. Thiên Như Tuyết đôi mắt lộ ra một đạo tàn khắc, lẩm bẩm nói: Thiên Như Tuyết thi triển cô quang kinh đảo bị thương nặng Long Ngư hậu, hai người cưỡi Thiên Tinh Hải Luân kế tục đi xa, cũng không biết là không phải Thiên Như tuyệt bị thương nặng Long Ngư, đánh bay bối truy thiết quy một màn quá mức kinh người, Hải tộc yêu thú không có dám cùng bọn họ phiền phước, có thể dùng Vân Thiên Vũ chậm lại Thiên Tinh Hải Luân đi tốc độ, cùng Thiên Như Tuyết thích dí vượt qua đi ngày. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian rất nhanh trôi qua, kinh qua một tháng thời gian điều tức, Thiên Như Tuyết tương tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi điều kiện tốt nhất, lấy ra Đông Hải Tiên Linh Quả, đi tới Tiên Tinh Hải Luân tối cao bong tàu chợ. Đương Thiên Như Tuyết đem Đông Hải Tiên Linh Quả nuốt xuống đan điền thì Một cổ đáng sợ hấp lực tại thiên như tuyết trong thân thể hình thành, coi như không gian hấp động giống nhau, điên cuồng hấp thu chu vi linh khí, dung nhập đáo trong thân thể. Bởi Đông Hải Tiên Linh Quả tạo thành hấp lực đáng sợ, ba động quanh Thiên Tinh Hải Luân Chu vi hải vực bảy biển ra nhất cổ cường đại suối chảy, hình thành mang tất cả hơn 10 hải lý một cơn lốc, có thể dùng Vân Thiên Vũ phải khống chế Thiên Tinh Hải Luân đỉnh chỉ đi, mục thị hoàn toàn bị Niêm Trù Linh khí thôn phệ tối cao bong tàu chỗ. Ân, có yêu thú tới gần. Đã bị Đông Hải Tiên Linh Quả dẫn động cường đại linh khí hấp dẫn, không ít biển sâu yêu thú đều hướng Thiên Tinh Hải Luân tới gần, muốn phân thực linh khí Ngâm. Ngay mấy trăm đầu yêu thú không ngừng mà trồi lên kích động trên mặt biển thì, Vân Thiên Vũ nửa người trên lập tức bành trướng trở nên, phát ra một đạo đình thai nhức góc long ngâm âm thanh, mang tất cả hướng về phía toàn bộ mặt biển, chấn động mấy trăm đầu yêu thú, khiến chúng nó không dám tới gần Thiên Tinh Hải Luân, kinh khủng chui vào biển rộng. Có Vân Thiên Vũ thi triển chân long ngâm kinh sợ, rất ít yêu thú dám ở tới gần Thiên Tinh Hải Luân, mà một ít tự giữ thực lực cường đại yêu thú không sợ chết tiếp cận, lập tức bị Vân Thiên Vũ thi triển sắc bén thủ đoạn đánh chết, đỏ tươi tiên huyết không ngừng mà nhuộm hồng ba đảo quần trào mãnh liệt biển rộng, rất nhanh Thiên tinh Hải Luân Chu vi tựu biến thành vùng cấm, tái không có không sợ chết yêu thú tới gần. Vân Thiên Vũ giúp Thiên Như Tuyết thanh lý Thiên Tinh Hải Luân Chu vì khu vực, điên cuồng luyện hóa Đông Hải Tiên Linh Quả, Thiên Như Tuyết tự thân thực lực kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt được nhị cấp đạo tiên đỉnh cảnh giới, nhìn thiên địa lực nắm trong tay lực càng cường đại hơn. Ẩm ầm long. Dương Thiên Như Tuyết mượn Đông Hải Tiên Linh Quả lực lượng đạt được cảnh giới cực hàn thì, ô áp, áp mây đen coi như bốn ba nước biển quần quận dũng lai, bao trùm Thiên Tinh Hải Luân bầu trời, một cổ cổ lực phá hoại lượng rất mạnh cơn lốc không ngừng tại mây đen mang tất cả cuốn vào. Thiên Vũ phía trước có một tòa đảo nhỏ, ta đi vào trong đó độ kiếp, ngươi ở chỗ này chờ ta. cảm giác được chính lôi kiếp sẽ đánh xuống, thiên như tuyết lập tức chuyển âm cấp vân thiên vũ. tốt như tuyết tỷ, khỏa hỏa liên đan ngươi thu hảo, an vào khả dĩ rơi trầm lại ngươi độ kiếp độ khó, rút ngắn độ kiếp hậu suy yếu kỳ. vân thiên vũ gật đầu, tương một viên hỏa liên đan giao cho thiên như tuyết. cảm ơn. Song vân thiên vũ biếu tặng hỏa liên đan, quen chân ngồi ở thiên tinh hải luân tối cao bong tàu thiên như tuyệt nhờ nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ thân thể, trong ngay mắt tiêu thất ở tại thiên tinh hải luân bong tàu chỗ xuất hiện ở tại thập dư hải lý bên ngoài một tòa loại nhỏ đảo đơn độc thượng, điều chỉnh trạng thái đợi chính lôi kiếp đánh xuống mà ngay thiên như tuyết chuẩn bị độ kiếp thì hai cường đại yêu thú giấu giếm được vân thiên vũ lén lút đến gần rồi thiên như tuyết độ kiếp khu vực giấu ở biển sâu đợi nàng độ kiếp tiến hành đánh chết ầm ầm long theo thời gian một chút chuyển rời thiên như tuyết bầu trời mây đen càng lúc càng hậu từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh không ngừng mà tại mây đen truyền ra nát bấy chứ đảo đơn độc tượng thảm thực vật mây đen tiếng sấm thanh tùy ý ba lâu ngày thần rốt cục Một đạo thủy dung thô đáng sợ thiên lôi phá vỡ cuộn cuộn bắt đầu khởi động mây đen, công kích hướng về phía quanh chân ngồi ở đảo đơn độc thượng thiên như tuyết, trực tiếp tương tha thôn vệ. Thật mạnh đại lôi kiếp tứ trọng lôi kiếp uy lực sợ là tam trọng lôi kiếp thật là tốt vài lần. Cảm giác được thiên như tuyệt địch lôi kiếp uy lực cực đại, xa xa đứng ở thiên tinh hải luân thượng vân thiên vũ trong lòng lẩm bẩm nói, chờ mong thiên như tuyệt thủ ấn lợi vượt qua lôi kiếp, đột phá đáo tam cấp đạo tiên cảnh giới. Lực phá hoại lượng kinh khủng lôi kiếp thôn vệ thiên như tuyệt thở, điên cuồng hướng thà trong thân thể quán nhập rèn luyện thân thể, đề thăng tự thân thực lực. Mà Thiên Như Tuyết lọt vào lôi kiếp công kích, kịch liệt run trở nên, từng Đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách không ngừng tại đạo đơn độc trong lan tràn, tảng lớn tảng lớn thảm thực vật tiêu thất. Thiên Như Tuyết đệ nhất trọng lôi kiếp tùy ý khoảng chừng nửa ngày dần dần tiêu thất, mà kinh qua đạo thứ nhất lôi cướp sạch lễ, Thiên Như tuyệt thể không chỉ không có tổn thương, trái lại tha trong cơ thể hư tiên lực để thăng rõ ràng, rất có đột phá nhị cấp đạo tiên ý tứ. Ẩm Âm Long, đạo thứ nhất lôi kiếp sau khi biến mất, trên bầu trời cuộn càng lúc càng kịch liệt mây đen hiểu dáng xuống nhị trọng lôi kiếp công kích Thiên Như Tuyết, phải dựa thân thể nàng. Hoa Liên Đan để đem tự thân trạng thái điều chỉnh điều kiện tốt nhất, nên tiếp đệ tứ trọng lôi kiếp, tại đệ nhị trọng lôi kiếp thì Thiên Như Tuyết tiểu ăn vào Hỏa Liên Đan, mượn Hỏa Liên Đan cường đại dược lực, tại chính thân thể hình thành một tầng hỏa diễm lá chắn, khắc chế đệ nhị trọng lôi kiếp. Có Hỏa Liên Đan khắc chế, đệ nhị trọng lôi kiếp căn bản vô pháp phá hư thiên như tuyệt đi thân thể, bị tha trong cơ thể hư tiên hạch thả ra hư tiên lực hoàn toàn hóa giải. Hưu qua khoảng chừng nửa ngày, Thiên Như Tuyết thuận lợi vượt qua đệ nhị trọng lôi kiếp, nên tiếp đệ tam trọng lôi kiếp, mà cảm giác được Thiên Như Tuyết độ tam cấp đạo tiên lôi kiếp thập phần dễ dàng dấu ở hải đảo phụ cận hải vực hai đại thiên thú truyền âm với nhau như tuyết tỷ nhanh như vậy tiểu vượt qua đệ nhị trọng lôi cướp dựa theo cái này tốc độ phòng trường thêm hai người canh giờ như tuyết tỷ hẳn là là có thể vượt qua lôi kiếp đứng ở thiên tinh hải luân bong tàu trên vân thiên vũ nhìn gần nên tiếp đệ tam trọng lôi kiếp thiên như tuyết thì thào lẩm bẩm lẩm bẩm long đệ nhị trọng lôi kiếp đánh xuống lúc một đạo đinh thái nhức góc sấm rền thành tại mây đen trong truyền ra ngay sau đó thiên như tuyết đệ tam trọng lôi kiếp hạ xuống bao trùm không gian lần thứ hai thiên như tuyết đánh kích bởi thiên như tuyết đệ tam trọng lôi kiếp lực phá hoại lượng kinh khủng Hoàn toàn hủy diệt hải đảo đơn độc, rung động thập hải lý mặt biển cuộn trào mấy liệt. Mà ngay hơn 10 hải lý mặt biển đã bị đệ tam trọng lôi kiếp vành kích, nước biển cao độ không ngừng giảm xuống thì, đứng ở Thiên Tinh Hải Luân Tăng Ca thượng vân Thiên Vũ đột nhiên tại hạ hàng trong nước biển đã nhận ra dị thường chỗ. Tuy rằng ti dị thường không được bán dây tiểu tiêu thất không gặp, nhưng tới rồi Vân Thiên Vũ bực này cảnh giới, cảm ứng tuyệt đối sẽ không làm lỗi, sở dĩ Vân Thiên Vũ tin tưởng vững chắc, Thiên Như tuyệt đối kiếp khu vực hữu nguy hiểm, mà bọn họ ánh mắt chính thị độ kiếp Thiên Như Tuyết. Để xác định ra sao yêu thú không đem Thiên Như Tuyết chú ý, Vân Thiên Vũ mặc vào một thân hắc y. y. Lặng lẽ lặn xuống quần trào mãnh liệt ba động biển rộng, mượn thời không ngộm cánh che lấp khí tức, lén lút hướng thiên như tuyệt đột kiếp khu vực tới gần. Long ngư, thật là hắn. Đương Mạc Hắc Ý Vân Thiên Vũ chậm rãi tiếp cận, xuyên thấu qua kịch liệt bắt đầu khởi động nước biển thấy xa xa xuất hiện hai người quái vật lớn, trong đó một người quái vật lớn chính là thiếu chút nữa bị thiên như tuyết giết chết, trọng thương chạy trốn Long ngư. Long ngư, ngươi đã nhất tâm muốn chết, chúng ta đây nhất định thành toàn ngươi. Vân Thiên Vũ xa xa địa nhìn thoáng qua không ngừng dây dựa Long ngư đốc chủ, lén lút phản về tới Thiên Tinh Hải Luân Đường. Mở ra Thiên Tinh Hải Luân hướng Thiên Như Tuyệt Đối Kiếp khu vực tới gần. Cảm giác được Vân Thiên Vũ không chế Thiên Tinh Hải Luân tới gần, Long Ngư cùng với yêu thú giúp đỡ cũng không có lập tức hiện thân ngăn cản, mà là toàn thân tâm quan tâm Thiên Như Tuyệt Đối Kiếp. Ngay Vân Thiên Vũ không chế Thiên Tinh Hải Luân lớn nhất trình độ tới gần Thiên Như Tuyệt Đối Kiếp khu vực thì, Thiên Như Tuyệt Tổ ẩn lợi tiếp thu đệ tam trọng lôi kiếp, nên tiếp đệ tứ trọng lôi kiếp. Chỉ cần Thiên Như Tuyệ tỷ hiệp thu đệ tứ trọng lôi kiếp, nàng không hề lo lắng đột phá nhị cấp đạo tiên, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới. Thiên Như Tuyết đệ tứ trọng lôi kiếp đánh xuống, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế 3 tòa thiên tinh pháo nhắm ngay Long Ngư Hòa Thần Bí Thiên Thú ẩn giấu khu vực, chờ đợi bọn hắn đánh lén độ kiếp thành công Thiên như tuyết tỷ phát động công kích. Dầm dầm oanh. Tuy rằng Thiên Như Tuyết hữu hỏa liên đan bảo hộ thân thể, nhưng đệ tứ trọng lôi kiếp lực phá hoại lượng thái đáng sợ, trực tiếp tương thiên như tuệ toàn kích vào biển rộng tròn, nhất thời quay giày Vân Thiên Vũ kế hoạch. Mà Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như tuyệt bị 4 đạo giao hỏa cùng một chỗ lôi kiếp anh kích đến lớn trong biển, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh khỏi trước thời gian công kích, làm tức giận Long Ngư chờ hai đại thiên thú để cho bọn họ liều lĩnh phá hư Thiên Như Tuyết độ kiếp. Thiên địa lực, giao hỏa. Thân thể bị bốn đạo giao hỏa cùng một chỗ lôi kiếp vây kích tiến biển rộng, Thiên Như Tuyết lập tức điều động thiên địa lực điên cuồng quán trú vào chính trong thân thể, suy yếu tứ trọng lôi kiếp đối chính thân thể phá hư. Có điên cuồng quán nhập thiên địa lực cùng với hỏa liên đan tạo thành hỏa diễm lực lượng song trọng khắc chế, Thiên Như Tuyết dần dần đã không chế đệ tứ trọng lôi kiếp đối chính thân thể phá hư, không ngừng mà luyện hóa đệ tứ trọng lôi kiếp, đề thằng tự thân thực lực. Mà theo quần cuộn mây đen lực lượng không ngừng mà biến mất, Vân Thiên Vũ nội tâm nhưng càng lúc càng cần trương, bởi vì nếu như Thiên Như tuyệt đột tứ trọng lôi kiếp thì hữu dài dòng suy yếu khí. Na dĩ chính hôm nay cảnh giới, căn bản vô pháp chống đối Long Ngư chờ hai đại thiên thú đáng sợ công kích. Khoảng trưng một người canh giờ, điên cuồng công kích thiên như tuyệt địch tứ trọng lôi kiếp dần dần tiêu tán, thiên như tuyệt đi thân thể hiện lộ đi, nhưng vào lúc này, vận dấu ở biển rộng ở chỗ sâu trong không có xuất thủ Long Ngư cùng với một khắc trích cường đại thiên thú nhưng tại đây thì đột nhiên hướng thiên như tuyệt phát động công kích, muốn sấn tha thân ở độ kiếp tối hậu giai đoạn cơ hội này, nhất cử tương tha đánh chết. Trưng 389, Hải Tinh hao hết. Cảm giác được long ngư cùng với một đầu cường đại yêu thú khác đột nhiên hướng gần vượt qua tứ trọng lôi kiếp thiên như tuyết phát động công kích, Vân Thiên Vũ Nội tâm lộn bộp nhảy một chút, lập tức khống chế Thiên tinh hải luân phiên công kích hướng về phía nước biển cấp tốc trầm xuống biển sâu. Oanh! Thiên tinh phá oanh kích xuống phía dưới biển rộng thì, một đạo thật lớn cột nước phá vỡ ngoài khơi, trọng trọng oanh kích ở tại ba đạo thiên tinh pháo thượng, ngạnh sinh sinh để chặn ba tòa thiên tinh pháo công kích. Long ngư, ngươi cho ta giết không được ngươi sao? Gần vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp, trong thân thể lực lượng không ngừng lộ sát thiên như tuyết thấy vòi nước ngư thân long ngư dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía chính. Phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ quang bục tại Thiên Như Tuyết Song Trưởng trong Tuấn ra, lưu khúc trừ ba đảo cuộn trào mãnh liệt nước biển, như thiên ngoại ngân hà, văng kích hướng về phía Long Ngư. Bất hảo. Thấy Thiên Như Tuyết tại độ kiếp tối hậu giai đoạn dĩ nhiên còn có thể thi triển ra hạ phẩm tiên kỹ cô quang kinh đảo, đã từng ngăn giảm nhiều, thiếu chút nữa bị chiêu này đánh chết Long Ngư nội tâm cả kinh, liều mạng muốn né tránh. Nhưng tại đại diện tích không gian bạo liệt, Long Ngư căn bản vô pháp thi triển tuấn gì, chỉ có thể kinh khủng cầu cứu nói: "Yêu Thiềm huynh, cứu ta." Độc đồng chi nhãn Nghe được Long Ngư kinh hoàng cầu cứu thanh, nhất chỉ so với Kình Ngư còn muốn đại thiểm thư xuất hiện ở tại liệu mạng lui về phía sau Long Ngư bên người, lưỡng đạo cường chăng mở chui ra từ thiểm thư mập mạp trong ánh mắt, công kích hướng về phía lưu khúc không gian tập lai cô quang kinh đảo. Oanh. Dương sư đỗ toàn lực Long Ngư cùng với đại thiểm thư thi triển công kích hoành kích tới cô quang kinh đảo thì lập tức tại biển rộng nhất lên như sông thần, đáng sợ năng lượng không ngừng mà bạo động nước biển, kinh nổi lên từng đạo tận trời của nước. Phục thi triển hạ phẩm tiên kĩ cô quang kinh đảo tuy rằng thành công đẩy lùi thiểm thư cùng Long Ngư, nhưng chịu đựng tứ trọng lôi kiếp, xuất hiện suy yếu kỳ thiên như tuyết lập tức thụ thường, phun ra một ngụm tiên huyết nhiễm đỏ y phục hảo vào lúc này thiên như tuyết đệ tứ trọng lôi kiếp rất nhanh tối lui tha hít sâu một hơi liên tục thi triển hai lần thuấn di mặc ra nhấc lên một cột cổ, cổ sóng lớn trên mặt biển rất xuống tới thiên tinh hải luân như tuyết tỷ ngươi có khỏe không vân thiên vũ thấy y phục tổn hại bại lộ ra ra thịt non miệng thiên như tuyết sắc mặt trắng bệ thuấn di xuất hiện lập tức tiến lên dò hỏi thiên vũ ta hiện tại thụ thương nghiêm trọng tốc tốc tương thiên tinh hải luân tốc độ để thăng tới đỉnh chúng ta ly khai ở đây Thân thể suy yếu thiên như tuyết cũng cô không hơn thân thể bại lộ ra nhẹ nhẹ cảnh xuân. Một bên tại tại chỗ điều tức tu luyện, một bên dùng nói. Hảo. Vân Thiên Vũ nhìn dị thường suy yếu thiên như tuyết, lập tức đi tới thiên tinh hải luân không chế thất, mở ra thiên tinh hải luân tối cao đi tốc độ, theo gió vừa sóng rất nhanh xử tiến. Thình thịch thình thịch. Ngay thiên tinh hải luân rất nhanh chạy thì bị thiên như tuyết thi triển cô quang kinh đảo đánh bay, thủ thương không nhẹ long ngư cùng thật lớn tiềm thử phá khai rồi mặt biển. Bất cố thân thể thương thế, bắn ra tốc độ cao nhất đuổi kịp thiên tinh hải luân. Thiên tinh tháo, công kích. Vân Thiên Vũ thấy hai đại ngũ cấp thiên thú rất nhanh đuổi kịp, lập tức khống chế Thiên Tinh Hải Luân ba tòa Thiên Tinh Pháo tiến hành công kích, liên tục loạt vào uy lực đáng sợ Thiên Tinh Pháo công kích, Long Ngư cùng Thiểm Thừa lập tức chầm tới đáy biển, tại trong biển truy đuổi Thiên Tinh Hải Luân. Như Tuyết tỷ, với ngươi hôm nay tình huống thân thể cần bao lâu khôi phục, đạt được ba cấp đạo tiên cảnh giới? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng do hỏi. Nếu như không có bọn họ hai người vừa đánh lén phá hư, tối đa một ngày đêm thời gian ta là có thể vượt qua suy yếu kỳ, nhưng hiện tại phòng trưởng cần bốn ngày tạ hưu thời gian. Thiên Như Tuyết cảm giác một chút tự thân tình huống thân thể nhẹ giọng nói rằng như tuyết tỷ đây là một lọ khôi phục linh dịch khả ra tốc ngươi vượt qua suy yếu kỳ thời gian vân thiên vũ tương một lọ đường sơ dược hỏa luyện chế khôi phục linh dịch đưa cho nàng nhẹ giọng nói rằng đa tạ thiên vũ thiên như tuyết tiếp nhận vân thiên vũ đệ lai like khôi phục linh dịch nuốt xuống gan điền như tuyết tỷ hảo hảo chữa thương ta sẽ không để cho bọn họ quấy rối ngươi chữa thương thiên như tuyết uống xong khôi phục linh dịch hậu kinh qua nhiều ngày nghiên cứu nhìn trời tinh hải luân lý giải càng sâu một tầng vân thiên vũ lập tức khống chế thiên tinh hải luân mở ra phòng ngự quang cháo sau đó chầm tới rồi trong biển Thiên tinh pháo, công kích. Thật lớn thiên tinh hải luân trầm tới đáy biển. Vân Thiên Vũ lập tức thấy Long Ngư cùng Đại Thiềm Thư chính đã rất gần, lập tức khống chế ba tòa thiên tinh pháo tiến hành công kích, bất cho bọn hắn tới gần công kích cơ hội. Độc đồng chi nhãn. Ba tòa thiên tinh pháo vây ra năng lượng quang trụ tập lai. Đại Thiềm Thư ánh mắt lập tức chiếu dọi ra hôi sắc quang trụ đánh nát thiên tinh pháo công kích. Bất quá thiên tinh pháo phát sinh quang trụ công kích tuy rằng bị đánh nát, nhưng cường đại lực phản chấn nhưng tại biển rộng trong nhất lên thật lớn ngọn sóng, chỉ hoán Đại Thiềm Thư hòa Long Ngư truy kích tốc độ, kinh đào thốt vệ. Long Ngư thấy Thiên Tinh Hải Luân lần thứ 2 giật lại giữ chính trong lúc đó cự ly giữ tận vòi nước bắt đầu không ngừng mà thành lớn phóng xuất ra nhất cổ cường đại thôn vệ lực lượng điên cuồng thôn vệ nước biển tăng nước biển trở lực mạnh mẽ chỉ hoãn Thiên Tinh Hải Luân đi tốc độ Thiên Tinh Pháo kế tục công kích cảm giác được Thiên Tinh Hải Luân đã bị Long Ngư thi triển kinh đảo thôn vệ ảnh hưởng chạy tốc độ xuất hiện một tia châm chạp Vân Thiên Vũ không để ý Hải Tinh tiêu hao liên tục khống chế Thiên Tinh Pháo tiến hành công kích hung mãnh anh kích theo đuổi không bỏ hai đại trong biển bá vương cấp thiên như tuyết tranh thủ vượt qua suy yếu kỳ thời gian Lệ Tưởng. Ba tòa quang pháo uy lực quá, yêu thiềm hình, ngươi khả phủ mệnh lệnh ngươi khống chế khu vực yêu thú đối bọn họ tiến hành chặn, chỉ cần khả dĩ giết chết bọn họ, ta bảo chứng tặng cho ngươi nhất kiện thượng phẩm thiên khí. Liên tục lãnh thiên tinh pháo công kích long ngư đầu độc nói. Được rồi. Tuy rằng đại thiềm thư thị ngũ cấp thiên thú, nhưng thượng phẩm thiên khí đối hắn chính có hứng thú mê hoặc. Nghe được long ngư hứa hẹn, đại thiềm thư gật đầu, lập tức phát ra một cổ cổ quái thanh âm, mệnh lệnh tiền phương khu vực yêu thú chặn thiên tinh hải luân. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chặn ta? Vân thiên vũ thấy thật lớn kinh ngư, bạch tuộc, cá mập rất nhanh hướng thiên tinh hải luân tới gần căn bản không có khống chế thiên tinh pháo tiến hành công kích, mà là đơn thuần khống chế thiên tinh hải luân tiến hành đánh, không ngừng mà tương nhất trích trích chặn yêu thú chẳng thoái, đại lượng tiên huyết không ngừng mà nhiễm hồng hải thủy. Dâu quấn không ngừng hưu to lớn kỳ ngư, cá mập bị thiên tinh hải luân chẳng thoái, nhất trích trích dâu trùng mấy chục thước lớn lên bạch tuộc rất nhanh khống chế chính cứng cỏi dâu quấn mở ra cấm chế thiên tinh hải luân, chỉ hoàn thiên tinh hải luân đi tốc độ. Chân long ngâm. Ngay đại lượng bạch tuộc quấn tại thiên tinh hải luân thượng, mạnh mẽ trì hoàn thiên tinh hải luân tốc độ thì Vân Tiên Vũ lập tức phát ra đinh thai nhức góc long ngâm thành Vân kích ở tại Thiên Tinh Hải Luân mở ra phòng ngự cơ chế, tương nhất trích trích cuốn bạch tuộc dâu chân mỡ. Chân Long có tiếng, người nọ thế nào hội phát sinh chân Long âm. Nghe được Vân Thiên Vũ phát sinh thực Long có tiếng, chăm chú đổi kịp thật lớn tiềm từ mập mạp trong ánh mắt toát ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Thiên Tinh Hải Luân kế tục đánh, thi triển chân Long âm làm vỡ nát cuốn dâu. Vân Thiên Vũ kế tục khống chế Thiên Tinh Hải Luân đánh ngăn cản yêu thú. Một ngày qua đi, chừng mấy trăm trích cường đại yêu thú bị Thiên Tinh Hải Luân đấm chết, mà Long Ngư Hòa Đại tiềm từ nhưng trích kéo gần lại một điểm giữ Thiên Tinh Hải Luân trong lúc đó cự ly. Lệ Tượng. Sở hữu hải tộc yêu thú không nên tái trận Hải Luân, tốc tốc tránh ra. Đại Tiêm Thư thấy mấy trăm trích cường đại thủ hạ bị Thiên Tinh Hải Luân đâm chết cả tiếng mệnh lệnh nói: "Yêu Thiềm huynh, ngươi muốn buông tha?" Nghe được Đại Tiêm Thư mệnh lệnh thành, Long Ngư sắc mặt khẽ biến, truyền âm dò hỏi. Bởi vì nếu như ở phía sau đều không thể giết chết Thiên Như Tuyết, một ngày Thiên Như Tuyết vượt qua độ kiếp suy yếu kỳ, đạt được ba cấp đạo tiên cảnh giới, chỉ có diệt vong. "Buông tha? Bọn họ đâm chết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta bất giết bọn hắn thể không bỏ qua." Đại Tiêm Thư mập mạp con mắt biến thành đỏ như máu, lạnh lẽn truyền âm đáp lại nói: ta cũng không tin Hải Luân khả dĩ vô rừng công kích, chỉ cần Hải Luân chứa đựng năng lượng hao hết, chúng ta tựu nhất định khả dĩ giết chết bọn họ. Nghe được Đại Thiêm Thư đáp lại, Long Ngư buông tâm lai, kịch liệt đông đưa chính thành tưởng bàn đuôi, nhanh hơn tốc độ đuổi kịp Thiên Tinh Hải Luân. Cứ như vậy, Vân Thiên Vũ một bên khống chế Thiên Tinh pháo công kích, một bên khống chế Thiên Tinh Hải Luân gia tốc, căn bản không để cho hai đại ngũ cấp Thiên thú tới gần cơ hội, tiêu hao thời gian, rất nhanh tại Đông Hải trong chạy. Bất quá đương hai ngày tạ hữu thời gian trôi qua thì Vân Thiên Vũ lại đột nhiên phát hiện Thiên Tinh Hải Luân Trung Hải tinh số lượng cấp tốc giảm xuống. Dựa theo Thiên Tinh Hải Luân hôm nay Hải Tinh số lượng dự trữ, nếu như khống chế Thiên Tinh Pháo liên tục công kích, ngày đó Tinh Hải Luân chỉ có thể chạy với vận tốc lớn nhất thêm nửa ngày tả hữu thời gian, đã đem bởi vì Thiên Tinh hoàn toàn tiêu hao, mất đi di chuyển năng lực. Như kết tỷ, ngươi còn cần bao lâu vượt qua suy yếu kỳ? Kiểm tra Thiên Tinh Hải Luân Hải Tinh chứa đựng tình huống, Vân Thiên Vũ phải quấy nhiễu Thiên Như Tuyết do hỏi. Phòng chừng ta còn cần một ngày đêm tả hữu thời gian tài năng vượt qua suy yếu kỳ, đột phá tới Tam cấp đạo tiên cảnh giới. Nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm, Thiên Như Tuyết truyền âm nói rằng, Như Tuyết tỷ. Với Thiên Tinh Hải Luân hôm nay hải tinh cất giữ lượng, khả năng vô pháp chống đỡ một ngày đêm thời gian tiêu hao. Biết được Thiên Như Tuyết ăn vào khôi phục linh dịch, còn cần một ngày đêm thời gian tài năng vượt qua suy yếu kỳ đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới, Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ tương chân thực tình huống nói cho Thiên Như Tuyết. Thiên Tinh Hải Luân vô pháp kiên trì một ngày đêm thời gian, Thiên Vũ, mau chóng tranh thủ thời gian, đa tranh thủ một phút đồng hồ, chúng ta thoát khỏi cơ hội tiểu đa chia ra, đến lúc đó ta tự sẽ ra tay giải quyết bọn họ. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói: "Hảo." Nghe được Thiên Như Tuyết đáp lại, Vân Thiên Vũ thoáng chậm lại Thiên Tinh Pháo công kích tốc độ, tận khả năng tranh thủ thời gian. Nhưng thì là như vậy, Vân Thiên Vũ tại kiên trì ban ngày thời gian thì Thiên Tinh Hải Luân Trung Hải Tinh hầu như hoàn toàn hao hết, có thể dùng Vân Thiên Vũ phải khống chế Thiên Tinh Hải Luân hiện ra ngoài khơi, đóng phòng ngự cấm chế, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai theo đuổi không bỏ, không ngừng tới gần Ngũ Cấp Thiên thu hướng Thiên Tinh Hải Luân tập kích. Chương 390: Huyết Kiếm Bạo. Long Nư, đại tiềm thư đằng đằng sát khí tập kích, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp, hướng huyết ma tháp quần quật không ngừng rót vào dị biến ánh lực, thôi động huyết ma tháp rất nhanh thành lớn. Trấn áp hướng về phía Đại Thiềm Từ con mắt công kích. Cái gì? Đây là cái gì bảo vật? Thấy chính cho ngụy con mắt công kích bị huyết ma tháp trấn vỡ. Đại Thiềm Từ mập mạp trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cực nắng vẻ. Thân thể cao lớn mạnh nhảy đến giữa không. Ngay sau đó cao độ bành trướng. Cô một tiếng, đại diện tích không gian như cơn lốc giống nhau sóng âm mang tất cả chứ không gian vung kích hướng về phía thiếu khuyết động lực năng lượng. Đi tốc độ không ngừng chậm lại thiên tinh hải luân. Huyết ma tháp, toàn lực chống đỡ. Đại Thiềm Từ phát sinh đáng sợ sóng âm tập lai. Vận Thiên Vũ lập tức khống chế không ngừng thành lớn huyết ma tháp chắn thiên tinh hải luân trước chống đối đại tiềm thử phát sinh sóng âm công kích thiên vũ không nên kinh hoàng tất cả giao cho ta ngay huyết ma tháp bị đại tiềm thử phát sinh thanh khiếu rung động kịch liệt jun vân thiên vũ thừa nhận rồi áp lực cực lớn thì đang ở suy yếu kỳ tối hậu giai đoạn thiên như tuyết mở mắt cấp tốc lấy ra hệ ra áo choàng che đậy trụ chính lộ ra trắng loạn da thịt thân thể xuất hiện ở tại đội cảm áp lực vân thiên vũ bên người như tuyết tỷ với ngươi hiện tại trạng thái khả di toàn lực công kích vân thiên vũ nhì áo choàng che đậy thân thể thiên như tuyết nhẹ giọng hỏi tiên tâm đi thiên vũ chính là hai ngũ cấp thiên thú xem ta thế nào giết bọn hắn Thiên Như Tuyết đôi mắt lộ ra một đạo tàn khốc, trầm thấp nói rằng: Ngươi, ngươi nhanh như vậy khôi phục thực lực, đuổi kịp tốc độ chậm lại Thiên Tinh Hải Luân Long Ngư có chút sợ hãi nhìn thất tha nhiều vẻ, chạm ở đầu thuyền thượng Thiên Như Tuyết, thấp giọng hỏi nói: Ngươi khả dĩ thử xem ta có hay không có khôi phục thực lực? Thiên Như Tuyết kinh diễm khuôn mặt thượng lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười, nhìn chậm chạp không dám tới gần Thiên Tinh Hải Luân Long Ngư cùng Đại Thiềm Thử, lạnh như băng nói rằng: Long Ngư, ngươi ta liên thủ sợ cái gì? Ta cũng không tin ngươi thối đản bà khả dĩ giết chết ta. Đại Thiềm Thử mở bùn máu ngụm lớn. Thanh em như nổi trống giống nhau nói rằng: "Hảo, chúng ta đây cùng nhau công kích thử xem." Long Ngư điểm điểm giữ tợn ngoài nước, Khổng Long Ngư thân bắt đầu bành trướng, chuẩn bị giữ đại tiềm thử cùng nhau, thi triển cường đại sóng âm tiến hành công kích. Ngâm, cô. Đương Long Ngư hòa đại tiềm thử thân thể cao lớn bành trướng đến cực hạn thì, lưỡng đạo như kinh thiên tiếng sấm giống nhau thật lớn âm hưởng truyền đi, ngay sau đó hai cổ sóng âm ba động công kích hướng về phía Vân Tiên Vũ cùng Tiên Như Tuyết. Thiên địa lực hóa thành cái chắn. Long Ngư hòa đại tiềm thử thả ra cường đại sóng âm tập lại, Tiên Như Tuyết liên tục huy vũ cánh tay, điều động xanh thảm sắc biển rộng bầu trời không gian lực rất nhanh tụ tập tại thiên tinh hải luân trước hình thành một mặt thật lớn cái chắn chống đối hai đại sóng âm công kích rầm rầm oanh! hai đại sóng âm công kích đáo thiên địa lực cái chắn thượng thì không ngừng mà vang lên đinh thai nhức quốc phá thành nhưng hai đại ngũ cấp thiên thú thả ra sóng âm cường đại vô pháp đánh bại thiên địa lực cái chắn điều này làm cho long ngư cùng đại thiểm thử trái tim như muốn rơi xuống địa ngục nan lẽ nào nàng thực sự khôi phục đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới? Long Ngư thấy chính mình cùng Đại thiềm Thử thả ra cường đại sóng âm, dĩ nhiên phá không ra thiên như tuyết điều động thiên địa lực hình thành cái chắn, nội tâm run lên khủng hoảng trở nên. Nếu như Thiên Như Tuyết thực sự tại tối hậu thời khắc đột phá tới tam cấp đạo tiên cảnh giới, chính mình và Đại thiềm Thử cũng chỉ có tử vong. Long Ngư, ta thực sự rất không rõ, với các ngươi thực lực, cũng dám một mặt truy giết chúng ta, ta thấy các ngươi thực sự ngại chính mình mệnh quá dài, nếu như vậy, để ta tống các ngươi xuống địa ngục ba. Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực hóa giải hai đại ngũ cấp tiên thú thả ra sóng âm công kích hộ. Tiếp tục điều động thiên địa lực chói buộc hướng về phía đã bị cực Đại Kinh Hách Long Ngư cùng Đại Thiểm Thư. Thấy Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực chói buộc, Long Ngư cùng Đại Thiểm Thư sợ đến liên tục lùi về phía sau, căn bản không dám tới gần Thiên Tinh Hải Luân, để tránh khỏi lọt vào Thiên Như Tuyết hung mãnh công kích. "Long Ngư, ta cảm giác nữ nhân này thực sự khả năng khôi phục, không bằng chúng ta tiên ly khai ở đây, quay về Hải tộc tổng bộ cầu viện, tái truy giết bọn hắn." Cảm nhận được Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực đáng sợ, Đại Thiểm Thư nội tâm bắt đầu sinh thôi ý, truyền âm để nghị nói: "Yêu Thiểm huynh, ta nội tâm luôn luôn một loại cảm giác" Nữ nhân này phô trương thanh thế, không bằng như vậy, ngươi giúp ta hộ pháp, ta tái phát động một lần công kích thử xem, nếu như nàng thực sự vượt qua suy yếu kỳ đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới, chúng ta lập tức đào cách nơi này, hơn nữa ở đây Ly Kim giao Long đại nhân động phủ không xa, chúng ta hẳn là khả dĩ tránh được của nàng truy sát. Long ngư hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói: "Tốt lắm, ta giúp ngươi hộ pháp, nếu như na ác nữ nhân thực sự khôi phục thực lực, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi chống đối của nàng công kích, trợ ngươi đạo sinh." Đại thiểm thư nghe được Long ngư muốn lấy thân thí hiểm, lập tức truyền âm đồng ý nói: "Trận đấu hình thái" Để kiềm niệm thiên như tuyết hôm nay thực thực thực lực, Long Ngư trong nháy mắt biến hóa thành cực mạnh chiến đấu hình thái, khéo tay nắm chặt thượng phẩm thiên khí kim sắt xương cá xoa, khéo tay nắm chặt thượng phẩm thiên khí la sát đao, không ngừng mà tụ tập lực lượng chuẩn bị phát động chí mạng công kích. Thiên Vũ, hôm nay ta ly cuối khôi phục thực lực hoàn có một chút cự ly, một hồi ta thi triển hạ phẩm thiên kỹ chống đối Long Ngư toàn lực một kích thì ngươi nhất định phải khán đúng giờ cơ, dùng huyết ma tháp đối hắn phát động công kích, có cơ hội đánh chết Long Ngư, chỉ cần khả dĩ đem Long Ngư đánh chết, Đại Tiềm từ ta một cách tự tin đối phó hắn. Ngay Long Ngư chuẩn bị phát động chí mạng công kích thì sắc mặt xuất hiện một tiếng ngưng trọng thiên như tuyết lập tức truyền âm cấp bên cạnh Vân Thiên Vũ, mà nội tâm thấp thỏm Long Ngư bắt đáo thiên như tuyết đung nhiên nghiêm trọng như vậy, trong lòng an tâm rất nhiều, cầm trong tay hai đại thượng phẩm thiên khí công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết. Ống Long, nhất đạo kim sắc ngư cốt xoa cùng với một đạo xé trời chi thế đao ảnh từ trên trời giáng xuống, phản phất dục đem bầu trời phách nước ra giống nhau, chém về phía Thiên Như Tuyết. Cổ quang tinh đảo, lưỡng đạo đáng sợ khí ảnh tập lai trong thân thể không ngừng giao hòa thiên địa lực thiên như tuyết mạnh mẽ thi triển hạ phẩm tiên kỹ xuất ra thủy ngân tạ địa bàn ngân sắc quang đái nát bấy long ngư thi triển hai đại kinh thế khí mũi nhọn dữ uy không giảm hình kích hướng về phía nội tâm đại loạn long ngư yêu thiềm hình cứu ta đã bị không gian ảnh hưởng vô pháp thi triển thuẫn di long ngư thấy từng đạo ánh sáng với cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía chính lập tức cả tiếng xin giúp đỡ từ đại thiềm thử độc đồng chi nhãn đại thiềm thử thấy long ngư có nguy hiểm cho nguội trong ánh mắt lập tức bay vụt ra lưỡng đạo hôi sắc quang mang muốn băng trợ long ngư yếu bất cô quang tinh đảo công kích Đại thiêm từ đôi mắt chiếu dội hôi sắc quang mang tốc độ mặc dù khoái nhưng thua cô quang kinh đào hình thành bạc sáng công kích tốc độ lưỡng đạo hôi sắc quang mang còn chưa công kích đáo ngân sắc quang mang cho Long Ngư đã bị ngân sắc quang bắn trúng thân thể, toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, đầy lân phiến thân thể trở nên huyết đục không rõ. Thuấn Di Thiên Như Tuyết mạnh mẽ thi triển cô quang kinh đào thành công bị thương nặng Long Ngư trong ngáy mắt Vân Thiên Vũ một người Thuấn Di xuất hiện ở tại Long Ngư bên cạnh tần khống chế hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp công kích hướng về phía bản thân bị trọng thương hấp hối Long Ngư. Hấp hối Long Ngư thấy Vân Thiên Vũ không chế huyết ma tháp cường thế chấn áp mà lai, phát ra tuyệt vọng thanh âm. Nhưng lúc này vừa công kích thất bại Đại thiểm Thừ một người Thuấn Di xuất hiện ở tại Long Ngư bên người, vươn thật dài đầu lưỡi, tốc độ cực nhanh bắn chúng từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp, mạnh mẽ cải biến huyết ma tháp chấn áp phương hướng cứu trọng thương Long Ngư. Lẽ tưởng mạnh mẽ thi triển Cô Quan Kinh đảo, tổn thương thân thể Chủ Kinh Mạch Thiên như tuyết thấy Vân Thiên Vũ Thuấn Di đánh lén thất bại, trên mặt lộ ra nhất mặt ngưng trọng. Bởi vì lấy hôm nay tình huống thân thể, nếu như lọt vào Long Ngư hòa Đại Thiềm Thừ liều mạng công kích, căn bản vô pháp chống đối. Ngay thiên như tuyết muốn mang theo Vân Thiên Vũ mạnh mẽ đột phá vòng vây ly khai thì Vân Thiên Vũ lại đột nhiên làm ra một người lớn mật cử động, một bên khống chế huyết ma tháp chấn áp hướng về phía Đại Thiểm thử, một bên thi triển Thuấn Di xuất hiện ở tại trọng thương Long Ngư bên cạnh, tương chính dị biến nguyên anh triệu Hoàn đi. Ngươi cho ta đi tìm chết ba. Hấp hối Long Ngư thấy Vân Thiên Vũ dị nhiên hữu đảm triệu hồi ra dị biến anh thần công kích chính, tưởng đều một tưởng, sử đủ toàn thân lực lượng mở buồn máu ngụm lớn dảo hướng về phía Vân Thiên Vũ dị biến anh thần huyết kiếm bạo. Ngay Vân Thiên Vũ dị biến anh thần bị Long Ngư cắn trong máy mắt. Vân Thiên Vũ tự bạo dị biến anh thần thủ một bà đỏ như máu trường kiếm. Phốc phốc phốc lọt vào Vân Thiên Vũ tự bạo dị biến anh thần linh binh công kích. Long Ngư giữ tận ngụm lớn không ngừng mà băng thoái. Cường đại lực lượng theo Long Ngư tát vào mồm sọ xuyên qua tới rồi tha món bao tử, không ngừng mà cắn nát Long Ngư thân thể. Bất Long Ngư nằm mơ cũng không hưu nghĩ đến. Vân Thiên Vũ tự bạo linh binh dĩ nhiên khả dĩ sản sinh như vậy đáng sợ lực lượng, nát bấy hắn thân thể, đánh gây hắn bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch. Bất quá lúc này hối hận đã không dùng được. Đương Vân Thiên Vũ tự bạo linh binh lực lượng sọ xuyên qua thân thể hắn thì hắn nửa người nửa thú thân thể bị trực tiếp nổ tung, lộ ra tâm mạch chỗ một viên chân quý ngũ cấp thiên thú thú đan. Huyết ma tháp, chân áp thú đan. Còn sót lại một hơi thở long ngư bại lộ ra tối chân quý thú đan thì Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp chân áp ngũ cấp thiên thú thú đan. Tại huyết ma tháp phóng xuất ra vô tận chân áp lực lượng chân áp hạ, vừa dự huyết ma tháp phát sinh kịch liệt va chạm đại thiểm thử chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn long lư tối chân quý thú đan cùng với hai đại thượng phẩm thiên khí bị huyết ma tháp chân áp tới rồi tháp không tiếc đại giới tự bạo linh binh đánh chết hấp hối long ngư, chiếm được ngũ cấp thiên thú thú đan cùng với hai đại thượng phẩm thiên khí hậu, thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ lập tức thi triển thuần di về tới Thiên Tinh Hải Luân thượng, tương huyết ma tháp giao cho Thiên Như Tuyết. Chương 391, không có hảo ý cứu. Đại Thiêm thử thấy long ngư bị giết, nội tâm sản sinh một tia tọ tử hồ bi cảm giác, mở buồn máu ngụm lớn, phun ra một cổ cổ xích hồng sắc độc tố, mang tất cả hướng về phía Vân Tiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết. Gió nổi lên. Xích hồng sắc độc tố quần quật tập kích tới, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng giảo giật mình mê người môi đỏ mọng. Phất tay trong lúc đó triệu lai một cổ cất lốc, bài sơn đảo hải bản diễn tấu hướng về phía xích hồng sắc độc tố, muốn đem xích luyện độc suy tán. Cô, đại thiêm từ thấy thiên như tuyết điều động thiên địa lực suy tàn chính mình phun ra xích luyện độc, lập tức phát ra một đạo đình thai nước cất sóng âm, xuyên thấu thiên địa cất lốc, có thể dùng kịch liệt cuộn cuộn xích hồng sắc độc tố tới gần vân thiên vũ hai người. Dương thiên như tuyết ra va chạm vào nhiều lần xích luyện độc thì từng sợi độc ti coi như chính mình sinh mệnh giống nhau, không ngừng mà hướng thiên như tuyết trong thân thể chui vào, ăn mòn nàng thân thể tinh mạch. Huyết ma tháp, cho ta chết tử trong thân thể chui vào đại lượng độc ti thiên như tuyết lập tức hướng huyết ma tháp trung dót vào hư tiên lực, khống chế huyết ma tháp không ngừng thành lớn, chấn áp hướng về phía đại thiềm thử cảm thụ được huyết ma tháp thả ra hủy diệt chấn áp lực lượng cho chính cực đại địa uy hiếp đại thiềm thư lập tức tuyển trạch lánh nhưng ngay tha lánh trong nấy mắt thiên như tuyết bất cố thân thể thương thế lần thứ hai thi triển hạ phẩm tiên kỹ cô quang kinh đảo công kích hướng về phía đại thiềm thử thình thịch một tiếng đại thiềm thử lọt vào thiên như tuyết thi triển cô quang kinh đảo công kích thân thể cao lớn coi như bị xét đánh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài thân thể cao lớn bị hủy phá hủy hơn phân nửa. Đại lượng tiên huyết không bị khống chế chạy xuôi đi. Thiên Vũ, chúng ta đi. Thiên Như Tuyết Thi triển cô quang kinh đảo thành công bị thương nặng đại thiểm tử, nhưng tại độ kiếp suy yếu kỳ liên tục thi triển hạ phẩm tiên kỹ, thân thể bị nghiêm trọng phản vệ lực căn bản. Hơn nữa không ngừng tiến vào thân thể xích luyện độc căn bản, Thiên Như Tuyết thân thể tình huống cũng không hơn đại thiểm tử là mấy, cho nên hắn không có tiếp tục đem đại thiểm tử trọng thương đánh chết, mà là cùng thương thế đồng dạng không nhẹ, dị biến anh thần hệ vải vân Thiên Vũ thi triển tuấn di hướng mênh mang biển rộng di chuyển, ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết tuấn di ra Thiên Tinh Hải luôn thì. Mất đi nguồn sinh lực thật lớn, Tiên tinh hải luân đáy thuyền đột nhiên xuất hiện mấy thật lớn lỗ thủng, không ngừng mà quán nhập nước biển, rất nhanh, thật lớn tiên tinh hải luân tiểu chầm tới đáy biển. "Như Tuyết tỷ, ngươi còn có thể kiên trì?" Cảm giác được tiên như tuyết trong cơ thể khí tức hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, Vân thiên Vũ suy yếu truyền âm hỏi. "Ta còn có thể kiên trì." Tuy rằng tiên như tuyết bất kể thân thể tổn thương, thành công đả thương nặng đại tiềm thử, nhưng bản thân nàng cũng thụ thương quá nặng, lại bị xích luyện đẩu căn ngọn, nếu như lúc này đại tiềm thử chính tập kích tới, sẽ cấp nàng cùng Vân Tiên Vũ chí mạng nguy hiểm sở dĩ thiên như tuyết dựa vào ý chí lực triệu hồi ra thần tức kim sĩ sí, mượn thần tức kim sĩ sí cấp tốc phi hành khoảng chừng ba lâu ngày thần qua đi tinh thần hệ vải vân thiên vũ cùng thiên như tuyết cấp tốc phi hành mấy trăm hải lý cũng nữa kiên trì không được vân thiên vũ cấp tốc tại lôi trạch giới chỉ lấy ra một khối cự mục từ đó gian bộ ra ném tới bình tĩnh ngoài khơi thượng giữ thiên như tuyết cùng nhau rớt xuống tới rồi cự mục trong như tuyết tả ngươi trúng độc quá sâu hãy dung máu của ta cho ngươi giải độc suy yếu vân thiên vũ thấy thiên như tuyết tại phi hành trong quá trình ăn vào giải độc đan không có khởi đến nhận trước hà tác dụng toàn thân da đỏ bừng một mảnh tinh xảo khuôn mặt thượng toát ra thống khổ vẻ, lập tức ra nói rằng: "Ân, hảo." Đã bị phản phệ lực quấy nhiễu, vô pháp bị xua tan xích luyện độc thiên như tuyết thấy Vân Thiên Vũ không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Như Tuyết đồng ý, Vân Thiên Vũ cấp tốc giảo phá chính ngón trỏ, thập phần tối đặt ở Thiên Như Tuyết mê người môi đỏ mọc trung, hướng tha trong miệng chảy vào chính ẩn chứa phệ độc lực máu. Dương Vân Thiên Vũ máu theo Thiên Như Tuyết miệng xuống tới đan điền, Thiên Như Tuyết lập tức cảm giác được gan mòn chính thân thể xích luyện độc đã bị khắc chế, mềm nhắn đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào một chút Vân Thiên Vũ ngón tay. Ngự Vân Thiên Vũ nội tâm không khỏi kích động một chút. "Thiên Vũ, chúng ta nằm chữa thương, giải đoạn 3." Xích luyện độc đã bị Vân Thiên Vũ máu khắc chế, Thiên Như Tuyết Mỹ lệ trong ánh mắt toát ra một tia cảm kích vẻ, một bên tối hàm chứa Vân Thiên Vũ ngón tay, một bên nhẹ giọng nói rằng, "Ân, đã sớm hư thoát muốn nằm xuống Vân Thiên Vũ gật đầu, nhẹ nhàng lãng quá Thiên Như Tuyết mềm mại thân thể, nằm ở thoáng có chút chật hẹp một đầu. Mê người hàm răng ngậm Vân Thiên Vũ ngón tay, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng tựa đầu dán tại Vân Thiên Vũ bên hai, ôn nhu nói rằng, "Thiên Vũ, chúng ta bắt đầu chữa thương ba." "Ân." Vân Thiên Vũ suy yếu gật đầu bí ngoại trừ trong đầu tạm nghiệm, khéo tay vây quanh chúa thiên như tuyết mềm mại thân thể, một bên vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, hấp thu chu vi nồng nặc hải dương lực chữa thương, tĩnh lặng lẽ mê điệp hoàng triệu hóa đi, hộ pháp cho mình. bất quá vân thiên vũ lần này tổn thương chính là lực lượng chi nguyên dị biến anh thần, cho dù có địa khí bổn nguyên viên bi phụ trợ chữa thương, cũng cần rác lớn lên một đoạn thời gian tài năng khôi phục. cũng may vân thiên vũ cùng thiên như tuyết chữa thương tại một đầu cũng không chói mắt, không có dẫn tới đông hải trong cường đại yêu thú chú ý, theo nhất từng sợi gió nhẹ phất quá, hai người sở thẳng một đầu theo gió tại xanh thảm sắc biển rộng trong nhẹ nhàng mà phiêu động. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, chim đám tại chữa thương trong quá trình Vân Thiên Vũ đột nhiên nghe được mê điệp hoàng tâm ý truyền âm, mê điệp hoàng nói cho hắn có một con thuyền cỡ trung Hải luân xuất hiện, chính chậm rãi hướng bọn họ tới gần. "Đại ca, ngươi xem phía trước khối mộc đầu có hai người. Một gã mặc thủy lam sắt trường bảo, mang xét nã lương căn chủ đái cột, giữ lại một vòng lạc mã tròng râu, đứng ở tối cao bong tàu trên trung niên nam tử xa xa thấy Vân Thiên Vũ hỏa thiên như tuyết sợ thẳng na khối mộc đầu, la lớn. "Có người, lão tam, khống chế hải luân khảo quá đi xem." Vóc người cao ngất, mặc thanh sắt chương bào hai tròng mắt lấp lánh hưu thần trung niên nam tử xuất hiện ở tại hải luân đầu thuyền thượng, phát hiện nằm ở một đầu thượng, theo gió mát chậm rãi phiêu động vân thiên vũ hai người, trầm tư một chút, cả tiếng mệnh lệnh nói: thật xinh đẹp nữ tử. ở giữa hình hải luân chậm rãi tiếp cận, mặc thanh sắc trường bảo trung niên nam tử liếc mắt thấy y ôi tại vân thiên vũ bên người, sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt thiên như tuyết, lập tức bị thiên như tuyết khinh quốc khinh thành mỹ lệ dung mạo sở mê, trong ánh mắt toát ra kinh diễm vẻ. các ngươi đưa bọn họ hai người lên đây. thấy thiên như tuyết khuôn mặt đẹp, mặc thanh sắt trường bảo trung niên nam tử cả tiếng mệnh lệnh nói: như tuyết tỷ. Hôm nay ngươi khôi phục kỳ thành thương thế, cảm giác được đều biết cổ nguyên anh lực tại cỡ trung hải luân hạ xuống, chói buộc chính mình khô mục, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm hỏi sớm đã thành giải trừ xích luyện độc, đang ở mình chữa thương Thiên Như Tuyết. Ta tại độ kiếp suy yếu kỳ liên tục thi triển hạ phẩm tiên kỹ, bị rất mạnh phản phệ lực ăn mòn, toàn thân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới, phòng trường chí ít cần 1 tháng. Thiên Như Tuyết suy yếu truyền âm đáp lại nói: "Tốt lắm, nếu như một hồi gặp phải nguy hiểm, như Tuyết tỷ ngươi không nên xuất thủ, tất cả giao cho ta được rồi." biết được Thiên Như Tuyết còn cần trí ít một tháng khôi phục thời gian, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm đáp lại nói, ân. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, thân mật y ôi tại Vân Thiên Vũ trong lòng, trên mặt toát ra một tia hạnh phúc dáng tươi cười. các ngươi vẫn khỏe chứ? các ngươi thế nào hội phiêu bạt tại trên biển rộng? Hải Luân Thượng vài nói thanh cao thủ hợp lực tương Vân Thiên Vũ hai người kéo đến Hải Luân Thượng thì, mặt thanh sắc trưởng bảo trung niên nam tử chậm rãi đi qua lai, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hỏi ngồi ở cọc gỗ trên Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết, chúng ta phu thê là Thiên Bích đảo cư dân, trước đó không lâu rời biệt thì, bị Hải Dương yêu thú tập kích. Chúng ta hợp lại đắc toàn lực mới thoát ra truy sát. Suy yếu Thiên Như Tuyết tùy ý lập nói, "Lọt vào Hải Dương yêu thú tập kích, các ngươi dĩ nhiên không có tử, các ngươi mệnh rất lớn à, được rồi, hôm nay các ngươi bị chúng ta cứu, tự an tâm lưu ở trên thuyền chữa thương ba, chờ các ngươi khôi phục thương thế, các ngươi tại quyết định khứ lưu vấn đề." Nghe xong Thiên Như Tuyết giảng thuật, Thanh Bảo Trung niên nam tử khẽ miệng hơi thượng điểu, nhàn nhạt nói rằng, "Đa tạ." Vân Thiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết tuy rằng tổng Thanh Bảo Trung niên nam tử đối mắt trung bắt tới rồi không có hảo ý, bất quá thực lực cực mạnh Thanh Bảo Trung niên nam tử chỉ có nhất cấp đạo tôn cảnh giới thì là vân thiên vũ gần khôi phục tứ thành thương thế cũng đủ để đối phó sở dĩ vân thiên vũ cũng không sợ bọn họ mấy chuyện xấu lão nhị cho bọn hắn an bài một cái phòng dẫn bọn hắn khứ nghỉ ngơi nội tâm không ngừng tính toán thanh bảo nam tử cả tiếng mệnh lệnh nói là lão đại lạc ma trộm dâu nam tử gật đầu ánh mắt cực nóng nhìn khoát thật lớn áo choàng lộ ra một đôi chân trắng ngần thon dài thiên như tuyết mang theo bọn họ hai người đi tới một tòa buồng nhỏ trên tàu trong thật xinh đẹp nữ nhân ta đời này không có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân cái kia nữ nhân chúng ta nhất định phải có Vân Thiên Vũ hỏa Thiên Như Tuyết Ly khai hậu, một gã vóc dáng rất cao, da ngăm đen trung niên nam tử chậm rãi đi qua lai, nhìn Thanh Y nam tử không ngừng lóe ra ánh mắt, hưng phấn mà hỏi: Ân, tha chạy không được, bất quá hai người thực lực ở trong biển yêu thú trong miệng đào sinh, đủ thấy bọn họ không đơn giản, ta chuẩn bị dụng độc đối phó bọn họ, để tránh khỏi ngoài ý. Tuy rằng Thanh Y nam tử rất muốn lập tức song nhượng hắn si mê, nhớ mãi không quên Thiên Như Tuyết, nhưng cẩn thận cẩn thận hắn cũng không có lập tức đập thủ, trầm thấp nói rằng: Lão đại, không bằng chúng ta thử dùng bách độc tán xem, chỉ cần bọn họ an ủn chứa bách độc tán gì đó. Tại sao phải sợ hắn chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay?" Giang Ngâm Đen trung niên nam tử lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng, "Ta cũng đang có ý này, dùng bách độc tán dược hiệu cũng đủ đối bọn họ tiến hành khống chế, chờ ta bắt được nàng, nhất định đem nàng kia thưởng cho ngươi cùng nhị đệ, cho các ngươi quá đã nghiền." Thanh y nam tử nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, giữ ngâm đen nam tử đi tới một khác chỗ buồng nhỏ trên tàu chung, bắt tay vào làm chuẩn bị bách độc tán. Chương 392, Bích Thanh Ngạo ngay trọn dâu đại hán đem vân thiên vũ hai người an bài tại một tòa buồng nhỏ trên tàu trung hậu không lâu sau thanh y nam tử ngam đen nam tử hai người đi tới buồng nhỏ trên tàu ngoại đẩy cửa đi tiến lai các ngươi tại biển rộng trong phiêu bạt lâu như vậy hẳn là đói bụng ba giá là chúng ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị thực vật ăn nhiều vào nhé thanh y nam tử ý bảo ba gã ra hơi có chút ngam đen thị nữ tương tam thái nhất thang tứ vị mỹ thực đặt ở trong phòng bàn tròn thượng nhẹ giọng nói rằng đa tạ ta thực sự có chút đói bụng tuy rằng thanh y nam tử đôi mắt không có toát ra gì dạng nhưng vân thiên vũ cùng thiên như tuyết vẫn cảm giác được dị thường. Nhu cầu cấp bách yếu thời gian khôi phục Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua trên bàn tam thái nhất thang tứ vị mỹ thực, nhẹ giọng nói lời cảm tạ lúc, lập tức ngồi ở bàn tròn thượng, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối mới mẻ mỹ vị thịt cá cho vào miệng. Vị cô nương này, ngươi cũng nên ăn một ít. Thanh y nam tử thấy Vân Thiên Vũ thập phần phối hợp ăn trở nên khỏe miệng hơi thượng tiểu, nhìn kinh diễm tiên như tuyết, nhẹ giọng hỏi: Ta không nói bụng, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút rồi ăn sau. Suy yếu tiên như tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nu nói rằng: Tốt lắm, chúng ta đây sẽ không gây rối các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tái nói chuyện bà. Cảm giác được Thiên Như Tuyết thập phần nhũ nhược, mà đối bọn họ cấu thành uy hiếp Vân Thiên Vũ tiểu trước mặt mọi người an ổn chứa trí mạng độc tố thực vật, thanh y nam tử chờ người không có cửu đãi, cấp tốc ly khai, chuẩn bị chờ Vân Thiên Vũ một hồi độc tố phát tác tại đối phó bọn họ. "Thiên Vũ, ngươi thực sự không sợ độc?" Thanh y nam tử chờ người ly khai hậu, Thiên Như Tuyết nhìn cật mũi ngon Vân Thiên Vũ, quan tâm hỏi: "Liên lại thiềm thư thả ra độc tố ta còn không sợ, bực này phổ thông mà hàn, thế nào khả năng hạ độc được ta, chỉ cần cho nữa ta một ngày đêm thời gian, ta là có thể khôi phục ngũ thành thương thế." Đối phó bọn họ dữ dạn, Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi thượng tiểu, tự tin tràn đầy nói rằng: Tốt lắm, Thiên Vũ, ta kế tục chữa thương, bọn họ tiểu giao cho ngươi đã bị rất mạnh phản vệ lực cắn mòn, thân thể vẫn như cũ suy yếu. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ an đại lượng ẩn chứa độc tố thực vật, không bị một tia ảnh hưởng, buông tâm lai, lập tức khoanh chân ngồi ở mềm mại giường lớn thượng điều tức trị hết thương thế. Thiên Như Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức thì, Vân Thiên Vũ cũng không tái ăn cái gì, khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết điều tức. Khoảng trưa một ngày qua đi, Vân Thiên Vũ chỗ giường nhỏ trên tàu môn lần thứ hai bị người khấu động, ngay sau đó. Thanh y nam tử chờ người có chút thô lỗ đẩy ra buồng nhỏ trên tàu tiến lại. "Không cần khách khí như vậy, chờ sáng sớm ngày mai ta chính thu thập cơm thừa rượu cặn là được, không cần làm phiền chư vị độc thủ." Vân Thiên Vũ nhìn không có hảo ý thanh y nam tử chờ người xông vào lai, lập tức mở mắt, nghiền ngẫm nói rằng: "Ân." Thấy Vân Thiên Vũ an ổn chứa kịch độc thực vật, dĩ nhiên coi như một sự nhân, thanh y nam tử chờ người lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. "Không cần, cứ để chúng ta lại thu thập đi." Thanh y nam tử nhiều lần quan sát Vân Thiên Vũ vài lần, cảm giác Vân Thiên Vũ xác thực không có chúng độc dấu hiệu, nội tâm càng thêm kinh nghi không có lập tức xuất thủ mà là mệnh lệnh hai thị nữ đem bàn tròn cơm thừa dọn đi tỉ mỉ kiểm tra xuống ư tại sao có thể như vậy lẽ nào người nọ không sợ độc đương ly khai buồng nhỏ trên tàu thanh y nam tử xuất ra mấy cây ngân trầm tỉ mỉ kiểm tra vân thiên vũ cật còn lại cơm nước thì phát hiện mỗi căn ngân trầm đều biến thành đen thui xác xác định vân thiên vũ ăn cơm nước tuyệt đối có độc đại ca ngươi nói bọn họ có thể hay không phát hiện chúng ta hạ độc kế hoạch ăn uống cơm nước có độc lập tức dùng giải độc đan giải độc sắc mặt xấu xí lạc má tròn râu đại hán lẩm bẩm nói có khả năng Ngày mai chúng ta kế tục chuẩn bị ẩn chứa bách độc tán cơm nước để cho bọn họ ăn. Sau đó tại buồng nhỏ kích phát độc tố phát tác. Chỉ cần độc tố phát tác, chúng ta lập tức xuất thủ đánh chết người nọ. Sắc mặt âm trầm Thanh Bảo Nam Tử Âm lánh đề nghị nói, hảo. Thanh Y Nam Tử hai gã huynh đệ gật đầu, toàn bộ đồng ý nói. Thanh Y Nam Tử ba người bắt tay vào làm chuẩn bị đánh chết Vân Thiên Vũ kế hoạch, mà Vân Thiên Vũ lợi dụng một ngày đêm thời gian, thuận lợi khôi phục dị biến anh thần ngũ thành thương thế, đã hoàn toàn khả dĩ vận dụng bất luận cái gì chủ bài tiến hành công kích. Mà ngay Vân Thiên Vũ khôi phục ngũ thành thương thế một bao lâu? Thanh y nam tử chờ người hữu xông vào bọn họ chữa thương đường nhỏ trên tàu, tình đái lai nhất hồ độc rượu, tứ bàn ẩn chứa kịch độc mỹ thực. Mấy quá khách khí, các ngươi không cần mỗi ngày đều tự mình cho chúng ta chuẩn bị mỹ vị món ngon. Vân Thiên Vũ nhìn bàn tròn thượng bãi phóng nhất hồ rượu ngon, tứ bàn hải vị mỹ thực, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nghiền ngẫm nói rằng: "Các ngươi thân thể thái hư nhược, hẳn là hảo hảo tiến bộ. Được rồi, cơm nước khoái lạnh, ngươi xuân nhiệt ăn đi." Thanh y nam tử nhìn thần thái tự nhiên Vân Thiên Vũ, thanh âm trầm thấp nói rằng, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý tứ: "Mình ta ăn uống thì quả là không có ý tứ." Không bằng mấy theo ta cùng nhau ăn đi. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói rằng, không cần, chúng ta không đói bụng, chúng ta nhìn ngươi ăn được rồi. Thanh Y Nam Tử nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói rằng, không có ý tư a, không bằng như vậy, nhượng ta ép các ngươi ăn vậy. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi thượng tiểu, đột nhiên thả ra dị biến, anh lực trói buộc hướng về phía nhất cấp đạo tôn cảnh giới Thanh Y Nam Tử. Lớn mật. Thanh Y Nam Tử phía sau dâu quay nón đại hán hòa ngăm đen Nam Tử thấy Vân Thiên Vũ đột nhiên xuất thủ, quát lên một tiếng lớn, tựu muốn ra tay. Thình thịch thình thịch. Bất quá còn chưa chờ hai người xuất thủ, Vân Thiên Vũ thả ra dị biến anh lực rất nhanh ngưng tụ, hóa thành hai thanh thật lớn cây búa, trọng trọng đánh kích ở tại hai người nữ tượng, trực tiếp đưa bọn họ đánh bay đi ra ngoài, lực đầu khớp xương trực tiếp bị chấn nát. A a. Ba thị nữ thấy Vân Thiên Vũ đột nhiên xuất thủ, đánh bay dâu quay nón đại hán hai người, chói buộc thanh y nam tử, sợ đến hoa dung thất sắc, rất nhanh chạy trốn tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị Vân Thiên Vũ thả ra dị biến anh lực gắt gao trói buộc, không thể động đậy thanh y nam tử nhìn tự tiếu phi tiếu Vân Thiên Vũ, có chút sợ hãi cả tiếng hỏi ta không muốn làm gì, chỉ cần cho ngươi theo ta uống một chén rượu nhạt. Chói buộc thanh y nam tử, vân thiên vũ tại lôi trạch giới chỉ lấy ra hai người chén rượu, nhẹ nhàng đảo mãn độc rượu. chậm rãi nói rằng: không, không, đây là hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, thỉnh các hạ không nên tức giận. Vân thiên vũ không sợ rượu trong nước gần chứa trí mạng độc tố, nhưng thanh y nam tử cũng rất sợ hãi, thấy vân thiên vũ yếu chính trước mặt mọi người hát độc rượu, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cả tiếng giải thích nói: nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn. Vân thiên vũ cười lạnh một tiếng, gia tăng dị biến anh lực thả ra độ mạnh yếu. Mạnh mẽ bài mở Thanh Y nam tử miệng, tại hắn kinh khủng kêu to, đem một chén rượu độc đổ vào miệng của hắn. Thanh Y nam tử bị Vân Thiên Vũ mạnh mẽ đổ độc rượu, Vân Thiên Vũ mỉm cười, tự mình rót một chén rượu độc khác và uống cạn. "Ân, không sai không sai, không nghĩ đến tại đây mênh mang biển rộng, còn có thể uống xong bực này rượu ngon, lai, chúng ta tái uống một chén." Uống xong độc rượu, Vân Thiên Vũ lộ ra nhất phó hưởng thụ hình dạng, tại Thanh Y nam tử sợ hai ánh mắt chỉ thị hạ, tựu rót một chén độc rượu, cùng Thanh Y nam tử chia sẻ. Liên tục uống độc rượu, Thanh y nam tử lập tức cảm giác được chính ngũ tạng lục phủ bắt đầu bị chí mạng độc tố ăn mòn, một cổ cổ đau nhức tại món bao tử trung chuyển lai. Like. Cầu, van cầu ngươi buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Độc tố bắt đầu phát tác, đan điển đau nhức thanh y nam tử cả tiếng cầu xin. Muốn cho ta thả các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải đưa chúng ta đi gần nhất có người liên hải đảo, bằng không ta lập tức đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn thanh y nam tử, cả tiếng mệnh lệnh nói. La la, chỉ cần các hạ khảng buông tha chúng ta, chúng ta lập tức đưa các hạ cứu chúng ta sinh hoạt bích thanh đảo, để mạng sống. Thanh y nam tử tưởng đều một tưởng lập tức đáp ứng rồi. Được rồi, các ngươi ba theo ta, không nên quay dối ta thê tử nghỉ ngơi. Vân Thiên Vũ đứng dậy mệnh lệnh nói. Thê tử. Nghe được Vân Thiên Vũ lần đầu tiên xưng hô chính vi thê tử, vẫn vận chuyển tu luyện nói bí quyết chữa thương thiên như tuyết khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng kiều giật mình, chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ rời đi bóng lưng, hiệu kế tục chữa thương khôi phục. Được rồi, ngươi khả dĩ ăn vào giải đan, các ngươi không được quay dối ta thê tử chữa thương, cũng không có thể tùy ý ly khai ta thân thể chu vi, bằng không ta lập tức giết các ngươi. Vân Thiên Vũ kinh sợ Hải Luân sở hữu Cao Thủ, khí phách nói rằng là là. Nhìn Vân Thiên Vũ giống như sát thần, Thanh Y Nam Tử ba người bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói. Thuận lợi khống chế được Thanh Y Nam Tử ba người, Vân Thiên Vũ kế tục tại khống chế khoang thuyền nội điều tức khôi phục, mà kiến thức được Vân Thiên Vũ thực lực hơn xa bọn họ, Thanh Y Nam Tử ba người trái lại khống chế Hải Luân về phía trước một tòa quy mô cùng thiên bích đảo tương đương đảo nhỏ chạy. Khoảng chừng bốn ngày tả hữu thời gian qua đi, theo gió vượt sóng Hải Luân rốt cục sử vào đại hình đảo nhỏ sát biên giới. Công tử, phía trước tựa là quê hương của chúng ta bích thanh đảo chúng ta bích thanh đảo nhất định kiến tạo hai tòa thành trì, phân biệt vi bích thủy thành cùng thanh thiên thành. đứng ở buồng nhỏ trên tàu trung xa xa thấy xa xa do đại lượng quần đảo cấu thành đại hình đảo nhỏ. thanh y nam tử nhẹ giọng tỉnh lại một mực chữa thương vân thiên vũ. khách khí nói rằng, ân. kinh qua bốn ngày thời gian chữa thương, khôi phục thất thành thương thế vân thiên vũ chậm rãi mở mắt, nhìn xa xa bích thanh đảo, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, được rồi, các ngươi an toàn. bất quá các ngươi hay nhất nhớ kỹ, không nên làm việc thương thiên hại ly nữa, bằng không ta tất giết các ngươi. thị thị, công tử yên tâm, ngày sau chúng ta nhất định sẽ sửa chữa không tố làm sảng làm bậy chuyện tình đối mặt vân thiên vũ thực lực hơn xa bọn họ thanh y nam tử ba người liên tục nói ân lười thục bọn họ tính mệnh vân thiên vũ gật đầu cấp tốc đi tới thiên như tuyết chữa thương buồn nhỏ trên tàu chúng tỉnh lại thiên như tuyết chờ hải luân cập bờ hậu cùng thiên như tuyết cùng nhau ly khai hải luân leo lên phồn hoa trình độ giữ thiên bích thành tương đương bích thanh đảo chương ba bích thủy rước cát như tuyết tỷ chúng ta đi bích thanh đảo hai tòa thành chỉ nhìn thử thợ vận tìm xem cực phẩm chữa thương đan dược bán ra không tuy rằng cướp đoạt đại lượng càn khôn giới chỉ Vân Thiên Vũ người mang không ít chân quý đang dưỡng, nhưng không có thích hợp kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng thiên như tuyết dùng, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói: "Ân." Thiên Như Tuyết gật đầu, thân mật kéo Vân Thiên Vũ cánh tay, chậm rãi hướng cách bọn họ gần nhất Bích Thủy Thành đi đến. Bích Thủy Thành náo nhiệt quá, không nghĩ tới tại Hải Ngoại Đảo thành nhân khẩu nhiều như vậy, thành trì kiến thiết cũng như thế phồn hoa. Đi vào Bích Thủy Thành, Vân Thiên Vũ phát hiện Bích Thủy Thành thập phần náo nhiệt, nhân khẩu số lượng cũng không ít, vua Đại Kim Vương triệu một ít lớp giữa thành trì. Mà bởi Thiên Như Tuyết quá xinh đẹp, đi vào Bích Thủy Thành thì lập tức khiến cho cực đại địa vang động một đôi song sinh mê con mắt không ngừng tại lồi lõm thân thể bắt đầu quay về nhìn quét. đương vân thiên vũ cũng tiện như tuyết chậm rãi đi tới bích thủy thành tâm khu vực thì, phát hiện xa xa xuất hiện một tòa quy mô không nhỏ kiến trúc, mà ở kiến trúc chính phía trên lộ vẻ một người kim hoàng sắc bảng hiệu, bảng hiệu thượng dòng bay phượng múa viết bốn người lóa mắt đại tự bích thủy dược cát. bích thủy dược cát. như tuyết tỷ, chúng ta đi vào dược cát nhìn, khéo tìm được thích hợp người chữa thương đan dược bán ra vân thiên vũ thấy tiền phương dược cát quy mô không nhỏ, nhẹ giọng để nghĩ nói. ân. thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu, thập phần nghe lời theo vân thiên vũ. Đi vào bích thủy dược các, hai vị bên trong tỉnh, không biết nhị vị muốn mua cái gì đan dược. Đương Vân Tiên Vũ hai người đi vào phiêu đãng chử nhẹ nhẹ dược hương dược các thì, một gã da hơi có chút nám đen, mặc thanh sắc quần dài niên kỷ khinh nữ tử lập tức đi lên tiền, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta muốn mua một ít đỉnh cấp chữa thương đan dược cùng với một ít chân quý linh vật." Vân Tiên Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Các ngươi muốn mua đỉnh cấp chữa thương đan dược cùng với chân quý linh vật." "Công tử, đỉnh cấp chữa thương đan dược cùng với chân quý linh vật giá tiền không hề rẻ." Tuổi còn trẻ nữ tử Ôn Nhu nói rằng: "Ta biết, chỉ cần ta thỏa mãn" giá tiền không thành vấn đề. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Tài Đại Khí Thô nói rằng, tốt lắm, hai vị thỉnh đi theo ta. Thấy Vân Thiên Vũ khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đem Vân Thiên Vũ hai người nên tới rồi nội đường trong. Đây là ta bích thủy dược cắt cất kỹ tối chân quý đan dược cùng linh vật, công tử, phu nhân nhìn xem có thứ mình cần. đi vào trang sức trang nhã nội đường. Tuổi còn trẻ nữ tử sai người vi Vân Thiên Vũ hai người đảo thượng mùi thơm ngát nước trà hậu, đang cầm một quyển tập tranh đi ra. huyết linh quả, ngươi bích thủy dược cắt có huyết linh quả bán ra. Đương Vân Thiên Vũ một tờ trang lật xem tập tranh thì phát hiện tại tập tranh gian bộ phận có một loại đỏ như máu, coi như cây anh đào giống nhau quả thực hình vẻ, mà ở giá đỏ như máu quả thực hình vẻ phía dưới khắc chứa huyết linh quả ba chữ cùng với công hiệu. Ân, giá huyết linh quả là chúng ta phường chủ tiền ta niên dùng nhiều tiền mua hàng, dùng lúc khả dĩ cải biến tự thân huyết mạch. Hôm nay mại giới đạt được 500 vạn hải tinh, chẳng công tử cần mạn. Tuổi con trẻ nữ tử nhẹ giọng giới thiệu hậu hỏi. Hảo, huyết linh quả ta mua, các ngươi còn gì chân quý không? Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thông khói mà nói rằng. Công tử chờ chỉ chốc lát, ta cái này chân quý. Thấy Vân Thiên Vũ không chút do dự dùng tiền mua, tuổi còn trẻ nữ tử đôi mắt lộ ra một tia thiết hỉ vẻ, Ôn nhu nói một tiếng, lập tức lấy ra chân quý huyết linh quả. Ngay tuổi còn trẻ nữ tử lấy ra huyết linh quả thì Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết kế tục lật xem tập tranh, phát hiện Bích Thủy Dược các loại trừ có huyết linh quả bán ra, còn có một loại khả dĩ tẩm bổ dị biến Anh Thần Anh Thần đan, nhưng không có thích hợp đạo tiên cao thủ dùng chữa thương đang dược. Không biết Anh Thần Dan bán thế nào. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi một bên, cẩn thận hầu hạ thị nữ nói, Anh Thần Dan giá trị đồng dạng xa xỉ muối quả 200 vạn hải tinh. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lục sắc quần dài thị nữ nhẹ giọng nói rằng: Hảo, anh thần đan ta mua một viên, phiền phất giúp ta mang tới." Để không có hoài nghi, Vân Thiên Vũ quyết định mua một viên anh thần đan. "Là công tử?" Nghe được Vân Thiên Vũ không chỉ muốn mua huyết linh quả, còn muốn mua anh thần đan, nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ cấp tốc vì Vân Thiên Vũ lấy ra anh thần đan. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng chỉnh như tuyết một bên nói chuyện phiếm, một bên đợi khoảng chừng nửa đa tiếng đồng hồ thì phát hiện hai gã đi lấy huyết linh quả, anh thần đan nữ tử chậm chạp không có trở về. Thiên Vũ ta nghĩ các nàng khả năng gặp phải phiền phức. ngay vân thiên vũ cảm giác được đoan nghi muốn về phía sau đường vừa nhìn đến tận cùng thì nhắm mắt chữa thương thiên như tuyết nhẹ giọng nói rằng gặp phải phiền phức như tuyết tỷ người ở chỗ này chờ ta ta đi phía nhìn đối huyết linh quả anh thần đan trí tại nhất định phải vân thiên vũ khẽ to mày đứng dậy nói rằng không cần thiên vũ các nàng đã tới chính mình cường đại linh hồn nhận biết lực thiên như tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng thiên như tuyết vừa dứt lời không lâu sau từng đợt tầm ỉ âm thanh truyền tiền đến đi vào mang theo huyết linh quả. Anh Thần Đan hai gã nữ tử vẻ mặt hơi mang theo ba gã dáng vẻ vẻ vẻ tiêu ngạo niên khí khinh nam tử chậm rãi đi tới. Đương ba gã quần áo lũa là đệ tử thấy ngồi ở Vân Thiên Vũ bên người, mặc một thân khiết hoàn mỹ quần dài, như cựu thiên tiên nữ bản thiên như tuyết thì, chứng đắc trong mắt sắp điệu đi ra, trên mặt lộ già si mê vẻ. Tam vị công tử, đây là lưỡng vị công tử, phu nhân yếu mua Anh Thần Đan. Nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ có chút khiếp đảm nói rằng, "Ta đã biết, đem Anh Thần Đan cùng huyết linh quả cho ta." Tuy rằng ba gã quần áo lử là mục thị Anh Thần Đan, nhưng thấy thiên như tuyết huynh quốc huynh thành tuyệt đẹp dung mạo, một gã mặc hắc sắc tơ vàng biên trường bảo da trắng nõn, con mắt thâm ao tiến gương mặt quần áo lụa là công tử xúc phạm cướp đi hai nàng tử trong tay anh thần đan cùng huyết linh quả, không có hảo ý đi tới vân thiên vũ cùng thiên như tuyết trước mặt. nhị vị muốn mua anh thần đan cùng huyết linh quả, hắc bào nam tử ánh mắt cực nóng nhìn nhắm mắt chữa thương thiên như tuyết, nhẹ giọng hỏi, không sai. vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, trầm thấp nói rằng, các ngươi muốn anh thần đan cùng huyết linh quả cũng khả dĩ, nhưng cần tha theo ta một ngày đêm. hắc bào nam tử không chút nào che giấu mục của chính mình, lạnh lùng nói rằng, ta đến ba tiếng nếu như các ngươi bất tương huyết linh quả cùng anh thần đan giao ra đây, ta khả muốn giết người. Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn ba gã quần áo lùa là, không để ý đến bọn họ điều kiện, lạnh như băng cảnh cáo nói: mẹ nó, ngươi dám như thế đối chúng ta nói, ta xem ngươi là chẳng sống. Hắc bào nam tử phía sau, một gã da ngăm đen, trên mặt văn chứ nhất trích hắt hạt từ đầu bóng lượng nam tử mắng to một tiếng nói: bá. bất quá ngay đầu bóng lượng nam tử nôn ngứa vừa, một đạo sắc bén dị biến anh lực tại Vân Thiên Vũ ngón trỏ xuất nhanh với cực nhanh tốc độ bắn trúng đầu bóng lượng nam tử trên trán, trực tiếp đục lỗ đầu bóng lượng nam tử đầu. Đại lượng tiên huyết lập tức lấp bắp đi ra. Đầu bóng lửng nam tử còn chưa phản ứng, đã bị Vân Thiên Vũ cường thế miểu sát, ngã xuống vũng máu trong, bị mất mạng. A a. Thấy Vân Thiên Vũ chớp mắt động thủ sát nhân, hai gã nữ tử sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tê thanh thét chói tai, liều mạng về phía chạy trốn, trong lúc nhất thời bích thủy dược các hỗn loạn cả lên. "Không nên tái bức ta sát nhân, bằng không các ngươi sẽ hối hận, trái lại đem huyết linh quả cùng anh thần đan cho ta, không nên tái bức ta giết các ngươi." Cường thế đánh chết đầu bóng lửng nam tử hậu, Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn hoàn toàn hắc xoa, sắc mặt trắng bệch hắc bảo nam tử hai người. Hơi uy hiếp cảnh cáo nói: Cô, ngươi, ngươi dĩ nhiên giết nguyên tiểu, ngươi biết chúng ta là ai? Kiến thức Đào Vân Thiên Vũ mạnh mẽ thủ đoạn, trên trán hách ra một tầng mồ hôi lạnh hắc bào nam tử hai người hầu nhất cuộn, có chút sợ hãi nói rằng: Ta đến ba tiếng, nếu như các ngươi không giao ra huyết linh quả cùng anh thần đan, vậy ngươi sẽ bị ta giết chế. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói: Hảo, ngươi lợi hại, huyết linh quả cùng anh thần đan cho ngươi. Va Và chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt hằn ý, thấy chính đồng bọn nằm trong vũng máu bị mất mạng, hắc bào nam tử sợ hãi. Không tình nguyện đem huyết linh quả cùng anh thần đan giao cho Vân Thiên Vũ. Phốc phốc. Tiếp nhận Hắc Bảo Nam Tử cực không tình nguyện truyền đạt huyết linh quả cùng anh thần đan, Vân Thiên Vũ ngón tay tiêm liên tiếp bắn ra lưỡng đạo dị biến ánh lực, bắn chúng Hắc Bảo Nam Tử tả hữu hai cái, để hắn thống khổ quỷ trên mặt đất. Nhớ kỹ, không có thực lực sẽ không phải có nhiều như vậy lời vô ích, ta không phải lúc nào cũng tốt. Lần này cho ngươi một người cảnh cáo, hy vọng ngươi khả dĩ tự giải quyết cho tốt. Đục lỗ Hắc Bảo Nam Tử tả hữu chân hậu, Vân Thiên Vũ lạnh như băng cảnh cáo nhất cú hậu, thu hồi huyết linh quả cùng anh thần đan hậu vẻ mặt tiếu ý thiên như tuyết cùng nhau ly khai. bất quá ngay bọn họ hai người đi tới bích thủy dược các đại môn khẩu thì bị hơn 10 tên dược các cao thủ ngăn cản. một gã mặc bạch sắc trường bào, song tấn hoa dâm đạt được nhất cấp đạo tôn cảnh giới lao giả sắc mặt xấu xí nói rằng các ngươi giết nguyên gia nhị công tử còn muốn đi sao? Hai anh chỉ là giết một người ăn chơi chất táng, nếu như các ngươi muốn vì hắn báo thù mặc dù tới tìm ta, bất quá chỉ bằng các ngươi thực lực còn chưa đủ ta giết. vân thiên vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng đáng nói rằng người người áo bào trắng lao giả nhìn cường thế vân thiên vũ nội tâm không hiểu run rẩy một chút, trong lòng lửa giận dần dần bị sợ hãi thay thế. Thế nào, các ngươi rốt cuộc động thủ hay không? Nếu như không động thủ, chúng ta cần phải đi. Vân Thiên Vũ lanh thị liếc mắt do dự áo bào trắng lao giả chờ người, không kiên nhẫn nói rằng: Hảo, các ngươi đi đi. Tuy rằng áo bào trắng lao giả vô pháp xác định Vân Thiên Vũ chân thực thực lực, nhưng nghĩ đến hắn công nhiên đánh chết Nguyên gia nhị công tử, hơn nữa thần sắc tự nhiên, có thể dùng áo bào trắng lao giả nội tâm sợ hãi lên. Bất Đắc Di nói rằng, cũng không có nhắc tới nhượng Vân Thiên Vũ chuyện thành toán tỉnh. Ngươi rất sáng suốt, chúng ta đi thôi áo bào trắng lão giả đối mặt chính mềm yếu xuống tới, Vân Thiên Vũ không có tại người gây sự, nhẹ nhàng khiên quá thiên như tuyết mềm nhắn tay nhỏ bé, tại một đôi song kinh khủng, phức tạp ánh mắt nhìn kỹ hạ, chậm rãi đi ra bích thủy dược các, đi tới bích thủy thành trên đường cái, không, có lập tức ly khai bích thủy thành, ở tại bích thủy thành tây một tòa cảnh sắc lịch sự tao nhã trong tử lâu. Chương 394, Bích Thanh Đảo lão tổ. Thiên Vũ, ngươi ngày hôm nay làm rất há, đôi khi cường thế đánh chết cũng không phải chuyện xấu, trái lại đối với một ít bọn đạo trích người mà nói, đó là chuyện tốt, nếu như ngày hôm nay ngươi không có như thế cường thế, Phòng trưng người vô tội chảy máu càng nhiều và ở lúc, Thiên Như Tuyết lộ ra một tia nhu hòa tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Tiên tâm đi như tuyết tỉ, tuy rằng ta điều không phải một người lạm sát người, nhưng đối với đáng chết người, ta sẽ không nhân từ nâng tay." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Ân, Thiên Vũ, ta tin tưởng ngươi hội tốt tốt, ta đi chữa thương." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi vào trong phòng, vận chuyển tu luyện bí quyết kế tục chữa thương. Ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ở tại cảnh sắc lịch sự tao nhã trong tử lâu, đều tự chữa thương khôi phục tự thân thực lực thì Bị Vân Thiên Vũ đánh chết Nguyên gia nhị công tử Nguyên gia, đánh nát hai chân Hắc Bảo Nam tử lưỡng đại gia tộc đằng đằng sát khí đi tới Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ở lại khách sạn Bình dân ngoại, muốn đánh chết Vân Thiên Vũ báo thù. Ân cảm giác được tiểu lâu bên ngoài đột nhiên xuất hiện nồng đậm sát khí, kinh qua một đêm chữa thương, khôi phục 8 phần 10 dị biến anh thần thương thế, Vân Thiên Vũ lập tức mở mắt, thân thể hơi chật lóe, một mình một người xuất hiện ở tại khách sạn Bình dân bên ngoài, đối mặt Bích Thủy thành lựa giận tận trời Tam đại gia tộc. Phu thân, chính là hắn giết chết Nguyễn Thiểu, cắt đứt ta hai chân. Vân Thiên Vũ một mình một người xuất hiện, hai chân bị đục lỗ. Ngồi ở hẻ ra chiếc ghế thượng hắc bảo nam tử trong thân thể tản mát ra nồng đậm hỏa diễm, tức giận nhìn Vân Thiên Vũ, la lớn: Là ngươi!" Xác định chậm rãi đi ra khách sạn bình dân Vân Thiên Vũ thân phận, Tam Đại gia tộc mười mấy tên cao thủ lập tức phóng xuất ra cường đại khí tức tập kích Vân Thiên Vũ. Tam Đại ngũ cấp đạo tôn, bốn gã tứ cấp đạo tôn, chỉ bằng các ngươi bực này thực lực cũng muốn giết ta. Đi qua Tam Đại gia tộc mười mấy tên cao thủ tỏa ra khí tức, Vân Thiên Vũ xác định Tam Đại gia tộc thực lực, thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra một tia chẳng đáng, lạnh lùng nói rằng: "Giết chết ngươi vậy là đủ rồi." thấy vân thiên vũ đối mặt tam đại gia tộc dĩ nhiên chuyện trò vui vẻ không hề quý kỵ vóc người khôi nô toàn thân bộ lông nồng đậm nguyên gia chủ phẫn nộ rồi tế ra một bà thế lực mạnh chầm búa cao cao nhảy lên tại giữa không bổ ra lưỡng đạo hình bán nguyên phủ chưa không chém về phía vân thiên vũ bạch hồ Trảo, lưu tinh truy là sát đao nguyên gia chủ bổ ra lưỡng đạo đáng sợ địa phủ bổ tới vân thiên vũ lập tức mang cho thượng phẩm thiên khí bạch hồ Trảo, khống chế hai đại thượng phẩm thiên khí đánh hướng lưỡng đạo phủ mũi nhọn tại tam đại thượng phẩm thiên khí biên độ sóng công kích hạn khôi phục tám phần mười thương thế vân thiên vũ dễ dàng hóa giải nguyên gia chủ thế tiến công. Tam đại lực phản chấn ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui trở lại. Phúc. Bởi nguyên gia chủ trong tay hai lưỡi búa chỉ là hạ phẩm thiên khí, uy lực xa xa thua thượng phẩm thiên khí. Sở dĩ lọt vào Tam đại thượng phẩm thiên khí công kích, nguyên gia chủ song trưởng bị chẳng trị vết thương. Một ngụm tiên huyết tại miệng hắn phun ra. Tam đại thượng phẩm thiên khí, ngươi một người dĩ nhiên chính mình có Tam đại thượng phẩm thiên khí. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ tế ra Tam đại thượng phẩm thiên khí, Tam đại gia chủ ánh mắt cực nóng lên. Chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn chia đều thượng phẩm thiên khí. Bị chấn thương, nguyên gia chủ nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khoẹ miệng tràn ra thiên huyết hét lớn một tiếng nói hảo mặt khác hai đại gia chủ gật đầu đều tế ra đều tự nắm trong tay phẩm thiên khí hợp lực công kích hướng về phía vân thiên vũ bích hải lục bộc thường, kim sắc ngư cốt xoa tam đại ngũ cấp đạo tôn cảnh giới gia chủ liên cùng tới vân thiên vũ cũng không có tế ra hạ phẩm thiên khí huyết ma tháp mà là đem chính mình giai đoạn trước luyện hóa mặt khác hai đại thượng phẩm thiên khí tế đi ra khống chế ngũ đại thượng phẩm phẩm thiên khí tiến hành công kích Dầm dầm anh đương vân thiên vũ thủ mang bạch hồ chảo khống chế tứ đại thượng phẩm thiên khí đan vào gia đại lượng phong mang từ bầu trời chém xuống thì từng đạo đáng sợ âm thanh thanh tại giữa không truyền đến cường đại lực lượng không ngừng mà cắn nát tam đại gia chủ thế tiến công áp chế bọn họ thế tiến công ngũ đại thượng phẩm thiên khí các ngươi đứng đó làm gì còn không mau mau cho ta xuất thủ đánh chết người này nhìn thấy vân thiên vũ dĩ nhiên tế ra ngũ kiện thượng phẩm thiên khí thế tiến công bị hoàn toàn áp chế ánh mắt cực nóng tam đại gia chủ hét lớn một tiếng mệnh lệnh nói bất quá ngay tam đại gia tộc cao thủ muốn liên thủ vây công vân thiên vũ thì khống chế ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích vân thiên vũ thân thể đột nhiên tiêu thất thuẫn di xuất hiện ở tại tam đại gia tộc cao thủ trong thuẫn di đạo tiên cao thủ hắn là đạo tiên cao thủ, mau lui lại. thấy vân thiên vũ thuấn di tiêu thất tam đại gia chủ sợ đến nội tâm run lên, la lớn. bất quá tam đại gia chủ vừa dứt lời, một đạo vang vọng phía chân trời long ngâm âm thanh truyền đi ra, lọt vào vân thiên vũ thi triển cường đại long ngâm công kích, bao quát tứ đại tứ cấp đạo tôn ở bên trong. mười mấy tên tam đại gia tộc cao thủ trong đầu xuất hiện ngắn mê muội, không ít đạo thánh cảnh giới cao thủ tức thì bị vân thiên vũ thi triển chân long ngâm bị phá vỡ linh hồn, thất khiếu chảy máu ngã xuống trên mặt đất. thuẫn sắt chi kiếm, vân thiên vũ thi triển chân long ngâm song, không đợi tam đại gia chủ ngăn cản. Vân Thiên vũ cầm trong tay bích hải lục độc thương cùng kim sắc ngư cốt xoa, đâm ra lưỡng đạo thuẫn sát chi kiếm, đâm chúng tam đại gia tộc 4 gã tứ cấp đạo tôn cao thủ trực tiếp phá khai rồi bọn họ thân thể, để cho bọn họ phải triệu hồi ra dị biến anh thần, huyết ma tháp, chân áp. Tứ đại dị biến anh thần vừa ly khai tứ cấp đạo tôn cao thủ thân thể, Vân Thiên đem huyết ma tháp triệu hoán đi ra, khống chế huyết ma tháp chân áp hướng về phía tứ đại dị biến anh thần. Bất cảm thụ được hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp thả ra đáng sợ chân áp lực lượng, tứ đại dị biến anh thần phát ra kinh khủng kêu to thành, nhưng tùy ý bọn họ làm sao dễ rủa? Hay vô pháp dạy huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng, trực tiếp bị huyết ma tháp chấn áp tới rồi bên trong. "Giá, đây là cái gì bảo vật? Chẳng lẽ là cực phẩm thiên khí?" Thấy huyết ma tháp trong nháy mắt tương tứ đại tứ cấp đạo tôn cảnh giới dị biến anh thần chấn áp thôi, Tam đại gia chủ chấn kinh rồi. "Cực quang!" Huyết ma tháp chấn áp thôi tứ đại dị biến anh thần hậu, Vân Thiên Vũ thân thể rất nhanh quay về một vòng, trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 quả lưu tinh quang cầu, đánh hướng về phía Tam đại gia chủ. Nhân khí hợp nhất, loạt vào Vân Thiên Vũ thi triển thượng phẩm tiên khí công kích, Tam đại gia chủ cấp tốc ở sâu trong nội tâm tập nghiệm. Cực lưu an ý nhân khí hợp nhất, chằm nát kéo tới hơn 10 quả lưu tinh quang cầu. Ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích. Vân Thiên Vũ thi triển cực quang bị phá, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế ngũ đại thượng phẩm thiên khí, đan vào ra năm đạo uy lực đáng sợ, công kích hướng về phía Tam đại gia chủ, trực tiếp tương nhân khí hợp nhất ba người chân khí huyết của quận, thống khổ không lứt. Cảm giác được Vân Thiên Vũ thực lực kinh khủng, Tam đại gia chủ sớm đã quên báo thủ, sợ đến không dám ứng chiến, đã nghĩ cấp tốc chạy trốn. Bất quá đối mặt khả dĩ thi triển thuần di Vân Thiên Vũ, Tam đại gia chủ căn bản vô pháp chạy trốn, nội tâm khủng hoảng lên ngay Tam Đại gia chủ rơi vô tùy hệt cảnh trong thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thật lớn Lam sắc bàn tay, trào động không gian xuất hiện ba động, trộm tới Vân Thiên Vũ thân thể. Huyết Ma Tháp chấn vỡ, Lam sắc bàn tay trộm tới, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết Ma Tháp nên thừa thứ, mượn huyết Ma Tháp đáng sợ lực công kích làm vỡ nát Lam sắc bàn tay. Lao tổ, người đã đến rồi. Lam sắc bàn tay bị huyết Ma Tháp chấn vỡ, một gã mặc tiên Lam sắc thú văn trường bào, tóc tuyết trắng, hạt phát đồng nhăn láo giả đạp hư không xuất hiện, nhìn trong hư không khí tức cường đại láo giả, Tam Đại gia chủ thở phào một hơi thở, rất nhanh bay đến hắn bên người thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ. Cảm giác được trước mắt tóc bạc lão giả tỏa ra khí tức xa vượt xa quá chính mình, Hư Hư thực thực đạt được thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới, gần khôi phục 8 phần 10 thương thế Vân Tiên Vũ không chút kinh hoàng. Bởi vì có huyết ma tháp trong người hắn, thì là chỉ có thể vận dụng 8 phần 10 thương thế, cũng đủ để giết thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ. "Tiểu tử, ngươi rất can giỡn a, cũng dám lại ta Bích Thanh Đảo quấy rối." Hư đứng ở giữa không, hắc phát đồng nhan lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn Vân Tiên Vũ, lạnh lạnh chất vấn nói: "Thì là long đảm hổ huyết ta cũng không sợ, nói chi ngươi Bích Thanh Đảo" Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hào không ý kỵ nói rằng: Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Tại lao tổ ta trước mặt ngươi còn dám khẩu xuất cùng nôn. Thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên không nhìn chính, tóc bạc lão giả thượng bản thân lập tức bành trướng đứng lên, phóng xuất ra nhất cổ cường đại sóng âm mang tất cả hướng về phía Vân Thiên Vũ. Của ngươi thanh âm quá nhỏ, cho ngươi trông thấy ta thanh âm. Chân Long Âm. Gặp đáo tóc bạc lão giả phóng xuất ra cường đại sóng âm công kích, thân thể xuất hiện kịch liệt run Vân Thiên Vũ lập tức phát ra Trần Long Cao tiếng, cường đại sóng âm lập tức bao trùm tóc bạc lão giả phát sinh thanh khiếu, trùng kích hướng về phía thân thể hắn. Ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích, tóc bạc lão giả lọt vào vân thiên vũ thả ra thực long ngâm công kích thì vân thiên vũ lập tức khống chế ngũ lớn hơn phẩm thiên khí, đan vào ra đại lượng khí mũi nhọn công kích hướng về phía tóc bạc lão giả. Ngũ đại thượng phẩm thiên khí gặp phải ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích, tóc bạc lão giả lập tức xác định vân thiên vũ khống chế ngũ đại bảo vật tất cả đều là thượng phẩm thiên khí đẳng cấp, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam vẻ. Hảo, ngũ đại thượng phẩm thiên khí giết chết ngươi, lao tổ thực lực của ta ít nhất khả di để thăng gấp hai. Ngũ lôi kiếm. Nhìn vờn quanh tại Vân Thiên Vũ thân thể chu vi tứ đại thượng phẩm thiên khí cùng với hắn thủ mang bạch hổ trảo, tóc bạc lão giả lập tức tế ra đại lượng lôi quang, đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp trường kiếm. Thượng phẩm thiên khí đẳng cấp lôi thuộc tính trường kiếm, thanh trường kiếm chính thích hợp ta. Bởi vì thái a kiếm bị huyết ma tháp dung hợp, Vân Thiên Vũ hôm nay cũng không có hợp kiếm hình bảo vật, sở dĩ nhìn thấy tóc bạc lão giả tế ra lôi quang trường kiếm, Vân Thiên Vũ quyết định nhất định sắp sửa kiếm này đoạt tới tay. Ngũ lôi kiếm quang, tế ra thượng phẩm thiên khí ngũ lôi kiếm, tóc bạc lão giả lập tức huy động trong tay ngũ lôi kiếm, bộ da nam đạo sắc bén như thiểm điện giống nhau kiếm quang công kích hướng về phía vân thiên vũ mắt thấy ngũ lôi kiếm quang sẽ bắn trúng vân thiên vũ thân thể lúc này vân thiên vũ đột nhiên thi triển thuấn di tiêu thất xuất hiện ở tại tóc bạc lão giả bên cạnh hơn mà thấy vân thiên vũ trong nháy mắt tiêu thất một màn tóc bạc lão giả cả kinh trọng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài chương 395, giữa chín mươi lăm dưỡng hồn thạch thuấn thuấn di ngươi là đạo tiên cao thủ thấy vân thiên vũ dĩ nhiên khả dĩ thi triển ra thuấn di tóc bạc lão giả nội tâm sợ hãi lên bất quá khi hắn cảm giác được vân thiên vũ thân thể chu vi thiên địa lực không có khởi một tiêu biến hóa thì ở sâu trong nội tâm sản sinh một tia khả nghi cảm giác vân thiên vũ tiểu không giống đạo tiên cao thủ thuấn sát chi kiếm ngay tóc bạc lão giả kinh nghi chi tế vân thiên vũ cầm trong tay bích hải lục độc thương đâm ra thuấn sát chi kiếm thứ hướng về phía tóc bạc lão giả ngực. phúc một tiếng tóc bạc lão giả lọt vào vân thiên vũ thi triển thuấn sát chi kiếm công kích ngực lập tức bị bích hải lục độc thương đâm vào mùi thương ẩn chứa chí mạng độc tố dung vào tóc bạc lão giả trong thân thể ăn mòn hắn thân thể hải dương phủ tóc bạc lão giả thân thể bị xuyên thủng trong nấy mắt hắn cấp tốc lấy ra chân quý phủ dán tại chính thân thể thượng. Tình cấp tốc triệu hồi ra đáng sợ dị biến anh thần. Dương Hải Dương phủ rán tại tóc bạc lão giả thân thể trong ném mắt, một cổ cổ đáng sợ Hải Dương lực đã bị hấp dẫn, điên cuồng dung nhập đáo tóc bạc lão giả trong thân thể, không chỉ áp chế hắn thân thể trọng thương, ăn mòn độc tố, còn lớn hơn phúc để thằng tự thân thực lực. Phù, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người mang loại này bảo vật. Phù chân quý trình độ còn đang thú phù trên, bất quá thì là tóc bạc lão giả hữu phủ lực lượng ra thân, Vân Thiên Vũ cũng không e ngại. Huyết ma tháp, cho ta chấn áp dị biến anh thần. Ngay phủ gia thân. Trên diện rộng đề thăng thực lực tóc bạc lão giả muốn giữ dị biến anh thần cùng nhau vây công Vân Thiên Vũ thì, Vân Thiên Vũ lần thứ hai tương thu vào thân thể huyết ma tháp triệu hoán đi ra, khống chế huyết ma tháp phóng xuất ra cường đại chấn áp lực, chấn áp hướng về phía tóc bạc lão giả dị biến anh thần. Ông lọt vào Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp chấn áp, tóc bạc lão giả dị biến anh thần lập tức không thể động đậy, thống khổ tại giữa không trung giãy giụa. Huyết tháp chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí? Cảm thụ được huyết ma tháp đáng sợ chấn áp lực lượng, tóc bạc lão giả sắc mặt khẽ biến, suy đoán huyết ma tháp là cực phẩm tiên khí nhưng nếu như cho hắn biết huyết ma tháp chính là hạ phẩm tiên khí thì nói không chừng tóc bạc lão giả sẽ bỏ qua tôn nghiêm tại chỗ cầu xin thả thứ ngũ lôi kiếm ảnh dị biến anh thần bị huyết ma tháp cường thế chấn áp đỏ mắt vân thiên vũ người mang bảo vật tóc bạc lão giả lập tức huy vũ trong tay ngũ lôi kiếm bổ ra từng đạo trọng điệp kiếm ảnh đan sen công kích hướng về phía vân thiên vũ ngũ đại thượng phẩm thiên khí cho ta phá thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới tóc bạc lão giả bổ ra ngũ lôi kiếm ảnh uy lực tuy rằng đáng sợ nhưng ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích càng cường đại hơn không ngừng mà cắn nát từng đạo trọng điệp kiếm ảnh áp chế chư tóc bạc lão giả thế tiến công, hải dương suối chảy. Thế tiến công bị vân thiên vũ nguyễn ngũ lớn hơn phẩm thiên khí khắc chế gắt gao, thân thể không ngừng giao hòa hải dương lực tóc bạc lão giả chống dũng hình thành một tòa thật lớn suối chảy, mang tất cả hướng về phía vân thiên vũ. Ngũ đại thượng phẩm thiên khí hợp nhất cho ta phá, mang tất cả không gian hải dương suối chảy quyển động kéo tới, vân thiên vũ lập tức dung hợp ngũ đại thượng phẩm thiên khí, bổ ra một đạo dung hợp lực lượng, như sa về rơi lưu tinh, trọng trọng vành tới càng lúc càng nhanh hải dương suối chảy thượng vành, một tiếng nổ. Đương Hải Dương suối chảy loạt vào Vân Thiên Vũ giao hoàng ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích, trực tiếp nhắm nát, một cổ cổ đáng sợ năng lượng như kinh đào hải lang, không ngừng mà hướng bốn phía cuộn cuộn. Lăng Vân Hải, tốc độ biên độ sóng. Ngay tóc bạc lão giả kiến thức đáo Vân Thiên Vũ đáng sợ thực lực, bắt đầu sinh thôi ý thì, Vân Thiên Vũ hai chân đi vào Lăng Vân Hải, thân thể hơi khẽ động, tự xuất hiện ở tại tóc bạc lão giả phía sau, khống chế ngũ đại thượng phẩm thiên khí liên tục hướng tóc bạc lão giả phát động công kích. Mẹ nó, các ngươi đứng đó làm gì, còn không cho ta công kích, nếu như ta bị giết, các ngươi cũng đừng hòng sống. Thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, đội cảm áp lực tóc bạc lão giả là lớn, là là. Tuy rằng Tam Đại gia chủ đã sớm bị Vân Thiên Vũ đáng sợ thực lực kinh sợ trụ, nhưng nghĩ đến hôm nay cục diện, Tam Đại gia chủ chỉ có thể kiên trì, khống chế đều tế ra hạ phẩm, trung phẩm thiên khí công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Huyết ma tháp, toàn lực chấn áp. Tam Đại gia chủ hợp lực công tới, Vân Thiên Vũ lập tức ra tăng huyết ma tháp chấn áp lực lượng, mạnh mẽ tương tóc bạc lão giả dị biến anh thần chấn áp vào huyết ma tháp trùng, suy yếu tóc bạc lão giả thực lực. Đương tóc bạc lão giả cảm giác chính dị biến anh thần bị huyết ma tháp chấn áp đáo bên trong thì lập tức phát ra tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Huyết ma tháp chấn áp tóc bạc lão giả dị biến anh thần, Vân Thiên Vũ một bên khống chế ngũ đại thượng phẩm thiên khí áp chế tóc bạc lão giả thế tiến công, một bên khống chế huyết ma tháp công kích Tam đại gia chủ. Phốc phốc phốc. Đương nhân khí hợp nhất Tam đại gia chủ hành kích đáo cao tốc đánh tới huyết ma tháp thượng thì lập tức bị huyết ma tháp thần chứa đáng sợ lực lượng trấn thương, từng đạo tiên huyết phun đi ra. Giữa hồn thạch, hại hồn thú ra đi. Tóc bạc lão giả thấy gần một kích, Tam đại gia chủ đã bị huyết ma tháp trấn thành trọng thương. Bất đắc dĩ bại lộ ra bản thân lớn nhất chủ bài, một viên ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng, cả vật thể ngăm đen. Ngay sau đó, một đầu hải sư giống nhau, thể tích khổng lồ, chiều dài lục hỏa con mắt, thực lực cùng tóc bạc lão giả tương đương, đạt được thất cấp đạo tôn cảnh giới, to lớn hải hồn thú tại dưỡng hồn thạch hiện ra, hướng vân thiên vũ phát động hung mãnh công kích. Huyết ma tháp, cho ta chấn tử bọn họ. Đối với linh hồn thể, dị biến anh thần, huyết ma tháp chính mình cường đại khất chế năng lực, tam đại hải hồn thú tại dưỡng hồn thạch trùng chui ra thì, vân thiên vũ lập tức khống chế huyết ma tháp, chấn áp hướng về phía tam đại hải hồn thú nát bấy hải hồn thú công kích mạnh mẽ tương tam trích hải hồn thú chấn áp ở tại huyết ma tháp hạ cái gì điều đó không có khả năng lẽ nào huyết tháp không phải cực phẩm thiên khí mà là thiên khí thấy huyết ma tháp cường thế chấn áp tam đại thất cấp đạo tôn cảnh giới thú hồn một màn tóc bạc lão giả nội tâm càng thêm sợ hãi ở sâu trong nội tâm sản sinh một tia cảm giác vô lực chờ một chút ta nghĩ đây là hiểu lầm chỉ cần ngươi khẳng luôn tha ta ta khả dĩ đáp ứng ngươi sở hữu yêu cầu trong đầu tư tự bay lộn tóc bạc lão giả thấy vân thiên vũ không chế ngũ lớn hơn phẩm thiên khí kéo tới phải thấp giọng cầu xin tha thứ khẩn cầu cho hắn cực đại khiếp sợ Vân Thiên Vũ buông tha chính, sợ, hối hận. Bất quá tất cả đều chậm, có trách thì trách ngươi không nên treo cho ta. Vân Thiên Vũ không để ý đến tóc bạc lão giả cầu xin tha thứ, hừ lạnh một tiếng, khống chế ngũ lớn hơn phẩm thiên khí hung mãnh công kích tóc bạc lão giả. Ngươi, ngươi không nên ép ta, ta chính là Bích Thanh Đạo lão tổ, là Bích Thanh Đạo chủ nhân. Nếu như ngươi dám giết ta, ta tiểu phá hủy toàn bộ đạo nhỏ, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tóc bạc lão giả thấy Vân Thiên Vũ không nghe theo không buông tha công kích, cắn răng một cái, cả tiếng nguy hiểm nói, phá hủy toàn bộ đạo nhỏ nếu như ngươi có thời gian phá hủy đảo nhỏ, vậy thì thỏa thích phá hủy đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ tại khống chế ngũ đại thượng phẩm thiên khí ngăn chặn tóc bạc lão giả, đột nhiên thả ra cường đại long ngâm công kích hướng về phía tóc bạc lão giả linh hồn. Linh hồn huyết thủ. Đương tóc bạc lão giả lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển thực long ngâm, trong đầu linh hồn kịch liệt duì thì, Vân Thiên Vũ cấp tốc ngưng tụ ra linh hồn bản tay to, phách về phía tóc bạc lão giả đầu, gia tăng hắn linh hồn tổn thương. Nhưng ngay tóc bạc lão giả linh hồn xuất hiện cực đại địa tổn thương thì tóc bạc lão giả trong tay dưỡng hồn thạch đột nhiên chiếu dọi ra một đạo nhu hòa lực lượng rốt vào tới rồi hắn linh hồn trong trong nháy mắt chữa trị hắn tổn thương linh hồn ngũ lôi kiếm sơn linh hồn tổn thương trong nháy mắt khôi phục tóc bạc lão giả lập tức huy động thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm thanh trường kiếm bổ ra một tòa lôi quang kiếm sơn oanh kích hướng về phía hiệp ngũ lớn hơn phẩm thiên khí kéo tới vân thiên vũ cường đại lực phá lượng ngạnh sinh sinh tương vân thiên vũ bước lui trở lại ân hồn thạch còn có bực này kỳ hiệu thấy tóc bạc lão giả trong tay dưỡng hồn thạch trong nháy mắt khôi phục hắn linh hồn tổn thương bị ngũ lôi kiếm sơn bước lui vân thiên vũ đôi mắt trung lộ ra một tia ngoại ý muốn vẽ dưỡng hồn thạch hồn lực công kích linh hồn tổn thương bị dưỡng hồn thạch khôi phục, tóc bạc lao giả cắn răng một cái, không tiếc đại giới thiêu đốt tự thân linh hồn, khống chế dưỡng hồn thạch phóng xuất ra bảng bạc linh hồn lực công kích hướng về phía vân thiên vũ, linh hồn công kích, lọt vào dưỡng hồn thạch thả ra linh hồn lực công kích, vân thiên vũ hảo không ý kỵ, tùy ý bảng bạc linh hồn lực quanh vào chính linh hồn trong, vân thiên vũ linh hồn lọt vào công kích, giấu ở hắn đại não ở chỗ sâu trong thời không cảnh trong mơ lập tức thả ra lực lượng tiến hành phản kích, dễ dàng nát bấy dưỡng hồn thạch thả ra linh hồn công kích, gào khóc ngao, ngay vân thiên vũ ngượng thời không ngọng cảnh dễ dàng hóa giải dưỡng hồn thạch linh hồn công kích thì... Huyết Ma Tháp Thành Công Chấn Áp đã chết Tam Đại Hải Hồn thú, Đại lượng Linh Hồn Lực Lượng dung vào Huyết Ma Tháp Chung, dưỡng hồn thạch, linh hồn lực lượng tăng phúc. Huyết Ma Tháp Chấn Áp đã chết Tam Đại Hải Hồn thú, điều này làm cho Tóc bạc lão giả nội tâm càng thêm hoảng loạn, không tiếc đại giới cao độ tiêu đốt linh hồn, thôi động dưỡng hồn thạch tiến hành công kích. Nhưng vô luận hắn thế nào tăng phúc dưỡng hồn thạch thả ra linh hồn công kích, vô pháp thương tổn Vân Thiên Vũ linh hồn. Lúc này, không hề cố kỵ Vân Thiên Vũ cưỡng chế Huyết Ma Tháp bao phủ ở tại Tóc bạc lão già đỉnh đầu, trọng trọng chấn áp thôi xuống tới. Ngũ Lôi Kiếm Sơn, Huyết Ma Tháp Chấn Áp xuống tới. Tóc bạc lao giả lập tức thi triển chính nắm giữ cực mạnh nói kỹ, bổ ra một tòa lôi quang kiếm sơn anh kích hướng về phía huyết ma tháp, muốn chậm lại huyết ma tháp công kích uy lực. Ở mầm long, bất quá ngay ngũ lôi kiếm sơn anh kích đáo từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp thượng thì lôi quang kiếm sơn lập tức nát bể, cường đại chấn áp lực lượng trọng trọng anh kích ở tại tóc bạc lao giả thân thể, phá hủy hắn hơn phân nửa thân thể. Không, không nên, không nên, dị biến anh thần bị huyết ma tháp chấn áp, chỉ còn lại có thân thể, tóc bạc lao giả sợ hãi cả tiếng cầu xin tha thứ. Bởi vì nếu như thân thể lại bị huyết ma tháp phá hủy, hắn cũng chỉ có diệt vong âm âm long nghe được tóc bạc lão giả cả tiếng cầu xin tha thứ vân thiên vũ căn bản không có để ý tới cố ý khống chế huyết ma tháp tử trên trời giáng xuống chấn áp tới rồi tóc bạc lão giả thân thể thượng trực tiếp đưa hắn tổn thương nghiêm trọng thân thể đánh cho nát bét tại chỗ thân tử giết chết bích thanh đạo bá chủ vân thiên vũ lập tức thu đi hắn di lưu dưỡng hồn thạch thượng phẩm thiên khí ngũ lôi kiếm cùng với một quả cản khôn giới chỉ sau đó một người thuần di xuất hiện ở tại ba gã mặt sám như cho tàn gia chủ trước mặt chương ba đại thu hoạch cầu van cầu ngươi buông tha chúng ta chúng ta thực sự biết sai rồi thấy bích thanh đạo bá chủ thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới tóc bạc lão giả bị vân thiên vũ cường thế đánh chết bị huyết ma tháp bị thương nặng tam đại gia chủ sợ hãi không được cầu xin vân thiên vũ khẩn cầu vân thiên vũ khả dĩ buông tha chính tha chính một mạng muốn cho ta buông tha các ngươi cũng được nhưng các ngươi phải thành thật nghe mệnh lệnh của ta bằng không ta sẽ giết sạch ngươi tam gia đệ tử cho các ngươi tam đại gia tộc tại bích thanh đạo tiêu thất vân thiên vũ nhìn về phía tam đại gia chủ vẻ mặt cười nhạt nói rằng là là chúng ta nhất định nghe ngươi mệnh lệnh kiến thức đáo vân thiên vũ đang sợ tam đại gia chủ thập phần nghe lời không biết bích thanh đạo thượng có thiên thể linh chi hay thiên thú đẳng cấp huyết hầu não vân thiên vũ lạnh lùng hỏi thiên thể linh chi thiên thú đẳng cấp huyết hầu não không có ý tứ tiền bối ngươi nói hai vật này chúng ta chưa từng có nghe qua tam đại gia chủ nhìn nhau liếc mắt thành thật nói rằng chưa từng có nghe qua ta đây ta hạn các ngươi một ngày đêm thời gian cho ta một nghìn vạn hải tinh ba mươi kiện quý hiếm linh vật cực phẩm chữa thương nếu như các ngươi mang đến quý hiếm linh vật ta không hài lòng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí hơn nữa các ngươi hay nhất không nên cho ta đùa giỡn cái gì tâm mắt nếu như nhượng ta biết các ngươi cho ta đùa giỡn tâm cơ ta lập tức huyết tẩy các ngươi gia tộc vân thiên vũ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị cảnh cáo nói là là không dám không dám để mạng sống tam đại gia chủ ăn nói khép nép bảo chứng nói được rồi các ngươi lập tức chuẩn bị đi nhớ kỹ các ngươi có một ngày thời gian chậm một người canh giờ ta tiêu giết ngươi gia tộc một trăm nhân ta muốn nhìn các ngươi gia tộc có bao nhiêu người muốn chết sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị vân thiên vũ uy hiếp hách ra một thân mồ hôi lạnh không đúng tam đại gia chủ Tiên đối thỉnh trở lại nghỉ ngơi. Một ngày sau, chúng ta nhất định mang theo một nghìn vạn hải tinh thực thể cùng với ba mươi kiện quý hiếm linh vật tới gặp người. Tam đại gia chủ thắng liên tiếp bảo chứng nói, nói xong, thành thật Tam đại gia chủ cấp tốc ly khai Vân Thiên Vũ ở lại tiểu Lâu bên ngoài, bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Đánh chết tóc bạc lão giả, ngoài ý muốn có được nhất kiện thượng phẩm thiên khí, một viên chân quý dưỡng hồn thạch, một quả cản khôn giới chỉ, Vân Thiên Vũ nhìn một chút sợ đến kinh hoàng chạy trốn Tam đại gia chủ cùng với gia tộc bọn họ may mắn tránh khỏi Vu Nan tộc nhân hậu, xoay người phản về tới Tự Lâu. Mà Tự Lâu trường quỹ. Hỏa kế mắt thấy Vân Thiên Vũ đánh chết Bích Thanh Đảo Lão Tổ một màn, căn bản không dám treo chọc sắt Thần Vân Thiên Vũ, cũng không dám tiến lên tiếp lời. Ở một bên kinh khủng nhìn Vân Thiên Vũ phản về tới nghỉ ngơi trong phòng, đều giải quyết. Dương Vân Thiên Vũ đẩy cửa đi vào lai thì kết thúc điều Tức Thiên Như Tuyết chậm rãi tại buồng trong đi tới, nhẹ giọng hỏi: Ân, ta đem Bích Thanh Đảo Lão Tổ giết chết, chiếm được giá tam vật. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng điểm, đem ngũ lôi kiếm, dưỡng hồn thạch cùng với một quả ám kim sắc càn khôn giới chỉ lấy ra. Thật mạnh đại linh hồn lực lượng, Thiên Vũ, đây là cái gì thạch? Đương Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ trong tay tam vật thì, lập tức bị dưỡng hồn thạch hấp dẫn, ngoài ý muốn hỏi, đây là dưỡng hồn thạch, khả dĩ chữa trị linh hồn tổn thương, không chế mất đi thân thể linh hồn. Về phần cái khác công hiệu, ta còn không rõ lắm. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giới thiệu nói, dưỡng hồn thạch, Vân Thiên Vũ đối dưỡng hồn thạch lý giải hữu hạn, nhưng Thiên Như Tuyết đã từng nhìn thấy quá đối dưỡng hồn thạch giới thiệu, biết rõ dưỡng hồn thạch thần kỳ, sợ dĩ nàng biết được Vân Thiên Vũ ngoại ý muốn chiếm được một viên dưỡng hồn thạch thì, lập tức lấy ra Vân Thiên Vũ trong tay dưỡng hồn thạch, tỉ mỉ bả thoa nhìn, Như Tuyết tỷ. Dưỡng hồn thạch ngoại trừ khả dĩ ký sinh linh hồn ngoại, còn có cái gì thần kỳ năng lực? Vân Thiên Vũ nhìn yêu thích không buông tay, tỉ mỉ bà khán dưỡng hồn thạch Thiên Như Tuyết nhẹ giọng hỏi: Thiên Vũ, ngươi cũng biết dưỡng hồn thạch lớn nhất năng lực cũng không phải là ký sinh, khống chế linh hồn, mà là tăng cường linh hồn. Chỉ cần ngươi có năng lực đem linh hồn dung nhập đáo dưỡng hồn thạch, linh hồn của ngươi tự khả tại dưỡng hồn thạch tầm bổ hạ không ngừng mà để thăng. Có thể nói có dưỡng hồn thạch, ngươi linh hồn cảnh giới khả dĩ tiến triển cực nhanh. Thiên Như Tuyết đem tự mình biết nói lưu quan dưỡng hồn thạch chuyện tình không hề giấu diếm nói cho Vân Thiên Vũ chỉ cần đem linh hồn thẩm thấu tiến dưỡng hồn thạch, ta linh hồn có thể không ngừng để thăng. biết được dưỡng hồn thạch kỳ diệu, vân thiên vũ nội tâm sản sinh nếm thử xung động. thiên vũ, hôm nay ngươi linh hồn đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới, hẳn là có năng lực thẩm thấu tiến dưỡng hồn thạch, ngươi thử xem. thấy vân thiên vũ khẩn trương thần sắc, thiên như tuyết đem chân quý dưỡng hồn thạch giao trả lại cho vân thiên vũ. ân. vân thiên vũ gật đầu, cao độ thả ra linh hồn lực thẩm thấu hướng về phía dưỡng hồn thạch, một chút hướng dưỡng hồn thạch thẩm thấu. đương vân thiên vũ nhất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực thẩm thấu vào phân nửa dưỡng hồn thạch thì. Lập tức tại dưỡng hồn thạch gặp cực đại trở lực, một cổ cổ cường đại lực không chế lượng không ngừng mà quấy nhiều vân thiên vũ linh hồn, linh hồn lực thẩm thấu độ khó không ngừng mà để thăng. Bất quá có không ngọng cảnh quần quần không ngừng khôi phục linh hồn lực tuồn hao, vân thiên vũ tại đường này thả ra linh hồn lực rốt cục thành công thẩm thấu vào dưỡng hồn thạch nội bộ. Tại dưỡng hồn thạch cảm giác được một cổ thập phần thoải mái, rất mạnh tầm bộ năng lượng. Ông ông ông, đương vân thiên vũ thả ra linh hồn lực giữa dưỡng hồn thạch tẩm bộ năng lượng giao hòa cùng một chỗ thì hắn rõ ràng địa cảm giác được chính thả ra linh hồn lực dĩ một loại tốc độ kinh người tăng trưởng ngay vân thiên vũ say mê vu linh hồn lực điên cuồng tăng trưởng linh hồn tại dưỡng hồn thạch tẩm bổ một người canh giờ thì vân thiên vũ phát hiện dưỡng hồn thạch tẩm bổ năng lượng đột nhiên mình phong bế đứng lên mạnh mẽ chặt đứt cùng hắn linh hồn cảm ứng thế nào thiên vũ linh hồn tăng cường nhiều ít toa ở một bên kiên trì đợi thiên như tuyết thấy vân thiên vũ tại tẩm bổ linh hồn tỉnh lại nhẹ giọng hỏi nếu như ta linh hồn khả dĩ một mực dưỡng hồn thạch tẩm bổ phòng trường thập thiên tả hữu thời gian ta linh hồn cảnh giới hẳn là tiểu có thể đột phá nhất cấp đạo tiên đạt được nhị cấp nói tiên cảnh giới bất quá vừa thử Ta cảm giác linh hồn tại dưỡng hồn thạch thời gian khả năng chịu được không quá một canh giờ. Song cực đại chỗ Tốt Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, mỗi ngày tại dưỡng hồn thạch tẩm bổ một người canh giờ đủ để ngươi cũng biết linh hồn cảnh giới không phải dễ dàng như vậy để thăng, đột phá đạo tiên cảnh giới. Thiên Như Tuyết Mị Thái mọc thành bụi trắng liếc mắt Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng, ta minh bạch. Như Tuyết tỷ, hôm nay ngươi vượt qua tứ trọng lôi kiếp, linh hồn cảnh giới hẳn là bất ổn. Dưỡng hồn thạch trước hết cho ngươi dùng tẩm bổ linh hồn Vân Thiên Vũ chuyên gia điều dưỡng hồn thạch đưa cho Thiên Như Tuyết. Cảm ơn, chờ ta ổn định linh hồn đem dưỡng hồn thạch trả lại cho ngươi. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ đem dưỡng hồn thạch giao cho chính, nội tâm thập phần cảm động. Ôn Nhu nói rằng, Thanh Thịnh, Thiên Như Tuyết thu đi dưỡng hồn thạch hậu, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra linh hồn lực thẩm thấu vào ám kim sắc càn khôn giới chỉ, mạnh mẽ phá khai rồi càn khôn giới chỉ cấm chế, phát hiện tóc bạc lao giả càn khôn trong giới chỉ cất giấu bất phàm, không chỉ không hề ít thưa thất luyện chế đang luyện, luyện chế thú phụ tài liệu, đại lượng đẳng cấp bất phàm đan dược ngoại, còn có ba chương năm sao linh thạch tạm, hễ ra lục tinh linh thạch tạm cùng với nhất kiện trung phẩm thiên khí đẳng cấp xanh, thẩm sát chiến y thể. Trung phẩm thiên khí chiến y liệt, phong ngự thị vân thiên vũ nhất đại uy hiếp. Sở dĩ đương vân thiên vũ thấy tóc bạc lão giả di lưu cản khôn trong giới chỉ có một việc phẩm thiên khí chiến y thì, không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy máu nhận chủ, thu vào trong thân thể luyện hóa. Như tuyết tỷ, những này đan dược hữu thích hợp của ngươi. Vân thiên vũ lấy máu nhận chủ phẩm thiên khí hậu, đem đại lượng chân quý đan dược giao cho thiên như tuyết, nhẹ giọng hỏi. Hào nông nặc hải dương lực, thiên vũ, bình đan dược này ta cần. Dương thiên như tuyết nhất vừa mở ra chứa đan dược bình sứ thì phát hiện một người ấn chứa hồng sắc cám hoa bình sứ chứa tam khỏa đan dược gần chứa nồng nặc hải dương lực nhẹ giọng nói rằng tốt thấy thiên như tuyết chọn một lọ đan dược vân thiên vũ không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu đáp ứng rồi như tuyết tỷ ngươi kế tục chữa thương ba ta nghĩ sáng sớm ngày mai giá bích thanh đảo tam đại gia chủ hẳn là sẽ mang theo cho ta một nghìn vạn hải tinh cùng với ba mươi kiện chân quý linh vật đến đến lúc đó chúng ta tiểu ly khai giá bích thanh đảo phản hồi thiên tinh hải luân kế tục đi xa vân thiên vũ nhẹ giọng đề nghị nói ân đi thì ngươi gọi thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu Cầm hồng sắc ám hoa bình sứ phản về tới bùng trong, dùng ẩn chứa hải dương lực đan dược bắt đầu chữa thương khôi phục. Thiên như tuyết trở về phòng uống thuốc chữa thương thì Vân Thiên Vũ tại tóc bạc lão giả di lưu cản khôn giới chỉ phát hiện tam khỏa anh thần đan, lập tức dùng một viên khôi phục chính dị biến anh thần tổn thương. Mượn anh thần đan cường đại dược hiệu, Vân Thiên Vũ gần tìm cả đêm thời gian, tiêu hoàn toàn trị hết tự bạo linh binh đối dị biến anh thần tổn thương, nhọ dị biến anh thần khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ còn không chậm. Vân Thiên Vũ khôi phục dị biến anh thần tổn thương hậu một bao lâu? hắn nhẹ cảm nhận biết lực nhận thấy được tam đại gia chủ khí tức xuất hiện ở tại tiểu lâu bên ngoài lộ ra vẻ tươi cười tiên bối ngươi cần gì chúng ta đã cho ngài chuẩn bị cho tốt vừa tới gần tiểu lâu tam đại gia chủ thấy vân thiên vũ thuấn di xuất hiện lập tức cung kính địa hành lễ nói đem bọn ngươi trong tay cản khôn giới chỉ nhượng ta kiểm tra một chút vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu cao ngạo mệnh lệnh nói là tiên bối tam đại gia chủ gật đầu hai tay đem tam mai cản khôn nhẫn giao cho vân thiên vũ nội tâm thấp thỏm đợi vân thiên vũ kiểm tra rất sợ vân thiên vũ đối chính chuẩn bị bảo vật không hài lòng liên lụy chính tính mệnh được rồi, các ngươi chuẩn bị gì đó ta rất thỏa mãn, các ngươi mệnh bảo vệ, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, nhiều hơn nước thuốc gia tộc của chính mình đệ tử, không nên tại để cho bọn họ làm sàng làm bậy. Vân Thiên Vũ lạnh lùng cảnh cáo nói. cảm ơn tiền bối, cảm tạ tiền bối, sau đó sẽ không. nghe được Vân Thiên Vũ đáp ứng buông tha chính, Tam Đại gia chủ trưởng thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ lúc phi giống nhau ly khai. nhìn Tam Đại gia chủ ly khai hậu, Vân Thiên Vũ lập tức xoay người phản về tới Tiểu Lâu, chuẩn bị cùng Thiên Như Tuyết ly khai Bích Thanh đảo, kế tục đi xa. Chương 397 Đại chiến trên biển. Như Tuyết tỷ, hôm nay Tam đại gia chủ đã cho chúng ta đưa tới 1.000 vạn hải tinh, 30 loại chân quý linh vật, chúng ta ly khai Bích Thanh đảo, kế tục đi xa phản hồi lại Gian Phong. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đối phòng trong chữa thương Thiên Như Tuyết nói: Thiên Vũ, chờ ta một cách giờ. Gần luyện hóa trong cơ thể chữa thương đan dược Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đáp lại nói: Hảo. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, kiên trì tại ngoại ốc đợi. Khoảng trung một người lâu ngày thần qua đi, Thiên Như Tuyết hoàn toàn luyện hóa nuốt phục đan dược, cơ bản ổn định thân thể thương thế hậu. Ở bên trong trong phòng chậm rãi đi ra, dự Vân Thiên Vũ cùng nhau ly khai, ly khai tiểu lâu. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết không có đã dừng lại, trực tiếp bay khỏi Bích Thủy Thành, đi tới Bích Thanh Đảo biển rộng, dựa theo ký ức hướng Thiên Tinh Hải Luân chìm địa phương bay đi. Nhưng Dương Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết bay đến Thiên Tinh Hải Luân chìm khu vực thì, nhưng phát hiện Thiên Tinh Hải Luân từ đáy biển tiêu thất không gặp. Không gặp, Thiên Tinh Hải Luân không gặp, gây tẩm yêu thú cũng dám cướp đi chúng ta Thiên Tinh Hải Luân, mất đi Thiên Tinh Hải Luân tung tích, Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, tức giận trong lòng mặc niệm nói: Thiên Vũ, chúng ta tại phụ cận tìm xem, hay là khả dị phát hiện Thiên Tinh Hải Luân tung tích mất đi thiên tinh hải luân, vân thiên vũ cùng thiên như tuyết tiểu vô pháp kế tục đi xa, chán gian lộ ra nhất mặt lệ khí thiên như tuyết nhẹ giọng đề nghị nói, hảo, vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, cùng thiên như tuyết tại đen kịt sắc biển rộng xuyên toa thả ra cường đại linh hồn truy tìm bị mất thiên tinh hải luân tung tích, phía trước có thật nhiều yêu thú, thiên vũ, chúng ta tới gần nhìn, nhìn có đúng hay không bọn họ cướp đi chúng ta thiên tinh hải luân? ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết tại mang mang biển rộng trong kiên trì tìm tòi năm ngày tả hữu thời gian thì bọn họ phía trước phương hải vực trong phát hiện đại lượng yêu thú, lập tức đến gần rồi qua khứ, ông long ông. ông Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết Giá Nhất tới gần, lập tức kinh động Tiền Phương Hải Vực yêu thú. Một cổ cổ cường đại linh hồn lực xuyên thấu qua bình tĩnh nước biển, tập Vân Thiên Vũ hai người. Ngay sau đó, Nhất cổ cường đại thanh khiếu chuyện vào Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết cái lỗ thay. Nhân loại, Tiền Phương khu vực các ngươi không được tới gần, tự tiện xông vào là chết. Hành, ta muốn nhìn ai có thể giết chết chúng ta. Bởi vì bị mất Thiên Tinh Hải luân, trong lòng sản sinh nồng đậm lệ khí Thiên Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, không để ý đến vở quanh tại bên thay. Tuy hí thành, dự Vân Thiên Vũ cùng nhau nhằm phía Tiền Phương phong tỏa Hải Vực yêu thú đàn. Như Tuyết Tỷ, ngươi khôi phục mấy thành thực lực, va chạm vào Thiên Như Tuyết đôi mắt phóng ra tàn khốc. Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi. Mượn khoa ẩn chứa hải dương lực đan dược, ta khôi phục ngũ thành thực lực, khả dĩ tiến hành giản đơn công kích. Thiên Như Tuyết truyền âm đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Tuy rằng ngũ thành thực lực xa xa thua Thiên Như Tuyết điều kiện tốt nhất trạng thái, nhưng Thiên Như Tuyết dù sao cũng là vượt qua tứ trọng lôi kiếp nhân, ngũ thành thực lực cũng vượt xa nhất cấp đạo tiền cao thủ. Ngăn trở bọn họ, đừng cho bọn họ tiến nhập tiền phương khu vực. Mấy nghìn đầu yêu thú đang phong tỏa Hải vực thấy Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết không để ý đến chính mình cảnh cáo, ván ra tốc độ cao nhất vọt tới, lập tức phóng xuất ra cường đại yêu lực tiến hành ngăn chặn, một cổ cổ cường đại yêu lực đem hô giao cùng, hình thành hủy diệt triều tịch, không ngừng mà trùng kích Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thân thể, ngăn trở bọn họ tới gần. Huyết ma tháp, cho ta nát bấy triều tịch. Gặp một cổ cổ hủy diệt triều tịch công kích, Vân Thiên Vũ lập tức đem chúng phẩm phẩm tiên khí lam ý chiến giáp mặc ở trên người, khống chế huyết ma tháp rất nhanh đánh qua khứ, đem mấy nghìn đầu yêu thú thả ra hủy diệt triều tịch nát bẫy, mặt biển rung động kịch liệt. Hải Dương phong chào Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp đánh tan hủy diệt triều tịch, Thiên Như Tuyết lập tức điều động ngũ thành uy lực hải dương lực, tại biển rộng trong hình thành nhất cổ cường đại hải dương suối chảy, mang tất cả hướng về phía yêu thú đàn, không ngừng đem nhất chích chích ngăn cản yêu thú cắn nát, đại lượng tiên huyết thẩm tấu đi ra. Ngâm ngâm ngâm. Ngay đại khu vực hải dương bị Thiên Như Tuyết khống chế hải dương lực vậy thì, từng đạo đỉnh thai nhấc góc long long ngân thanh tại kịch liệt ba động hải dương ở chỗ sâu trong truyền đến, cường đại sóng âm không ngừng mà xuyên thấu hải dương xuôi chảy, suy yếu chứa hải dương xuôi chảy uy lực. Long ngâm, những này yêu thú giao long có lẽ chân long tồn tại. Nghe được Hải Dương ở chỗ sâu trong truyền đến Long Ngâm Thanh, Vân Thiên Vũ chố mắt nhịn, lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Hải Dương ở chỗ sâu trong. Bởi vì Long là đỉnh cấp thần thú, chính mình Thiên Giang Đạo Hải đáng sợ thần thông, coi như là chính mình Thần Long huyết mạch giao long, đều bị giống nhau yêu thú cường lớn. Hải Dương phong trào, cho ta bảo. Thiên Như Tuyết điều động Hải Dương lực hình thành Hải Dương suối chạy không ngừng bị từng đạo Long Ngâm Thanh xuyên thấu, Thiên Như Tuyết lập tức khống chế quấy đại lượng nước biển Hải Dương suối chạy bạ mở, cường đại lực phá lượng tại Hải Dương ở chỗ sâu trong hình thành đáng sợ triều tịch, đem đại lượng yêu thú ném đi không ít thực lực nhược tiểu chính là yêu thú trực tiếp bị kịch liệt quận triều tịch xé rách thân thể thiên vũ chúng ta đi thiên như tuyết tự bạo hải dương suối chạy xé rách một đạo chỗ hồng, lập tức giữ vân thiên vũ thi triển tuấn di hướng hải dương ở chỗ sâu trong di động tưởng muốn nhìn có hay không thị giá bầy yêu thú cấp đi bọn họ thiên tinh hải luân ngầm ngầm ngầm đương thiên như tuyết cùng vân thiên vũ thi triển tuấn di xuất hiện tại hải dương ở chỗ sâu trong gì tứ lại dài đến mấy chục thước cả vật thể trường mãn nắm tay khổ lân phiến trước mắt giữ tận đạt được nhất cấp đạo tiên đẳng cấp giao long tại biển sâu trong xuất hiện phát sinh đinh thai nước gốc long âm thanh Công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ cùng Tiên Như Tuyết. Ngũ đại thượng phẩm phẩm Thiên khí, công kích. Bốn đầu giao long xuất hiện, Ngũ cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ lập tức tế ra Ngũ đại thượng phẩm phẩm Thiên khí, khống chế Ngũ đại thượng phẩm phẩm Thiên khí đan vào ra từng đạo huy lực đáng sợ, liên tục công kích hướng về phía tứ đại giao long. Dầm dầm oanh. Nhìn trên đỉnh đầu bao phủ xuống tới đáng sợ khí mũi nhọn, tứ đại giao long lập tức phun ra một ngụm khẩu uy lực đáng sợ địa long viêm, không ngừng mà nát bấy phách chém xuống lực lượng của Ngũ đại thượng phẩm phẩm tiên khí, phản kích Vân Thiên Vũ công kích. Ô, ô, ô. Ngay tứ đại giao long công kích Vân Thiên Vũ chi tế lúc đầu thể tích khổng lồ kình ngư xuất hiện, mở đủ để thôn về một cái cỡ hải luân miệng rộng, phát ra đáng sợ thanh khiếu, xuyên thấu kịch liệt cuộn nước biển, công kích hướng về phía vân thiên vũ cùng thiên như tuyết, hải dương cái chắn. lúc cổ cường đại thanh khiếu kéo tới, thiên như tuyết lập tức điều động hải dương lực hình thành một đạo cái chắn, chắn vân thiên vũ trước người, chống đối giao cùng cùng một chỗ thanh khiếu công kích, chiến đấu hình thái. tứ lại giao long cảm giác được thiên như tuyết bất phàm, đều biến hóa thành cực mạnh nửa người nửa thú hình thái, cầm trong tay tứ bà san hô bàn vũ khí, tập nát thiên như tuyết điều động hải dương lực hình thành hải dương cái chắn. Hướng bọn họ hai người phát động công kích. Huyết Ma Tháp vô tận trấn áp. Tứ đại chiến đấu hình thái giao long kéo tới, Vân Thiên Vũ lập tức hướng Huyết Ma Tháp giốc vào dị biến anh lực, khống chế Huyết Ma Tháp không ngừng thành lớn, trấn áp hướng về phía Tứ đại giao long. Hải Dương phong trào. Đương Tứ đại chiến đấu hình thái giao long lọt vào Huyết Ma Tháp trấn áp thì, Thiên Như Tuyết lập tức điều động Hải Dương lực, hình thành nhất cổ cường đại phong trào, công kích hướng về phía lọt vào trấn áp, hành động chậm chạp Tứ đại giao long. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tứ đại chiến đấu hình thái giao long lọt vào một cổ Hải Dương phong trào, thân thể mặt ngoài phòng ngự lẫn phiến không ngừng mà tổn hại cường đại lực lượng không ngừng mà nặng thêm tứ đại giao long thân thể thương thế đem chúng nó đánh bay đi ra ngoài sở hữu hải tộc yêu thú cho ta công kích nhất định để cho bọn họ không thể quấy dối kim giao long đại nhân độ kiếp bốn gã bị đánh bay chiến đấu hình thái giao long cả tiếng rít gào nói kim giao long đại nhân độ kiếp Hai anh nếu như các ngươi tái không giao ra thiên tinh hải luân đừng trách ta đối với ngươi không khách khí vận chuyển tu luyện bí quyết ngăn chặn thân thể thương thế thiên như tuyết lớn tiếng cảnh cáo nói siêu siêu siêu thấy thiên như tuyết cùng vân thiên vũ không có rời đi ý tứ rất nhanh vây bắt đầu mấy nghìn trích kiếm ngư không ngừng mà bắn ra từng đạo sắc bén kiếm quang, hạt mưa bản công kích vân thiên vũ hai người. hải dương lực cho ta cắn nát. Dâm giảm kiếm quang kéo tới, thiên như tuyết kế tục điều động thân thể chu vi hải dương lực, hình thành một cổ cổ kịch liệt quần cuộn ba đảo, đem mấy nghìn trích kiếm ngư bắn ra kiếm quang cắn nát. đa san hô cho ta tạm. bị thiên như tuyết chấn thương tứ đại chiến đấu hình thái giao long thấy mấy nghìn trích kiếm ngư bắn ra kiếm quang căn bản không làm gì được vân thiên vũ cùng thiên như tuyết, lập tức khống chế trong tay to lớn san hô thành lớn, từ trên trời giáng xuống tạm hướng về phía kịch liệt ba động hải dương lực. Huyết Ma Tháp đánh. Tứ tọa thật lớn san hô tập kích lại, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Huyết Ma Tháp đụng phải đi tới. Tuy rằng Vân Thiên Vũ thực lực xa xa không bằng đạo tiên cảnh giới giao long, nhưng hạ phẩm tiên khí Huyết Ma Tháp uy lực thái đáng sợ, đánh tới rồi tứ tọa to lớn san hô thượng thì, trực tiếp để chặn tứ tọa san hô hung manh va chạm. Hô. Huyết Ma Tháp để chặn tứ tọa san hô đánh, thiên như tuyết kế tục điều động hải dương lực, hình thành một đạo tốc độ cực nhanh chiêu thích, đánh tới rồi gần người tứ đại chiến đấu hình thái giao long thân thể thượng, nát bấy bọn họ thân thể phòng ngự, đưa bọn họ đánh bay, nặng thêm tứ đại giao long thân thể thương thế dầm dầm oanh tứ đại giao long bị đánh bay rất nhanh vây bắt đầu yêu thú đàn không sợ chết kế tục hướng vân thiên vũ cùng thiên như tuyết phát động công kích cường đại công kích không ngừng mà lưu khúc đại mặt hải dương không gian từng đạo đủ để phá hủy thiên khí lưu khúc lực lượng bức bách vân thiên vũ cùng thiên như tuyết phải thi triển tuấn di tiến hành né tránh ầm ầm long ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết tại hải dương trong dữ đại lượng yêu thú chiến đấu kịch liệt thì một tòa không người trên đảo nhỏ khoảng không đột nhiên mây đen dầm dạp một cổ đen kịch mây đen từ bốn phương tám hướng liên cồn vào tới tại đảo nhỏ khoảng không chồng chất lên nhau lên tới vạn trượng Ba đạo cuộn trào manh liệt biển rộng đã bị trên bầu trời trồng chất tầng mây ảnh hưởng, không ngừng mà nhấc lên một cổ cổ kinh đảo hải lang, hung manh phát toàn bộ mặt biển. Ngâm. Đương trên bầu trời đen thủi tầng mây càng tụ lại dày đặc thì một đạo xuyên thấu tận trời long lâm thanh đột nhiên tại không người tiểu đảo phía dưới truyền đến ra. Ngay sau đó, một cái kim chói dài đến 30 trượng dao long xuyên thấu hải đảo xuất hiện giữa không trung. Chương 398, Kim Giao Long Độ Kiếp. ầm ầm long. Kim sắc giao long xuất hiện tại giữa không trung thì một đạo đinh thai nhấc gốc tiếng sấm thanh tại kịch liệt cuộn mây đen truyền ra. Ngay sau đó, một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trọng trọng anh kích ở tại Kim sắc dao long thân thể cao lớn thượng, đem Kim hoàng sắc lân phiến ánh anh xuống, ngầm lọt vào đạo thứ nhất lôi kiếp công kích. Kim sắc dao long ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo cực lớn long ngầm, rồi nhanh sinh sinh đem đạo thứ nhất lôi kiếp nuốt vào miệng rồi nhanh luyện hóa. Khoảng chừng thập năm phút đồng hồ qua đi, Kim sắc dao long dựa vào tự thân thực lực, dễ dàng đem đạo thứ nhất lôi kiếp thuần phệ, rèn luyện thân thể trên diện rộng để thăng thực lực. Kim sắc dao long đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi. Trên bầu trời kịch liệt quần cuộn hắc sắc mây đen tụi chui ra đạo thứ hai song trọng lôi kiếp quanh kích hướng về phía toàn thân kim lóng lánh kim sắc dao long mà ngay kim sắc dao long đắm chìm trong đáng sợ lôi kiếp trùng, rèn luyện thân thể, đột phá cảnh giới thì tại kỳ độ kiếp khu vực một chỗ âm u góc trùng, xuất hiện một đạo hắc sắc, cầm trong tay hắc sắc dương cung bóng ma nhìn chăm chú vào thà. Như Tuyết tỷ, hải dương yêu thú số lượng nhiều lắm, không bằng chúng ta tiên tránh đi phong mang, tái tìm kiếm mất tiên tinh hải luân. Vệ thương buồn thịu Vân Thiên Vũ phát hiện toàn bốn phương tám hướng vọt tới hải tộc yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, lập tức truyền âm cấp tiên Như Tuyết, đề nghị nói: Được rồi. Gần khôi phục ngũ thành thương thế, cảm giác được thương thế có thể tái phát dấu hiệu tiên như tuyết gật đầu, quả đoán thi triển thuần di, giữ Vân Thiên vũ cùng nhau hướng ra phía ngoài hải di chuyển. Dầm dầm nhanh. Vân Thiên Vũ cùng Tiên Như Tuyết thuần di ly khai, mấy vạn đầu hải tộc yêu thú rồ giống nhau hướng bọn họ phát động công kích, cường đại công kích bao trùm đại diện tích biển sâu không gian, ngạnh sinh sinh chặn lại ở Vân Thiên Vũ cùng Tiên Như Tuyết. Huyết ma tháp, cho ta phá. Thân thể bị không gian hạn chế, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma pháp thành lớn, trọng trọng đánh hướng về phía hữu khúc không gian. Đem lưu khúc không gian doanh mở một người chỗ hổng, Dầm dầm oanh, bất quá huyết ma tháp vênh khai trong nháy mắt tạo ra lỗ hổng, tứ tọa to lớn san hô phong ngăn chặn chỗ hổng, tập hướng về phía Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết, căn bản không cho bọn hắn thoát ra biển sâu cơ hội. Hải Dương phong trào, Thiên Như Tuyết thấy mấy vạn đầu hải tộc yêu thú muốn đem mình vây ở biển sâu trong, hít sâu một hơi, bất cố thân thể thương thế xuất hiện tái phát dấu hiệu, kế tục điều động hải dương lực hình thành nhất cổ cường đại xối chảy, mang tất cả hướng về phía điên cuồng công kích hải tộc yêu thú, trực tiếp đem mấy trăm đầu yêu thú cắn nát. Huyết ma tháp, phá vỡ chỗ hổng. Thiên Như Tuyết hình thành hải dương suối chảy bước lui đại lượng hải tộc yêu thú, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp phá khai rồi hải tộc yêu thú tuyến phong tỏa, cùng Thiên Như Tuyết song song thi triển thuấn di, rất nhanh hướng mặt biển di chuyển. Mà ngay Vân Thiên Vũ hỏa Thiên Như Tuyết toàn lực thoát khỏi hải tộc yêu thú truy kích thì đám chìm trong kim sắc lôi quang trùng kim dao long dễ dàng vượt qua tha tứ trọng lôi kiếp, bắt đầu nên tiếp tha đệ ngũ trọng lôi kiếp. Dương đệ ngũ trọng lôi kiếp hạ thì thưa không xuất hiện đệ ngũ đạo lôi kiếp, bao trùm hơn mười hải lý ngoài khơi không ngừng mà đánh xuống. Ngâm ngâm ngâm, loạt vào đệ ngũ trọng lôi kiếp công kích. Thân thể mặt ngoài không ít kim sắc lân phiến xuất hiện vàng tung tóe kim giao long cảm thấy một tia áp lực không ngừng phát sinh vang vọng phía chân trời thanh khiếu, thừa thụ ngũ trọng lôi kiếp, vi tối hậu lỗ sắc tố trừ nỗ lực. Độ kiếp kim giao long lọt vào ngũ trọng lôi kiếp công kích, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, mà bị vạn dư đầu yêu thú truy kích vân thiên vũ cùng thiên như tuyết cũng gặp cực đại địa phiền phức, nhiều lần bị theo đuổi không bỏ, giống hải tộc yêu thú ngăn cản trụ, tại biển rộng trồng kịch liệt chém giết. Những ngày hải tộc yêu thú chẳng lẽ không sợ chết sao? Thấy hung manh công tới hải tộc yêu thú, trên người y phục đã bị tiên huyết nhuộm hồng dị biến anh lực tiêu hao nghiêm trọng vân thiên vũ cao mày nói rằng hành ta xem bọn hắn có đúng hay không thực sự không sợ chết không ngừng lọt vào công kích thân thể thương thế có chút phát tác thiên như tuyết hư lạnh một tiếng thế ra cực phẩm thiên khí thần tức kim sĩ sí, tay cầm hồn nguyên truy toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tràn đầy kim quang chạy hào phong đổ hại tộc yêu thú đàn trùng thi triển sắc bén thủ đoạn đánh chết hải tộc yêu thú tại phát cuồng thiên như tuyết không chế thần tức kim sĩ sí, hồn nguyên truy điên cuồng công kích hạ phàm là tới gần thân thể hải tộc yêu thú đều chết ngũ đại thượng phẩm thiên khí công kích Thiên Như Tuyết không để ý thương thế tái phát điên cuồng liếm sát hải tộc yêu thú, Vân Thiên Vũ cấp tốc tế ra ngũ lớn hơn phẩm thiên khí, mượn thời không cảnh trong mơ biên độ sóng lục bộ tốc độ, đi theo Thiên Như Tuyết phía sau, giữ tha tại mấy vạn hải tộc yêu thú đàn trung mở một đường máu. Sóng âm công kích. Đại lượng hải tộc yêu thú bị Thiên Như Tuyết hỏa Vân Thiên Vũ đánh chết, tứ đầu giao long, đại lượng tình ngư yêu thú đều phát ra cường đại sóng âm, xuyên thấu qua đỏ như máu nước biển công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ hai người. Chân long âm. Cuồn cuộn sóng âm tầng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đến, Vân Thiên Vũ nửa người trên lập tức bành trướng đứng lên. Phát sinh chân long có tiếng tiến hành chống đỡ, Tịnh lợi dụng chân long ngâm chỉ hoán sóng âm ngay lập tức, giữ Thiên Như Tuyết thi triển Thuấn Di tiến hành lánh, một chút tiếp cận Ba đảo cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, thật đáng sợ năng lượng, những này yêu thú kim giao long rốt cuộc tại độ lôi tiếp, Dương Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết gần mặt rời bến mặt bằng thì, bọn họ song song cảm giác được một cổ đáng sợ năng lượng tràn ngập tại trong không khí, bức bách chứ bọn họ phải chậm lại truy kích tốc độ, cả người đấm máu vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết có chút kinh hãi kim giao long độ lôi kiếp vi lực, không ít thực lực nhược tiểu mình là hải tộc cảm thụ được trong không khí tràn ngập lôi kiếp vi lực. Sợ đến không dám tái truy kích Vân Tiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết, đều ẩn nộn ở tại biển sâu trong, chỉ có thương thế nghiêm trọng tứ điều giao long cùng với sổ đầu thể tích khổng lô, đạt được tứ cấp thiên thú đẳng cấp kình ngư hung mãnh truy kích Vân Tiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết. Ẩm ầm long. Ngay Vân Tiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết dĩ cực nhanh tốc độ mặc ra ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi, xuất hiện tại giữa không trung thì, bọn họ kinh khủng phát hiện, đen tuổi tầng mây trùng phá ra lục điều uy lực đáng sợ lôi kiếp, giao hỏa cùng một chỗ, ven kích hướng về phía nhất đầu kim sắc long lần tổn hại nghiêm trọng, không được tại giữa không trung ngửa mặt lên trời rít gào kim giao long. Lục trọng lôi kiếp Ngũ cấp thiên thú thấy trên bầu trời rất xuống lục đạo lôi kiếp thiên như tuyết hỏa vân thiên vũ sắc mặt song song xẻ ra biến hóa. Ngay sau đó, lục trọng lôi kiếp oanh kích đáo kim giao long thân thể thượng hình thành lôi quang dư huy trong nháy mắt bao trùm hơn 10 hải lý, đem vừa chui ra ngoài khơi vân thiên vũ hai người cùng với theo đuổi không bỏ tứ điều giao long kính ngư trời yêu thú chấn thương chìm tới rồi trong biển. Thiên vũ, chúng ta tốc tốc ly khai ở đây. Nếu như na đầu kim giao long khả dĩ vượt qua lục trọng lôi kiếp, thì là ta khôi phục đang thịnh thực lực cũng không thị tha đối thủ. mắt thấy đang ở độ lục trọng lôi kiếp kim giao long. Thiên Như Tuyết ở sâu trong nội tâm lập tức bắt đầu sinh tối ý, lo lắng truyền âm nói: Ân, chúng ta ly khai ở đây. Đồng dạng cảm giác được áp lực, thụ thương không nhẹ Vân Thiên Vũ gật đầu, bất cố thân thể thương thế, giữ Thiên Như Tuyết cùng nhau thi triển Thuẫn Di muốn cấp tốc ly khai. Nhưng ngay Vân Thiên Vũ hỏa Thiên Như Tuyết Thuẫn Di thì vẫn giấu ở biển sâu trung âm u cái bóng xuyên thấu qua kịch liệt cuộn nước biển, thấy Kim Giao Long đang ở độ lục trọng lôi kiếp, chậm rãi giật lại hắc sắc dương cung, hướng về phía Kim sắc Long lần tổn hại nghiêm trọng, thống khổ tiếp thu lôi kiếp. Hiu, một tiếng. Hắc sắc quang tiến dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên thấu quận nước biển, bắn chúng bị hao tổn nghiêm trọng kim giao long thân thể, gào khóc ngao. Vốn có tiểu thống khổ không nớt, kim giao long lọt vào bóng đen bắn ra hắc sắc quang tiến công kích, thân thể lập tức bị xuyên thủng. Hắc sắc quang tiến ẩn chứa lực lượng cắt nát thân thể hắn có vài kinh mạch nặng thêm thân thể hắn thương thế. Bất hảo, là hải yêu nhất tộc nhân. Độ lục trọng lôi kiếp kim giao long lọt vào hắc sắc quang tiến công kích, hải tộc yêu thú lập tức phát hiện âm mưu cái bóng, điên cuồng hướng tha phát động công kích. Bất quá thần bí bóng đen thực lực đáng sợ, phàm la tới gần hải tộc yêu thú không ngừng bị hắc sắc quang tiến đánh chết, đánh chết mấy trăm đầu hải tộc yêu thú, dấu ở biển sâu trung bóng đen nhìn thoáng qua hoàn toàn bị lục trọng lôi kiếp thôn vệ kim giao long, không có tái công kích, mà là theo kịch liệt cuồn cuộn nước biển, rất nhanh địa tiêu thất. thấy bị hắc sắc quang tiến xuyên thủng thân thể kim giao long bị lục trọng lôi kiếp thôn vệ, tứ đầu lọt vào bị thương nặng giao long phẫn nộ rồi, cho rằng vân thiên vũ cũng hiển như tuyết thị hải yêu nhất tộc, liều lĩnh chặn tuấn di ly khai vân thiên vũ hòa thiên như tuyết, muốn đem phá hư kim giao long độ kiếp vân thiên vũ hòa thiên như tuyết đánh chết. toàn bộ hải vực trung yêu thú bởi vì kim giao long đột nhiên bị ám toán khởi sướng của lai hơn nữa vân thiên vũ hòa thiên như tuyết thụ thường pha trọng vô pháp chống đỡ liên tục thi triển tuấn gì bị đại lượng hải tộc yêu thú chặn lại trụ tại kinh đảo hải lang hải bình nét mặt huyết chiến lên ngâm ngâm ngâm mà theo thời gian một chút sói mòn hoàn toàn bị lục trọng lôi kiếp thôn vệ kim giao long giấy ruồi lực lượng càng ngày càng yếu lực phá hoại lượng đáng sợ lục trọng lôi kiếp không ngừng mà sẽ rách kim giao long thân thể đánh rách tạ tơi chứ kim giao long trong thân thể thú đan sở hữu hải tộc yêu thú nghe lệnh cho ta cùng nhau công kích lục trọng lôi kiếp ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết thân thể thương thế càng ngày càng nặng thì Tứ Đại Giao Long phát hiện Kim Giao Long khí tức càng ngày càng yếu ớt, quả đoán bung tha đánh chết Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết, cùng nhau công kích hướng về phía thôn phệ Kim Giao Long Lục Trọng Lôi Kiếp, suy yếu chứ Lục Trọng Lôi Kiếp uy lực, cứu lại Kim Giao Long sinh mệnh. Thiên Vũ, sấn hiện tại chúng ta ly khai ở đây. Mấy vạn đầu hải tộc yêu thú cải biến công kích đối tượng, thương thế nghiêm trọng Thiên Như Tuyết hòa Vân Thiên Vũ lập tức hướng ngoài khơi xa xa phi hành. Nhưng vào lúc này uy lực đáng sợ Lục Trọng Lôi Kiếp lọt vào mấy vạn đầu hải tộc yêu thú hợp lực công kích bạo mở. Bất quá Lục Trọng Lôi Kiếp bạo khai trong máy mắt, Lôi Kiếp đánh trúng Kim Giao Long thân thế cũng theo lục trọng lôi kiếp bạo khai biến thành cho tàn còn sót lại tiếp theo khỏa đầy vết rách ánh vàng rực rỡ thú đan ngay vẻ mặt bi vẫn tứ đại giao long muốn đem lọt vào an đoán độ kiếp thất bại kim giao long trong thân thể thú đan thu chạy giá khỏa đầy vết rách thú đan đột phá nghiền áp ngay sau đó một đạo hình rồng quang ảnh xuất hiện dị cực nhanh tốc độ bay về phía cương vừa mới chuẩn bị phi hành ly khai thiên như tuyết chương 399, phó gia hải hảo như tuyết tỷ tránh mau vân thiên vũ thấy hình rồng quang ảnh dị siêu tuyệt bọn họ tốc độ phi lai trong lòng căng thẳng đại nghị khống chế huyết ma tháp tiến hành chấn áp thiên vũ Không nên khống chế huyết ma tháp công kích, đem hình rồng quang ảnh giao cho ta. Thiên Như Tuyết ngăn cản trụ Vân Thiên Vũ công kích ký niệm trong đầu, cấp tốc đem đặt ở trong lòng dưỡng hồn thạch lấy đi. Ông long ông. Thiên Như Tuyết lấy ra dưỡng hồn thạch, mạnh mẽ hướng dưỡng hồn thạch trung rót vào linh hồn lực, khống chế dưỡng hồn thạch chiếu dội ra đại lượng linh hồn lực lượng, công kích hướng về phía cao tốc tập lai hình rồng quang ảnh. Đường cao tốc di động hình rồng quang ảnh bị dưỡng hồn thạch chiếu dội hồn quang hoàn toàn thấm thấu thì lộ ra một tia do dự, vung tha đối Thiên Như Tuyết tiến hành chí mạng công kích, chui vào dưỡng hồn thạch trung tiêu tất không gặp. Thiên Vũ, chúng ta đi. Thiên Như Tuyết lấy ra dưỡng hồn thạch thuận lợi thu dung hình rồng quang ảnh, cùng Thiên Như Tuyết song song gia tốc, dĩ cực nhanh tốc độ hướng kịch liệt quần quận biển rộng xa xa bay đi, đem thiếu chủ linh hồn lưu lại. Tứ đại chiến đấu hình thái giao long thấy hình rồng quang ảnh tiêu thất tại Thiên Như Tuyết bên người, lập tức phát ra nổi giận tiếng gầm gừ, phát cuồng giống nhau truy kích hướng về phía Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết. Thiên Vũ, ôm chặt ta. Bởi vì Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa bọn họ thủ thường pha trọng, không dám đơn giản thi triển tuấn gì tiêu hao lực lượng, sở dĩ Thiên Như Tuyết truyền âm nhượng Vân Thiên Vũ ôm chặt chính thân thể, cao tốc vô thần tốc kim sĩ. Sí dùng cực nhanh tốc độ phi hành trên mặt biển thình thịch thình thịch thình thịch kim dao long đối với hải tộc ý nghĩa cực đại tại thiên như tuyết vô thần tức kim sĩ mang theo vân thiên vũ phi hành thì một đầu thật lớn hải tộc yêu thú không ngừng công kích thiên như tuyết cùng vân thiên vũ chỉ hoán bọn họ phi hành tốc độ lôi trạch giới chỉ thiên lôi hoanh lọt vào mặt yêu thú công kích vân thiên vũ lập tức khống chế lôi trạch giới chỉ tuôn ra đại lượng thiên lôi không ngừng mà hoanh kích chặn yêu thú mạnh mẽ mở một cái thông đạo như cái tỷ ngươi còn có thể kiên trì bao lâu tại khống chế lôi trạch nhẫn thả ra thiên lôi công kích gì Vân Thiên Vũ cảm giác được Thiên Như Tuyết thân thể càng lúc càng suy yếu, truyền âm dò hỏi. Thiên Vũ không cần cho ta lo lắng, dị ta hôm nay thân thể trạng thái, mang theo ngươi phi hành nửa ngày phải không vấn đề? Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, truyền âm đáp lại nói. Nửa ngày thời gian trôi qua thì, hư thoát Thiên Như Tuyết cũng nửa chi chỉ không được, bất đắc di thu hồi thần tức kim sĩ, sí, do Vân Thiên Vũ khôi phục bộ phận dị biến anh lực trong thời gian ôm Thiên Như Tuyết phi hành, tại thời không gặp cảnh, lấy ra Lang Vân Hải, thi triển tốc độ cực đại, rất nhanh phi hành, thoát khỏi truy kích yêu thú đàn. Ngay khi Thiên Như Tuyết Vân Thiên Vũ cấp tốc phi hành một ngày đêm tả hữu thời gian, lui muốn buông tha thì, một con thuyền thật lớn hải luân xuất hiện ở tại trước mắt hắn, mà ở hải luân tối cao cột cờ thượng, cao cao lộ vẻ một mặt hoàng sắc đại kỳ, cờ chữ tú chứ một người thật lớn phó tự. "Hải luân, như Tuyết tỷ, chúng ta đi trước chiến thuyền hải luân thượng tạm lĩnh ba." Tuy rằng Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thân thể đều rất suy yếu, nhưng vô pháp chống đỡ thời gian dài phi hành Vân Thiên Vũ chính quyết định mạo hiểm leo lên xa xa hải luân, chính là yếu tố truy sát. "Hảo." Bị Vân Thiên Vũ chặt ôm chặt, nỗ lực ổn định trụ thân thể thương thế thiên như tuyết gật đầu. Theo Vân Thiên Vũ rất nhanh phi hành, tiếp cận xa xa rất nhanh đi Hải Luân. Bá, tại thời không ngẫu cảnh, Lang Vân Hải biên độ sóng hạ tiếp cận Hải Luân hậu, Vân Thiên Vũ thân thể hơi trẩn lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh rất xuống tới rồi Hải Luân thượng, lập tức kinh động Hải Luân thượng cao thủ. Mười tên cao thủ phản ứng cực nhanh tề xoát xoát xuất hiện ở tại bong tàu thượng, đem thân thể lệo lõi, ôm chặt Thiên Như Tuyết Vân Thiên Vũ vây quanh ở trung gian. Chờ một chút, không nên công kích. Ngay khi mười tên Hải Luân cao thủ muốn đối tự ý nhảy đến bong tàu đem Vận Thiên Vũ hai người phát động công kích thì, một gã mặc hắc sắc trường bảo tắt vào mồm chu vi giữ lại một vòng đen đặc trồng râu da hơi có chút năm đen làm cho một loại con người rắn giỏi cảm giác trung niên nam tử hét lớn một tiếng mệnh lệnh nói là phó gia nghe được trung niên nam tử mệnh lệnh thành thập dư danh cao thủ lập tức buông tha công kích tỉnh cấp tốc tránh ra một cái thông đạo nhượng hắc bào nam tử chậm rãi đi qua lai các ngươi là ai vì sao gặp phải tại chúng ta hải luân hắc bào nam tử thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn suy yếu vân thiên vũ hai người thanh âm to chất vấn nói chúng ta phù thê hai người là thiên bích đạo nhân trước đó không lâu rời bên gì bị đại lượng trong biển yêu thú công kích Không chỉ Hải Luân bị hủy, chúng ta phu thê hai người cũng bị yêu thú một đường truy sát, bất đắc dĩ phải trốn được các ngươi Hải Luân thượng tìm kiếm che trở. Vân Thiên Vũ nhất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực cảm giác được trước mắt hắc bảo nam tử hư hư thực thực chính mình nhất cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, lập tức đem sớm đã thành tựu tốt thuyết từ nói đi. Thiên Bích đạo nhân, Thiên Bích đạo cự cách nơi này thế nhưng thập phần xa xôi, xem ra các ngươi cũng là chính mình bất phàm thực lực nhân, dĩ nhiên hữu đảm tại Đông Hải trung đi xa. Được rồi, người đã muôn phu thê hai người gặp nạn, chúng ta sẽ không ngồi xem mà kệ, các ngươi tiểu ở lại Hải Luân thượng chữa thương. Chờ các ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp mới quyết định. Hắc bào Nam tử nhiều lần cảm ứng một chút Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết, phát hiện bọn họ thân thể thương thế xác thực đều là yêu thú tạo thành, dần dần tin Vân Thiên Vũ nói, nhẹ giọng nói rằng: "Đa tạ." Lúc này Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết nhu cầu cấp bách muốn tìm một chỗ an tĩnh địa phương điều tức chữa thương, hơn nữa Hắc bào Nam tử thấy khuynh quốc khuynh thành Thiên Như Tuyết thì, đôi mắt chung không có toát ra dị sắc, cho nên muốn đều một tưởng lập tức gật đầu đáp ứng nói: "Phó gia, chúng ta hậu phương xuất hiện không ít yếu tố." Ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết chuẩn bị theo một gã áo lam nam tử khứ bường nhỏ trên tàu nghỉ tay tức thì, một gã trên trán cột một cây băng trung niên nam tử đứng ở nhìn xa trên đài la lớn. "Không có ý tứ, cho các ngươi phiền phức, này yêu thú hẳn là thị truy giết chúng ta phu thê hai người." Nghe được nhìn xa trên đài trung niên nam tử hô to thành, Vân Thiên Vũ có chút ấy này nói rằng, "Không vấn đề, chính là hải tộc yêu thú mà thôi, các ngươi yên tâm cứ nghỉ ngơi, có ta ở đây bảo chứng các ngươi phu thê hai người vô sự." Hắc Bảo nam tử tuy rằng sắc mặt kiên nghị, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra thân thiết. Đa tạ Lưu cầu cấp bách yếu chữa thương khôi phục vân thiên vũ không có cùng hắn khách khí. Gật đầu, cấp tốc cùng thiên như tuyết cùng nhau tiến nhập tới rồi một gian không người buồng nhỏ trên tàu chung chữa thương. tứ cấp thiên thú độc giác hắc kình, dĩ nhiên liên bực này bình thường khó gặp yêu thú đều xuất hiện. Na hai người cùng trong biển yêu thú rốt cuộc xảy ra cái gì? Dương Hắc Bảo Nam tử đi tới bong tàu thượng thì phát hiện nhất trích cả vật thể ngăm đen, trường chứa một cây sắc bén một sừng, thể tích khổng lồ kình ngư mang theo hơn 10 trích hình thái khác nhau yêu thú trồi lên mặt biển. Rống rống, một sừng hắc kình nhìn đứng ở bong tàu thượng Hắc Bảo Nam tử lập tức phát ra từng đạo đình thai nhức quốc thanh khiếu mang tất cả quá khứ thiên địa lực chống đối một sừng hắc kình phát sinh thanh khiếu tập lai hắc bào nam tử lập tức khống chế thiên địa lực rất nhanh bắt đầu khởi động tại hải luân trước hình thành một đoàn thật lớn cái chắn để chặn một sừng hắc kình phát sinh thanh khiếu công kích Dầm dầm oanh hắc bào nam tử hóa giải thực lực cực mạnh một sừng hắc kình công kích thật lớn hải luân trung lập tức chui ra ngũ tọa đại pháo nam đạo đáng sợ năng lượng quang trụ phun dũng đi oanh kích hướng về phía phát động mãnh liệt công kích hải tộc yêu thú thiên địa trường cho ta bắt nam đạo đáng sợ năng lượng quang trụ oanh kích đến lớn trong biển lập tức hữu đại lượng hải tộc yêu thú bị van sát. Lúc này, hắc bảo nam tử kế tục điều động hải dương lực chống dống hình thành nhất trích bàn tay to, chọc tới thực lực cực mạnh một sừng hắc kình, ngạnh sinh sinh đem trường 20 dư mễ to lớn hắc kình bắt trở nên là tà bá. thân thể bị hắc bảo nam tử điều động hải dương lực bắt, hắc kình trên chán sắc bén một sừng không ngừng mà phụt ra ra từng đạo sắc bén quan mang, liên tục công kích thiên địa bàn tay to. đồ long đao, chạm phá. mắt thấy hắc bảo nam tử điều động thiên địa lực hình thành bàn tay to sẽ bị phá, hắn cấp tốc thế ra một bả đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp rất nặng thân đao mặt ngoài có khắc một cái trông rất sống động long thân, trôi đao chỉnh vòi nước hành trang đại đao, cố sức nhất chạm, chạm nát hắc kình sắc bén một sừng chiếu dội quan mang. đồ long tam thức, chạm nát một sừng hắc kình công kích, hắc bào nam tử lập tức thòng hải luân thượng cao cao nhảy lên, cầm trong tay đồ long đao, bổ ra ba đạo cắt nát không gian, ẩn chứa bị diệt lực lượng quan mang. chạm ở tại bị thiên địa bàn tay to bát, không thể động đợi một sừng hắc kình thân thể thượng, trực tiếp chạm rất một sừng hắc kình thân thể lớn khối huyết nhục, gào khóc nao. đại khối đại khối huyết nhục bị chạm điệu, thủng khổ một sừng hắc kình lập tức phát ra kinh thiên sóng âm công kích hắc bào nam tử đồ long tứ thức Quần cuộn sóng âm tập lai hắc bào nam tử toàn bộ thân thể cùng đồ long đao dung hợp ở tại cùng nhau bổ ra bốn đạo kinh thiên bao mang chảm nát cuộn sóng âm trực tiếp đem tứ cấp thiên thú độc giác hắc kình chém thành hai nửa tại chỗ đánh chết một sừng hắc kình trong thân thể chạy xuôi ra máu trực tiếp đem tảng lớn nước biển nhuốm đỏ thu đánh chết một sừng hắc kình hắc bào nam tử lập tức khống chế thiên địa lực lượng thu đi một sừng hắc kình chân quý tứ cấp thú đan sắc bén một sừng cùng với một thân cứng rắn đầu khớp xương một người thuấn di về tới hải luân thượng Kiến thức đáo hắc bảo nam tử đánh chết một sừng hắc kình đáng sợ thực lực, không ngừng lọt vào đại pháo công kích hải tộc yêu thú sợ đến không dám tái ngăn chặn hải luân, cấp tốc độn vào biển rộng trung đảo tàu. Chúng ta kế tục đi. Thấy không có yêu thú dám ở ngăn cản, đem một sừng hắc kình thú đan, một sừng thú cốt thu vào cản khôn nhận hắc bảo nam tử cả tiếng mệnh lệnh nói. Mà ở buồng nhỏ trên tàu trung thủ hộ thiên như tuyết chữa thương vân thiên vũ nhận thấy được bên ngoài động tĩnh dần dần nhỏ thì, buông tâm lai, ngồi ở ly thiên như tuyết cách đó không xa hễ ra mềm mại động vật biển gia thượng, cấp tốc ăn vào sổ khóa chữa thương đang ăn ruộng. Vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết tiến hành chữa thương, khôi phục tiêu hao nghiêm trọng dị biến anh lực. Ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết song song chữa thương chi tế, ký sinh vu dưỡng hồn thạch trung hình rồng quang ảnh thuận lợi thẩm thấu vào dưỡng hồn thạch nội bộ, hơi hé miệng bà hấp thu dưỡng hồn thạch trung ẩn chứa dưỡng huy lực, một chút khôi phục tự thân linh hồn thực lực. Trư 400, Phó Viên Hải, mà Thiên Như Tuyết bởi vì thương thế tái phát, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, khôi phục tới tam cấp đạo tiên cảnh giới, phòng trường chi ít cần một tháng thậm chí lâu thời gian. Cảm giác được Thiên Như Tuyết thương thế rất nặng, Vân Thiên Vũ không có tự ý ly khai buồng nhỏ trên tàu mà là yên lặng địa thủ hộ chứ tha. Tiêu qua khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian, thiên như tuyết thân thể thương thế xuất hiện chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu thì, điều này làm cho yên lặng thủ hộ vân thiên vũ nếm thử một hơi thở. Thiên vũ, cảm tạ ngươi cho ta hộ pháp. Thương thế chuyển biến tốt đẹp hậu, liên tục chữa thương 8 ngày tả hữu thời gian thiên như tuyết nhẹ nhàng hụt ra một ngụm trọc khí, thấy vân thiên vũ một mực yên lặng mặc thủ hộ chính, nội tâm thập phần cảm động, nhẹ giọng nói lời cảm tạ nói. Như tuyết tỷ, đây đều là ta phải làm. Vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng, được rồi như tuyết tỷ. Hình rồng quang ảnh chui vào dưỡng hồn thạch chung không có việc gì. Chúng ta sớm đem hình rồng quang ảnh giải quyết. Nghĩ đến hình rồng quang ảnh tiến vào dưỡng hồn thạch một màn, Vân Tiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Thiên Vũ, hình rồng quang ảnh bản thể kim giao long thực lực bất phàm, nếu như chúng ta có thể khôi phục giao long huyết ảnh thực lực, thỉnh tiến hành khống chế, hình rồng quang ảnh khả di thành cho chúng ta cực lớn chủ bài. Thiên Như Tuyết lớn mật đề nghị nói, mạnh mẽ khống chế hình rồng quang ảnh. Nghĩ đến kim sắc giao long độ lục trọng lôi kiếp một màn, người mang thực thần não, sinh mệnh phụ chú bực này lịch thiên con bài chưa lật Vân Thiên Vũ cũng sản sinh một tia đồng hậu hứng thú. Như Tuyết Tỷ, không bằng nhượng ta thử xem. Đối với dưỡng hồn thạch trung hình rồng quang ảnh tiến hành khống chế. Vân Thiên Vũ trầm tư một chút, quyết định thiêu đốt tự thân phò nguyên, thi triển sinh mệnh phụ chốn điểm thử đối tha tiến hành khống chế. Hảo, thấy Vân Thiên Vũ rực rực dục thí hình dạng, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, điều dưỡng hồn thạch giao trả lại cho Vân Thiên Vũ. Như Tuyết Tỷ, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Dữ Thiên Như Tuyết sớm chiều ở trung nhật ngày đêm dạng, Vân Thiên Vũ đối tha đã thập phần tín nhiệm, sở dĩ không có gì cấm kỵ, làm cho Thiên Như Tuyết mặt tiêu đốt năm niên phò nguyên. Thi triển Sinh Mệnh Phù chú đánh vào vào dưỡng Hồn Thạch trung. Ký sinh ở dưỡng Hồn Thạch một chút hấp thu dưỡng hồn thạch lực lượng khôi phục linh hồn thương thế hình rồng quang ảnh đột nhiên lọt vào Sinh Mệnh Phù chú công kích, lập tức bài xích sinh mệnh lực không chế lượng. Bất quá Vân Thiên Vũ thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, đánh vào Sinh Mệnh Phù chú uy lực thái đáng sợ, hơn nữa hình rồng quang ảnh thái hư nhược, căn bản vô pháp chống lại Sinh Mệnh Phù chú lực lượng thẩm thấu. Khoảng chừng nửa lâu này thần qua đi, Vân Thiên Vũ đánh vào Sinh Mệnh Phù chú một chút thẩm thấu vào hình rồng quang ảnh trong thân thể, mạnh mẽ đối hắn linh hồn tiến hành dung hợp. Lệ tẩm, Lệ tẩm nhân loại ngươi cũng dám nắm dùng sinh mệnh phù chú với ta, chờ ta khôi phục, ta nhất định trước hết giết ngươi. đương sinh mệnh phù chú giữ hình rồng quang ảnh một chút giao hòa thì, từng đạo phẫn nộ âm thanh động đất âm truyền vào vân tiên vũ linh hồn trong. ngươi không phải sợ, ta đối với ngươi không có ác ý hơn nữa, ngươi theo ta, không chỉ khả dĩ bảo chứng khôi phục ngươi tự thân thực lực, còn có thể trợ ngươi tiến hành tối hậu lột xác. nghe được vần quanh tại chính trong đầu phẫn nộ thanh âm, vân tiên vũ linh hồn đáp lại nói: không có khả năng, muốn cho ta vẫn theo ngươi, ngươi chết trước đi. cao ngạo hình rồng quang ảnh phẫn nộ đáp lại nói: hiện tại không phải do ngươi. Trừ phi ngươi chết, bằng không ngươi chỉ có thể trái lại thần phục ta. cảm giác được hình rồng quang ảnh bất khuất ý niệm, vân thiên vũ không hề linh hồn truyền âm, lặng lặng đợi sinh mệnh phụ chú hoàn toàn dung hợp tiến hình rồng quang ảnh, đối tha tiến hành khống chế. thiên vũ thế nào, thuận lợi. tuy rằng thiên như tuyết cảm giác được vân thiên vũ hình thành sinh mệnh phụ chú huy lực bất phàm, nhưng tha đồng dạng biết khống chế hình rồng quang ảnh độ khó, đợi nửa lâu ngày thần hậu, nhẹ giọng giò hỏi. coi như thuận lợi, phòng trường tái có một ngày, hình rồng quang ảnh hận là, là có thể bị ta đã khống chế. vân thiên vũ nhẹ giọng đáp lại nói, thiên vũ. Ta phát hiện đôi khi thực sự nhìn không thấu ngươi, dĩ của ngươi nên kỳ, dĩ nhiên khả dĩ chính mình bực này thực lực. Hơn nữa ngươi nắm giữ con bài chưa lần, liên ta đều cảm thấy kinh hãi. Thiên Như Tuyết nhiều lần quan sát Vân Thiên Vũ vài lần, ta có hứng thú nói rằng, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Vân Thiên Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hàm hồ nói rằng, ân, Thiên Vũ, ta kế tục chữa thương. Thiên Như Tuyết không có mạnh mẽ ép hỏi Vân Thiên Vũ bí mật, cực cụ mị hoặc lực tại Vân Thiên Vũ trước mặt thân một người thật to lại thắt lưng, xấu giật mình thân thể hậu, kế tục tại buồng nhỏ trên tàu chung chữa thương khôi phục. Phẩm chương một người lâu ngày thần qua đi, hình rồng quang ảnh rốt cục để đỡ không được sinh mệnh phù chú thẩm thấu, Dữ Vân Thiên Vũ sinh mệnh dung hợp ở tại cùng nhau, đã bị Vân Thiên Vũ sinh mệnh lực lượng khắc chế, có thể dùng phẫn nộ hình rồng quang ảnh đối Vân Thiên Vũ sản sinh không được một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Được rồi, ngươi tại dưỡng hồn thạch trung kế tục chữa thương ba, chờ ngươi khôi phục thực lực, ta sẽ tặng cho ngươi một viên huyết mạch thạch, kích phát ngươi trong thân thể huyết mạch lực lượng, chờ ngươi hoàn thành tối hậu luộc xác, trở thành một cái chư long. Thiêu đốt 500 niên tọa nguyên, thi triển sinh mệnh phù chú thành công khống chế hình rồng quang ảnh hộ, Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng, Huyết mạch thạch, ngươi có huyết mạch thạch. Chính mình tiểu bộ phân truyền thừa ký ức hình rồng quang ảnh biết rõ huyết mạch thạch đối tha tầm quan trọng, sở dĩ nghe được Vân Thiên Vũ chính mình huyết mạch thạch, hình rồng quang ảnh không khỏi kích động đứng lên. "Ân, ta còn có một viên huyết mạch thạch, chỉ cần ngày sau ngươi trái lại đi theo ta bên người, ta đã đem huyết mạch thạch tặng cho ngươi." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mệ hoặc nói: "Hảo, một lời đã định." Hóa thành chân long là hình rồng quang ảnh lớn nhất nguyện vọng, sở dĩ biết được Vân Thiên Vũ chính mình đối chính tới quan trọng yếu huyết mạch thạch, hình rồng quang ảnh bất đắc dĩ đáp ứng rồi ngay Vân Thiên Vũ thi triển sinh mệnh phụ chú mạnh mẽ thu phục hình rồng quang ảnh một bao lâu Vân Thiên Vũ cơi thiên tinh hải luân đột nhiên kịch liệt run đứng lên kinh động buồng nhỏ trên tàu Trung Vân Thiên Vũ như tuyết tỷ nhĩ hảo hảo chữa thương ta ra đi xem Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói một tiếng hậu lập tức ly khai buồng nhỏ trên tàu đi tới thoáng có chút hỗn loạn bong tàu thượng thấy hải luân tiền phương cách đó không xa xuất hiện một cái toàn thân kim hoàng sắc đầu vô cùng lớn cả người thị huyết kình ngư mà ở kình ngư tiền phương cách đó không xa hữu xuất hiện một con thuyền thật lớn hải luân chính giáp công chi thế đem thương thế không nhẹ kim hoàng sắc kình ngư chặn ở. Chế trụ tha thân thể cao lớn. Phó Huyên hải, Hoàng kim săn đầu kình chính là ta Mộ Dung gia tộc tiên phát hiện, ngươi phó gia trấn muốn cùng ta Mộ Dung gia tộc là địch, cướp giật Hoàng kim săn đầu kình. Một gã mặc ám kim sắt trường bào, vóc người cao ngất, giữ lại nhất lũ bạch sắc trưởng nghiêm láo giả đứng ở hải luân đầu thuyền thượng, ánh mắt băng lãnh nhìn thần sắc cao ngạo hắc bào nam tử, phát sinh cường đại sóng âm nói: "Mộ Dung Thâm, ngươi đừng vội tái lời vô ích, giá Hoàng kim săn đầu kình là ta tiên bị thương nặng, nếu như ngươi muốn song giá đầu Hoàng kim săn đầu kình, trước hết đánh bại ta đi." Hắc bào Nam tử Phó huyên Hải tế ra thượng phẩm thiên khí Đồ Long Đao ác ở tại trong tay, kiệt ngạo bất tuân nói rằng: "Phó huyên Hải, ngươi còn tưởng rằng ngươi phó gia là đương niên phó gia, thức thời trái lại rời đi, bằng không ta mộ dung ra tộc hòa ngươi không để yên." Bạch Nhiễm lão giả tế ra một cây tử kim sắc, côn đầu đem khảm chử một viên hải đầu rắn, đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp trường côn, không chút nào tỏ ra yếu kém nói rằng: "Mộ dung thâm, ngươi có cái gì ý niệm trong đầu ta rất rõ ràng, sở dĩ ngươi không nên hơn nữa nhiều lời, sẽ chiến, sẽ cổn, chính ngươi lựa chọn đi." Hắc Bào Nam tử Phó Uyên Hải ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt âm tình bất định mộ Dung Thâm, khí phách nói rằng: "Hào khí phách nhân." Nhìn ngạo Nghệ vạn vật Phó Uyên Hải, đi ra buồng nhỏ trên tàu Vân Thiên Vũ cũng không khỏi đã bị bị nhiễm, đối hắn sản sinh một tia hảo cảm. "Phó Uyên Hải, ngươi đã từng chiến, ta đây tiểu cùng ngươi đánh một trận." Đối mặt Phó Uyên Hải người gây sự khí thế, Bạch Nhiệm lão giả mộ Dung Thâm cũng khơi dậy ở sâu trong nội tâm hung tính, tản mát ra coi như từ trưởng giống nhau lực lượng, không ngừng mà hấp thu thân thể chủ vi tiên địa lực, quan chú tới rồi trong tay tử kim đầu gián côn trùng. "Thử kim đầu gián, phá đời trời!" thượng phẩm thiên khí tử kim đầu rắn côn dung hợp cũng đủ đa năng lượng hậu mộ dung thâm tại hải luân thượng cao cao nhảy lên toàn bộ thân thể hoàn toàn giữ hư không dung hợp bổ ra phá quân vạn địch nhất côn lưu khúc chứ đại lượng hư không coi như bách xà luận vũ oanh kích hướng về phía phó uyên hải đồ long ngũ thức Mộ dung thâm cách khoảng không bổ ra bách vũ côn nui nhọn kéo tới phó uyên hải thân thể hơi chật lõe xuất hiện ở giữa không trung trung cầm trong tay long ngâm liên tục đồ long đao bộ ra năm đạo long ảnh đao mang chém qua khứ rầm rầm vang hai đại cường đại công kích văng kích đáo cùng nhau thì lập tức tại giữa không trung chuyển ra dày đặc phá thành một cổ cổ phong trào coi như hẽ ra mở lỗ thủ liên tục phát hải bình mặt đem ba đảo cuộn trào mánh liệt mặt biển tạc ra từng đạo của nước đồ long lục tức bổ ra năm đạo long ảnh đao mang giữ mộ dung thâm cân sức năng tài đứng ở giữa không trung phó uyên hải lập tức bổ ra lục đạo long ảnh đao mang chém về phía bội cảm áp lực mộ dung thâm Dầm giầm oanh đương lục đạo long ảnh đao mang giữ mộ dung thâm toàn lực đan vào ra côn núi nhọn đánh đáo cùng nhau thì cường đại năng lượng đem mộ dung thâm tổng giữa không trung đánh rơi xuống hướng về phía ngoài khơi nhân khí hợp nhất mộ dung thâm không địch lại rơi Phó Huyên Hải không có thi triển uy lực đáng sợ nhất đồ Long thất thức, mà là toàn bộ thân thể giữ đồ Long đao dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một bả thập dư mẹ trưởng, thân đao cuấn chư điều con rồng ảnh, toàn lực chém xuống tới. Lọt vào Phó Huyên Hải thi triển nhân khí hợp nhất một kích, thân thể không khống chế được mộ dung thâm bản khả dĩ thi triển tuấn di tiến hành lánh. Nhưng nếu như mộ dung thâm tuấn di lánh, Na hắn phía sau Hải luân sẽ lọt vào công kích, bất đắc dĩ, sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt, mộ dung thâm hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể giữ tử kim đầu rắn côn dung hợp ở tại cùng nhau, toàn lực nên thượng thứ đương phó uyên hải hòa mộ dung thâm nhân khí hợp nhất một kích đánh đáo cùng nhau thì hán chấn động toàn thân thân thể không bị khống chế tạm tới rồi dưới thân hải luân thượng đem hải luân tạp ra một người hấp động đại lượng tiên huyết phun đi ra thiên địa thủ bắt cường thế bị thương nặng nhất cấp đạo tiên cảnh giới mộ dung thâm phó uyên hải lập tức khống chế thiên địa lực hóa thành nhất trích thiên địa bản tay to bắt hướng về phía lọt vào bị thương nặng bị hoàn toàn vây khốn hoàng kim săn đầu kình ngạnh sinh sinh đem tha bắt tới rồi chính hải luân thượng chương bốn đông thiên quốc chúng ta đi quay về đông thiên quốc bắt được hoàng kim săn đầu kình đặt ở thật lớn hải luân bong tàu thượng. Phó huyên Hải một lần nữa đi tới đầu thuyền, Cao Ngạo nhìn không dám hữu bất luận cái gì động tác mộ dung gia tộc Hải Luân, theo mã lực toàn bộ khai hỏa Hải Luân ly khai. Phó đại ca, hảo thực lực. Thuận lợi bắt chủ đối phó ra tới quan trọng yếu Hoàng Kim săn đầu kình ly khai hậu, Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới đầu thuyền, nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu huynh đệ, chẳng ngươi cùng ngươi thê tử thương thế nào?" Phó huyên Hải thấy Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới, Cao Ngạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Ta thương cơ bản gọi hằn, nhưng ta thê tử thương thế quá nặng, phòng trường nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần một đoạn thời gian." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, ta có một lọ chữa thương đan dược, ngươi cho ngươi thê tử ăn vào bà, khả dĩ gia tốc tha thương thế khôi phục tốc độ. Phó Uyên Hải biết được Thiên Như Tuyết còn cần một đoạn thời gian khôi phục, từ càn khôn giới chỉ xuất ra một người Bạch Ngọc Bình Sứ giao cho Vân Thiên Vũ. Đa tạ. Tuy rằng Vân Thiên Vũ người mang không ít chân quý chữa thương đan dược, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không có bác Phó Uyên Hải thật là tốt ý, tiếp nhận Bạch Ngọc Bình Sứ, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Được rồi, Phó Đại Ca, các ngươi là người ở nơi nào? Chúng ta đây là đi nơi nào? Chúng ta là Đông Thiên Quốc phó gia nhân. Chúng ta lần này rời bến chính là vì tìm kiếm hoàng kim săn đầu Kình. hôm nay chúng ta đã thuận lợi bắt tới rồi hoàng kim săn đầu Kình, chuẩn bị phản hồi Đông Tiên Quốc. Phó Nguyên Hải cùng Vân Tiên Vũ một lần nữa đăng lên thuyền đầu, đón một cổ cổ thổi tới gió thổi trên biển, chậm rãi nói rằng: "Đông Tiên Quốc, Phó đại ca, không biết Đông Tiên Quốc diện tích có bao nhiêu đại?" Biết được Phó Nguyên Hải chỗ đảo nhỏ di quốc mà xưng, Vân Tiên Vũ lập tức sản sinh nồng hậu hứng thú, nhẹ giọng hỏi: "Ân, nói như thế nào nhỉ, nếu như cùng các ngươi Thiên Bích đảo so sánh với, Đông Tiên Quốc diện tích hẳn là là các ngươi Thiên Bích đảo hơn 10 bội." Đông tiên kế lớn của đất nước một vị thượng cổ vô cùng. Đem Đông Hải thượng Bách Tọa đảo nhỏ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh thật lớn nội lục. Phó Huyên Hải nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Tiên Vũ, nhẹ giọng giới thiệu nói: "Đông tiên kế lớn của đất nước một vị thượng cổ vô cùng. Tụ tập Đông Hải thượng Bách Tọa đảo nhỏ tụ tập hình thành." Vân Tiên Vũ trố mắt nhìn, trong lòng chống lại cổ vô cùng thực lực tràn ngập khiếp sợ. "Ân, được rồi tiểu huynh đệ, còn không biết ngươi tên, sau này có tính toán gì không?" Phó Nguyên Hải cảm giác được Vân Tiên Vũ khí độ bất phàm, nhẹ giọng hỏi: "Ta là Vân Tiên Vũ." về phần sau này dự định, ta nghĩ theo phó đại ca đi trước đông tiên quốc hơn nữa. vân thiên vũ không có dấu giếm chính chân thực tính danh, nhàn nhạt, nhạt nói rằng, tiểu huynh đệ, ta cảm giác ngươi thực lực không sai, ngươi hữu một có hứng thú thêm vào ta phó gia, trở thành ta phó gia nhất viên, thêm vào ta phó gia, khả thật to để thăng ngươi tốc độ tu luyện. phó uyên hải mới nói, giá, phó đại ca, thêm vào phó gia việc xin cho ta hảo hảo lo lắng một chút tái tố quyết định vẻ. kiến thức đáo phó uyên hải đáng sợ thực lực, thông minh vân thiên vũ không có lập tức tự tuyển, nhẹ giọng nói rằng, hảo, tất cả đợi được đông tiên quốc hơn nữa. Thiên Vũ, ta đi xử lý Hoàng Kim săn đầu kính đi, một sự ngươi trở về khứ nghỉ ngươi ba." Phó Nguyên Hải nhẹ nhàng gật đầu, không có bởi vì Vân Thiên Vũ do dự mà tức giận. "Ừm." Vân Thiên Vũ nghe ra Phó Nguyên Hải nói chú ý, nhẹ nhàng gật đầu, không có kế tục tại bong tàu thượng dừng, phản về tới buồng nhỏ trên tàu trung, kế tục thủ hộ Thiên Như Tuyết. Khoảng chừng 15 thiên tả hữu thời gian qua đi, cấp tốc chạy hải luân tiếp cận xa xa một tòa coi như thật lớn nội lục giống nhau đảo nhỏ, xuyên thấu qua ngoài khơi thượng phiêu đã từng sợi vụ khí, thậm chí, đàn sơn, Song Yhi có thể thấy được. "Thiên Vũ, Đông Tiên Quốc sẽ tới rồi, ngươi cùng ngươi thê tử đi ba. Đường to lớn Hải Luân dùng sức Đông Tiên Quốc lâm hải thì, Phó Nguyên Hải thanh âm xuyên thấu qua đóng chặt buồng nhỏ trên tàu đại môn, chuyện tiến lai. Như Tuyết tỷ, thương thế của ngươi đỡ nhiều chưa? Nghe được Phó Nguyên Hải thanh âm, Vân Tiên Vũ nhẹ giọng tỉnh lại vẫn khoanh chân chữa thương Thiên Như Tuyết, quan tâm hỏi: "Ta thân thể thương đã khôi phục lục thành, cho nữa ta thập dư nhật thời gian, ta hẳn là là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Vậy là tốt rồi, Như Tuyết tỷ, chúng ta đi ra ngoài ba." biết được thiên như tuyết khôi phục lục thành thương thế, vân thiên vũ buông tâm lai nhẹ giọng đề nghị nói, ân, thiên vũ, đối quá thân khứ không nên nhìn lén, ta tẩy trừ một chút thân thể, hoán thân ý phục ra lại thứ. sắc mặt hồng nhuận rất nhiều thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cực cụ mê hoặc nói rằng, cô, hảo. vân thiên vũ nhìn thoáng qua thiên như tuyết lồi lõm co hưng thú mê người dáng người hầu nhất cẩn, lập tức bối qua thân thể, không dám nhìn lén, để tránh khỏi chính không chịu nổi thiên như tuyết mê hoặc lực. ngay vân thiên vũ tại giày vò vượt qua hơn mười phút gì, hắn đột nhiên cảm giác được thiên như tuyết chậm rãi hướng chính đi tới đoán được Thiên Như Tuyết hẳn là hoán được rồi ý phục chậm rãi xoay người sang chỗ khác Vân Thiên Vũ vừa xoay người thể thay một thân bạch sắc quần dài dung quang tỏa sáng tản mát ra trận trận mùi thơm Thiên Như Tuyết lập tức nâng lên đầu ngón chân nhẹ nhàng hôn môi một chút Vân Thiên Vũ nu hoạt gương mặt dịu dàng cười thân mật kéo hắn cánh tay nói Thiên Vũ chúng ta đi ra ngoài hảo Vân Thiên Vũ điểm điểm giữ Thiên Như Tuyết thân mật đi ra giường nhỏ trên tàu đi tới bong tàu thượng Dương Hải Luân thượng phó gia cao thủ thấy mặc bạch sắc quần dài như rơi phàm trần tiên tử mô dạng Thiên Như Tuyết thì không ít người đều bị Thiên Như Tuyết kinh diễm dung mạo đặc biệt khí chất sở mê Thiên Vũ, thê tử của ngươi thật xinh đẹp, ngươi rất có phúc khí a. Phó Viên Hải tán thưởng nhìn Thiên Như Tuyết, nhưng trong ánh mắt không có toát ra bất luận cái gì gây rối. Đa Tạ Phó Đại ca khích lệ. Tại mấy ngày trước đây, Vân Thiên Vũ đã đem Viên Hải đám người nói cho Thiên Như Tuyết, Sở Dĩ nghe được Phó Viên Hải khích lệ, Thiên Như Tuyết mê người cười. Thiên Vũ, phỏng chừng còn muốn nửa canh giờ là có thể đáo Đông Thiên Quốc, không biết các ngươi là tùy chúng ta quay về phó gia, Chính Hải luôn cặp bờ cùng chúng ta xa nhau. Phó Viên Hải nhẹ giọng hỏi, Trương Cầu Vân Thiên Vũ hai người ý kiến chúng ta phù thê hai người tại Đông Tiên Quốc vô ý vô kháo, không bằng trước hết cân phó đại ca khứ phó ra, không biết phó đại ca khẳng thu lưu chúng ta mạng. Thiên Như Tuyết Thanh Âm Nhu cùng hỏi. đương nhiên hoan nên, Thiên Vũ, không biết ta mấy ngày trước đây đề nghị ngươi lo lắng thế nào, các ngươi hữu một có hứng thú thêm vào ta phó ra. Phó Huyên Hải cao ngạo trên mặt lộ ra khó có được dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Phó đại ca, đợi thêm chút nữa được không? Vân Thiên Vũ hàm hồ nói rằng. được rồi. Phó Huyên Hải nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ không có bức bách Vân Thiên Vũ. khoảng trừng nửa canh giờ qua đi. Thật lớn hải luân chậm rãi đến gần rồi đông tiến quốc hải cảng, Dĩ Phó Huyên Hải dẫn đầu phó ra cao thủ lục tục tiêu sái hạ hải luân. Phó ra, các ngươi rốt cục trở về, không biết chuyến này thuận lợi mạn, hữu không có phát hiện hoàng kim san đầu kình. Phó Huyên Hải chờ người vừa đi xuống hải luân, tám gã mặc hắc sắc trường bảo, vai trái bảng chỗ tú chứa kim sắc phó tự trung niên nam tử lập tức xuất hiện lên tiếp. Chuyến này rất thuận lợi, chúng ta đã thành công liệp sát hoàng kim san đầu kình. Phó Huyên Hải nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói rằng, Phó thúc, bọn họ hai người là ai? Một gã vóc người cao ngất, giữ lại áo choàng tốc dài, Lấp lánh hưu thần trong ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ niên kỷ khinh nam tử thẳng ngốc ngốc nhìn Thiên Như Tuyết, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ phụ phụ là chúng ta tại biển rộng trên gặp phải hai người bằng hưu, được rồi, chúng ta về nhà nói đi." Phó Nguyên Hải trừng liếc mắt trong ánh mắt lộ ra không có hảo ý vẻ niên kỷ khinh nam tử, cả tiếng đề nghị nói. Sau đó, Phó Nguyên Hải mời Vân Thiên Vũ hai người giữ chính ngồi trên đồng một chiếc xe ngựa, hạo hạo đã đang hướng xa xa thành trì chạy đi. Cảm giác được tuổi còn trẻ nam tử nhìn về phía chính ánh mắt tràn ngập linh ý, Vân Thiên Vũ tịnh không tức giận bởi vì dĩ tuổi còn trẻ nam tử còn chưa đạt được đạo tôn cảnh giới thực lực vân thiên vũ một cây ngón tay là có thể dễ dàng tương kỳ đánh gục phía trước hai ta phó gia nắm trong tay trung tâm thành trì phó xuyên thành cấp tốc mã xa tại bằng thẳng trên đường lớn buôn ba khoảng chừng nửa lâu ngày thần một tòa quy mô to thành tường dẫn vào tới rồi vân thiên vũ hai người mi mắt phó uyên hải nhẹ giọng giới thiệu nói phó đại ca ngươi phó gia nắm trong tay thành trì có hay không thị đồng tiên quốc lớn nhất thành trì Việc tiếp cận phó xuyên thành vân thiên vũ càng phát ra cảm giác được phó xuyên thành thành trì quy mô to thành trì quy mô giữ đại kim vương triều tứ đại quận đều không sai biệt lắm đông tiên quốc tượng phó xuyên thành bực này quy mô thành trì tổng cộng hữu ba tòa phân biệt nắm trong tay tại ta phó gia cùng với mộng gia mộ dung gia tộc trong tay phó uyên hải nhẹ giọng giới thiệu nói phó đại ca không biết đông tiên quốc tam đại gia tộc thủy thực lực càng mạnh một ít vân thiên vũ hiếu kỳ điệu do hỏi vẫn tới nay mộng gia thực lực đều là cực mạnh ta phó gia giữ mộ dung gia tộc thực lực không sai biệt lắm bất quá trước đó không lâu ta phó gia gia ta ngoại ý muốn ảnh hưởng ta phó gia thực lực phó uyên hải nhẹ nhàng thở dài một tiếng chấm thấp nói rằng, mẫu gia, mộ dung gia tộc, phó gia, đối đông tiên quốc cơ bản có điều lý giải vân thiên vũ trong lòng trùng mặc niệm nói. một hồi công phu, bay nhanh mã xa đi qua phó xuyên thành rất nặng cửa thành, tiến nhập tới rồi tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường phó xuyên trong thành, thịnh rất nhanh hướng tọa lạc tại phó xuyên thành trong thành tâm phó gia phụ chạy đi. tam hộ pháp, phiền phức giúp ta toàn phó thúc trong miệng tìm hiểu một chút na hai người đệ tế. trong đầu thỉnh thoảng hiện lên thiên như tuyết mỹ lệ dung mạo, hoàn toàn bị thiên như tuyết sở mê nên kỷ kinh nam tử không có hảo ý đối bên lợi, song tấn hoa dâm con mắt hám sâu tiến gương mặt lão giả nói nhị công tử đối nàng kia có ý tứ cáo giả tam hộ pháp để ý tới tuổi còn trẻ nam tử ý tứ nhẹ giọng hỏi ân vưu vật bản công tử phải tốt đáo tuổi còn trẻ nam tử gật đầu không chút nào giấu diếm nói rằng yên tâm đi nhị công tử tất cả giao cho ta được rồi ta nhất định nhượng nhị công tử thỏa mãn tam hộ pháp lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười bảo chứng nói chương 402, linh linh hồn hỏa diễm so đấu đại hộ pháp ngươi rốt cục đã trở về không biết chuyến này thuận lợi mọi người đi xuống xe ngựa thì Một gã mặc bạch sắc trường bảo, vóc người cao lớn, khí độ bất phàm trung niên nam tử mang theo chứa nhiều phó gia tộc người đang phó gia phủ nên tiếp Phó Nguyên Hải trở người. Hồi bẩm gia chủ, ngoại trừ ta bị thương nặng hoàng kim săn đầu kình thì giữ mộ dung gia tộc tam trưởng lão mộ dung thâm giao thủ ngoại, tất cả đều rất thuận lợi." Phó Nguyên Hải trầm thấp nói rằng, "Mộ dung gia tộc dĩ nhiên cùng chúng ta tranh đoạt hoàng kim săn đầu kình, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhượng mộ dung gia tộc nỗ lực thảm thống đại giới." Phó gia chủ chán gian lộ ra một đạo tàn cốc, lạnh lùng nói rằng, "Gia chủ, giá hai vị là ta tại trên biển kết giao bằng hữu." Khả phủ để cho bọn họ tại ta phó gia dừng mấy ngày. Phó Huyên Hải nhẹ giọng do hỏi. Khả dĩ. Phó gia chủ nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh tú Vân Thiên Vũ cùng với kinh diễm tuyệt luân thiên như tuyết, không có hỏi nhiều cái gì, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói. Được rồi, chúng ta vào phủ. Nói xong, Phó gia chủ mang theo mọi người tiến nhập tới rồi phó gia trong phủ. Các ngươi hai người trước hết ở chỗ này đi. Tiến nhập đáo cảnh sắc lịch sự tao nhã phó gia phủ, lập tức có người mang theo Vân Thiên Vũ Hòa Thiên Như tuyết đi tới một tòa cảnh sắc không tầm thường, hữu nhất toa đàm thủy trong viện tử. Đa tạ. Vân Thiên Vũ đối với Phó Gia An bài thập phần thỏa mãn, nhẹ giọng nói lời cảm tạ nói, cùng Thiên Như Tuyết cùng nhau đi vào chính trong phòng. Như Tuyết tỷ, ngươi kế tục chữa thương ba, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũ khôi phục đáo tam cấp đạo tiên cảnh giới, chúng ta mới quyết định hảo hảo lịch Lam Đông Tiên Quốc. Vào nhà lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, ân, ta tắm rửa tiểu chữa thương. Thiên Như Tuyết gật đầu, chậm rãi đi tới nội ốc trong. Đông Tiên Quốc, không nghĩ tới Đông Hải một tòa đạo quốc thực lực như thế cường, xem ra ta phải phải nhanh một chút để thăng thực lực, mở thời không ngọng cảnh tầng thứ ba gian. Ta thị có tư cách đối kháng đạo tiên cảnh giới cao thủ, đến lúc đó đại ma vương hay là sẽ tỉnh lại. Thiên Như Tuyết tiến nhập đáo nội ốc tắm rửa thì Vân Thiên Vũ ngồi ở gian ngoài mềm mại ghế trên, rơi vào tới rồi trầm tư trung. Khoảng chứng ba lâu ngày thần qua đi, sắc trời dần dần âm u xuống tới thì hai gã thị nữ đi tới Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết ở lại trong viện tử, nhẹ giọng hô: Công tử, phu nhân, nhà của chúng ta chủ cho mời, mời các ngươi tùy chúng ta đi vào dự tiệc. Hảo, ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức tiêu đi ra. Phó gia chủ mời từ lúc Vân Thiên Vũ dự liệu tròn. Sở dĩ nghe được trong viện thị nữ hô Hoàn Thành, Vân Thiên Vũ không có cự tuyệt. Một hồi công phu, thần sắc thân mật Vân Thiên Vũ hòa thiên như tuyết chậm rãi ly khai gian phòng, theo trong viện tử đợi thị nữ, đi tới phó gia chính sảnh trong. "Thiên Vũ, các ngươi tọa ta bên người." Tuy rằng cùng Vân Thiên Vũ tiếp xúc không lâu sau, nhưng phó nguyên hải đối Vân Thiên Vũ ấn tượng không sai, thấy Vân Thiên Vũ cùng thiên như tuyết đi tới, lập tức hô: "Tốt." Vân Thiên Vũ gật đầu, giữ sắc sỡ loá mắt, xinh đẹp chiếu nhân thiên như tuyết cùng nhau, ngồi ở phó nguyên hải bên người. Mà đối Thiên Như Tuyết nhớ mãi không quên niên kỷ khinh công tử thấy Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thân mật hình dạng, trong ánh mắt lập tức phóng ra nồng đậm lửa giận, hắn không thể lập tức tiến lên tương Vân Thiên Vũ đánh chết, cướp đi Thiên Như Tuyết. Được rồi, tất cả mọi người đến đông đủ, tiến hội bắt đầu, thượng thái. Vân Thiên Vũ hỏa Thiên Như Tuyết nhập tòa lúc, phó gia chủ lập tức tuyên bố nói: "Vân tiểu huynh đệ, nghe đại hộ pháp nói, các ngươi phụ phụ hai người rời bến Hải luôn bị yêu thú phá hủy, không biết các ngươi lần này rời bến gây nên chuyện gì?" Mọi người ở đây bắt đầu dùng căm thị, phó gia chủ có ý định vô ý bắt đầu hỏi vòng vèo Vân Thiên Vũ nói: muốn thăm dò Vân Thiên Vũ đệ tế, chúng ta phu phụ rời bến, là muốn liệp sát một ít yêu thú, thu hoạch bọn họ thú đan, nhưng vận khí bất hảo, tao nộ rồi số trích thực lực đáng sợ tứ cấp thiên thú công kích, bị tha phá hủy hải luân. nếu không gặp phải Phó Đại Ca, ta phu thê hai người giữ nhiều lành ít. Vân Thiên Vũ đối đáp trôi chảy, tương sớm đã thành tượng tốt thuyết từ nói đi ra, tao nộ đáng sợ tứ cấp thiên thú truy sát, Vân Tiểu huynh đệ, các ngươi thực lực rất không kém ha, không biết các ngươi là cái gì cảnh giới cao thủ? Phó gia chủ kế tục do hỏi, ta trước đó không lâu vừa đột phá đáo ngũ cấp đạo tôn cảnh giới. Vân Thiên Vũ không có dấu giếm tự thân thực lực, nhẹ giọng nói rằng: "Ngũ cấp đạo tôn, Vân tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tướng mạo, của ngươi niên kỷ đều không phải rất lớn ba." Biết được Vân Thiên Vũ thực lực, phó gia chủ có chút kinh ngạc hỏi: "Ta tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì vi có chút kỳ ngộ mà thôi." Vân Thiên Vũ mỉm cười, hàm hồ nói rằng: "Được rồi Vân tiểu huynh đệ, không biết ngươi lo lắng thế nào, ngươi có hay không hứng thú thêm vào ta phó gia, trở thành ta phó gia nhất viên?" Sở Hữu Vân Tiên Vũ trả lời thiên ý vô phùng, hơn nữa Vân Tiên Vũ tự thân thực lực, có thể dùng phó gia chủ đối Vân Tiên Vũ sản sinh nòng hậu hứng thú nhẹ giọng dò hỏi: "Chúng ta phu thê hai người cũng không phải đồng tiền quốc nhân, khả năng vô pháp tái đồng tiền quốc rừng quá dài thời gian, hoàn thành phó gia chủ thứ lỗi. Hôm nay Tiên Như Tuyết đã khôi phục lục thành thương thế, Vân Tiên Vũ tâm trung một có bao nhiêu cô kỵ, huyện chuyển nói rằng: "Đại bá, ta nghĩ Vân công tử khả năng không biết ta phó gia thực thực thực lực, sở dĩ không muốn thêm vào ta phó gia, không bằng nhượng tam hộ pháp cùng Vân công tử đấu một chút, nhượng hắn kiến thức một chút ta phó gia lợi hại, hay là Vân công tử hội cải biến chủ ý?" Vân Tiên Vũ vừa chối từ từ Ánh mắt thỉnh thoảng tại Thiên Như Tuyết huynh quốc huynh thành dung mạo thượng đảo qua niên kỷ khinh công tử lập tức mở miệng khiêu khích nói: "Nếu như cùng ngươi tỷ thí, ta đảo thập phần cam tâm tình nguyện." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, cố ý nói rằng: "Ta ta, ta tự vấn thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi dám hỏa ta so đấu luyện thú phủ." Đã bị Vân Thiên Vũ ánh mắt khiêu khích, thực lực xa xa không bằng Vân Thiên Vũ niên kỷ khinh nam tử để không ở Thiên Như Tuyết trước mặt mất mặt, kiên trì cả tiếng nói rằng: "Luyện thú phủ, ta như ngươi mong muốn." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, trống khoé đáp ứng rồi. "Thế nào Vân công tử?" Người đối luyện thú phủ còn có nghiên cứu. Thấy Vân Thiên Vũ một ngụm đáp ứng chính cháu trai tỷ thí, Phó gia chủ lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ, rất cảm thấy hứng thú hỏi: "Không biết Vân công tử linh hồn hỏa diễm cường độ thế nào, khả phụ để cho ta tới thử xem?" Phó gia chủ đôi mắt trung xuất hiện một tia thần thái, chủ động yêu cầu nói: "Phó gia chủ muốn thử?" Vân Thiên Vũ khẽ cau mày, có chút ngoại ý muốn hỏi: "Vân tiểu huynh đệ, ngươi không nên chú ý, ta chỉ thị muốn thử xem linh hồn của ngươi hỏa diễm cường độ, không có cái khác ý tứ, nếu như Vân tiểu huynh đệ không muốn, quên đi." Phó gia chủ không có ép buộc Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, ân, vậy được rồi. Vân Thiên Vũ từ phó gia chủ đôi mắt trung không có bất đáo ác ý, trái lại bắt đáo một tia kỳ vọng. trầm tư một chút, gật đầu đồng ý nói, Vân Tiểu Huynh đệ, chúng ta đi bên ngoài tỷ thí. Vân Thiên Vũ đồng ý, có thể dùng phó gia chủ đôi mắt trung kỳ vọng vẻ căng đậm, giữ Vân Thiên Vũ cùng nhau ly tịch, đi tới trong viện tử. Vân Tiểu Huynh đệ, cẩn thận rồi, ta yếu thả ra linh hồn hỏa diễm. Phó gia chủ thấy Vân Thiên Vũ thần sắc bình thản, không có bất luận cái gì hoảng trước vẻ, lập tức thả ra cường đại linh hồn hỏa diễm, tại chính đỉnh đầu hình thành một cổ hừng hực thiêu đốt hỏa xà. Thiên thủ hồn bí quyết, linh hồn hỏa diễm thả ra. Vân Thiên Vũ thấy phó gia chủ khống chế linh hồn của chính mình hỏa diễm hóa thành hỏa xà, lập tức cao độ vận chuyển thiên thủ hồn bí quyết tại trong đầu hình thành 300 đầu hỏa hồn thủ phóng xuất ra không kém gì hắn linh hồn hỏa diễm, hình thành nhất trích hỏa lang, không ngừng mà tại giữa không trung diết đảo. Linh hồn hỏa diễm biến hóa, thật mạnh đại linh hồn hỏa diễm. Phó Viên Hải chờ người thấy Vân Thiên Vũ thả ra linh hồn hỏa diễm dĩ nhiên hóa thành hỏa lang hình dạng đều phát ra sợ hãi thanh thanh, mà vừa khiêu khích Vân Thiên Vũ niên kỷ kinh công tử thấy Vân Thiên Vũ thả ra linh hồn hỏa diễm cường đại, sợ đến sắc mặt trắng bệnh trong lòng sản sinh một tia cảm giác vô lực, T.T. cảm giác được vân thiên vũ linh hồn hỏa diễm cường độ không kém gì chính. phó gia chủ lập tức khống chế linh hồn hỏa diễm hóa thành hỏa xà công kích hướng về phía hỏa lang. hai đại linh hồn hỏa diễm hóa thành linh thú hung mãnh tại giữa không trung chém giết lên. thiên thủ hồn bí quyết, linh hồn hỏa diễm biên độ sóng. lọt vào linh hồn hỏa xà công kích, hỏa lang thế tiến công lập tức bị áp chế. lúc này cảm thấy áp lực vân thiên vũ lập tức vận chuyển thiên thủ hồn bí quyết, tại trong đầu hình thành năm trích hỏa hủ thủ, lớn nhất trình độ biên độ sóng hỏa diễm bí lực, đề thăng hỏa lang công kích cường độ tại năm đầu hỏa hồn thủ thả ra linh hồn hỏa diễm biên độ sóng hạ hỏa lang công kích càng ngày càng hung mãnh cường đại thế tiến công dần dần áp qua phó gia chủ thả ra linh hồn hỏa diễm hóa thành hỏa xà mà thấy trước mắt một màn phó gia sở hữu cao thủ bị chấn động ở trong đó phó uyên hải chờ người càng lộ ra ngoại ý muốn kinh hỉ vẻ gào khóc theo hỏa lang một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng sói chu tại đen kịt trong trời đêm truyền đến ra hỏa lang nắm thời cơ một ngụm cắn hỏa xà dài nhỏ cái cổ nạnh sinh sinh đem hỏa xà cái cổ cắn đứt cái cổ bị hỏa lang cắn đứt Phó gia chủ lập tức khống chế chính thả ra linh hồn hỏa diễm vi hỏa xà trọng tố đầu rắn. Nhưng lúc này Vân Thiên Vũ khống chế hỏa lang cao độ bành trướng thân thể mở buồn máu ngụm lớn một ngụm tương trọng tố đầu rắn hỏa xà thân nuốt tới rồi bụng phá phó gia chủ thả ra linh hồn hỏa diễm biến hóa thú Vân Tiểu Huynh đệ ngươi thắng hỏa xà bị Vân Thiên Vũ khống chế hỏa lang nuốt tới rồi bụng phó gia chủ không có kế tục khống chế linh hồn hỏa diễm hóa thành hỏa xà vẻ mặt dáng tươi cười chịu tuô nói hô không biết ngươi còn muốn cùng ta tỷ thí dựa vào Đại Ma Vương đương sơ truyền thụ thiên thủ hồn bí quyết chiến thắng phó gia chủ hậu. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt xấu xí niên kỷ khinh Nam tử. Vân Tiểu huynh đệ, Tử Lai điều không phải đối thủ của ngươi, ngươi sẽ không yếu làm khó hắn. Phó gia chủ va chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt trung hàn ý, nhẹ dọa quên. Vậy được rồi, nếu Phó gia chủ mở miệng, chúng ta đây nên dừng lại tỉ thí. Vân Thiên Vũ thấy tuổi còn trẻ Nam tử căn bản không dám nói tiếp, lộ ra một tia chẳng đáng, nhàn nhạt, nhạt nói rằng. Vân Tiểu huynh đệ, chúng ta ngồi vào vị trí ba. Kiến thức đạo Vân Thiên Vũ linh hồn hỏa diễm cường độ còn cao hơn mình. Nội tâm xuất hiện một tia kích động vẻ phó gia chủ ngữ khí khách khí rất nhiều, nhẹ giọng nói rằng: "Ân." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cùng phó gia chủ một lần nữa đi vào chính sảnh trung nhập tọa. Chương 403: Luyện hóa linh hồn tinh thạch. "Vân tiểu huynh đệ, không biết ngươi khả phụ giúp ta phó gia một việc, trợ ta phó gia luyện hóa một vật nhập tọa lúc." Phó gia chủ đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Hỗ trợ." "Không biết phó gia chủ muốn ta hỗ trợ luyện hóa vật gì vậy?" Sớm đã có sở cảm ứng Vân Tiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Luyện hóa một viên cứng rắn linh hồn tinh thạch, phóng xuất ra bên trong hải hồn." Phó gia chủ giữ, phó gia chư vị cao tầng nhìn nhau liếc mắt hậu, thẳng thắn nói rằng: Phó gia chủ như thế tin tưởng tại hạ. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi thượng tiểu, nhẹ giọng hỏi: Thực không dám Đô giếm, cũng là chúng ta không có cách nào biện pháp, bởi vì di ta phó gia tộc nhân linh hồn hỏa diễm cường độ, rất khó một lần hòa tan phong lớn hải hồn linh hồn tinh thạch, mà nếu như vô pháp duy nhất hòa tan linh hồn tinh thạch, linh hồn tinh thạch sẽ sản sinh lực cắn trả lượng, phản phệ phong ấn hải hồn. Bất quá Vân Tiểu Hinh đệ cũng không dùng hữu nhiều lắm áp lực tâm lý, chỉ cần ngươi khẳng hỗ trợ, vô luận thành bại, ta phó gia đều sẽ không trách tội ngươi hơn nữa chỉ cần ngươi khẳng hỗ trợ ta phó gia nhất định thâm tạ ngươi phó gia chủ thành khẩn nói rằng vậy được rồi ta cùng thê tử nhận được phó đại ca trợ giúp nên việc này ta ý nhận bất quá ta cần thập thiên thời gian điều chỉnh trạng thái không biết phó gia chủ nguyện ý chờ vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu do hỏi thập thiên vân tiểu huynh đệ không biết ngươi điều chỉnh trạng thái thời gian khả phụ rút ngắn đáo 7 ngày phóng xuất ra hải hồn ta còn chỗ hữu dụng phó gia chủ ấy nấy nói rằng tốt lắm vậy thì bảy ngày bảy ngày sau ta sẽ tới nơi này cùng phó gia hội hợp Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết nhìn nhau liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu, cuối đồng ý nói: "Vân tiểu huynh đệ, đã nhiều ngày có cái gì cần, ta phó gia nhất định thỏa mãn của ngươi yêu cầu." Vân Thiên Vũ đồng ý, phó gia chủ trong lòng đại hỉ, đồng ý nói: "Đa tạ phó gia chủ." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói: "Bởi vì Vân Thiên Vũ linh hồn hỏa diễm rất mạnh đại, hữu đáp ứng bang trợ phó gia, có thể dùng phó gia trên dưới đối Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thái độ xảy ra cực biến hóa lớn, mà muốn ám toán Vân Thiên Vũ tam hộ pháp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Tịch tối qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết phản về tới ở lại sân nghỉ ngơi. "Như Tuyết tỷ, ngươi kế tục chữa thương, đi vào trong phòng." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng. "Ân, Thiên Vũ, không nên có cái gì tâm lý gánh vác, 7 ngày thời gian cũng đủ ta khôi phục 8 phần 10 thậm chí cựu thành thương thế, nếu như đến lúc đó phó gia giám đối với chúng ta bất lợi, ta sẽ để cho bọn họ nỗ lực thảm thống đại giới." Thiên Như Tuyết tự tin nói rằng. Nói xong, Thiên Như Tuyết phản về tới buồng trong, ăn vào chữa thương năng lượng, kế tục trị hết thân thể thương thế. Thiên Như Tuyết tiến nhập đáo buồng trong chữa thương. Vân Thiên Vũ đem ký sinh hình rồng quang ảnh dưỡng hồn thạch lấy đi ra, thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến dưỡng hồn thạch chung, mượn dưỡng hồn thạch lực lượng để thăng chính linh hồn cường độ. Bảy ngày thời gian thoáng qua tức thế, kinh qua thất nhật thời gian dưỡng hồn thạch tầm bổ, Vân Thiên Vũ linh hồn lớn mạnh không ít, một số gần như nhất đạo tiên đỉnh phong cảnh giới. Ma Thiên Như tuyết mượn chân quý chữa thương đan dược thất nhật chữa thương, tự thân thực lực khôi phục hữu thành, có nữa 3 ngày tạ hữu thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới. Như tuyết tỷ, ngươi tiếp tục chữa thương, ta đi cùng bọn họ hội hợp, giúp bọn hắn luyện hóa linh hồn tinh thạch thả ra hải hồn, đương đệ thất nhật sắc trời tàng sáng thì tương tự thân trạng thái điều chỉnh đáo điều kiện tốt nhất vân thiên vũ căn dặn một tiếng hậu sớm xuất môn đi tới phó gia chính xình ngoại giữ phó gia chủ chờ người hội hợp vân tiểu huynh đệ không biết ngươi tương linh hồn trạng thái điều chỉnh đáo điều kiện tốt nhất thấy vân thiên vũ sớm đến phó gia chủ nhẹ giọng dò hỏi ân ta cơ bản điều chỉnh đáo điều kiện tốt nhất trạng thái khả dĩ bắt đầu rồi vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng vậy là tốt rồi ngươi theo ta muôn đến đây đi nói xong Phó gia chủ chờ người mang theo Vân Thiên Vũ đi tới phó gia hậu viện một tòa nghiêm cấm ngoại nhân tới gần cấm địa chung. Đại hộ pháp, nhị hộ pháp, tam hộ pháp, chúng ta thả ra linh hồn hỏa diễm hòa tan linh hồn tinh thạch thì đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối chúng ta. Đi vào phó gia cấm địa thì phó gia chủ nghiêm túc mệnh lệnh nói, chúng ta minh bạch gia chủ. Phó Huyên Hải chờ ba người nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói, Vân Tiểu Huynh đệ, ngươi theo ta vào đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ theo phó gia chủ chờ ba người đi vào cấm địa đầy dãy cường đại cấm chế lực lượng. Tại cấm địa ở chỗ sâu trong phát hiện một tòa quỷ dị tế đàn, tại tế đàn ở giữa ương, đứng lặng chư một viên hai thước rất cao, cả vật thể ưu tử sắc đa lăng linh hồn tinh thạch, nhất mặt như ẩn như hiện bóng ma thông thả tại tự sắc tinh thạch trung núp lích. Vân Tiểu huynh đệ, khỏa tự sắc tinh thạch tiểu là linh hồn tinh thạch, chỉ cần chúng ta bốn người chung sức hợp tác, thả ra linh hồn hỏa diễm hỏa tan linh hồn tinh thạch, bên trong hải hồn là có thể thoát khẩn ra. Đi lên quỷ dị tế đàn, phó gia chủ nhẹ giọng giới thiệu nói. Phó gia chủ, lẽ nào giá linh hồn tinh thạch không thể dùng phổ thông thực hỏa tiến hành tiêu đốt hỏa tan? Vân Tiên Vũ không giải thích được dò hỏi giá linh hồn tinh thạch khả dĩ dùng thực hỏa thiêu đốt hòa tan, nhưng thực hỏa hỏa diễm đối linh hồn tinh thạch trung hải hồn tổn thương cực đại, hiệu quả xa xa thua linh hồn thực hỏa. Hơn nữa dùng thực hỏa thiêu đốt, ta vô pháp nắm chặt hảo thực hỏa hỏa diễm hỏa hậu. Phó gia chủ nhẹ giọng giải thích nói: Vân tiểu huynh đệ, chúng ta bốn người chỉnh tứ giác tọa lập ba, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thả ra linh hồn hỏa diễm hỏa tan giá linh hồn tinh thạch, chỉ cần hòa tan linh hồn tinh thạch, phóng xuất ra hải hồn, còn lại ngươi tiểu không cần phải xen vào, ta tự có biện pháp thu phục hải hồn. Mà nếu như ngươi khả dĩ giúp ta phó gia hòa tan linh hồn tinh thạch, phóng xuất ra hải hồn. Ta phó gia nguyện ý tặng cho ngươi nhất kiện thượng phẩm thiên khí làm thủ lao." Phó gia chủ đồng ý nói: "Tốt, ta sẽ đem hết toàn lực." Biết rõ thượng phẩm thiên khí giá trị Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ bốn người ngồi ở tế đàn phương hướng tứ rất chỗ, chuẩn bị song song thả ra linh hồn hỏa diễm hỏa tan linh hồn tinh thạch. Cấm chế lại trận, mở ra. Chuẩn bị sắp xếp hậu, phó gia chủ mở ra tế đàn chu vi cấm chế lại trận, sau đó giữ Vân Thiên Vũ bốn người song song thả ra cường đại linh hồn hỏa diễm, thiêu đốt hướng về phía linh hồn tinh thạch hai thước rất cao linh hồn tinh thạch lọt vào vân thiên vũ bốn người thả ra linh hồn hỏa diễm tiêu đốt nội bộ phong ấn hải hồn lập tức sao động đứng lên coi như nhất từng sợi khói xanh không ngừng tại linh hồn tinh thạch giữa dòng động hảo cứng rắn linh hồn tinh thạch dựa theo giá linh hồn tinh thạch độ cứng chúng ta duy trì liên tục không ngừng thả ra linh hồn hỏa diễm tiêu đốt phòng trường ba ngày thời gian cũng rất khó hòa tan đương vân thiên vũ thả ra linh hồn hỏa diễm tiêu đốt linh hồn tinh thạch thì phát giác linh hồn tinh thạch hòa tan độ khó cực cao bất quá có lúc hoàng không ngọng cảnh cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh hồn tiêu hao thả ra linh hồn hỏa diễm tiêu hao đối vân thiên vũ mà nói cũng không toàn cái gì Kết kết kết. Khoảng trung một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ bốn người duy trì liên tục không ngừng thả ra linh hồn hỏa diễm, rốt cục bắt đầu một chút hòa tan linh hồn tinh thạch. Một cổ cổ cường đại linh hồn lực lượng không ngừng tại linh hồn tinh thạch trung phóng xuất ra lai. Kinh qua một ngày đêm thời gian duy trì liên tục không ngừng thả ra linh hồn hỏa diễm, phó gia chủ chờ tam đại đạo tiên cao thủ song song cảm thấy một tia vui vẻ, mà Vân Thiên Vũ bởi vì có lúc hoàng không cảnh trong mơ quần cuộn không ngừng khôi phục linh hồn tiêu hao, cả người vẫn như cũ thần thái sáng láng, không ngừng mà thả ra linh hồn hỏa diễm hòa tan linh hồn tinh thạch. Đại ca không nghĩ tới vân thiên vũ linh hồn như vậy đáng sợ như vậy cao cường độ thả ra linh hồn hỏa diễm hắn dĩ nhiên không có toát ra một tia bề ngoài mặt bạch sắc trường bảo hình dạng cùng phó gia chủ rất giống đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử dùng dư quang nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh vân thiên vũ nhẹ giọng nói rằng đúng vậy ta cũng thật không ngờ hắn linh hồn như vậy đáng sợ hy vọng hắn khả dĩ giúp chúng ta phóng xuất ra linh hồn tinh thạch trùng phong ấn hải hồn như vậy ta phó gia mới có vượt qua cửa ải khó khăn hy vọng phó gia chủ nhẹ nhàng gật đầu kỳ vọng nói rằng kết kết kết thiu qua khoảng trường một ngày đêm nhiều thời gian Kinh qua thời gian dài, linh hồn hỏa diễm thiêu đốt linh hồn tinh thạch hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai thước rất cao linh hồn tinh thạch rút nhỏ một phần ba thể tích. Bốn người đã khả dĩ rõ ràng thấy linh hồn tinh thạch trùng phong ấn hải hồn. Hải hồn tại linh hồn tinh thạch trung hiện lộ ra lai. Điều này làm cho phó gia chủ ba người trong lòng đại hỉ. Để nhanh hơn linh hồn hỏa diễm thiêu đốt tốc độ, phó gia chủ nhất tâm nhị dụng. Tại càn khôn trong giới chỉ lấy ra đại lượng sớm đã thành chuẩn bị cho tốt linh hồn. Đầu hướng về phía bị linh hồn hỏa diễm tiêu đốt linh hồn tinh thạch mặt mài. Vù vù hô. Đương đại lượng linh hồn quăng vào hừng hực tiêu đốt linh hồn trong hỏa diễm thì. Vân Thiên Vũ bốn người thả ra linh hồn hỏa diễm lập tức tràn đầy lên, thường hực tiêu đốt ngọn lửa tiêu linh hồn tinh thạch chu vi không gian xèo xèo kêu loạn. Tại đại lượng tiêu đốt linh hồn phụ trợ hạng rút nhỏ 1 phần ba linh hồn tinh thạch thể tích không ngừng mà thu nhỏ lại, mắt thấy nội bộ đầy dây chứa cường đại phong ấn lực lượng linh hồn tinh thạch sẽ hòa tan. Lúc này linh hồn tinh thạch trung phong ấn hải hồn đột nhiên phát lực, phóng xuất ra nhất cổ cường đại linh hồn lực lượng xuyên thấu qua phong ấn lực lượng, trọng trọng anh kích ở tại Vân Thiên Vũ bốn người thả ra linh hồn hỏa diễm thượng bất hảo chưa từng có lo lắng hải hồn sẽ ở linh hồn tinh thạch vị hòa tan đi tới đi phản kích phó gia chủ chờ người lọt vào hải hồn công kích, thả ra linh hồn hỏa diễm lập tức đã bị ảnh hưởng, áp lực cũng rồi đột nhiên giảm tăng đại. Không nên buông tha, kế tục thả ra linh hồn hỏa diễm tiêu đốt, chỉ cần khả dĩ hòa tan linh hồn tinh thạch, phóng xuất ra hải hồn, ta tiểu có biện pháp tương hải hồn thu phục. Áp lực rồi đột nhiên giảm tăng phó gia chủ là lớn. Ô ô ô. Ngay linh hồn tinh thạch trung hải hồn không ngừng mà thả ra linh hồn lực lượng, công kích Vân Tiên Vũ bốn người thả ra linh hồn hỏa diễm thì ký sinh tại giữa hồn thạch trung. Nhận thấy được Hải hồn tồn tại hình rồng quang ảnh đột nhiên sao động lên, Kim Giao Long thành thật một điểm, không nên vì Hải hồn chú ý, Hải hồn bất thuộc về ngươi. Bởi vì Vân Thiên Vũ cũng không muốn cùng phó gia trở mặt, sở dĩ lập tức cảnh cáo sao động hình rồng quang ảnh. Nghe được Vân Thiên Vũ cảnh cáo, sao động hình rồng quang ảnh dần dần dẹp loạn xuống tới, mà lúc này, bởi vì linh hồn áp lực tăng, phó gia chủ ba người thả ra linh hồn hỏa diễm uy lực không ngừng mà giảm xuống, linh hồn tinh thạch hòa tan tốc độ cũng trở nên phong thả không gì sánh được, linh hồn tinh thạch nội bộ mơ hồ xuất hiện một tia phản phệ lực. Chương 404: Thuôn phệ Hải hồn Hô, Thiên Thủ Hồn Bị Quyết, 500 đầu hỏa hồn thủ, linh hồn hỏa diễm tăng phúc. Ngay phó gia chủ áp lực không ngừng tăng thì, vân thiên vũ hít sâu một hơi, cao tốc vận chuyển Thiên Thủ Hồn Bị Quyết, tại chính trong ngóc trong hình thành 500 trăm trích hỏa hồn thủ, lớn nhất trình độ để thăng linh hồn hỏa diễm cường độ, gia tốc linh hồn tinh thạch tiêu đốt tốc độ. Có vân thiên vũ để thăng uy lực linh hồn hỏa diễm băng trợ, phó gia chủ ba người áp lực rồi đột nhiên gian rơi chậm lại, phó gia chủ cảm kích nhìn thoáng qua vân thiên vũ, một bên chống đỡ hải hồn thả ra linh hồn công kích, một bên tiêu đốt linh hồn tinh thạch, tiêu trừ linh hồn tinh thạch trung sản sinh phản vệ lực. Đại ca ta kiên trì không được, ta cần nghỉ ngơi một chút. kiên trì ban ngày thời gian, linh hồn tiêu hao quá độ phó gia nhị gia chủ suy yếu truyền âm nói. hảo, tốc tốc khôi phục. phó gia chủ nhìn thoáng qua không ngừng gia tăng linh hồn hỏa diễm cường độ, không có suy yếu dấu hiệu vân thiên vũ, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói. phó gia nhị gia chủ đình chỉ thả ra linh hồn hỏa diễm, dùng đan dược rất nhanh chữa thương, có thể dùng phó gia gia chủ cùng phó gia đại trưởng lao áp lực rồi đột nhiên gian tăng đại, mà có lúc khoảng không ngọng cảnh cuộn cuộn không ngừng chữa trị linh hồn tổn thương vân thiên vũ nhưng không có đã bị nhiều ít ảnh hưởng. ngay phó gia nhị gia chủ mượn đan dược. Khôi phục tiêu hao nghiêm trọng linh hồn lực thì phó gia đại trưởng lão cũng kiên trì không được, trong đầu xuất hiện từng đợt mê muội, phải đình chỉ thả ra linh hồn hỏa diễm, dùng đan dược rất nhanh khôi phục linh hồn tiêu hao. Mất đi hai đại trợ lực, phó gia chủ áp lực rồi đột nhiên gia tăng, có thể dùng hắn phải đem cản khôn giới chỉ còn xuất lại hạ yêu thú linh hồn lấy đi ra, toàn bộ quăng vào hừng hực thiêu đốt linh hồn trong hỏa diễm, gia tăng linh hồn hỏa diễm thiêu đốt cường độ, không cho linh hồn tinh thạch sản sinh phản phệ lực. Vẫn tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể kiên trì, thiêu đốt sở hữu linh hồn hậu, phó gia chủ lập tức truyền âm hỏi đóng chặt hai tròng mắt duy trì liên tục thả ra linh hồn hỏa diễm vân thiên vũ không thành vấn đề ta còn có thể kiên trì vân thiên vũ hít sâu một hơi truyền âm đáp lại nói vân tiểu huynh đệ vô luận thành bại ngươi cái này bằng hữu ta phó gia giao định rồi phó gia chủ nghe được vân thiên vũ còn có thể kiên trì trường thở phào nhẹ nhõm cảm kích nói rằng được rồi phó gia chủ tất cả chờ hòa tan linh hồn tinh thạch hay nói nói xong vân thiên vũ kế tục bính trừ trong đầu tạp niệm duy trì liên tục thả ra linh hồn hỏa diễm tiến hành tiêu đốt khoảng chừng ba canh giờ qua đi Phó gia nhị gia chủ cùng với đại trưởng lao trước sau mượn đan dược khôi phục bộ phận linh hồn tiêu hao, kế tục thả ra linh hồn hỏa diễm thiêu đốt linh hồn tinh thạch. Rốt cục, tại vân tiên vũ bốn người kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, cứng rắn linh hồn tinh thạch sẽ hòa tan, tinh thạch trung phong ấn hải hồn sẽ thoát khổ lớn ra. Kiên trì trụ, ta bắt đầu bố cầm chú. Cảm giác được hải hồn sẽ phá tan cấm chế hiển thân, phó gia chủ lập tức tại cản khôn trong giới chỉ lấy ra một người ám kim sắc cổ bản, chân cổ bản trung tâm phong ấn nhất cổ cường đại linh hồn lực lượng. Cổ bản trung phong ấn linh hồn lực lượng hừng hực bốc cháy lên hậu. Phó gia chủ lập tức khống chế cổ bản bay về phía đã hòa tan, đáo chỉ có một thứ rất cao linh hồn tinh thạch bầu trời, bao lại linh hồn tinh thạch chu vi không gian. Linh hồn tinh thạch hoàn toàn hòa tan. Chuẩn bị sắp xếp xong, Phó gia chủ hít sâu một hơi, kế tục gia tăng linh hồn hỏa diễm hòa tan tốc độ, mà cảm giác được chính gần thoát khốn, linh hồn tinh thạch phong ấn hải hồn cũng đình chỉ công kích, thập phần an tĩnh chờ đợi chứ. Khoảng chừng một ngày qua đi, Vân Tiên Vũ bốn người thả ra linh hồn hỏa diễm thành công hòa tan linh hồn tinh thạch, phóng xuất tinh thạch trùng phong ấn cường đại hải hỗn. Liễu Lo Điệp, cả vật thể thiên lam sắc Không có nhân loại khí quan hải hồn sau khi xuất hiện, lập tức phát ra làm cho mau cốt tùng nhiên thanh âm. Bất quá còn chưa chờ hải hồn hướng vân thiên vũ bốn người phát động công kích, ba phủ tại hắn đỉnh đầu, thiếu đốt chứa linh hồn cổ bản đột nhiên chiếu dội ra một đạo năng lượng quang trụ, tương khí tức đáng sợ hải hồn bao phủ ở tại bên trong, thân thể bị phó gia chủ sớm đã thành chuẩn bị cho tốt linh hồn cổ bản bao phủ, hải hồn lập tức khởi sướng của lai, không ngừng mà công kích linh hồn của bản muốn dấy đi ra, mà cảm giác được hải hồn khí tức xuất hiện, kỹ sinh tại dưỡng hồn thạch trung hình rồng quang ảnh lần thứ hai sao động lên, phảng phất muốn tương hải hồn thốn phệ. Khôi phục tha tự thân linh hồn tổn thương, tốc tốc khôi phục linh hồn tiêu hao, hay là một hồi còn cần tương trợ thu phục giá hải hồn. Phó gia chính là ngoại ý muốn song phong ấn chúa hải hồn linh hồn tinh thạch, cho nên đối với phong ấn hải hồn thực lực chỉ có một không rõ địa nhận thức. Hôm nay nhìn thấy linh hồn cổ bản một thời bán hội vô pháp khống chế hải hồn, phó gia chủ truyền âm dục nói, hảo. Vân Thiên Vũ ba người gật đầu, cấp tốc ngồi ở tại chỗ khôi phục linh hồn tiêu hao. Rầm rầm oanh, theo thời gian một chút truyền rời, phát cuồng hải hồn công kích càng ngày càng mãnh liệt, linh hồn cổ bản thả ra quang trụ đầy răng khắp nơi vết rách. Cảm giác được linh hồn cổ bản thả ra quang trụ sẽ bị phá, phó gia chủ lập tức tỉnh lại Vân Tiên Vũ ba người, song song thả ra linh hồn giúp vào tới rồi linh hồn cổ bản chung, gia tăng linh hồn, cổ bản uy lực, mạnh mẽ ngăn chặn Hải hồn. Có Vân Tiên Vũ ba người tương trợ, Hải hồn công kích dần dần bị hạn chế, linh hồn cổ bản thả ra quang trụ không ngừng thẩm thấu Hải hồn thân thể, suy yếu chứ hắn tự thân lực lượng. Ô ô ô. đương thân thể không ngừng bị linh hồn cổ bản thả ra quang trụ thẩm thấu thì, Hải hồn thân thể hình thái sẽ ra biến hóa, biến hóa thành một viên viên cầu hình thái, tại nhỏ hẹp không gian trung liên tục đánh. Mọi người kiên trì trụ Hải hồn tuy rằng đáng sợ, nhưng vừa thoát khỏi luẩn ra, thân thể thập phần suy yếu, chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi, linh hồn cổ bản nhất định khả dĩ khắt chế trụ hải hồn. Linh hồn cổ bản lọt vào hải hồn hung mãnh công kích, bội cảm áp lực phó gia chủ là lớn. Ngay Vân Thiên Vũ bốn người cuồn cuộn không ngừng thả ra linh hồn lực rót vào linh hồn cổ bản chung, nỗ lực kiên trì khoảng chừng 3 ngày, linh hồn kéo dài độ thiếu phó gia nhị gia chủ, đại trưởng lão song song cảm giác được linh hồn xuất hiện từng đợt mê muội, thả ra linh hồn cường độ không ngừng mà suy yếu. Thình thịch, mắt thấy phó gia nhị gia chủ cùng đại trưởng lão kiên trì không được, lúc này Hóa thành viên cầu, điên cuồng công kích hải hồn đột nhiên tự bạo thân thể, dựa vào thân thể tự bạo lực lượng, thoáng cái tạc nứt ra linh hồn cổ bản thả ra quang trụ, tổn thương hai người linh hồn. Phốc phốc. Linh hồn thụ thương, Phó gia nhị gia chủ cùng đại trưởng lao song song phun ra một ngụm tiên huyết, nhất từng sợi tiên huyết tại bọn họ thất khổng giữa dòng ra, cả người có vẻ thập phần đáng sợ. Lên tầm. Phó gia chủ nằm mơ cũng thật không ngờ, chính bốn người lao lực tiên tân vạn khổ phóng xuất ra hải hồn, nhưng không cách nào đối tha tiến hành khống chế. Thình thịch. Hải hồn tự bạo thân thể tạc nứt ra linh hồn cổ bản thả ra quang trụ hộ rất nhanh ngưng tụ thân thể, sau đó tiến hành lần thứ 2 tự bạo, công kích linh hồn của bản. Tuy rằng liên tục 2 lần tự bạo, thật to tổn thương hải hồn, nhưng lọt vào hải hồn 2 lần tự bạo công kích, linh hồn cổ bản thả ra quang trụ nghiến nát, có thể dùng hải hồn tái hiện tự do. Khôi phục tự do, thân thể suy yếu, chính mình cực cao linh trí hải hồn không có lập tức hoa vân thiên vũ 4 người tính sổ, mà là muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây ly khai. Mà phó mọi nhà nguyên nhân chính vi không muốn tiêu diệt hải hồn, sợ dĩ tại hải hồn đột phá vòng vây ly khai chi tế, cấp tốc thi triển tuấn di chặn lại ở hải hồn thử dùng cái khác biện pháp đối hắn tiến hành khống chế linh hồn huyết thủ phó gia chủ vừa chặn lại trụ hải hồn vân thiên vũ lập tức thi triển hồn kỹ hóa thành nhất trích linh hồn bản tay to trọng trọng phách về phía thân thể suy yếu hải hồn hồn kỹ vân thiên vũ dĩ nhiên nắm giữ hồn kỹ phó gia chủ thấy vân thiên vũ thi triển hồn kỹ nặng thêm hải hồn thân thể thương thế trong lòng đại hỉ không để ý linh hồn suy yếu kế tục thả ra linh hồn lực công kích hải hồn ngâm ngay vân thiên vũ cùng phó gia chủ đủ toàn lực công kích hải hồn chi tế ký sinh ở giữa hồn thành Vẫn chờ chờ cơ hội hình rồng quang ảnh đột nhiên phát ra một đạo vang vọng phía chân trời long ngâm thanh, ngay sau đó, hình rồng quang ảnh chui ra giữa hồn thạch, dĩ cực nhanh tốc độ bay về phía thương thế nghiêm trọng hải hồn, một ngụm tương hải hồn nuốt tới rồi bụng, sau đó cấp tốc phi về tới dưỡng hồn thạch trung tiêu thất không gặp. Bất hảo, đây là cái gì lực lượng? Phó gia chủ thấy tối hậu thời khắc, quỷ dị hình rồng quang ảnh xuất hiện, một ngụm nuốt lấy đối gia tộc bọn họ tới quan trọng yếu hải hồn, chán gian lập tức lộ ra nồng đậm lệ khí. Ma ổn định linh hồn thương thế phó gia nhị gia chủ cùng đại trưởng lão cũng bị trước mắt có chuyện xảy ra sở hám đều hướng Vân Thiên Vũ lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Vân Thiên Vũ, Giao ra Hải Hồn, chúng ta khả dĩ tha thứ vừa của ngươi cử động. Hạt phát đồng nhan Phó Gia Đại trưởng lão căm tức chứ Vân Thiên Vũ, cả tiếng mệnh lệnh nói. Giao ra đây, Hải Hồn bị hình rồng quang ảnh thôn phệ, còn có thể Giao ra đây mạng. Nghe được Phó Gia Đại trưởng lão phẫn nộ mệnh lệnh thanh, Vân Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng trung mặc niệm nói. Vân Tiểu Huyên đệ, Hải Hồn đối ta Phó Gia thực sự rất trọng yếu, hoàn người tương Hải Hồn giao trả lại cho ta môn, chỉ cần ngươi Giao gia Hải Hồn, ngươi chính ta Phó Gia bằng hữu. Ta phó gia nguyện ý nã kiện thượng phẩm thiên khí, hai kiện trung phẩm thiên khí cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ tri ân. Phó gia chủ nhìn bất đắc dĩ thở dài vân thiên vũ, trầm thấp nói rằng: không có ý tứ phó gia chủ. Tuy rằng vừa thôn vệ hải hồn hình rồng quang ảnh ký sinh tại ta trên người nhất kiện bảo vật chung, nhưng giờ này khắc này ta đã đem hải hồn luyện hóa, sở dĩ ta vô pháp giao ra hải hồn. Vân thiên vũ hái náy nói rằng: Vân thiên vũ, ngươi có đúng hay không? Ngộ ra có lẽ mộ dung gia tộc phái tới cố ý tính toán ta phó gia. Ngày hôm nay ngươi yếu không giao ra hải hồn, ta phó gia hỏa ngươi không chết không nứt. Phó gia nhị gia chủ thẹn quá thành giận rít gào nói: "Ai, Kim Giao Long, ngươi thực sự là hại chết ta. Xin lỗi, Hải hồn ta thực sự giao không được." Đi qua sinh mệnh cảm ứng, Vân Thiên Vũ cảm giác hình rồng quang ảnh đã tương Hải hồn thôn phệ, bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng, ấy này nói rằng, Vân tiểu huynh đệ, vậy ngươi khả phụ tương thôn phệ Hải hồn cái kia hình rồng quang ảnh giao ra đây?" Sắc mặt có chút xấu xí phó gia chủ trầm thấp nói rằng: "Không có ý tứ, hình rồng quang ảnh đối ta rất trọng yếu, ta bất năng cho các ngươi." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng: "Đại ca, không nên hòa hắn nhiều lời, ta xem hắn hay cố ý trà trộn vào ta phó gia, lưu đồ hại hồn, tất cả chờ bắt hắn hơn nữa. trong cơn giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một bả cả vật thể ưu tử sắc, đầy tử hắc sắc văn lộ, đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp tam xoa kích, hướng vân thiên vũ phát động công kích. chương 405, thiên như tuyết chấn nhiếp toàn trường, huyết ma tháp cho ta phá vỡ bên ngoài cấm chế nhất cấp đạo tiên cảnh giới phó gia nhị gia chủ cầm trong tay tử văn tam xoa kích kéo tới, vân thiên vũ lập tức thi triển tuấn di lánh, tình tại tuấn di song song, tế ra hạ phẩm thiên khí huyết ma tháp đánh hướng về phía tế đàn bên ngoài mở ra phòng ngự cấm chế. Thuấn Di, ngươi quả nhiên che giấu thực lực, muốn mưu đồ hải hồn, đại ca, không nên do dự, chúng ta đồng loạt ra tay bắt hắn hơn nữa. Thấy Vân Thiên Vũ Di nhiên khả dĩ thi triển Thuấn Di, Phó Gia Nhị gia chủ lầm cho rằng Vân Thiên Vũ thị đạo tiên cao thủ, là lớn. Ở Âm Long, Phó Gia Nhị gia chủ vừa dứt lời, hạ phẩm tiên khí huyết ma tháp trọng trọng đánh tới rồi tế đàn bên ngoài phòng ngự cấm chế thượng, chấn đắc toàn bộ phòng ngự cấm chế run rẩy đứng lên. Vân Tiểu Hinh đệ, hải hồn đối ta Phó Gia tới quan trọng yếu, xin lỗi bởi vì cảm giác vân thiên vũ không có ác ý, chậm chạp không hề động thủ phó gia chủ thấy vân thiên vũ không chỉ khả dĩ thi triển thuật lớn gì, hoàn chính mình huyết ma tháp bực này đáng sợ uy lực bảo vật. trong nháy mắt kiên định tín niệm, điều động cường đại thiên địa lực đối vân thiên vũ tiến hành chói buộc. nhị cấp đạo tiên. lọt vào phó gia chủ điều động thiên địa lực chói buộc. vân thiên vũ cảm giác chính hám sâu vào không gian vũ bùng, cũng cảm nhận được phó gia chủ thực lực đáng sợ. huyết ma tháp, toàn lực phá vỡ cấm chế, thân thể bị phó gia chủ điều động thiên địa lực chói buộc. vân thiên vũ toàn lực khống chế huyết ma tháp đánh tế đàn bên ngoài cấm chế muốn phá vỡ cấm chế cấp tốc ly khai. Bất quá huyết ma tháp uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng lọt vào tam đại đạo tiên cao thủ khống chế thiên địa lực chói buộc. Hơn nữa vân thiên vũ thực lực giữ đạo tiên còn có cực đại địa trinh lệnh, có thể dùng huyết ma tháp đánh uy lực bị gắt gao địa hạn chế trụ. Ngay vân thiên vũ thân hám hiểm cảnh chi tế cảm giác được vân thiên vũ hưu nguy hiểm, đang ở chữa thương thiên như tuyết xuất hiện ở tại phó gia cấm địa bên ngoài. Như tuyết cô đương phía trước là ta phó gia cấm địa, ngươi không thể vào. Ngay phó uyên hải nghe được tế đàn chỗ truyền đến dạy đặt phá thanh muốn đi vào điều tra đến tột cùng thì. Thiên Như Tuyết đột nhiên tuấn di xuất hiện, thấy Thiên Như Tuyết khả dị thi triển ra thuần Di, Phó Nguyên Hải chờ người lập tức đối tha tiến hành ngăn cản. Hành. lọt vào Phó Nguyên Hải ba người ngăn cản, Thiên Như Tuyết lạnh giọng một tiếng, nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, quái đáng sợ thiên địa lực mang tất cả hướng về phía bọn họ ba người. Phốc phốc phốc. Tam thanh, lọt vào khôi phục cựu thành thực lực Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực công kích, Phó Nguyên Hải ba người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đại lượng tiên huyết tại Phó Nguyên Hải trong miệng phun đi ra. Dễ dàng đánh bay Phó Nguyên Hải, Thiên Như Tuyết thân thể lần thứ 2 tiêu thất xuất hiện ở tại đầy vết rách tế đàn cấm chế bên ngoài tâm ý khái động tế gia thượng phẩm thiên khí hỗn nguyên truy nhất truy tạp tới rồi tế đàn cấm chế thượng với anh một tiếng nổ tế đàn bên ngoài cấm chế lọt vào thiên như tuyết cầm trong tay hỗn nguyên truy công kích lập tức bị tập thái kinh động toàn lực vây khốn vân thiên vũ phó gia chủ ba người cho ta phá tập thái tế đàn bên ngoài cấm chế thiên như tuyết lập tức xuất hiện ở tại lọt vào không gian lực trói buộc hành động chậm chạp vân thiên vũ bên người thả ra cường đại lực lượng làm vỡ nát không gian lực là ngươi ngươi cũng là đạo tiên cao thủ Phó gia chủ thấy Thiên Như Tuyết thập phần dễ dàng hóa giải chính ba người điều động thiên địa lực, cao mày lên, chấm thấp hỏi: Thiên Vũ, ngươi không sao chứ? Thiên Như Tuyết không để ý đến phó gia chủ chất vấn, quan tâm hỏi kẹo miệng tràn đầy huyết vân Thiên Vũ. Yên tâm đi, Như Tuyết tỷ, ta không sao. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ kẹo miệng tràn ra tiên huyết, nhẹ giọng nói rằng: Gia chủ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bị Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực đánh bay Phó Uyên Hải vội vã tới rồi, nhìn thoáng qua trước mắt cục diện, nhẹ giọng hỏi: Phó Uyên Hải, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu không ngươi bảo bọn họ mang về lai. Bọn họ thế nào sẽ có cơ khả thừa? Ám toán ta phó gia, cướp đi Hải Hồn. Phó gia nhị gia chủ thẹn quá thành giận rít gào nói: Ám toán ta phó gia, cướp đi Hải Hồn, rốt cuộc làm sao vậy? Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Phó Uyên Hải cả tiếng hỏi. Vân Thiên Vũ, tuy rằng ta phó gia thực lực lớn, nhưng cũng không phải các ngươi nghĩ đến là có thể lai, còn muốn chạy là có thể đi, nếu như ngày hôm nay ngươi không giao Hải Hồn giao ra đây, vậy thì đừng trách ta phó gia đối với ngươi không khách khí. Phó gia chủ cảm giác được thiên như tuyết thực lực không tầm thường, sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói: Phó gia chủ Hải Hồn bị thôn phệ thật là một người ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại ta đã giao không ra Hải Hồn, chẳng biết có được không biến báo một chút, dùng cái khắc Đông Tây bồi thường Hải Hồn. Tuy rằng Vân Thiên Vũ không e ngại phó gia, nhưng Phó Viên Hải đối bọn họ có ân, Vân Thiên Vũ cũng không phải một người vong ân phụ nghĩa người, bất đắc dĩ giải thích nói. Nếu như vậy, chúng ta đây đã có thể hạ ngân thủ. Thấy Vân Thiên Vũ chậm chạp không giao Hải Hồn, phó gia chủ cũng mất đi kiên trì, tay phải tế ra sắc bén, đặt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp trả bộ, tay trái tế ra một cây quân chư giao long, đặt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp trường côn. Thiên Vũ. Ngươi đi trước, ta lai đối phó bọn họ. Tuy rằng trước mắt có tứ đại đạo tiên cao thủ, nhưng khôi phục cựu thành thương thế thiên như tuyết không hề sợ hãi, nhẹ giọng rụt nói. Ai, được rồi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hư đứng ở giữa không trung thân thể đột nhiên tiêu thất. Đừng cho hắn chạy. Phó gia chủ thấy Vân Thiên Vũ thuấn di ly khai, đứng ở tại chỗ thân thể lập tức tiêu thất, muốn chặn thuấn di ly khai Vân Thiên Vũ. Ở mầm long, Phó gia chủ thuấn di ngăn cản, thiên như tuyết cầm trong tay huấn nguyên truy, vay ra một đạo thế lực mạnh chầm truy mũi nhọn tập hướng về phía phó gia chủ thuấn di xuất hiện vị trí thượng mạnh mẽ bức bách hắn hiện thân thiên vũ xin lỗi tuy rằng phó uyên hải cảm giác vân thiên vũ cũng không tâm hoài bất quý người nhưng tại hôm nay cục diện hạn phó uyên hải chỉ có thể toàn lực chặn vân thiên vũ thiên địa lực chói buộc cầm trong tay huân nguyên truy bức bách phó gia chủ hiện thân thiên như tuyết thấy phó uyên hải thi triển thuấn di chặn vân thiên vũ lập tức điều động thiên địa lực mạnh mẽ chói buộc phó uyên hải mà phó uyên hải bị chói buộc trong ngày mắt vân thiên vũ bản có cơ hội tế ra trước đó không lâu vừa luyện hóa ngũ lôi kiếm thi triển thuấn sát chi kiếm đối hắn tiến hành chí mạng công kích Nhưng nghĩ đến Phó Uyên Hải đối chính có ân, Vân Thiên Vũ cũng không có thừa cơ công kích hắn, mà là liên tục thi triển thuần di, tiêu thất ở tại Phó gia cấm địa trung. Hắn chạy, người tiểu lưu lại ba. Chẳng tiên như Tuyết Cường đại phó gia nhị gia chủ thấy Vân Thiên Vũ thuần di ly khai, lập tức tương đầy ngập lửa giận phát tiết hướng về phía Thiên Như Tuyết, muốn bắt Thiên Như Tuyết, bước bách Vân Thiên Vũ giao ra Hải Hồn. "Khách khách, nếu như các ngươi có thực lực đem ta lưu lại, ta nhưng thật ra rất thích." Ý. Thiên Như Tuyết dùng tha dịu giàng thu thủy bàn con ngươi nhìn thoáng qua Phó gia nhị gia chủ, mỹ thái mộc thành bùi nói rằng, "Nhân khí hợp nhất." tử kích phá hồn. Phó gia nhị gia chủ thấy tiên như tuyết đẹp con người trung lộ ra một tia chẳng đáng, bị hoàn toàn làm tức giận, toàn bộ thân thể giữ thượng phẩm thiên khí tử văn tam xoa kích dung hợp ở tại cùng nhau, xé rách chứ hư không. Vô kích hướng về phía tiên như tuyết. Vù vù. Phó gia nhị gia chủ nhân khí hợp nhất công tới, tiên như tuyết cũng không có thi triển nói kỹ tiến hành phản kích, mà là khống chế thân thể chu vi thiên địa lực điên cuồng dũng mãnh vào đáo hồn nguyên truy trùng, cầm trong tay quang mang bốn phía hồn nguyên truy, tập hướng về phía phó gia nhị gia chủ hóa thành tử sắc tử kích. Vô một tiếng nổ. Phó gia nhị gia chủ nhân khí hợp nhất hóa thành tử sắc cử kích lọt vào dung hợp đại lượng thiên địa lực hỗn nguyên truy công kích, kịch liệt run rẩy một chút. Phó gia nhị gia chủ toàn bộ thân thể bị trọng trọng đánh bay trở lại. Đại lượng tiên huyết tại sắc mặt trắng bệnh phó gia nhị gia chủ trong miệng phun đi ra. Hải giao côn, giao long rời bến. Phó gia nhị gia chủ bị chấn thương, phó gia chủ cầm trong tay thượng phẩm thiên khí hải giao côn, quanh ra một cái hừng hực thiêu đốt giao long, gào thét chư công kích hướng về phía thiên như tuyết. Thiên nu băng ti huyết kết thủ, bắt. Thật lớn giao long hư ảnh kéo tới, thiên như tuyết mềm nhăn thiên thiên tế nhẹ tay khinh trong người tiền vần quanh một vòng. Giao hòa thiên địa lực hóa thành nhất trích bàn tay to, một tay lấy dao Long hư ảnh toàn tới rồi trong tay, ngạnh sinh sinh bóp nát. Thiên Như Tuyết bóp nát dao Long huyết ảnh. Phó Viên Hải, Phó Gia Đại trưởng lão hai người thi triển nói kỹ núi góp tới, liên tục hướng Thiên Như Tuyết phát động công kích. Thình thịch thình thịch, hai tiếng, một đạo thật lớn Dao mang, một đạo thật lớn bóng trượng đánh kích hướng Thiên Như Tuyết đỉnh đầu thì, Thiên Như Tuyết liên tục hướng hư không ấn ra lưỡng trưởng, đánh nát tận chứa hủy diệt lực lượng Dao mang hỏa côn ảnh. Hải Giao côn hợp nhất, kiến thức đáo Thiên Như Tuyết đáng sợ thực lực, Phó Gia chủ toàn bộ thân thể giữ Hải Giao côn dung hợp ở tại cùng nhau. Hóa thành một cái bay lên không dãy rùa Hải Giao Long, lần thứ hai công kích hướng về phía thành Thảo Thiên Như Tuyết. Phó gia chủ nhân khí hợp nhất kéo tới, Thiên Như Tuyết lập tức điều động quần quần thiên địa lực dung nhập Thiên Nhu Băng Ti cái bao tay trùng, chờ bay lên không hải giao long gần người chi tế, ôm đổ trụ Hải Giao Côn. Phốc. Hải Giao Côn bị Thiên Như Tuyết một tay bắt trụ, phó gia chủ lập tức lọt vào Thiên Như Tuyết xuyên thấu qua Hải Giao Côn hướng hắn thân thể quán nhập thiên địa lực công kích, một ngụm tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. "Ngươi, ngươi là tam cấp đạo tiên cao thủ?" Lọt vào Thiên Như Tuyết xuyên thấu qua Hải Giao Côn rót vào thiên địa lực công kích lược trưởng đau nhức, căn bản vô pháp chống đối phó gia chủ nội tâm run lên, có chút kinh khủng hỏi. Bởi vì thiên như tuyết thật là tam cấp đạo tiên cao thủ, na tập hợp phó gia hôm nay lực lượng, căn bản không làm gì được thà, canh không chỉ nói đưa hắn bắt được. Tam cấp đạo tiên, là tam cấp đạo tiên. Nghe được phó gia chủ trầm thấp chất vấn, ở đây tất cả mọi người bị chấn ở, nhìn về phía thiên như tuyết ánh mắt sệ ra cực biến hoa lớn, không ai dám ở xuất thủ công kích thiên như tuyết khánh khách. Các ngươi còn muốn đem ta lưu lại? Nếu như các ngươi không để lại ta, ta đây đã có thể đi. Thiên như tuyết thấy mọi người kinh hãi nhăn thần. Nhẹ nhàng buông lòng ra chặt toàn hài giao côn, hé miệng cười, Ôn Nhu nói rằng: "Hô, ngươi đi đi." Kiến thức đáo Thiên Như Tuyết đáng sợ thực lực, Phó gia chủ trong lòng tràn ngập không cam lòng hòa bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, Khổ Sáp nói rằng: Khanh khách, ngươi đã nhượng ta đi, ta đây đã có thể lì khai, hậu hội không phải lâu." Nói xong, Thiên Như Tuyết hư đứng ở giữa không trung thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu thất không gặp, để lại vẻ mặt Khổ Sáp, bất đắc dĩ phó gia cao thủ. Chương 406, đồng ý. "Như Tuyết tỷ, ngươi không sao chứ?" Thuần Di gia phó gia phủ Tại phó xuyên thành nhai đạo thượng đẳng đại vân thiên vũ cảm giác được thiên như tuyết khí tức xuất hiện, lập tức thi triển tuấn di bay tới quan tâm hỏi. Tiên tâm đi thiên vũ, hôm nay ta đã khôi phục cửu thành thương thế, trừ phi gặp phải tam cấp đạo tiên cao thủ, bằng không tái đa nhị cấp đạo tiên cũng khốn không được ta. Thiên như tuyết lộ ra một tia nhu hòa dáng tươi cười, tự tin nói rằng. Đi thôi thiên vũ, chúng ta tìm một chỗ nói. Nói xong, vân thiên vũ hòa thiên như tuyết song song thi triển tuấn di, tiêu thất ở tại thoáng có chút hỗn loạn phó gia phủ ngoại. Thiên vũ, các ngươi tại phó gia cấm địa rốt cuộc xảy ra cái gì? Các ngươi thế nào sẽ phát sinh xung đột? li khai phó ra phủ ngoại vân thiên vũ cùng thiên như tuyết đi tới phó xuyên thành một tòa lắp đặt thiết bị xa hoa trong tiểu lâu giản đơn điểm mấy thứ màu mỡ hải sản hậu thiên như tuyết dò hỏi ai kỳ thực sự kiện cùng ta quan hệ đều là ký sinh tại dưỡng hồn thạch trung hình rồng quang ảnh sai lầm tại hải hồn suy yếu chi tế đột nhiên xuất hiện một ngụm đem hải hồn thôn phệ dẫn đến phó gia giận dữ vân thiên vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem sự tình kinh qua nói cho thiên như tuyết hình rồng quang ảnh thôn phệ hải hồn không biết hình rồng quang ảnh thôn phệ hải hồn lúc khôi phục nhiều ít thực lực lý giải sự tình kinh qua hậu Tiên Như Tuyết Hiếu kỳ hỏi, hình rồng quang ảnh thôn vệ hải hồn trong, tiểu mình phong bế trở nên, ta cũng vô pháp cảm giác được khôi phục nhiều ít từ lực. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, giá cũng coi như hình rồng quang ảnh chính kỳ ngộ, hải hồn thôn vệ tiểu thôn vệ ba, chúng ta ăn một chút gì xong, tự ly khai ở đây. Cứ cái khác Tam Đại Thành trì Lịch Lãng Thiên Như Tuyết chẳng hề để ý nói rằng, Như Tuyết tỷ, ta nghĩ tái quay về một chuyến phó gia, hóa giải việc này. Thiên Như Tuyết đối với hình rồng quang ảnh thôn vệ hải hồn chẳng hề để ý, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không tưởng bởi vì chính liên lụy đã từng băng trợ chính phó Viên Hải, nhẹ giọng nói rằng. Thiên Vũ, ngươi là sợ Na Phó Uyên Hải đã bị nghiêm phạt. Độc Đồng Vân Thiên Vũ nói trung thâm ý Thiên Như Tuyết nhẹ giọng hỏi. Ân, Phó Đại Ca đối chúng ta có ân, chúng ta bất năng vong ân phụ nghĩa. Như vậy ta sẽ tâm tồn hổ thẹn. Mà Như Tuyết tỷ vừa ngươi tại Phó Gia Đại Phất Thần Uy kinh sợ Phó Gia, ta nghĩ chính có cơ hội hóa giải xung đột mâu thuẫn. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng. Không biết ngươi tưởng làm sao hóa giải giữ Phó Gia trong lúc đó xung đột. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy chiếc búa, ăn một ngụm màu mỡ hải sản, nhẹ giọng hỏi. Thính Phó Đại Ca cùng với Phó Gia chủ theo như lời. Phó gia hình như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà bọn họ thả ra hại hồn, hẳn là chính là vì hóa giải phó gia nguy cơ, hay là ta khả dĩ toàn phó gia nguy cơ tố đột phá khẩu, hóa giải chúng ta trong lúc đó mâu thuẫn. Vân Thiên Vũ trầm tư một chút nói rằng, Giá rốt cuộc một biện pháp tốt, Thiên Vũ, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều chi chỉ ngươi. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói, cảm ơn Như Tuyết tỷ, chúng ta ăn lúc, lập tức tới phó gia bà, ta sợ chậm, phó đại ca thực sự hội đã bị nghiệt phạt. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia cảm kích dáng tươi cười nói, ân đối màu mỡ hải sản rất cảm thấy hứng thú thiên như tuyết mê người cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói khoảng chừng nửa giờ qua đi ăn xong hải sản vân tiên vũ hòa thiên như tuyết ly khai tự lâu theo rộn ràng nôn nháo đoàn người lần thứ hai đi tới tọa lạc tại phó xuyên trong thành tâm vị trí phó gia phủ bởi vì thiên như tuyết quá mức đáng chú ý khi bọn hắn hai người đi tới phó gia phủ ngoại thì, không có nghe được tiếng gió thổi thị vệ lập tức nhận ra bọn họ không có tiến hành ngăn cản tùy ý bọn họ đi vào phó gia phủ ngũ đại đạo tiên cao thủ thiên vũ chúng ta đi chính sảnh ba bọn họ hôm nay đều tại chính sảnh trong Thiên Như Tuyết cường đại linh hồn lực tại phó gia phủ chính sảnh cảm giác được ngũ đại đạo tiên cao thủ khí tức lập tức Dư Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di xuất hiện ở tại chính sảnh. Dương Vân Thiên Vũ hai người xuất hiện tại chính sảnh thì phát hiện làm cho kiệt ngạo bất tuân cảm giác phó uyên hải chính hai chân quỳ trên mặt đất bị vẻ mặt phẫn nộ phó gia nhị gia chủ hắt xích mà không có một kia phản bác. Các ngươi không nên đối với phó đại ca phát tiết chuyện này nhân ta dựng lên tất cả đều do ta gây ra. Thấy phó uyên hải chính chịu đủ gian dại Vân Thiên Vũ khẽ to mày giữ Thiên Như Tuyết cùng nhau đi vào chính sảnh cả tiếng nói rằng các ngươi còn dám trở về. Phó gia nhị gia chủ thấy Vân Thiên Vũ hòa thiên như tuyết xuất hiện, đôi mắt trung lộ ra nồng đậm tảng ốc. Nếu không phòng trường thiên như tuyết đáng sợ thực lực, Phó gia nhị gia chủ đã sớm đối Vân Thiên Vũ xuất thủ. Ta trở về là vì hóa giải mâu thuẫn. Bất quá nếu như ngươi muốn xuất thủ, chúng ta phụng bồi hay? Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn cho hắn chán ghét cảm giác Phó gia nhị gia chủ, không chút khách khí nói rằng: Vân Thiên Vũ, trừ phi ngươi giao ra hải hồn, bằng không chúng ta trong lúc đó mâu thuẫn vô pháp hóa giải. Phó gia chủ hít sâu một hơi, kiềm chế trụ ở sâu trong nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói rằng: Không có ý tứ Phó gia chủ. Nếu như ta năng xuất ra hải hồn, tuyệt không sẽ làm tình thế chuyển biến xấu đáo như bây giờ, không biết khả phụ dùng cái khác biện pháp bồi thường hải hồn tốt thất." Vân Thiên Vũ hễ nấy hỏi. "Hải hồn đối ta phó ra tầm quan trọng điều không phải cái khác có khả dĩ bồi thường, các ngươi chính đi thôi, đi được càng xa càng tốt, ta không muốn tái kiến các ngươi." Lý trí rất nhiều phó gia chủ lạnh lùng nói rằng. "Phó gia chủ, ta biết các ngươi phóng xuất ra hải hồn là vì hóa giải gia tộc nguy cơ, nếu như chúng ta lưu lại giúp ngươi phó gia hóa giải nguy cơ, không biết khả phụ bổ sung hải hồn bị ngoại ý muốn thôn phệ sai lầm." Tuy rằng phó gia chủ hạ lệnh trục khách, nhưng vân thiên vũ hòa thiên như tuyết cũng không có rời đi. Vân thiên vũ thành khẩn nói rằng, Vân thiên vũ, tuy rằng các ngươi thực lực rất mạnh, nhưng hiểu vài thứ cũng không phải là chính mình thực lực là có thể làm được, trừ phi ngươi khả dĩ luyện chế gia tứ cấp thiên thú phủ. Phó gia chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, luyện chế tứ cấp thiên thú phủ, lẽ nào ngươi phó gia cùng với hắn gia tộc hữu đồ ước? Các ngươi phóng xuất gia hải hồn, là vì trợ giúp các ngươi luyện thú phủ. Vân thiên vũ chớ mắt nhìn, suy đoán nói, cùng các ngươi không quan hệ, được rồi, các ngươi mau nhanh ly khái bà bằng không ta phó gia cùng ngươi không chết không ớt phó gia chủ sắc mặt âm trầm dục nói phó gia chủ nếu như ta khả dĩ luyện chế tứ cấp thiên thú phủ thì sao ngay phó gia chủ lần thứ hai hạ lệnh trục khách thì vân thiên vũ trầm tư một chút lớn mật nói rằng ngươi khả dĩ luyện chế tứ cấp thiên thú phủ ngươi hiểu bổn sự này phó gia chủ hoài nghi nhìn ngũ cấp đạo tôn cảnh giới vân thiên vũ căn vốn không tin vân thiên vũ chính mình luyện chế tứ cấp thiên thú phủ bản lĩnh không có mười phần nắm chặt nhưng có ngũ thành hy vọng tuy rằng vân thiên vũ không có luyện chế quá tứ cấp thiên thú phủ Nhưng linh hồn cảnh giới mơ hồ đột phá nhị cấp đạo tiên, hỏa hồn thủ số lượng đạt được 500 đầu, trong đầu chất chứa luyện chế tứ cấp thiên thú phù đại lượng kinh nghiệm vân thiên vũ, nhưng đối luyện chế tứ cấp thiên thú phù tràn ngập lòng tin, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Đại ca, chúng ta bất năng tại tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm, muốn hãm hại ta phó gia." Phó gia nhị gia chủ cả tiếng phản bác nói: "Đúng vậy gia chủ, chúng ta đổ không dậy nổi, nếu như thất bại, chúng ta thế nào hướng lao gia chủ ăn nói?" Phó gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão trầm miệng một lời nói rằng: "Nghe được phó gia tất cả mọi người không tin chính Vân Thiên Vũ Nội Tâm cũng cảm thấy một tia bất đắc dĩ, dù sao phó gia đối chính không biết, hơn nữa chính xác thực không có 10 phần năm chặt luyện chế thành công tứ cấp thiên thú phủ, phó gia không tin chính chính là nhân chi thường tình. Tiểu huynh đệ, ngươi thật có ngũ thành hy vọng luyện chế tứ cấp thiên thú phủ. Ngay phó gia chủ chuẩn bị lần thứ 3 hạ lệnh chủ khách thì, một gã mặc bạch sắc trường bảo, tóc tuyết trắng, sắc mặt khẽ biến thành vì có chút tái nhợt, con mắt hám sâu tiến gương mặt lão giả đi vào chính sảnh, chậm rãi hỏi: "Phu thân, ngươi thế nào lại tới?" Áo bào trắng lão giả xuất hiện, phó gia chủ nhị huynh đệ lập tức tiến lên nâng. Đem thân thể suy yếu tóc bạc lão giả nâng tới rồi chủ vị thượng. Ta luyện hóa hoàng kim săn đầu kinh linh hồn, cơ bản chữa trị linh hồn tổn thương, cũng biết chuyện đã xảy ra, ta quan tiểu huynh đệ bọn họ mặt, tin tưởng vững chắc bọn họ đối ta phó ra không có ác ý, nếu như hắn thực sự chính mình ngũ thành nắm chặt luyện chế ra tứ cấp thiên thú phủ, chúng ta xác thực khả di đánh cuộc một lần. Áo bào trắng lão giả Mục thị Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói rằng: "Lão gia chủ, ta ngũ thành nắm chặt vẫn phải có." Biết được áo bào trắng lão giả thân phận, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Tiểu huynh đệ, không biết nếu như cho ngươi luyện chế lượng văn tứ cấp thiên thú phù, Ngươi có mấy thành nắm chặt. Áo bào trắng lao giả cảm giác được Vân Thiên Vũ đôi mắt thập phần tinh thuần, kế tục hỏi: Lưỡng văn tứ cấp thiên thú phù." Vân Thiên Vũ biết thiên thú phù nuôi một văn đại biểu một lần triệu hoán thú hồn cơ hội, mà luyện chế lưỡng văn tứ cấp thiên thú phù độ khó xa xa lớn hơn liên tục luyện chế hai quả tứ cấp thiên thú phù, sở dĩ nghe được áo bào trắng lao giả hỏi, Vân Thiên Vũ trầm tư trở nên. Nói thật đi, lượng văn tứ cấp thiên thú phù ta không có luyện chế quá, năm chắc được bao nhiêu phần ta xác thực không dám nói, bất quá nếu như tất cả mọi người một có năm chắc luyện chế lượng văn tứ cấp thiên thú phù, ta đây luyện chế thành công tỷ lệ tuyệt đối là lớn nhất. trong đầu chính mình luyện chế lưỡng văn tứ cấp thiên thú phù kinh nghiệm vân thiên vũ tự tin tràn đầy nói rằng. ha ha tiểu huynh đệ ngươi rất có ý tứ, không biết ngươi hiện tại khả phụ tại trôi cho chúng ta triển lộ một chút ngươi sở luyện hồn bí quyết. giỏi về quan sát mặt áo bào trắng lao giả toàn vân thiên vũ đôi mắt chung bắt tới rồi nhất mặt tín niệm lộ ra nồng hậu hứng thú cười lớn một tiếng, do hỏi. khả dĩ vân thiên vũ gật đầu trước mặt mọi người vận chuyển thiên thú hồn bí quyết tại mọi người kiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ hạ, không hề bảo lưu nương tụ ra năm đầu hỏa hồn thủ quân thần. Ngươi nghĩ ngươi linh hồn hỏa diễm cường độ cùng tiểu huynh đệ so, ai mạnh ai yếu? Áo bào trắng lão giả thấy vân thiên vũ ngưng tụ ra 500 đầu hỏa hồn thủ, nhẹ giọng hỏi vẻ mặt kinh hãi phó gia chủ. Mấy ngày trước đây ta cùng thiên vũ so đấu quá linh hồn hỏa diễm cường độ, hắn linh hồn hỏa diễm cường độ sát thực vượt lên trước ta, hơn nữa linh hồn hỏa diễm kéo dài độ cũng không thể thắng được hắn. Phó gia chủ thẳng thắn nói rằng, tiểu huynh đệ, giúp ta luyện hóa giá khóa thiết tinh. Áo bào trắng lão giả nhẹ nhàng gật đầu, cấp tốc tại cản khôn giới chỉ lấy ra một viên nắm tay khổ, tính chất cứng rắn thiết tinh nhưng hướng về phía vân thiên vũ. Hỏa hồn thủ. Hoà tan, áo bào trắng lão giả nhưng lai thiết tinh, vân thiên vũ lập tức điều khiển hỏa hồn thủ mượn thiết tinh thả ra cực nóng hỏa hồn thủ tiến hành luyện hóa. Tại vân thiên vũ khống chế hỏa hồn thủ kinh mạch hỏa tan hạ, gần nửa phần chung thời gian nắm tay khổ thiết tinh tiểu hòa tan. Hảo hảo hảo, cái này ta an tâm, tiểu huynh đệ, ta cái này lao đầu khớp xương tiểu bồi ngươi đánh cuộc một lần, tiểu do ngươi đại biểu ta phó ra cùng mộng ra, mộ dung gia tộc so đấu luyện thú phù ba, hơn nữa ngươi cũng không dùng có quá lớn áp lực tâm lý, vô luận thành bại, ta phó gia tuyển sẽ không trách tội ngươi mắt thấy vân thiên vũ ngưng tụ ra 500 đầu hỏa hồn thủ cùng với tinh diệu linh hồn hỏa diễm công chế áo bào trắng lao giả dự phó gia chủ truyền âm giao lưu lúc lớn mật quyết định nói bởi vì mất đi hải hồn dĩ phó gia chủ luyện thú phù tiêu chuẩn căn bản vô pháp luyện chế gia tứ cấp thiên thú phù sở dĩ áo bào trắng lao giả làm ra đánh bạc quyết định chương 407, nhị cấp đạo tiên linh hồn lao gia chủ không biết ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi tam đại gia tộc trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì tạm thời hóa giải mâu thuẫn xung đột hậu vân thiên vũ hiếu kỳ hỏi các ngươi đi theo ta đáo ta ở lại sân nói chuyện Áo bào trắng lão giả không có trước mặt mọi người nói cho Vân Thiên Vũ. Tại phó gia chủ nâng hạ nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo Vân Thiên Vũ, Thiên Như Tuyết cùng sáu gã phó gia cao tầng đi tới một tòa cảnh sát lịch sự tao nhã, thập phần ưu tĩnh trong viện tử. Tiểu huynh đệ, chúng ta ngồi xuống đàm. Đi vào ưu tĩnh sân, áo bào trắng lão giả mang theo Vân Thiên Vũ chờ người ngồi ở trong viện tử một gốc cây chi phồn diệp mậu cổ một phía dưới thạch đấm thượng. Lão gia chủ, ngươi chính gọi Thiên Vũ đi. Ngồi xuống lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, Hảo, ta gọi ngươi Thiên Vũ. Thiên Vũ, tuy rằng ta đối với ngươi lý giải hữu hạn nhưng ta đối quan tướng mạo có chút nghiên cứu, ta khả dĩ khẳng định các ngươi đối ta phó ra không có ác ý, cho nên mới hội cuối quyết định nhượng ngươi dẫn ta phó ra xuất chiến mạc gia cùng mộ dung gia tộc. áo bảo trắng lao giả chậm rãi nói rằng, lao gia chủ, không biết các ngươi tam đại gia chủ trong lúc đó so đấu thú phủ, rốt cuộc gây nên chuyện gì? vân thiên vũ do hỏi, ai, chúng ta tam đại gia tộc sở dĩ hội so đấu luyện thú phủ đều là bởi vì ta dám một thân thương sở trí, nếu như điều không phải bởi vì phía trước ta niên ta tại đông tiên quốc phủ cận hải vực bị nhất trích ngũ cấp thiên thú kim giao long gây thương tích, dẫn đến linh hồn. Hư Tiên Hạch tổn hại, ta phó gia cũng sẽ không đáp ứng cùng mộng gia, mộ dung gia tộc so đấu luyện thú phủ. Lão gia chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bị nhất trích ngũ cấp thiên thú kim giao long gây thương tích, kim giao long không phải là kim giao long đang ở giữa hồn thạch đây chứ? Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, có chút ngoại ý muốn trong lòng trung mặc niệm nói, nếu như ta phó gia tại luyện thú phủ bị tái trung thắng lợi, ta chịu khả từ mộng gia cùng mộ dung gia tộc phân biệt song một viên gia tộc bọn họ cất kỹ nhiều, khả trị hết hư Tiên Hạch tổn thương cực phẩm thiên đan. Nhưng nếu như ta phó gia tại luyện thú phủ bị tái trung thất bại chúng ta sẽ đem cất kỹ một phần ba bản đồ địa hình lấy ra nữa, bồi cho bọn hắn hai nhà. Bản đồ địa hình. Nghe xong tóc bạc lão già giảng thuật, vân thiên vũ nhất thời cảm giác được mộng ra, mộ dung gia tộc nhiêu đồ phó ra một phần ba bản đồ địa hình không đơn giản, rất khả năng cất giấu một người kinh thiên đại bí mật. Mà quân thần bọn họ sở dĩ hao tổn tâm cơ thả ra linh hồn tinh thạch trùng phong lớn hải hồn, chính muốn đem hoàn chỉnh hải hồn dung tiến linh hồn trong, để thăng linh hồn cường độ, giữ mộng gia, mộ dung gia tộc sò so đấu luyện thú phụ. Phó gia lão gia chủ không hề giấu diếm nói rằng, lão gia chủ. Hải Hồn bị nuốt thật là một người ngoài ý muốn, cũng không phải là ta cố ý hơi bị. Mời các ngươi không nên trách tội phó đại ca. Ta hướng các ngươi bảo chứng, nhất định hội chỉ mình lớn nhất nỗ lực, giúp các ngươi thắng được luyện thú phụ tỷ thí. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, bảo chứng nói. Ân. Bất quá ngọc gia cùng mộ dung gia tộc luyện thú phụ tạo nghệ không thấp, ngọc gia nhị trưởng lão cùng với mộ dung gia tộc đại trưởng lão đều chính mình luyện chế tứ cấp thiên thú phụ thực lực. Sở Dĩ nếu muốn chiến thắng bọn họ, chỉ có thành công luyện ra nhị văn tứ cấp thiên thú phụ tài có hy vọng. Tóc bạc lão giả nhẹ nhàng gật đầu kể lại đem mộng gia cùng mộ dung gia tộc hư thực nói cho vân thiên vũ, lão gia chủ không biết luyện thú phù bị thí lúc nào bắt đầu. vân thiên vũ biết được chính đối thủ cạnh tranh hậu nhẹ giọng hỏi, thập ngày sau tại mộng gia nắm trong tay chủ thành mộng tiên thành tử hạ sân rộng cử hành, tóc bạc lão giả báo cho biết nói, thập nhật thời gian cũng đủ ta luyện tập tứ cấp thiên thú phù. vân thiên vũ trong lòng trung mặc niệm nói, thiên vũ mai cản khôn giới chỉ có thập phần luyện tứ cấp thiên thú phù tài liệu tại thập nhật tiểu an tâm tại ta phó gia luyện tập bà. tóc bạc lão giả đem một quả ám kim sắc cản khôn nhẫn dao cho vân thiên vũ. Căn dặn nói, đa tạ lao gia chủ, ta sẽ đem hết toàn lực thủ thắng. Vân Thiên Vũ không có khách khí, tiếp nhận tóc bạc lão giả truyền đạt cản không nhẫn, gật đầu bảo chứng nói, Thiên Vũ, nếu như chúng ta tam đại gia tộc tỉ thí thì ngoài ý, khả phủ mời thê tử giúp ta phó gia kinh sợ lưỡng đại gia tộc. Phó gia chủ đột nhiên mở miệng do hỏi, ta đều nghe lời ngươi. Thiên Như Tuyết nhất phó chim nhỏ nép vào người mô dạ, ôn nhu nói rằng, khả dĩ, thấy Thiên Như Tuyết nhu tình như nước dựa sát vào nhau trừ chính. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói, quân thần, Thiên Vũ thê tử thực lực rất mạnh. Nghe được chính nhi tự yêu cầu, Tóc Bạc lão giả nhìn về phía Thiên Như Tuyết ánh mắt hơi xảy ra một tia biến hóa, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Vũ thê tử chính là tam cấp đạo tiên cao thủ, đủ để giúp ta phó gia kinh sợ mộng ra cùng mộ dung gia tộc lòng xấu xa." Phó gia chủ nhìn thoáng qua Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Như Tuyết, nhẹ giọng nói rằng: "Tạc mập đạo tiên cao thủ." Biết được Thiên Như Tuyết thực lực, Tóc Bạc lão giả lập tức lộ ra nồng đậm kinh ngạc vẻ, hắn thực sự thật không ngờ, nhìn như ôn nhu nhược nhược Thiên Như Tuyết thực lực so với chính mình đỉnh kỳ còn muốn cao. "Lão gia chủ, phó gia chủ, sự tình chúng ta cơ bản lý giải, chúng ta sẽ không quấy rối." ta sẽ lợi dụng hữu hạn thời gian để thăng luyện tứ cấp thiên thú phủ sát xuất thành công. Vân Thiên Vũ đứng dậy nói rằng: hảo, quân thần đưa Thiên Vũ tiểu hữu phụ thê hai người về nghỉ ngơi. biết được Thiên Như Tuyết thực lực, tóc bạc lão giả ngựa khí hữu khách khí rất nhiều, nhẹ giọng mệnh lệnh nói: ly khai tóc bạc lão giả ở lại sân, Vân Thiên Vũ không có lập tức theo phó gia chủ phản hồi giai đoạn trước vào ở sân, mà là tìm Phó Uyên Hải bởi vì chính mình đã bị trách phạt, bồi tội xin lỗi, hoàn hắn tha thứ lỗ, tại phản hồi đáo sân nghỉ ngơi. Thiên Vũ, ngươi thực sự có năng chắc luyện chế tứ cấp thiên thú phủ. Tuy rằng Thiên Như Tuyết không tinh thông luyện thú phù, nhưng tha biết luyện chế thiên thú phù độ khó, nhất là Vân Thiên Vũ loại này luyện chế đẳng cấp vượt lên trước tự thân Thiên thú phù, độ khó lớn hơn nữa. Ta tiên luyện tập thử xem, hẳn là không sai biệt lắm. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng: Tốt lắm, ngươi luyện tập, ta kế tục chữa thương đi, tối đa ba ngày, ta là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới. Đến lúc đó thì là gặp phải tam cấp đạo tiên cao thủ, ta cũng không kiêng nể. Nói xong, Thiên Như Tuyết phản về tới chính trong phòng, kế tục vận công chữa thương. Hô, tứ cấp thiên thú phù. Thiên Như Tuyết vào nhà lúc, Vân Thiên Vũ đi tới thiên Úc, điều chỉnh một chút tự thân trạng thái hậu, lấy ra một phần luyện chế tứ cấp thiên thú Phù tài liệu, vận chuyển thiên thủ hồn bí quyết, nương tụ hỏa hồn thủ tiến hành luyện hóa. Tuy rằng Vân Thiên Vũ linh hồn hỏa diễm cường độ cũng đủ, nhưng hắn chưa từng có luyện chế quá như vậy đẳng cấp cao thiên thú Phù. Sở Dĩ lần đầu tiên không chế 500 đầu hỏa hồn thủ luyện thú Phù thì gặp không ít phiền phức, năm lần bảy lượt dẫn đến linh hồn hỏa diễm bất ổn, cuối dần đến luyện thú phụ thất bại. Bất quá lần đầu tiên luyện thú phụ thất bại cũng không có ảnh hưởng Vân Thiên Vũ nội tâm. Vân Thiên Vũ một bên thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến dưỡng hồn thạch trung tâm bộ linh hồn, một bên kết hợp trong đầu ký ức luyện thú phụ kinh nghiệm, phân tích thất bại nguyên nhân. Một người canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ thu hồi lớn mạnh rất nhiều linh hồn lực, mượn thời không cảnh trong mơ khôi phục tiêu hao linh hồn hậu, hiệu lấy ra một phần luyện chế tứ cấp thiên thú phụ tài liệu, bắt đầu thử luyện chế tứ cấp thiên thú phụ. Tuy rằng lúc này đây, lần thứ hai luyện chế Vân Thiên Vũ vẫn như cũ dị thất bại cao trung, nhưng kết hợp trong đầu luyện thú phụ kinh nghiệm, Vân Thiên Vũ tìm được rồi một ít bí quyết, khống chế thú hồn cùng tinh luyện tinh hoa dung hợp thì linh hồn hỏa diễm bình ổn không ít. Ngày đầu tiên liên tục 2 lần luyện tứ cấp thiên thú phù toàn bộ thất bại, Vân Thiên Vũ không có mù quáng lần thứ 3 luyện chế, mà là bính trừ trong đầu tập nghiệm, dựa vào luyện tứ cấp thiên thú phù thì cảm ngộ, chỉnh lý trong đầu luyện thú phù kinh nghiệm, hoa phương pháp, hoa bí quyết. Lĩnh ngộ cả đêm luyện thú phù kinh nghiệm hậu, Vân Thiên Vũ lần thứ 3 luyện tứ cấp thiên thú phù thì thủ pháp thạo rất nhiều, nhưng tại tối hậu giai đoạn, Vân Thiên Vũ chính bởi vì linh hồn hỏa diễm xuất hiện một tia bất ổn, cuối dẫn đến luyện thú phù thất bại. Ai, dù thất bại. Xem ra ta phải phải nhanh một chút để thăng linh hồn cảnh giới, hay là có thể ổn định linh hồn hỏa diễm bất ổn vấn đề? Lần thứ ba luyện thú phù vẫn như cũ thất bại. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng chung mặc niệm nói: Cũng may kinh qua dưỡng hồn thạch tầm bộ linh hồn, Vân Thiên Vũ linh hồn để thăng rất nhanh, ly đột phá nhất cấp đạo tiên, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới rất gần. Tiêu qua khoảng chừng năm ngày tạ hữu thời gian, vẫn không có ngủ quáng luyện tập Vân Thiên Vũ rốt cục tại dưỡng hồn thạch tầm bộ hạ, linh hồn cảnh giới xảy ra biến chất, đột phá nhất cấp đạo tiên, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Linh hồn cảnh giới đột phá, Vân Thiên Vũ phát hiện trước mắt cảnh vật càng thêm rõ ràng, liếc mắt nhìn lại, trong phòng tại rất nhỏ gì đó chính đều có thể rõ ràng địa thu nhập trong mắt linh hồn cảnh giới thuận lợi đột phá vân thiên vũ bắt đầu lần thứ tư luyện tập luyện chế tứ cấp thiên thú phủ mà lúc này đây luyện chế tứ cấp thiên thú phủ vân thiên vũ thần kỳ thuận lợi không chỉ thú hồn tinh hoa dịch thể tinh luyện tốc độ thật to để thắng tiểu liên dung hồn lương hồn quá trình cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thành kiến thuận lợi luyện chế ra tứ cấp thiên thú phủ bất quá thành công luyện chế ra tứ cấp thiên thú phủ vân thiên vũ cũng không có đình chỉ luyện chế mà là dựa vào trong đầu kinh nghiệm chuyển hóa hỏa diễm hiểu lấy ra sổ chu luyện thú phủ tài liệu tinh luyện tinh hoa Dung nhập thành công luyện chế tứ cấp thiên thú phụ trùng, thử luyện chế nhị văn thiên thú phụ. Bất quá chưa từng có luyện chế nhị cấp thiên thú phụ kinh nghiệm vân thiên vũ tối cuối cùng dĩ thất bại, lãng mất chân quý luyện thú phụ tài liệu. Luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phụ quả nhiên không đơn giản. Nhìn trước mắt hóa thành cho tận luyện thú phụ tài liệu, vân thiên vũ hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: bốn ngày thời gian rất nhanh qua, đương vân thiên vũ kiên trì luyện tập thì, vân thiên vũ luyện chế tứ cấp thiên thú phụ sát xuất thành công thật to để thang. Tứ buổi chưa chỉ có một lần thất bại, nhưng luyện chế nhị văn thiên thú phụ sát xuất thành công vẫn như cũ không cao, cẩn có ba lần cơ hội chỉ có tối hậu một lần thành công luyện chế ra một quả chân quý nhị văn tứ cấp thiên thú phủ thành công luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phủ hậu vân thiên vũ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đèn kịt bầu trời đêm bế ngoại trừ tập nghiệm, ngồi ở mềm mại trên giường gỗ nắm chặt thời gian điều tức trạng thái tự thân trạng thái đương kia nắng ban mai dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sái vào nhà trung thị điều chỉnh hoàn trạng thái thần thái sáng láng vân thiên vũ thân một người thật to lại thắt lưng giản đơn rửa mặt một chút hậu giữ hoàn toàn khôi phục trạng thái đạt được ba cấp đạo tiên thiên như tuyết cùng nhau ly khai sân cùng phó gia chủ chờ người hội hợp chương bốn Thiên Như Tuyết Mị lực, Thiên Vũ, luyện tập thế nào, có hay không thành công luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phủ? Mặc Thâm Lam sắc trường bào, diện mạo hiên ngang phó ra chủ thấy Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi: Ta luyện chế tứ cấp thiên thú phủ sát xuất thành công đã rất cao, bất quá thập mấy ngày gần đây, ta chỉ thành công luyện chế ra một quả nhị văn tứ cấp thiên thú phủ. Vân Thiên Vũ thẳng thắn nói rằng: Thiên Vũ, ngươi thực sự luyện chế ra nhị văn tứ cấp thiên thú phủ? Nghe được Vân Thiên Vũ thực sự luyện chế ra nhị văn tứ cấp thiên thú phủ biết rõ luyện chế nhị văn thiên thú phù độ khó phó gia chủ đám người lộ ra nồng đậm tinh hỉ vẻ ân vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu đem chính luyện chế gia nhị văn tứ cấp thiên thú phù lấy đi ra thiên không giúp ta phó gia thiên vũ chỉ cần ngươi năng giúp ta phó gia vượt qua cửa hải khó khăn dục trả ta khôi phục thương thế ta phó gia nguyện ý đáp ứng ngươi đưa ra sở hữu có thể làm đáo yêu cầu phó gia chủ kích động điện nói rằng yên tâm đi phó gia chủ ta sẽ toàn lực ứng phó chúng ta khởi hành bà vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu bảo chứng nói hảo quân nhân uyên hải các người hai người theo ta khứ ngậm tiên thành, những người khác tọa trần phó gia. phó gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nhất cấp đạo tiên cảnh giới nhị gia chủ phó quân nhân, phó Huyên hải, theo vân thiên vũ hai người ly khai phó gia phủ, hướng tần lâm đông tiên quốc đông hải ngạn vị trí điều kiện tốt nhất ngậm tiên thành bay đi. khoảng trung một người lâu ngày thần qua đi, vân thiên vũ năm người tự bay đến ngậm tiên thành thực lực phạm vi, rõ ràng địa cảm giác được ngậm tiên thành bầu trời đầy dây chứ nhất cổ cường đại cấm chế, phải tòng giữa không trung bay xuống tới, bộ hành đi hướng đông tiên quốc thành chỉ phạm vi lớn nhất, thu kiếm nhất độ soạn ngậm tiên thành đi đến, thật mạnh đại cấm chế. Phó gia chủ, bao phủ Mộng Tiên Thành cấm chế vẫn đều là mở ra trạng thái. Dương Vân Thiên Vũ đoàn người đi tới Mộng Tiên Thành thì, rõ ràng địa cảm giác được Mộng Tiên Thành bầu trời cấm chế uy lực rất lớn, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Mộng Tiên Thành tới gần cạnh biển, mà ta Đông Tiên quốc bình thường lọt vào Hải yêu nhất tộc, Hải tộc yêu thú công kích, sở dĩ Mộng Tiên Thành cấm chế vẫn đều là mở ra trạng thái, dĩ để phòng trong biển yêu thú đánh bất ngờ ta Mộng Tiên Thành. Phó gia chủ nhẹ giọng giải thích nói, phong ngữ cấm chế vẫn mở ra, xem ra Mộng ra rất có nhiều. Nhìn cao tới mấy trùng thước, phong thủ kiên cố Mộng Tiên Thành tường. Vân Thiên Vũ trong lòng trùng mặc niệm nói: "Đi thôi, chúng ta trực tiếp tới Tử Hà Quảng Trường, ta nghĩ Mộ gia cùng Mộ Dung gia tộc nhân hẳn là đều tới rồi." Đi vào Phồn Hoa Mộng Tiên Thành, phó gia chủ một bên vi Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết giới thiệu Mộng Tiên Thành, một bên hướng tu kiến tại Mộng Tiên Thành Đông Thành, trên địa hơn 10 mẫu Tử Hà Quảng Trường đi đến. Thật xinh đẹp. Dương Vân Thiên Vũ đoàn người nhiều đếm rõ số lượng đi thẳng tắp đại lộ, tiếp cận Tử Hà Quảng Trường thì lập tức bị trước mắt Tử Hà bao phủ mỹ cảnh sở mê. Tử Hà Quảng Trường tái đầy tử hoa cỏ, xa xa nhìn lại thật giống như xa vời Tử Hà rất xuống dáo thế gian. Vậy vậy được gọi là phó gia chủ thấy thiên như tuyết sáng sủa mắt to trung lộ ra vẻ yêu thích nhẹ giọng giới thiệu nói phó quân thần các ngươi rốt cục tới ta còn tưởng rằng các ngươi lâm trận bỏ chạy không dám tới đương vân thiên vũ đoàn người đi tới nở đầy tử hoa cỏ tử hà quảng trường thì một gã mặc hắc sắc tinh điểm trường bảo sơ chứa một cây đuôi ngựa tà khệ mắt có một đạo rõ ràng dấu vết lão giả không có hảo ý nói rằng bất quá đương tiên này hắc bảo lão giả thấy đi ở phó gia chủ phía sau thiên như tuyết thì đầy nếp nhăn nét mặt già nuông thượng lộ ra nồng nồng kinh ngạc vẻ kinh ngạc thiên như tuyết mỹ lệ dung mạo thiên tâm lâm trận bỏ chạy loại chuyện này ta phó gia sẽ không tố hơn nữa lộc tử thủy thủ còn không biết được có chút nhân chính không nên vui vẻ quá sớm phó gia chủ hào không thèm để ý hắc bảo lão giả khiêu khích đáp lại một câu nói sẽ không tái để ý tới thần sắc cao ngạo đi tới tử hà quảng trường trung tâm lúc này mặc bạch sắc trường bào, nhìn như niên kỷ rất nhẹ làm cho thư sinh cảm giác ngậm mọi nhà chủ vóc người khôi nô chiều dài một đôi trung đồng mắt to toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ thể mộ dung ra chủ chờ người sớm đến ngồi ở sớm đã thành chuẩn bị cho tốt ghế trên cùng đợi bọn họ không coi y tứ nhựa đại gia lợi lâu thấy sớm đã thành đến mộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ, phó gia chủ phó quân thần đúng mức nói rằng, ân, phó quân thần, bọn họ hai người là ai? ta thế nào chưa từng có gặp qua. đương mộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ thấy theo phó quân thần đến thiên như tuyết thì, đồng dạng bị thiên như tuyết huynh quốc huynh thành dung mạo hấp dẫn, thư sinh mô dạng mộng mọi nhà chủ tha có hứng thú hỏi, giá hai vị là vừa thêm vào ta phó gia cao thủ, sở dĩ mộng gia chủ không có gặp qua. phó quân thần đi tới thuộc về chính phó gia nhất phương châu ngồi, ngồi xuống lúc giới thiệu nói, vừa thêm vào người phó gia, vị cô nương này. Không biết ngươi có hay không hứng thú thêm vào ta mộng gia, nếu như ngươi khẳng thêm bảo, ta nguyện ý tặng cho ngươi nhất kiện thượng phẩm thiên khí. Nhiều lần quan sát Thiên Như Tuyết, càng ngày càng thích mộng gia chủ không e dè hỏi. "Khanh khách, không có ý tứ mộng gia chủ, ta đối với ngươi mộng gia không có hứng thú, hơn nữa ta vị hôn phu tại phó gia, ta sẽ không cùng ta vị hôn phu xa nhau." Thiên Như Tuyết hé miệng cười, Thiên Tư Bách Mị nói rằng: "Vị hôn phu của ngươi, hắn là vị hôn phu của ngươi." Biết được Vân Tiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thân phận, một đôi song không có hảo ý ánh mắt tề soát soát đầu hướng về phía Vân Tiên Vũ bất quá đối với những người này ánh mắt vân thiên vũ hảo không thèm để ý bình tĩnh ngồi ở ghế trên yên lặng địa điều chỉnh trạng thái được rồi ngọc gia chủ mộ dung gia tộc hôm nay chúng ta đều tới chúng ta tam đại gia tộc trong lúc đó tỉ thí chuẩn bị bắt đầu đi không biết các ngươi có hay không mang đến cực phẩm tiên đan phó quân thần thấy hai đại gia chủ đều đối thiên như tuyết sản sinh nồng hậu hứng thú lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý dáng tươi cười trầm thấp hỏi cực phẩm tiên đan chúng ta mang đến một phần ba bản đồ địa hình ngươi mang đến mạng ngọc mọi nhà chủ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng đương nhiên nếu đông tây đều mang đến Chúng ta đây chuẩn bị bắt đầu đi." Phó quân thần đề nghị nói. "Chờ một chút, ta đột nhiên muốn thêm một điều kiện, không biết phó gia chủ ngươi nguyện ý mạng. Vóc người khôi ngô Mộ Dung gia tộc đột nhiên ngắt lời nói. "Ra cái gì bị tái điều kiện? Có điều cảm ứng phó quân thần cố ý hỏi. "Ta nghĩ yếu ra điều kiện rất đơn giản, nếu như các ngươi thua, ta phải làm lợi thế bồi cấp thắng lợi gia tộc." Mộ Dung gia chủ ánh mắt cực nóng nhìn Thiên Như Tuyết, cả tiếng nói rằng, "Điều kiện này hảo, ta Mộng ra cũng đồng ý." Thư sinh Mộ Dạ ngậm ngọi nhà chủ nhẹ nhàng gật đầu, không có hảo ý phụ họa nói. "Giá nghe được Mộ Dung Gia chủ đề nghị, Phó Quân Thần lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết. Khán khách, muốn cho ta đương lợi thế tịnh không phải là không thể được, nhưng nếu như các ngươi thua, chuẩn bị bồi cho chúng ta cái gì? Thiên Như Tuyết cười khẽ chứ hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Mộ Dung Gia chủ hỏi ngược lại. Như vậy đi, ta đối với ngươi vị địa đồ rất cảm thấy hứng thú. Nếu như chúng ta tại luyện thú phù bị tái trung thắng lợi, các ngươi tiểu tướng các ngươi gia tộc cất giấu địa đồ đổi cho chúng ta. Thiên Như Tuyết mỹ lệ con ngươi nhẹ nhàng nhất cồn, khai ra điều kiện. Địa đồ. Nghe được Thiên Như Tuyết dĩ nhiên khai ra địa đồ lợi thế, Mộng gia gia chủ cùng Mộ Dung gia tộc song song rơi vào tới rồi trầm tư trung. "Khách khách, các ngươi sợ, nếu như sợ sẽ không yếu ra cái gì lợi thế, thật vô dụng." Thiên Như Tuyết thấy Mộng gia gia chủ cùng Mộ Dung gia chủ rơi vào đáo trầm tư trung, cố ý kích thích hai người. "Như Tuyết tỷ, ngươi thực sự đối ta một cách tự tin." Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như Tuyết đồng ý chính mình đương lợi thế, truyền âm hỏi. "Thiên Vũ, không nên có cái gì áp lực tâm lý, thì là ngươi thua, ngươi nghĩ bọn họ hai nhà có năng lực đem ta bắt đi." Thiên Như Tuyết khẽ miệng hơi thượng tiểu lộ ra một tia rất khó bị phát hiện cười nhạt truyền âm đáp lại nói như vậy đi nếu như chúng ta hai nhà tại luyện thú phủ bị tái trung thua ngoại trừ xuất ra ngay từ đầu đâu có cực phẩm thiên đăng ngoại khả dĩ thêm vào xuất ra bản đồ địa hình bất quá chúng ta hữu một điều kiện nếu như ngươi phó ra gia giai đoạn trước đông hải tham trong bảo khu thì phải cho chúng ta mua ra ba danh lệnh Mộng mọi nhà chủ giữ mộ dung gia tộc tâm ý giao lưu sau khi nói rằng khả dĩ ta khả dĩ làm chủ cho các ngươi mua ra ba danh lệnh nghe được ngậm mọi nhà chủ đưa ra điều kiện phó quân thần không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu đáp ứng rồi thấy phó quân thần đồng ý, vân thiên vũ lập tức đoán được bọn họ tham gia bản đồ địa hình đánh dấu bí mật khu vực nhất định hung hiểm dị thường, không phải phó quân thần tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng với hắn hai nhà đang chia sẻ. hảo, ngươi đã đồng ý, trận này tiền đặt cược tiêu như thế định rồi, không biết ngươi phó gia do ai xuất chiến. phó quân thần đồng ý, hai đại gia chủ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, ngọng mọi nhà chủ nhẹ giọng hỏi. ta vân thiên vũ trầm rãi đứng dậy nói rằng, ân, phó quân thần, ta phát hiện ngươi bị phụ thân ngươi hữu với đoán, dĩ nhiên hữu đảm nhận một người vừa thêm vào người phó gia nhân đại biểu người phó gia xuất chiến xem ra ngươi là chuẩn bị tương địa đồ mỹ nữ chấp tay nhượng cho chúng ta mộ dung gia chủ có chút ngoài ý muốn nói rằng ngươi rất tự tin bất quá ta sẽ xóa sạch ngươi mộ dung gia tộc sở hữu tự tin cho ngươi nhận rõ chính vân thiên vũ khoe miệng hơi thượng kiểu, mục thị nghiêm mặt sắc hắng dọa mộ dung gia chủ không chút khách khí nói rằng hô bị vân thiên vũ trước mặt mọi người chỉ trích mộ dung gia chủ trong thân thể lập tức bước lên khởi nhất cổ cường đại lệ khí mang tất cả hướng về phía vân thiên vũ mộ dung gia chủ chúng ta so đấu hình như là luyện thú phủ cũng không phải vũ lực ngươi như vậy có đúng hay không phá hủy quy củ Mộ Dung gia chủ thả ra cường đại lệ khí kéo tới, Phó Quân Thần lập tức thả ra khí tức chắn Vân Tiên Vũ trước người, bang trời cao mọc cánh thành tiên giải vọt tới lệ khí trung kích. Không sai, tất cả chính chờ luyện tú phù bị tái qua đi hơn nữa ba. Mộc mọi nhà chủ nhẹ nhàng gật đầu, hóa giải mâu thuẫn nói: Hai anh! Mộ Dung gia chủ cam tức liếc mắt Vân Tiên Vũ cùng với Phó Quân Thần, thu hồi thả ra lệ khí, đối bên người một gã Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nói: "Đại trưởng lão, nhìn ngươi, yên tâm đi gia chủ, lão phu sẽ không cho ngươi thất vọng." Mặc bạch sắc trường bào, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chậm rãi đứng lên, tự tin tràn đầy nói rằng: "Gia chủ, ta cũng lên rồi." Ngục gia nhị trưởng lão tại Vân Thiên Vũ cùng mộ dung gia tộc đại trưởng lão đi tới trung tâm khu vực thì, chậm rãi tại ghế trên đứng dậy, đi tới hai người bên người, chuẩn bị tiến hành luyện thú phù tỷ thí. Chương 409: Tứ cấp thiên thú phù. Bị tái quy tắc rất đơn giản, các ngươi phân biệt luyện chế thú phù, tùy luyện chế thú phù đẳng cấp cao là thắng lợi, nếu như luyện chế thú phù đẳng cấp tương đồng, vậy thì so đấu văn sổ, nếu như văn sổ tương đồng, tiến hành ra thi đấu, cho đến quyết ra tối hậu người thắng bị tái diễn viên gạt hái lúc. Ngộn gia chủ cả tiếng tuyên bố bị tái quy tắc, chỉ so với thi đấu thú phù đẳng cấp hòa văn sổ, không thể so hợp lại thú phù uy lực mạnh. Vân Thiên Vũ khẽ to mày, nhẹ giọng hỏi, so đấu uy lực, ngươi cũng biết đẳng cấp cao thiên thú phù chân quý trình độ, một quả đẳng cấp cao thiên thú phù giá trị tịnh không thua kém giống nhau thiên khí, sẽ làm ngươi tùy tùy tiện liền bóp nát triển lộ uy lực. Mộ Dung gia chủ vẻ mặt chẳng đáng nhìn Vân Thiên Vũ, trong giọng nói tràn ngập trâm trọng, được rồi, ta lý giải bị tái quy cũ, chúng ta lúc nào bắt đầu? Vân Thiên Vũ không để ý đến Mộ gia chủ trâm trọng, thần sắc bình thản nói rằng. Ngươi đã lý giải quy củ, vậy ngươi chuẩn bị một chút mà bắt đầu bị tái ba. Ngọc mọi nhà chủ nhìn nghiêm kỷ rất nhẹ Vân Thiên Vũ thần sắc tự nhiên hình dạng, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một chút, lạnh lùng tuyên bố nói. Thiên Vũ vào trận. Để Vân Thiên Vũ tại luyện thú phủ trong quá trình không bị quấy rối, Ngọc gia chủ tuyên bố bị tái bắt đầu thì phó quân thần lập tức tế ra một tòa độc lập quang trận, bao phủ nhất khu vực, đưa Vân Thiên Vũ vào trận luyện chế tứ cấp thiên thú phủ. Phó quân thần tế ra một tòa độc lập quang trận, Ngọc gia chủ, mộ dung gia chủ cũng chia biệt tế ra một tòa quang trận, bao phủ Ngọc gia nhị trưởng lão hòa mộ dung đại trưởng lão cắt đứt hai nơi độc lập khu vực. được rồi, nếu như các ngươi chuẩn bị cho tốt, có thể luyện chế thiên thú phụ. nhớ kỹ, luyện chế thiên thú phụ không có thời gian hạn chế, nhưng các ngươi chỉ có một lần luyện chế cơ hội. bất kể luyện chế thiên thú phụ đẳng cấp cao, văn lộ đà, thủy hay tối hậu thắng lợi người. ngọc mọi nhà chủ thấy vân thiên vũ bốn người phân biệt vào trận lúc, cả tiếng tuyên bố nói, quả nhiên đều luyện chế tứ cấp thiên thú phụ. đương vân thiên vũ ba người lấy ra luyện thú phụ tài liệu thì xuyên thấu qua mở ra tản mát ra mưa lất phất quang mang quanh trận. phó quân thần thấy hòa chính dự liệu như nhau, ngọc gia nhị trưởng lão. Mộ Dung Đại trưởng Lão đều luyện chế tứ cấp thiên thú phủ. Đại ca, ngươi nói Vân Thiên Vũ sẽ không tại tối hậu thời khắc tính toán ta phó gia ba. Phó Gia nhị gia chủ phó quân nhân Cao Mạch nhìn Vân Thiên Vũ, có chút lo lắng truyền âm hỏi. Quân nhân, tin tưởng phụ thân ánh mắt, phụ thân sẽ không nhìn lầm người. Phó Quân Thần nhàn nhạt truyền âm đáp lại nói. Hô, thiên thủ hồn bí quyết. Vân Thiên Vũ lấy ra sớm đã thành chuẩn bị cho tốt luyện thú phủ tài liệu hậu. Hít sâu một hơi, âm thầm điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, bắt đầu vận chuyển thiên thủ hồn bí quyết, phân liệt chính nhị cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn lực. Trong nháy mắt hình thành 300 đầu thiêu đốt chư hừng hực hỏa diễm hỏa hồn thú, bao vây ở 38 chu chân quý luyện thú phù tài liệu, bắt đầu tinh luyện bọn họ tinh hoa dịch thể. Linh hồn hỏa diễm cánh tay. Thấy Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra 300 đầu hỏa hồn thú, Mộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt một chút, bất quá khi bọn hắn thấy gia tộc của chính mình, tối am hiểu luyện thú phù người già phân biệt ngưng tụ ra nhất đầu hỏa diễm, cá mập cùng với một người trâu than thì yên lòng, sai người đảo thượng nước trà hậu, một bên uống trà, một bên đợi bị tái kết quả. Kinh qua nhiều ngày luyện tập, kết hợp trong đầu ký ức Tích Luy cũng đủ kinh nghiệm Vân Thiên Vũ tại tinh luyện luyện thú phù tài liệu thì hầu như không có gặp phải nhiều phiền phức, gần dùng một người lâu ngày thần, đã đem 38 chu chân quý luyện thú phù tài liệu tinh luyện thành tinh thuần dịch thể, toàn ở tại nhất đầu hỏa hồn thủ trong lòng bàn tay. Thật nhanh tốc độ. Thấy Vân Thiên Vũ gần dùng một ngày, đã đem 38 chu chân quý luyện thú phù tài liệu tinh luyện ra tinh hoa dịch thể, Mộng Gia gia chủ cùng Mộ Dung gia chủ lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Tinh luyện ra tinh hoa dịch thể, Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua chính khống chế linh hồn hỏa sa, linh hồn trẫu than tinh luyện tinh hoa dịch thể Mộng Gia nhị trưởng lão. Mộ Dung đại trưởng lão Ly tinh luyện hoàn tinh hoa dịch thể còn có một đoạn thời gian, đột nhiên thả chậm tinh luyện thú đang trùng còn sót lại thú hồn tốc độ, cố ý chờ đợi bọn hắn. Bởi vì Dĩ Vân Thiên Vũ gần luyện chế thành công một lần nhị văn tứ cấp thiên thú phù kinh nghiệm, thực sự không muốn mạo hiểm luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù, sở dĩ Dĩ Vân Thiên Vũ chuẩn bị cùng bọn chúng hai người kháo đáo tối hậu, nếu như bọn họ hai người vận khí không tốt, luyện chế tứ cấp thiên thú phù thất bại, chính sẽ không dùng mạo hiểm luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù, nhưng nếu như bọn họ toàn bộ luyện chế thành công, na chính cũng khả tại tối hậu làm ra lựa chọn. Vân Thiên Vũ chậm lại luyện chế tứ cấp thiên thú phù tốc độ, có thể dùng nộm ra nhị trưởng lão, mộ dung đại trưởng lão dần dần đuổi kịp thượng Vân Thiên Vũ. Ba người hầu như song song hoàn thành tinh luyện thú đan quá trình, bắt đầu tiến hành dung hồn. Ta đã nói mà, Dĩ Na tiểu tử thực lực, luyện thú phù thế nào hội vượt lên trước đại trưởng lão? Xem Già Na tiểu tử tinh luyện tinh hoa dịch thể thì tiêu hao quá nhiều linh hồn lực, hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Thấy Vân Thiên Vũ phóng hoang tốc độ, mộ dung gia chủ yên lòng, cực nóng ánh mắt không khỏi liếc về phía chính ưu nhã uống trà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không có bất luận cái gì kinh hoàng vẻ thiên như tuyết trong đầu cảm nghĩ trong đầu chỉ có bởi chậm lại luyện thú phù tốc độ dẫn đến vân thiên vũ tại dung hồn trong quá trình linh hồn hỏa diễm xuất hiện một tia hỗn loạn có thể dùng quan chiến mộng mọi nhà chủ mộ dung gia chủ trên mặt dáng tươi cười càng đậm mà phó quân thần đám người nội tâm khẩn trương lên các ngươi không nên hoảng tin tưởng thiên vũ hôm nay hắn đầu ngưng tụ ra 300 đầu hỏa hổ thủ còn không có vận dụng toàn lực ngay phó quân thần chờ người ánh mắt khẩn trương nhìn vân thiên vũ yên lặng điệu trong lòng trung vì hắn khuyến khích thì thiên như tuyết thanh em chuyện và bọn họ hai người trong hai 350 đầu hỏa hồn thủ Thiên Như Tuyết ngôn ngữ vừa, cảm giác được linh hồn hỏa diễm xuất hiện hỗn loạn vân thiên vũ lập tức đang ngưng tụ ra 50 đầu hỏa hồn thủ, mạnh mẽ ổn định hỗn loạn linh hồn hỏa diễm. Ân, hắn dĩ nhiên còn có thể kế tục ngưng tụ linh hồn hỏa diễm cánh tay. Thấy Vân Thiên Vũ trong nháy mắt đang ngưng tụ ra 50 đầu hỏa hồn thủ, tương hỏa hồn thủ số lượng để thăng tới 350 đầu, Mộng gia gia chủ cùng mộ dung gia chủ lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Hỏa hồn thú, bị số tan. Ngưng tụ ra 350 đầu hỏa hồn thú, mạnh mẽ ổn định trụ hỗn loạn linh hồn hỏa diễm hậu, để thả chậm tốc độ. Vân Thiên Vũ trong nháy mắt bị xua tan 80 đầu Hỏa Hồn thủ, gần khống chế 270 đầu Hỏa Hồn thủ tiến hành dung hồn. Hán quả nhiên lực bất phòng tâm. Thấy Vân Thiên Vũ trước người Hỏa Hồn thủ số lượng trong nháy mắt giảm xuống, Ngộng mọi nhà chủ, Mộ Dung gia chủ trên mặt hữu dần dần hiện ra dáng tươi cười. Khoảng chừng 3 lâu ngày thần qua đi, Ngộng gia nhị trưởng lão đầu tiên hoàn thành dung hồn quá trình, tới rồi tối hậu ngưng hồn quá trình, mà ngay Ngộng gia nhị trưởng lão tiến hành ngưng hồn một bao lâu, Mộ Dung đại trưởng lão cũng hoàn thành dung hồn quá trình, bắt đầu ngưng hồn. Thang đến hai người ngưng hồn 13 phút thì Vân Thiên Vũ tại khống chế 270 đầu hỏa hồn thủ hoàn thành dung hồn quá trình, bắt đầu tiến hành ngưng hồn. Tuy rằng lúc này Vân Thiên Vũ tốc độ thị chấm nhất, nhưng tại hắn thanh tú khuôn mặt thượng nhưng nhìn không ra bất luận cái gì hoàng trương hòa khẩn trương, phảng phất ngậm ra nhị trưởng lão, mộ dung đại trưởng lão không có cho hắn bất luận cái gì áp lực. Thế nào khả năng, hắn thực sự hưu thực lực luyện chế thành tứ cấp thiên thú phủ, kiên trì đợi mộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ thấy Vân Thiên Vũ tốc độ tuy rằng thị chấm nhất, nhưng tại ngưng hồn trong quá trình, 270 đầu hỏa hồn thủ thả ra linh hồn hỏa diễm không có tái xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu mà nếu như vân thiên vũ thực sự khả dĩ luyện chế thành công tứ cấp thiên thú phủ, vậy thì toán hắn tốc độ tái mạn, hắn cũng sẽ hòa gia tộc của chính mình người già đánh thành bình sinh. mẹ nó, vẫn may tiểu tử, hắn luyện thú phủ tiêu chuẩn, dĩ nhiên khả dĩ luyện chế thành tứ cấp thiên thú phủ. sắc mặt có chút xấu xí mộ dung gia chủ trong lòng trùng mặc niệm nói. khoảng trung một người lâu ngày thần qua đi, tốc độ vượt lên đầu mộng gia nhị trưởng lão đầu tiên hoàn thành luyện chế tứ cấp thiên thú phủ, mà khi hắn thấy mộ dung đại trưởng lão cũng gần hoàn thành luyện chế tứ cấp thiên thú phủ, vân thiên vũ tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng luyện chế thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian thì. Ngọc gia nhị trưởng lão cấp tốc giữ ngọc mọi nhà chủ trao đổi một chút nhãn thần, hiểu tại càn khôn giới chỉ lấy ra cận 20 chu chân quý luyện thú phủ tài liệu, chuẩn bị tinh luyện lúc, dùng tiến tứ cấp thiên thú phủ trùng, kích phát thú phủ trung thú hồn lực lượng tiến hành nhị văn luyện chế. Quả nhiên, hắn yếu luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phủ. Vân Thiên Vũ phát hiện Ngọc gia nhị trưởng lão luyện chế thành công tứ cấp thiên thú phủ hậu, không có ngừng tinh doanh, kế tục tinh luyện luyện thú phủ tài liệu, biết hắn chuẩn bị mạo hiểm luyện chế tứ cấp thiên thú phủ. Lệ Tưởng thực sói lùi hẹn chế nhị văn tứ cấp thiên thú phủ thấy Mộng Gia Nhị trưởng lão đã bắt đầu luyện chế Nhị Văn tứ cấp Thiên thú phù, trong óc linh hồn lực tiêu hao rất nhiều. Mộ Dung đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường xấu xí, tương ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt hắn dọa Mộ Dung gia chủ. Ai? Đương Mộ Dung đại trưởng lão, Tòng Mộ Dung gia chủ đôi mắt trung bắt đáo kế tục mệnh lệnh thì bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng, kiên trì kế tục luyện hóa 400 đầu hỏa hồn thủ. Thấy Mộng Gia Nhị trưởng lão đã bắt đầu luyện chế Nhị Văn tứ cấp Thiên thú phù, Mộ Dung đại trưởng lão gần hoàn thành luyện phù, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, cấp tốc ngưng tụ ra bốn đầu hỏa hồn thủ. Phóng xuất ra cực nóng linh hồn hỏa diễm, gia tốc tứ cấp thiên thú phù ngưng hồn tốc độ. Một quả thiên lam sắc thú phù dĩ cực nhanh tốc độ củng cố, thành hình. Khoảng trừng thập phần trung qua đi, Vân Thiên Vũ hầu như hòa mộ dung đại trưởng lão song song hoàn thành ngưng hồn, luyện chế ra chân quý tứ cấp thiên thú phù. Thật nhanh tốc độ, hắn vừa sẽ không một mực giấu vết ba. Thấy Vân Thiên Vũ tại tối hậu thời khắc, ngưng tụ ra 400 đầu hỏa hồn thủ, đối kịp thượng linh hồn tiêu hao nghiêm trọng mộ dung đại trưởng lão, ngột ra gia, gia chủ cùng mộ dung gia chủ sắc mặt song song xảy ra biến hóa, người được một tia không tầm tưởng khí tức. Thiên cơ thảo Để tăng luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù sát xuất thành công, vân thiên vũ tại lấy ra cận 20 chu luyện thú phù tài liệu song song, lấy ra một gốc cây khả tăng luyện thú phù sát xuất thành công tiên cơ thảo. Mà vân thiên vũ ba người song song luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù có thể dùng bị tái lo lắng lần thứ hai tăng đại. Lúc này biết rõ luyện chế nhị văn thiên thú phù độ khó nhộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ đối với đạt được tối hậu thắng lợi tín niệm cũng xuất hiện một tia dao động. Chương 410 nhị văn tứ cấp thiên thú phù hóa tan lấy ra luyện chế nhị văn thiên thú phù tài liệu. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế 400 đầu hỏa hồn thủ thả ra linh hồn hỏa diễm đem toàn bộ tài liệu hóa tan, tinh luyện tinh hoa dịch thể. Cùng ngày nhiên liệu hóa tan, sản sinh du bạch sắc dịch thể giữ sở hữu luyện thú phù tài liệu giao hòa cùng một chỗ thì có thể dùng những này tài liệu thoáng xảy ra một kia biến chất để thăng tinh hoa dịch thể tinh thuần độ. Bởi vì Vân Thiên Vũ đem hỏa hồn thủ số lượng đề cao tới 400 đầu, thật to để thăng linh hồn hỏa diễm cường độ. đương Vân Thiên Vũ tinh luyện hoàn nhị văn thiên thú phù tài liệu gì, hầu như bồi theo vẫn tốc độ vượt lên đầu ngậm ra nhị trưởng lão, đem sắc mặt xấu xí mộ dung đại trưởng lão xa xa địa bỏ qua rồi hắn chẳng lẽ không biết mệt mỏi ra rời Mộng gia chủ thấy vân thiên vũ tại luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phủ thì còn có dư lực gia tốc hơn nữa trên mặt không có toát ra một tia hề hoại dấu hiệu vùng xung quanh lông mày mặt nhăn căng chặt Hai anh ta cũng không tin dĩ ngươi như vậy niên kỷ khả dĩ luyện chế gia nhị văn tứ cấp thiên thú phủ ánh mắt đanh đá chưa ngoa mộ dung gia chủ tin tưởng vững chắc vân thiên vũ niên kỷ kỳ tuyệt đối không lớn hơn nữa thực lực xa xa thua ngọc gia nhị trưởng lão cùng với gia tộc của chính mình đại trưởng lão sợ dị không tin vân thiên vũ khả dị yêu nghiệt bản luyện chế gia nhị văn tứ cấp thiên thú phủ ngay ngọc gia chủ. Mộ Dung gia chủ chờ mong Vận tiên Vũ linh hồn chống đỡ hết nổi, luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù thất bại thì, bởi vì linh hồn xuất hiện một tia suy yếu, dẫn đến chậu than trạng linh hồn hỏa diễm bất ổn. Mộ Dung đại trưởng lão nhưng tại tinh luyện tinh hoa dịch thể thì xuất hiện một tia nhỏ bé thành kiến. Mà giá ti thành kiến xuất hiện, thoáng cái nhượng Mộ Dung đại trưởng lão nội tâm xuất hiện thất hành, linh hồn chậu than trung hỏa diễm càng ngày càng hỗn loạn. Một cổ cổ dày đặc hỏa diễm phá thanh không ngừng mà tại linh hồn chậu than trung truyền ra, linh hồn hỏa diễm thất hành, đại trưởng lao yếu thất bại thấy trên trán cấp ra một tầng mồ hôi lạnh, Mộ Dung đại trưởng lão sẽ luyện thú phù thất bại, Mộ Dung gia tộc trên mặt treo đầy không cam lòng. Thình thịch. Ngay Mộ Dung đại trưởng lão không tiếc dư lực thả ra linh hồn hỏa diễm, muốn mạnh mẽ ổn định linh hồn hỏa diễm thì, một đạo kịch liệt phá thanh tại linh hồn hỏa diễm truyền ra, Mộ Dung đại trưởng lão còn chưa hoàn thành nhị văn luyện thú phù tài liệu tinh luyện, tiêu thất bại. Mộ Dung gia chủ, ta nghĩ các ngươi gia tộc đại trưởng lão đã tận lực, ngươi chính tiếp thu chuyện này thực ba. Nhìn Mộ Dung gia chủ âm trầm kỵ ước ác nỗi trên mặt nước tới kiếm, Phó Quân Thần không quên ở phía sau nói móc hắn. Hain. Phó Quân Thần chờ các ngươi phó gia cuối thắng được bị tái ngươi tại đất ý tức giận hô hấp gấp hai tròng mắt phun hỏa mộ dung ra chủ tàn bạo nói rằng ta nghĩ thắng bại rất nhanh sẽ phân ra tới nhìn vân thiên vũ tinh luyện ra tinh hoa dịch thể bắt đầu một chút dung tiến giai đoạn trước luyện chế tứ cấp thiên thú phụ trùng hơn nữa vân thiên vũ vẫn như cũ không hề động dùng toàn lực có thể dùng phó quân thần nội tâm đại định không ngừng mà dùng nhãn thần khiêu khích sắc mặt xấu xí mộ dung ra chủ bốn đầu hỏa hậu thủ ngay vân thiên vũ không chế chính tinh luyện tinh hoa dịch thể một chút dung tiến tứ cấp thiên thú phụ trùng kích phát tứ cấp thiên thú phụ trùng thú hồn lực lượng thì Hắn linh hồn hỏa diễm lần thứ 2 xuất hiện hỗn loạn, 400 đầu hỏa hồn thủ thả ra linh hồn hỏa diễm kịch liệt lay động đứng lên, có thể dùng Vân Thiên Vũ Liên mang đem hỏa hồn thủ số lượng để thăng tới 450 đầu. Hắn còn có thể ngưng tụ linh hồn hỏa diễm thủ. Thấy Vân Thiên Vũ còn có dư lực, trên mặt sớm đã thành mất đi dáng tươi cười mộng gia chủ lập tức hướng Phó Quân Thần chờ người đầu đi ánh mắt. Khi hắn phát hiện Phó Quân Thần chờ người sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt thỉnh thoảng phóng ra kinh hỉ vậy thì, mộng gia chủ lập tức hướng sắc mặt âm trầm mộ dung gia tộc tâm ý truyền âm, cùng hắn âm thầm thường nghĩ đứng lên. Hảo thực lực, không nghĩ tới đến lúc này Hắn dĩ nhiên còn có dư lực. Linh hồn xuất hiện một tia vẻ mộng ra nhị trưởng lao thấy Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra 450 đầu hỏa hồn thủ mạnh mẽ ổn định trụ hỗn loạn linh hồn hỏa diễm, thành thạo dung nhập tinh hoa dịch thể, nhiều lần kích phát tứ cấp thiên thú phù ẩn chứa lực lượng thì bình tĩnh nội tâm sản sinh một tia gợn sóng. Thời không mộng cảnh, khôi phục. Tuy rằng Vân Thiên Vũ hôm nay linh hồn cảnh giới đạt được nhị cấp đạo tiên, nhưng cao cường độ luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù tiêu hao cực đại, có thể dùng Vân Thiên Vũ đi qua linh hồn hỏa diễm tiêu đốt, đem tinh hoa dịch thể một chút dung tiến tứ cấp thiên thú phù trùng, kích phát thú hồn lực lượng thì cảm thấy một tia linh hồn bị bại, lập tức đi qua thời không ngộng cảnh tiến hành khôi phục. Mà ở thời không ngộng cảnh khôi phục trong quá trình, Vân Thiên Vũ bắt đầu chậm lại tinh hoa dịch thể dung hợp tốc độ, rất nhanh khôi phục chính trên diện rộng tiêu hao linh hồn lực. Mộng Gia Nhị trưởng lão mệt mỏi, Thiên Vũ hình như cũng mệt mỏi, hy vọng Thiên Vũ khả dĩ kiên trì tới tối hậu. Thấy Vân Thiên Vũ tới Mộng Gia Nhị trưởng lao song song chậm lại luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù tốc độ, Phó quân thần sắc mặt có chút ngừng trọng lẩm bẩm nói: "Linh hồn hỏa sa phong trảo." Cảm giác được Dĩ Chính hôm nay linh hồn trạng thái, kiên trì đáo luyện chế thành nhị văn tứ cấp thiên thú phù có chút chắc chở. Ngọc gia nhị trưởng lao hít sâu một hơi, khống chế linh hồn hỏa diễm hóa thành một đoàn cao tốc quay về hỏa diễm suối chảy, gia tăng linh hồn hỏa diễm mỹ lực, gia tốc nhị văn tứ cấp thiên thú phù thành hình tốc độ. Một đạo coi như tiểu run giống nhau vết dạn chậm rãi xuất hiện ở tại bị linh hồn hỏa diễm suối chảy thôn phệ tứ cấp thiên thú phù mặt ngoài, chậm rãi lan. Tràn. Cần ta giúp ngươi ảnh hưởng hắn linh hồn hay không? Ngay được ăn cả ngã về không. Ngọc gia nhị trưởng láo toàn lực luyện chế nhị văn tứ cấp thiên thú phù thì hầu như hoàn toàn luyện hóa hải hồn, tại khôi phục trung tỉnh lại hình rồng quang ảnh thanh âm tại vân thiên vũ trong đầu vang lên. Ngươi khả dĩ lặng yên vô tức ảnh hưởng hắn linh hồn. Vân Thiên Vũ nghe được hình rồng quang ảnh tâm ý truyền âm, trong lòng đại hỉ, truyền âm đáp lại nói: "Ân, thôn phệ hải hồn, ta cơ bản khôi phục 8 phần 10 linh hồn tương thế, đối phó hắn không thành vấn đề." Hình rồng quang ảnh tự tin tràn đầy truyền âm nói rằng: "Hảo, nếu như ngươi khả dĩ tại không bị người khác phát hiện tiền đề tiền, thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến quang trận, ảnh hưởng hắn linh hồn, vậy ngươi có thể chuộc tội vài ý ở." Mượn thời không cảnh trong mơ khôi phục Vân Thiên Vũ kế tục truyền âm nói rằng: "Nếu như ta giúp ngươi thành công ám toán hắn, trợ ngươi thành công luyện chế gia thú phù, Ngươi phải đáp ứng nhượng ta hấp thu mang huyết mạch thạch, sự khôi phục sức khỏe lượng. Hình rồng quang ảnh khai điều kiện, truyền âm nói rằng, khả dĩ chỉ cần khả dĩ thắng lợi, ta có thể cho ngươi hấp thu một ít huyết mạch thạch lực lượng, trợ ngươi khôi phục. Vân Thiên Vũ thập phần thống khoái mà đáp ứng rồi. Thành Giao, Vân Thiên Vũ đồng ý. Hình rồng quang ảnh lập tức xuyên thấu qua giữa hồn thạch cùng với lôi trận nhẫn, thả ra một cổ thẩm thấu lực rất mạnh, linh hồn lực hướng ngọn ra nhị trường lao chỗ quang trận tới gần. Cảm giác được hình rồng quang ảnh thập phần dễ dàng tiêu thẩm thấu ra lôi trận trong giới cấm chế. Vân Thiên Vũ nội tâm đại định, một bên mượn thời không cảnh trong mơ kế tục khôi phục, một bên đợi hình rồng quang ảnh thành công am toán gần luyện chế thành công nhị văn thiên thú phủ ngậm gia nhị trưởng lão. Rốt cục muốn thành công, đương hề vải ngậm gia nhị trưởng lão mạnh mẽ hình thành linh hồn hỏa diễm suối chạy càng ngày càng nhỏ, hiện lộ ra gần hiện gia nhị văn hồn tuyên thì ngậm gia chủ trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Lệ tễm, ngậm gia nhị trưởng lão sẽ luyện chế thành công, đến lúc đó Thiên Vũ thì là luyện chế gia nhị văn tứ cấp thiên thú phủ cũng muốn giữ ngậm gia nhị trưởng lão kế tục gia thi đấu. Phó quân thần sắc mặt lần thứ hai trở nên ngưng trọng đứng lên trong lòng trung Mạc niệm nói ngay mọi người cho rằng ngọng gia nhị trưởng lão nhất định khả dĩ luyện chế thành công nhị văn tứ cấp thiên thú phù thì hình rồng quang ảnh thả ra linh hồn lực vài lần thử lúc thẩm thấu vào quang trong trận tại quang trong trận hình thành một cổ tần suất quái dị linh hồn ba động nhẹ nhàng mà ảnh hưởng ngọng gia nhị trưởng lão linh hồn vốn có ngọng gia nhị trưởng lão linh hồn tiểu thập phần suy yếu hôm nay hiệu lọt vào linh hồn cảnh giới không thể thắng được hắn hình rồng quang ảnh thả ra linh hồn tần suất ảnh hưởng lập tức dẫn đến linh hồn lập tức không khống chế được thình thịch một tiếng còn chưa chờ ngọng gia nhị trưởng lão phản ứng quá đến chính mình linh hồn không khống chế được nguyên nhân. Gần luyện chế thành nhị văn tứ cấp thiên thú phủ đột nhiên bặm mở. "Giá, điều đó không có khả năng, vì sao tại tối hậu thời khắc luyện chế thất bại?" Có chút không tiếp thụ được trước mắt sự thực, Mộng gia chủ sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. "Thất bại, dĩ nhiên thất bại, như vậy thiên vũ chỉ cần luyện chế thành công nhị văn tứ cấp thiên thú phủ, na hắn có thể đạt được tối hậu thắng lợi." Sắc mặt ngưng trọng phó quân thần lộ ra ngoài ý muốn vẻ, ngoài ý muốn Mộng gia nhị trưởng lão dĩ nhiên tại tối hậu thời khắc cũng ngầm là tuyển. "Kim giao long đa tạ." Vân Thiên Vũ thấy Mộng gia nhị trưởng lão tại hình rồng quang ảnh ảnh hướng hạ, Luyện thú phù thất bại, đình chỉ mượn thời không cảnh trong mơ khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Trong nháy mắt ngưng tụ ra 500 đầu hỏa hồn thủ, chuẩn bị ra tốc luyện chế thành công nhị văn tứ cấp thiên thú phù, đạt được tối hậu thắng lợi. 500 đầu linh hồn hỏa diễm cánh tay, mẹ nó, hắn dĩ nhiên còn có dư lực, hắn chính người sao? Thấy vân thiên vũ đem hỏa hồn thủ số lượng lần thứ hai để thắng, ngọc gia chủ có chút thất thố mắng to đứng lên. Vân thiên vũ ngưng tụ ra 500 đầu hỏa hồn thủ, lập tức nhanh hơn tinh hoa dịch thể dung tiến tứ cấp thiên thú phụ trùng tốc độ, khoảng chừng nửa lâu ngày thần qua đi thập phần chi cựu tinh hoa dịch thể dung vào tứ cấp thiên thú phủ trùng một đạo run bàn vết rách không ngừng tại thiên thú phủ mặt ngoài lan tràn thành công thiên vũ sẽ thành công phụ thân ngươi không có nhìn là người thiên vũ là chúng ta phó gia quý nhân thấy quang trong trận vân thiên vũ sẽ luyện chế thành công nhị văn tứ cấp thiên thú phủ phó quân thần chờ người không khỏi kích động đứng lên linh hồn hỏa diễm quay về gia tốc dung hợp khiêu qua khoảng chừng hơn 10 phút vân thiên vũ cảm giác được thời cơ thành thụ hít sâu một hơi khống chế năm đầu hỏa hồn thủ thả ra linh hồn hỏa diễm quay về lên hình thành cường đại linh hồn hỏa diễm suối chảy Cực nóng linh hồn hỏa diễm trực tiếp đem thẳng dư tinh hoa dịch thể dung vào tứ cấp thiên thú phụ trung, dung hợp sở hữu tinh hoa dịch thể, tứ cấp thiên thú phủ mặt ngoài hồn tuyến rất nhanh lan tràn. Nhị văn tứ cấp thiên thú phủ thành hình ba, đương run bàn nhị văn hồn tuyến đi tới tứ cấp thiên thú phủ đầu cùng thì vân thiên vũ khống chế cực nóng linh hồn hỏa diễm dũng mãnh vào tới rồi tứ cấp thiên thú phụ trung nhất cử luyện thành nhị văn tứ cấp thiên thú phủ. Mà thấy vân thiên vũ thành công luyện chế ra một quả nhị văn thiên thú phủ, lòng có không cam lòng, vẻ mặt trầm ngậm ra ra chủ cùng mộ dung gia chủ đem hô gián nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đây đó trong mắt áy ý. Chương 411: Lật lọng. Không sai, không sai, chân thật không ngờ dĩ của ngươi nên kỷ, dĩ nhiên khả dĩ luyện chế ra nhị văn tứ cấp thiên thú phủ, đạt được luyện thú phủ tỷ thí thắng lợi, thực sự là nhượng chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười mộng gia chủ chậm rãi đứng dậy, thanh âm âm lánh chúc mừng nói: "Nếu ta thắng, các ngươi là khả dĩ thực hiện hứa hẹn, đem cực phẩm chữa thương thiên đan cùng với bản đồ địa hình cho chúng ta." Vân Tiên Vũ bắt được mộng gia chủ, Mộ Dung gia chủ đối mắt trung giảo hoạt, lạnh lùng nói rằng: "Lượng dạng đông tây bây giờ còn bất năng cho các ngươi." Mộ Dung gia chủ chậm rãi đứng dậy, Cố ý nói rằng, thế nào, các ngươi còn muốn lật lọng phải không? Nghe được mộ dung gia chủ theo như lời, phó quân thần chán trong lúc đó lộ ra nồng đậm sắc khí, sắc mặt hắn rộng thanh âm trầm thấp hỏi, chúng ta nào có lật lọng, chỉ là ta cùng ngọc gia chủ cảm giác người thứ hai đổ ước có chút thái quan loa, muốn đánh cuộc, nếu như các ngươi khả dĩ vũ lực nhượng chúng ta hai nhà tâm phục khẩu phục, chúng ta đây hai nhà nhất định thực hiện hứa hẹn, đem cực phẩm chữa thương thiên đan cùng bản đồ địa hình đồi cho các ngươi. Ngọc gia chủ cố ý nói rằng, vũ lực đánh cuộc có đúng hay không ta phó gia phải chiến thắng các ngươi hai nhà cao thủ các ngươi mới có thể thực hiện hứa hẹn lý giải mộng gia chủ nói trung thâm ý phó quân thần sắc mặt âm trầm nói rằng không sai ngươi phó gia phải chính mình nhượng chúng ta hai nhà hoàn toàn tín phục thực lực chúng ta mới có thể thực hiện hứa hẹn Mộng gia gia chủ cùng mộ dung gia chủ song song lộ ra gian trá dáng tươi cười trong miệng một lời nói các ngươi hai người hoàn có xấu hổ hay không nếu như ta phó gia chính mình lực áp các ngươi lưỡng đại gia tộc thực lực chúng ta còn dùng phí lớn như vậy công phu tức giận cả người run sắc mặt xấu xí phó quân nhân thẹn quá thành giận dứt gào nói phó quân nhân tuy rằng ngươi hiện tại là phó gia nhị gia chủ Nhưng ngươi tại chúng ta trong mắt cái gì cũng không thị, lần này, nếu như ngươi rằng kế tục tại chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ, hưu trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Vóc người khôi ngô Mộ Dung gia chủ nhìn đến mức khuôn mặt đỏ bừng phó quân, nhân, khí phách cảnh cáo nói: Đáp ứng bọn họ yêu cầu, chỉ cần ngươi năng chiến thắng một người, còn lại người kia giao cho ta. Ngay phó quân thần khí phẫn nộ gia chủ, Mộ Dung gia chủ hợp lực chèn ép gia tộc của chính mình thì, Thiên Như Tuyết thanh âm chuyện vào phó quân thần trong tai. Thế nào phó quân, thần, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi không dám, quên đi, chúng ta hai nhà đã có thể đi trở về. Mộng gia chủ nhìn phó quân thần do dự hình dạng, cố ý cho hắn gây áp lực. Được rồi, cái này đánh cược chúng ta tiếp được. Tiêu đến lúc đó các ngươi sẽ không tái lật lọng. Phó quân thần phỏng đoán một chút chính cùng đem đối thực lực yếu kém mộ dung gia chủ trong lúc đó thực lực, cúi gật đầu đồng ý nói. Ha ha. Bất quá phó quân thần, nếu như vũ lực gia đủ các ngươi thua, các ngươi cũng muốn thực hiện hứa hẹn, đem cái kia mỹ nữ cùng bản đồ địa hình bồi cho chúng ta. Gian trá mộng gia chủ thấy phó quân thần đồng ý, cười lớn một tiếng, nói ra chân chính mục. Trừ phi lưỡng tràng bỉ tái chúng ta đều thua, bằng không ta cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn. Phó quân thần thanh trầm thấp nói rằng: "Cái này tự nhiên, nếu như các ngươi doanh một hồi, chúng ta doanh một hồi, trận này bị tái chúng ta tiểu dĩ thế hòa xong việc, nhưng nếu như các ngươi lưỡng chàng đều vừa, nhưng lại bất thực hiện hứa hẹn, vậy thì đừng trách chúng ta hai nhà liên thủ chèn ép các ngươi." Ngục gia chủ cố ý cảnh cáo nói. "Ngục gia chủ, luyện thú phủ bị tái ta phó ra thắng, nếu như vũ lực ra thi đấu chúng ta khả dĩ bất phân thắng bại, các ngươi cũng muốn đem cực phẩm chữa thương thiên đan cho chúng ta." Phó quân thần trầm thấp yêu cầu nói. "Ân, tốt lắm." Tự "Như thế định rồi." Mộ Gia Chủ nhìn quét liếc mắt Phó Gia lần này sợ tới nhân, ngoại trừ nhị cấp nói tiên cảnh giới phó quân thần khả năng đối bọn họ hội sản sinh một ít phiền phức ngoại, còn lại nhân căn bản vô pháp đối bọn họ cấu thành nguy hiểm. Lập tức gật đầu đồng ý nói, Mộ Dung Gia Chủ, ngươi đồng ý. Mộ Gia Chủ sau khi đồng ý, Phó Quân Thần hiệu đem ánh mắt đầu hướng về phía ánh mắt lóe ra Mộ Dung Gia Chủ. Đồng ý, tự như thế định rồi. Mộ Dung Gia Chủ tỏ thái độ nói, Được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây mà bắt đầu vũ lực so đấu ba. Phó Quân Thần, không biết các ngươi phái ai xuất chiến trận đầu. Vẻ mặt tâm hiểm cười mộng gia chủ cố ý hỏi: "Mộng gia chủ, giá trận đầu tỷ thí ta nghĩ khiêu chiến một chút Mộ Dung gia chủ, không biết có thể chứ?" Phó quân mắt thần quang băng lánh nhìn thoáng qua vóc người khôi ngô Mộ Dung gia chủ, khiêu khích nói rằng: "Khiêu chiến ta." "Hảo, ta như ngươi mong muốn." Nghe được Phó quân thần mở miệng sẽ khiêu chiến chính, Mộ Dung gia chủ trong lòng lập tức sản sinh nồng đậm lệ khí, thống khoé mà đáp ứng nói: "Ừm." "Được rồi, ngươi đã muốn khiêu chiến Mộ Dung gia chủ, vậy ngươi môn trước hết bắt đầu vũ lực tỷ thí ba." Mộng gia chủ nhìn thoáng qua chủ động khiêu chiến Phó quân thần trầm tư một chút gật đầu đồng ý nói phó quân thần một hồi ta sẽ nhượng ngươi biết khiêu chiến ta là cỡ nào đại một sai lầm mộ dung gia chủ đôi mắt trung lộ ra nồng đậm lệ khí trầm thấp nói rằng phó gia chủ cho ngươi mượn huyết tháp dùng xong trả lại cho ta ngay phó quân thần chuẩn bị xuất chiến chi tế vân thiên vũ tế ra loại sấu tiên khí huyết ma tháp đưa hắn giao cho phó quân thần ân hảo phó quân thần biết rõ vân thiên vũ huyết ma tháp cường đại thấy vân thiên vũ truyền đạt huyết ma tháp lập tức để ý tới thâm ý hướng về phía vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu phong ngự quân trận ba phủ bởi vì phó quân thần cùng mộ dung gia chủ đều là nhị cấp đạo tiên cao thủ một ngày phát sinh chiến đấu kịch liệt sản sinh lực phá hoại lượng thái kinh khủng sở dĩ hai người gần giao thủ chi tế ngọc gia chủ cấp tốc tế ra một tòa đẳng cấp cực cao phòng ngự quang trận trực tiếp đem hai người bảo phủ đầu hổ song truy phòng ngự quang trận mở ra hậu mộ dung gia chủ lập tức tế ra một đôi đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp giữ tận đầu hổ hình dạng lưu tinh truy ác ở tại trong tay hạ côn nứt ra liệu trảo mộ dung gia chủ tế ra hắn cực mạnh thượng phẩm thiên khí phó quân thần cũng cấp tốc tế ra hai đại thượng phẩm thiên khí phó quân thần Ngươi cẩn thận rồi. Theo Mộ Dung gia chủ rít gào một tiếng, hắn cầm trong tay thế lực mạnh trầm đầu hổ song truy, coi như máy đuổi đất giống nhau hưởng phó quân thần phát động công kích. Giao Long rời bến. Mộ Dung gia chủ cầm trong tay đầu hổ truy kéo tới, phó quân thần lập tức đi qua hai đại thượng phẩm thiên khí biên độ sóng, đâm ra một cái trông rất sống động giao long, công kích hướng về phía Mộ Dung gia chủ. Oeng, một tiếng, đương phó quân thần đâm ra giao long rời bến gần người thì, Mộ Dung gia chủ tràn ngập bạo tạc tính, cơ thể song trưởng trung tuân ra một chút cũng không có tận lực lượng, cầm trong tay đầu hổ song truy liên tục tập trung cao tốc kéo tới giao long thân thể thượng dựa vào lực lượng, trực tiếp phá phó quân thần thi triển giao long rời bến. Nứt ra địa chảo, chảo phá địa. Giao long rời bến bị phá, phó quân thần lập tức điều động phòng ngự đại trận trung thiên địa lực, cuồn quận dung vào chính trong thân thể, chống rông hỏa xuất ba đạo sắc bén chảo mũi nhọn, chụp tới hung mãnh công tới mộ dung gia chủ. Thình thịch thình thịch. Từng đạo chảo khai không gian sắc bén chảo mũi nhọn kéo tới, mộ dung gia chủ toàn bộ thân thể kế tục bạo phát đáng sợ năng lượng, cầm trong tay đầu hộ truy, liên tục phá vỡ phó quân thần công kích, mạnh mẽ thực lực biểu lộ không bỏ sót. Phanh điệu một tiếng, đương liên tục nát bấy nước ra địa chảo mũi nhọn mộ dung ra chủ gần người thì phó quân thần toàn bộ thân thể lập tức cùng hạ côn dung hợp cùng một chỗ nhân khí hợp nhất đâm ra nhất côn bắn chúng mộ dung ra chủ trong tay lưu tinh truy thượng bất quá ngay phó quân thần nhân khí hợp nhất bắn chúng lưu tinh truy trong nấy mắt lưu tinh truy bạo phát lực lượng cái qua hạ côn đập vào phó quân thần trong thân thể đưa hắn chấn đắc liên tục lui về phía sau thân thể một ngụm tiên huyết không bị khống chế tại khoẹ miệng tràn đầy đi ra phó quân thần nếu như là phụ thân ngươi cùng ta đối chiến ta khả năng còn có thể cảm thấy một tia áp lực mà ngươi quá non Căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta, trận này bị tái kết quả đã định trước. Dựa vào mạnh mẽ thực lực bị thương nặng phó quân thần hậu, Mộ Dung Gia chủ toàn bộ thân thể cao tốc bay về lên, đan vào ra đại lượng đầu hổ truy ảnh, tập hướng về phía thụ thương phó quân thần. Huyết Tháp phá cho ta. Thấy mấy trăm nói đầu hổ truy ảnh tập lai, phó quân thần lập tức hướng vân thiên vũ giao cho chính huyết ma tháp trung rót vào hư tiết lực, khống chế huyết ma tháp đánh hướng về phía từng đạo đầu hổ truy ảnh. Tuy rằng huyết ma tháp điều không phải phó quân thần nhận chủ luyện hóa vật, vô pháp phát huy cực mạnh ý lực, nhưng quán chú đại lượng hư tiết lực. Huyết ma tháp uy lực không ngừng bị kích phát đi ra, đánh đáo thượng phẩm thiên khí đầu hổ truy đan vào ra đầu hổ truy ảnh thượng thì không ngừng mà nát bấy đầu hổ truy ảnh. Cái gì? Huyết tháp chẳng lẽ là cực phẩm thiên khí? Phó quân thần dĩ nhiên cũng có một việc cực phẩm thiên khí. Thấy quan chủ đại lượng hư tiên lực huyết ma tháp dễ dàng chấn vỡ đầu hổ truy ảnh một màn, mộ dung gia chủ lộ ra nhất phó kỳ lạ mô dạng, ma mộng gia chủ xuyên thấu qua phòng ngự đại trận, mắt thấy huyết ma tháp uy lực thì cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn vẽ. Đầu hổ dung trời, cao tốc quay về thân thể, đan vào ra đại lượng đầu hổ truy ảnh bị huyết ma tháp chấn vỡ. Mộ Dung gia chủ lập tức thi triển hắn nắm giữ cực mạnh thượng phẩm thiên kỹ, văng ra hai thật lớn đầu hổ, lưu tinh rơi xuống đất giống nhau đánh hướng về phía huyết ma tháp. Dầm dầm. Hai tiếng nổ, huyết ma tháp lọt vào Mộ Dung gia chủ thi triển đầu hổ dung trời công kích, gần rất nhỏ run rẩy một chút, đã đem lượng khỏa to lớn đầu hổ làm vỡ nát, Dư vi không giảm đánh hướng về phía sắc mặt đại biến, rất nhanh tuấn di lánh Mộ Dung gia chủ. Thiên địa lực, chói buộc. Thấy Mộ Dung gia chủ không ngừng mà tuấn di lánh huyết ma tháp đánh, phó quân thần lập tức điều động phòng ngự đại trận chung không gian lực, mạnh mẽ vực bó buộc Mộ Dung gia chủ có thể dùng hắn vô pháp thi triển tuấn di tiến hành lãnh. ngay mộ dung gia chủ mạnh mẽ đánh tan trói buộc hắn không gian lực thì phó quân thần khống chế huyết ma tháp dĩ cực nhanh tốc độ đánh nhiều trực tiếp đưa hắn đánh bay đi ra ngoài đại lượng tiên huyết không bị khống chế phun đi ra cái gì lẽ nào đó là tiên khí phải không kiến thức đáo huyết ma tháp uy lực ngọc gia chủ thoáng cái tại ghế trên ngồi xuống thâm thúy trong ánh mắt lộ ra dị dạng vẻ chương 412, trăm thiên như tuyết đáng sợ khán khách trận đầu bị tái chúng ta thắng mộ dung gia chủ khất nhục chịu thua hậu thiên như tuyết phát ra liên tiếp thanh lãnh tiếng cười nhẹ giọng nói rằng Hảo hảo hảo, ta thực sự là coi khinh các ngươi. Trận đầu bị tái các ngươi thắng lợi, không biết trận thứ hai bị tái các ngươi phái ai lên sân khấu. Mộng gia chủ lạnh lùng hỏi. Mộng gia chủ, không biết ta khả phụ liên tục chiến lưỡng tràng. Kiến thức đáo huyết ma tháp đáng sợ uy lực. Đi ra phòng ngự đại trận phó quân thần nhàn nhạt hỏi. Không được, ngươi đã tham gia một hồi bị tái, bất năng tham gia trận thứ hai. Hơn nữa ngươi trong tay huyết tháp cũng không có thể đái nhập trận thứ hai, bằng không bị tái kết thúc, ta sẽ không thực hiện bất luận cái gì hứa hẹn. Kiến thức đáo huyết ma tháp uy lực, Mộc gia chủ lạnh lùng đáp lại nói. Nếu như vậy vậy thì do ta đại biểu phó gia tham gia trận thứ hai bị tái ba ngay mộc gia chủ cho rằng phó gia nhất phương phái gia cao thủ giữ chính tỷ thí thì thiên như tuyết chậm rãi đứng lên lai like. ôn nu nói rằng ngươi ngươi đại biểu phó gia cùng ta tiến hành tỷ thí nhìn chủ động xin đi giết giặc thiên như tuyết mộc gia chủ chờ người lộ ra ngoài ý muốn vẻ, lạnh lùng hỏi thế nào không được sao Vẻ mặt mê người dáng tươi cười thiên như tuyết ôn nu hỏi nói đương nhiên khả dĩ phó quân thần các ngươi phó gia thực sự muốn cho nàng đại biểu các ngươi xuất chiến mộc gia chủ tướng ánh mắt đầu hướng về phía thần thái tự nhiên Vừa đem Huyết Ma Tháp trả cấp Vân Thiên Vũ Phó Quân Thần, hỏi: "Thần, như Tuyết cô nương hôm nay là ta phó gia khách hành, tha tự nhiên khả dĩ đại biểu ta phó gia xuất chiến." Phó Quân Thần nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Nếu như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu, đến lúc đó các ngươi phó gia không chỉ nói ta khi dễ các ngươi, khi dễ nữ nhân." Đối thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, đã sớm đạt được nhị cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới Mộng Gia chủ khí phách nói rằng: "Khanh khách, nếu như ngươi có thực lực, hoan nên ngươi tới khi dễ." Thiên Như Tuyết không hề ý sợ hãi khiêu khích nói: "Bá thấy thiên như tuyết đối mặt chính biểu hiện đắc thông dong bình tĩnh ngọc gia chủ thân thể hơi chật lóe đầu tiên tiến nhập tới rồi chính bày phòng ngự đại trận chung. ta đi một hồi các ngươi xem kịch vui ba tam cấp đạo tiên cảnh giới thiên như tuyết hé miệng cười thuẫn di tiêu thất được rồi chúng ta ngồi xuống đợi ba dĩ như tuyết cô nương thực lực phòng trường trận này bị tái hội rất nhanh kết thúc đã từng lĩnh giáo qua thiên như tuyết thực lực phó quân thần liếc liếc mắt sắc mặt háng rộng ngồi ở ghế trên rất nhanh chữa thương mộ dung gia chủ nhẹ giọng đề nghị nói không có nghĩ đến ta cũng có khán trông nhầm thời gian cô nương dĩ nhiên cũng là một cao thủ chẳng cô nương có nguyện ý hay không tố ta mộng ra khách khanh, nếu như cô nương nguyện ý, ta mộng ra mấy nghìn năm bắt được bảo vật cô nương khả dĩ tùy tiện chọn. đương mộng ra chủ giữ thiên như tuyết đối lập thì, cảm giác được thiên như tuyết thực lực bất phàm, đột nhiên hướng nàng dụ dỗ, dỗ. khanh khách, ngươi sẽ không nếu đả bản cô nương chủ ý, bản cô nương đối với ngươi mộng ra không có hứng thú, chúng ta mau nhanh bắt đầu bị tái ba. thiên như tuyết nhẹ giọng dùng nói, nếu như vậy, cô nương ngươi cẩn thận rồi. bị thiên như tuyết một ngộ từ chối, mộng ra chủ trong lòng sản sinh một tia lệ khí, cấp tốc tế ra nhất cây đại đao phiến hình dạng trọng đạt nghìn cân hắc sắt ma đao. Hỗn Nguyên Truy. Thư sinh Mộ dạng ngậm ra chủ tế ra trọng đạt nghìn cân hắc sắt ma đao, không muốn triển lộ cực mạnh thực lực thiên như tuyết cũng cấp tốc tế ra Hỗn Nguyên Truy ác ở tại trong tay. Thiên địa lực, chói buộc. Thấy thiên như tuyết tế ra thượng phẩm thiên khí dĩ nhiên là nhất kiện trọng hình binh khí, nội tâm có chút ngoài ý muốn ngậm ra chủ cấp tốc điều động phòng ngự đại trận trung thiên địa lực, mạnh mẽ phược bó buộc hướng về phía thiên như tuyết. Ông. Thiên như tuyết đã bị quần quẫn dũng lai thiên địa lực đè ép thì, Mộ Dạ chủ cấp tốc tuấn di đến giữa không trung, cầm trong tay trọng đạt 1000 cân hắc sắt ma đao. Tại giữa không trung hỏa xuất một đạo bóng chồng, chém về phía Thiên Như Tuyết. Thình thịch. Ngộ Gia Chủ cầm trong tay Hắc sắc Ma Đao, Dĩ Thái Sơn áp đỉnh chi thế phách lai. Thiên Như Tuyết không có mạnh mẽ đánh sơ sát chói buộc chính thân thể Thiên Địa Lực, mà là cấp tốc rơi lên cao hôn nguyên truy. Ngành hám thủng thiên đánh xuống Ngộ Gia Chủ toàn lực nhất chạm. Vô một tiếng nổ, hai đại trọng hình thượng phẩm thiên khí đối đụng vào cùng nhau thì lập tức bộc phát ra cường đại phá thanh, lưỡng cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua hai đại trọng hình tượng phẩm thiên khí, phân biệt chuyện vào Thiên Như Tuyết hòa Ngộ Gia Chủ cánh tay trong. Bất quá Thiên Như Tuyết thực lực quá đáng sợ. Đại lực phản chấn còn chưa chấn thương cánh tay của nàng, đã bị nàng trong cơ thể hư tiên lực hóa giải. Ngươi, ngươi cũng là nhị cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Cánh tay xuất hiện từng đợt tê dại cảm giác ngộng ra chủ thấy thiên như tuyết ngạnh hám chính một kích, dĩ nhiên không bị một điểm ảnh hưởng, lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng. Thiên Nhu Băng Ti huyết kết thủ, Băng Tuyết cực quang trưởng. Thiên Như Tuyết không có để ý tới ngộng ra chủ chất vấn, cấp tốc tế ra mềm mại băng ti cái bao tay, hướng hắn ấn ra một đạo tốc độ cực nhanh cực quang trưởng núi nhọn. Thiên trọng ma đao. Thiên Như Tuyết ấn ra băng tuyết cực quang trưởng tập lại cảm nhận được thiên như tuyết thực lực đáng sợ ngọng Gia chủ không dám thất đại cầm trong tay hắc sắc ma đao cấp tốc trong người tiền bổ ra một đạo trọng điệp cùng một chỗ đao ảnh chém về phía cực quang trưởng mũi nhọn giang giác giang giác bất quá đương trọng điệp cùng một chỗ không ngừng biên độ sóng lực công kích đao mang bổ chúng cực quang trưởng mũi nhọn thì thiên trọng ma đao không chỉ không có chạm thoái cực quang trưởng mũi nhọn trái lại bị cực quang trưởng mũi nhọn chấn đắc đao mang nghiền áp nan lẽ nào nàng là tam cấp đạo tiên cao thủ kiến thức đáo thiên như tuyết tấn ra băng tuyết cực quang trưởng đáng sợ ngọng ra chủ trong lòng sản sinh một tia khủng hoảng mà đúng lúc này một cổ mê người hương khí chui vào hắn trong núi, mộng gia chủ phát hiện thiên như tuyết một người thuẫn di xuất hiện ở tại chính bên cạnh thân vị trí. thuẫn di, thiên như tuyết thuẫn di xuất hiện, mộng gia chủ tưởng đều một tưởng, lập tức thi triển thuẫn di tiến hành lánh. bất quá ngay hắn thi triển thuẫn di lánh trong ném mắt, hắn đột nhiên phát hiện chính chu vi không gian lực không ngừng mà vược bỏ buộc thân thể hắn, có thể dùng hắn vô pháp thi triển thuẫn di. thình thịch, ngay mộng gia chủ kinh hoàng chi tế, thiên như tuyết mềm nhăn thiên thiên tế vươn tay ở tại hắn ngự tượng, thiên như băng ti huyết kiếp thủ bắn ra lực lượng không ngừng mà hướng hắn trong thân thể quấn nhập, phá hư chư thân thể hắn. Tam, Tam cấp đạo tiên, nàng kia là Tam cấp đạo tiên. ổn định trụ thương thế, vừa mở mắt mộ dung gia chủ thấy ngọc gia chủ bị thiên như tuyết một trường ấn phi một màn, cả kinh trọng mắt sắp điệu đi. Phó gia dĩ nhiên tìm được Tam cấp đạo tiên chỗ dựa, mà ta vừa dĩ nhiên tái đánh nàng chú ý. Nghĩ đến vừa chính còn đang ham thiên như tuyết khuôn mặt đẹp cảm nghĩ trong đầu chỉ có, thương thế nghiêm trọng mộ dung gia chủ trên chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngọc gia chủ, thực lực của ngươi làm cho ta thất vọng rồi. Thiên như tuyết hư đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn thương thế không nhẹ ngọc gia chủ, cố ý nói rằng, Hải nguyên đan nghĩ đến bại bởi Thiên Như Tuyết hậu quả, Mộng Gia Chủ cấp tốc tại cản khôn giới chỉ lấy ra một viên xanh thẳm sắc đan dược nuốt tới rồi bụng. Ông ông ông, đương giá khỏa xanh thẳm sắc đan dược tại Mộng Gia Chủ trong thân thể hòa tan thì lập tức sản sinh cường đại hậu lực, không chỉ mạnh mẽ ổn định hắn thân thể thương thế, còn nghĩ hắn tự thân thực lực để thăng tới một chân bước vào tam cấp đạo tiên chính tự. Bất quá một chân bước vào tam cấp đạo tiên giữ chân chính tam cấp đạo tiên cao thủ trong lúc đó thực lực trên lệch quá lớn, cảm giác được Mộng Gia Chủ mượn hải nguyên đan tăng võ thực lực, Thiên Như Tuyết không chút kinh hoàng. Ma Đao Thiên trọng chạm, thực lực tăng võ hậu. Mộng gia chủ cầm trong tay hắc sắc ma đao kế tục hướng thiên như tuyết phát động công kích. Mấy nghìn nói trọng điệp cùng một chỗ đao mang không ngừng tòng giữa không trung ngưng tụ, chém về phía thiên như tuyết. Thiên quân nhất truy, Từng đạo trọng điệp đao ảnh tập lai, thiên như tuyết toàn bộ thân thể giữ hồn nguyên truy dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một bả kinh thế hai tục thật lớn quang truy, làm vỡ nát trọng điệp chạm lai đao ảnh tập hướng về phía sắc mặt đại biến mộng gia chủ. Với anh, một tiếng nổ. Tuy rằng mộng gia chủ dựa vào tốc độ lánh khai thiên như tuyết thi triển thiên quân nhất truy công kích, nhưng mở ra phòng ngự đại trận lọt vào thiên như tuyết thi triển thiên quân nhất truy công kích lập tức đẩy mạo mệnh trạm vết rách, tốc độ còn không đủ. Thấy Thiên Như Tuyết thi triển Thiên Quân nhất truy lực phá hoại, lòng còn sợ hãi Mộng Gia chủ còn chưa tới kịp thở dốc, Thiên Như Tuyết một người thuấn di lần thứ hai xuất hiện ở tại hắn bên người, liên tục hướng hắn ấn ra tam trưởng, trưởng trưởng bắn trúng thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn tòng giữa không trung đánh rơi tới rồi trên mặt đất. "Hô, đây là ngươi mơ ta." Lần thứ hai lọt vào Thiên Như Tuyết bị thương nặng, hoàn toàn kích phát rồi Mộng Gia chủ trong lòng hung tính, hắn hít sâu một hơi, nhất cổ cường đại chiến ý không ngừng tại hắn trong thân thể tràn ngập đi. Chiến hải kích, chiến thiên động địa. Tần mắt ra cường đại chiến ý hầu, thương thế không nhẹ Mộng Gia chủ lập tức thi triển Mộng Gia cực mạnh cấm kỵ nói kỹ, cầm trong tay hắc sắc ma đao, bổ ra một mảnh đủ để cho bầu trời hơi bị biến sắc, đại địa hơi bị run đáng sợ năng lượng, mang tất cả hướng về phía Thiên Như Tuyết. Như Tuyết cô nương sơ suất quá, dĩ nhiên nhượng hắn có thời gian thi triển ra chiêu này. Biết rõ Mộng Gia cấm kỵ chiêu thức đáng sợ phó quân thần chờ người thấy hầu như yếu chấn vỡ phòng ngự đại trận đáng sợ năng lượng mang tất cả ra, công kích hướng Thiên Như Tuyết thì, lập tức vi tha ngắt một bả hãn. Cô quang kinh đảo. Lọt vào Mộng Gia chủ thi triển cấm kỵ nói kỹ công kích. Thiên Như Tuyết Tinh xảo khuôn mặt thượng toát ra một tia khinh miệt vẻ, cấp tốc thi triển chính nắm giữ cực mạnh nói kỹ, loại giấu tiên kỹ tiến hành phản kích. Với anh, đại lượng cô quang hình thành kinh đảo giữ lay động thiên địa đáng sợ năng lượng đánh đáo cùng nhau thì trực tiếp phá hủy bao phủ bọn họ phòng ngự đại trận. Một cổ cổ như vạn mã chạy trốn đáng sợ năng lượng không ngừng mà hướng bốn phía mang tất cả phá hư chứa cảnh sắc duyên dáng tử hạ sân rộng. Phốc phốc phốc, lọt vào Thiên Như Tuyết Thi triển cô quang kinh đảo công kích, ngọc gia chủ coi như đạn pháo giống nhau, bị trọng trọng đánh bay đi ra ngoài, mặc loại giấu tiên khí chiến y cũng hóa thành mảnh vỡ, miệng phun tiên huyết thấp hồi phép trên mặt đất. Mà hắn thi triển chiến hải kích bị cô quang kinh đảo hoàn toàn phá hủy, sở dĩ Thiên Như Tuyết qua hồ không bị một điểm ảnh hưởng, thập phần phiêu dật tại hư đứng ở giữa không trung lánh thị trừ hắn. Ngươi có nhận thua hay không? Thiên Như Tuyết nhìn đem mặt đất tạp ra một cái độc lớn, toàn thân huyết lưu không ngừng mộng ra chủ, trong thanh âm tràn ngập cao ngạo ý nhị, lạnh lùng hỏi. Chương 413, bản đồ địa hình. Nếu cả hai chàng vũ lực ra thi đấu chúng ta đều thắng lợi, các ngươi là điều không phải khả dĩ thực hiện hứa hẹn lọt vào bị thương nặng ngậm ra chủ tại chỗ chịu thua, đứng ở giữa không trung Thiên Như Tuyết lập tức mở miệng hỏi nói thế nào, các ngươi còn muốn bị nợ? các ngươi chẳng lẽ không sợ ta sát nhân? Thiên Như Tuyết phát hiện Mộng Gia Gia chủ cùng Mộ Dung Gia chủ chậm chạp không mở miệng tỏ thái độ, nổi bật trong thân thể lập tức dung bắn ra nồng đậm lệ khí, cả tiếng chất vấn nói. Khoá đan dược cựu là chúng ta ngay từ đầu đổ ước đan dược, ăn vào lúc khả dĩ chữa trị hư tiên hạch tổn thương. cảm thụ được Thiên Như Tuyết tản mát ra cường đại sát khí, Mộng Gia chủ bất đắc dĩ lấy ra một người bạch ngọc bình sứ, cố sức ném cho Thiên Như Tuyết. Ta Mộ Dung Gia chủ cũng giao. Mộng Gia khuất phục, tại Thiên Như Tuyết cường đại thực lực kinh sợ hạn. Mộ Dung gia chủ không có bất luận cái gì do dự, đồng dạng lấy ra một người bình sứ, trái lại giao cho Thiên Như Tuyết. Bản đồ địa hình đâu? Đem hai đại gia chủ bất đắc dĩ giao ra cực phẩm chữa thương tiên đan giao cho kích động phó quân thần kiểm tra thì Thiên Như Tuyết tự muốn lấy nốt hai đại gia tộc cất giấu bản đồ địa hình. Nếu như chúng ta đem bản đồ địa hình giao cho ngươi, ngươi phải phân gả cho ta hai nhà phân biệt ba danh lệch. Thương thế nghiêm trọng, dãy ruồi chúa trên mặt đất đứng lên mộng gia chủ mở miệng nói rằng, chờ sau đó xem ta tâm tình ba, hay là lòng ta tình hảo khả dĩ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Thiên Như Tuyết lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười, cố ý nói rằng: "Ngươi ngươi." Nghe được Thiên Như Tuyết ba phải cái nào cũng được nói, mộng gia chủ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không dám phản bác cái gì. "Ngươi có đúng hay không muốn nói chúng ta bất thực hiện hứa hẹn các loại nói, bất quá ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói ra bực này nói mạ." "Được rồi, các ngươi hay nhất không nên tại khảo nghiệm ta kiên trì, để tránh khỏi ta không chế không được nội tâm lửa giận, đem bọn ngươi tất cả đều giết chết." Thiên Như Tuyết lạnh như băng cảnh cáo nói. "Cho ngươi." Kiến thức Đạo Thiên Như Tuyết thực lực, Mộ gia chủ, Mộ Dung gia chủ biết chính không có lựa chọn quy lợi. Kiên trì tại Cản Khôn giới chỉ lấy ra lưỡng chương có chút phát cũ ra dê, giao cho Thiên Như Tuyết. "Đây là bản đồ địa hình." Tiếp nhận hai đại gia chủ truyền đạt cũ ra dê, Thiên Như Tuyết phát hiện ra dê mặt ngoài không có bất luận cái gì đánh dấu khác cần, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tới, lạnh như băng chất vừa nói: "Như Tuyết cô nương, ta nghĩ bọn họ hẳn là không có lựa ngươi, giá chương bản đồ địa hình chính là ta cần." Phó quân thần nhìn Thiên Như Tuyết trong tay lưỡng chương bản đồ địa hình chất liệu gỗ dự gia tộc của chính mình bất dấu giống nhau như lúc, lập tức mở miệng nói rằng: "Được rồi, các ngươi khả dĩ đi." Chờ chúng ta đem bản đồ địa hình dung hợp cùng một chỗ, lo lắng nữa nhượng bất cho các ngươi tham gia. Phó Quân Thần vững tin phát cũ ra dê hàng thật giá thật hậu, Thiên Như Tuyết lập tức lệnh lùng mệnh lệnh nói: "Quân Thần, tuy rằng chúng ta đều biết nói giá bản đồ địa hình ẩn dấu bí mật nhất định kinh thế hai tục, nhưng ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi phó ra chính khả dĩ ăn cái kia bí mật mạn. Nếu như ngươi phó ra thực sự ngoài ý, Đông Tiên Quốc ngày sau đem không có ngươi phó ra nơi sống yên ổn, sở dĩ ta khuyên ngươi chính hảo hảo lo lắng cùng chúng ta hợp tác chúng ta Tam đại gia tộc chung sức hợp tác, mới có ăn cái kia bí mật khả năng." Ngọc gia chủ nhìn thoáng qua băng lãnh thiên như tuyết, bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng, kiên trì khai đạo phó quân thần. Thế nào, tới rồi ngày hôm nay như vậy nồng nỗi ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta mạng? Tin hay không ta hiện tại tiểu đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Thiên như tuyết phóng xuất ra cường đại khí tức tập trung ngọc gia chủ, lạnh như băng chất vấn nói. Như tuyết cô nương bất giận. Ngọc gia chủ, ta sẽ lo lắng đề nghị của ngươi, chúng ta đi thôi. Phó quân thần phỏng đoán một chút ngọc gia chủ nói trung tâm ý hậu, mang theo vân thiên vũ chờ người ly khai phá hư nghiêm trọng tự hạ sân rộng. Ngọc gia chủ nếu như phó quân thần cố ý bất yêu chúng ta đi trước nghi sắc mặt xấu xí mộ dung gia chủ nhìn dần dần rời đi vân thiên vũ chờ người lệnh lùng hỏi trừ phi na đáng sợ nữ nhân lưu thủ tại phó gia và không một ngày bọn họ lén lén đi vào tầm bảo chúng ta để phó gia nỗ lực thảm thống đại giới bất quá làm người thông minh phó quân thần hẳn là đã để ý tới vừa ta tối hậu nói chung hàng nghĩa hắn lựa chọn sẽ không nhượng chúng ta thất vọng mộng gia chủ đôi mắt trung lộ ra nhất mặt màu sắc trang nhã trầm thấp nói rằng thiên vũ như tuyết cô nương lần này đa tạ các người nếu như không có các ngươi đem trợ ta nghĩ chúng ta rất khó có được lưỡng khỏa tới quan trọng yếu đăng dược, tiêu chiếm được bọn họ hai nhà coi là của quý bản đồ địa hình. tại phản hồi phó gia phụ trên đường, phó quân thần phát ra từ nội tâm cảm kích nói, phó gia chủ, chỉ cần ngày sau ngươi không ở trách tội ta, trách tội phó đại ca là được. vân thiên vũ cố ý nhìn thoáng qua có chút xấu hổ phó quân nhân, bán hay nói giỡn nói rằng, nguyên lai chuyện tình đều đã quá khứ, thiên vũ, ta bị ngươi đại, nếu như ngươi không chế khí, ngày sau cũng cứ gọi phó đại ca là được. phó quân thần dũng cảm nói rằng, hảo, phó đại ca. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt, dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: Được rồi phó đại ca, ngươi chuẩn bị cùng ngọc gia, mộ dung gia chủ chia sẻ địa đồ trung bí mật mạn. Nếu như ta phó gia chính mình hoàn toàn kinh sợ bọn họ hai nhà thực lực, ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn chúng chia sẻ bí mật, nhưng hiện hôm nay ta chỉ năng cùng bọn chúng chia sẻ, để cho bọn họ tùy chúng ta đang tầm bảo. Bởi vì nếu như chúng ta len lén đi tìm trong bà khố, một ngày nhượng ngọc gia hòa mộ dung gia chủ biết, rất khả năng hội đem đầy ngập lửa giận phát tiết đáo ta phó gia, vực này tổn thất ta phó gia thừa thụ không dậy nổi. Phó quân thần hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói rằng. Thiên Vũ, như Tuyết Cô Nương, các ngươi có hay không hứng thú của chúng ta đang tầm bảo? Phó Quân Thần mở miệng hỏi nói. Chúng ta rất nguyện ý, không biết phó đại ca nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ bí mật? Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ, không có các ngươi đem trợ, chúng ta không có khả năng song bọn họ hai nhà cất kỹ bản đồ địa hình. Hơn nữa do các ngươi đi trước, đủ để đối mộng gia hòa mộ dung gia chủ sản sinh lực chấn nhiếp, để cho bọn họ không dám đối chúng ta hạ độc thủ. Phó Quân Thần chuyên gia mở nói. Vân Thiên Vũ đoàn người vừa nói, một bên hướng phó gia phụ chạy đi. Mấy canh giờ hậu, phong Trần mệt mỏi Vân thiên Vũ chờ người phản về tới Phó gia phủ. "Gia chủ, các ngươi rốt cục đã trở về, không biết chuyến này thuận lợi mạng. Biết được Phó Quân Thần chờ người trở về tin tức, toàn trấn Phó gia phủ đại trưởng lão chờ người đều đi tới tiền biệt chung, chờ mong hỏi. "Lần này nhờ có Thiên Vũ cùng Như Tuyết cô nương, tại bọn họ dưới sự trợ giúp, chúng ta thuận lợi thu hồi cực phẩm chữa thương thiên đan." Phó Quân Thần cao ngạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng, "Hắn thực sự chiến thắng Mộ gia nhị trưởng lão, Mộ Dung đại trưởng lão." Biết được Phó Quân Thần thuận lợi thu hồi cực phẩm chữa thương đan được, Phó gia đại trưởng lão chờ người lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt xảy ra cực đại biến hóa. Thiên Vũ, Như Tuyết cô nương, các người đi trước nghỉ ngơi ba, chờ tổ hợp bản đồ địa hình thì ta sẽ thông chi các ngươi. Phó quân thần nhẹ giọng đề nghị nói. Hảo, Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết gật đầu, không có dừng lại, theo một cái hẹp dài hành lang, phản về tới ở lại sân nghỉ ngơi. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ly khai hậu, Phó quân thần lập tức mang theo chân quý cực phẩm Thiên Dan, đi tới phụ thân hắn chữa thương sần, trị hết phụ thân hắn thân thể lão thường. Khoảng chừng ba ngày tả hữu thời gian qua đi. Dữ Vân Thiên Vũ quan hệ không sai phó vực sâu biển lớn đi tới bọn họ nghỉ ngơi sân mang theo bọn họ nhị người tới phó gia trong đại sảnh. Thiên Vũ tiểu hữu, Như Tuyết cô nương, đa tạ các ngươi trợ giúp tri ân, cái này thượng phẩm thiên khí là ta phó gia đã nói lúc trước. Kể cả giá khỏa Đông Hải Thiên đan tặng cho ngươi môn cho rằng cảm tạ vượt ba. Vân Thiên Vũ hỏa thiên Như Tuyết đến hậu, mượn lượng khỏa cực phẩm chữa thương Thiên đan, chữa trị hư tiên Hạch tổn thương phó gia lão gia chủ lấy ra nhất kiện thương hình thượng phẩm thiên khí, cùng với một người bạch ngọc bình sứ tặng cho Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết. Chúng ta đây tựu không khách khí. Tuy rằng Vân Thiên Vũ người mang không ít thượng phẩm thiên khí, nhưng thượng phẩm thiên khí giá loại bảo vật càng nhiều càng tốt. Sở dĩ Vân Thiên Vũ không có khách khí, tiếp nhận Phó Gia Lão Gia chủ tặng cho kiện thượng phẩm thiên khí cùng Đông Hải Thiên Đan thu vào lôi chạy giới chỉ, đưa cho Vân Thiên Vũ hai kiện bảo vật hậu. Cơ bản khôi phục thương thế Phó Gia Lão Gia chủ cấp tốc mở ra trong đại sảnh cấm chế, đem cả tòa phòng khách phong ấn ở. Sau đó đem sớm đã thành tổ hợp cùng một chỗ phát cũ gia dê lấy đi ra. Thiên Vũ tiểu hiu, ta nghĩ ngươi đối giá gia dê chung bí mật rất cảm thấy hứng thú, hiện tại ta coi như chúng vạch trần trong đó bí mật cùng ngươi chia sẻ nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, khả dĩ tùy chúng ta đang đi tìm trong bảo khố. Nói xong, phó gia lão gia chủ dảo phá rảnh tay chỉ, bài trừ đại lượng tiên huyết tích ở tại phát cũ gia dê thượng, phát cũ gia dê dung nhập phó gia lão gia chủ tích thượng tiên huyết, chùi lùi mặt ngoài lập tức nổi lên biến hóa, từng đạo coi như huyết mạch giống nhau mạch lạc không ngừng tại gia dê bản đồ địa hình mặt ngoài lan tràn, rất nhanh hình thành nhất phó thập phần tinh vi đỏ như máu bản đồ địa hình, mà ở giá bản đồ địa hình trung tâm vị trí xuất hiện một người trong bảo khố định hình thái bảo vật. Nguyên lai like giá gia dê bản đồ địa hình cần dùng huyết mạch khởi gia cấm chế thấy phó gia lão gia chủ trong tay ra dây bản đồ địa hình phát sinh biến hóa vân thiên vũ trong lòng trùng mặc niệm nói trong bảo khố đỉnh lẽ nào chân tiên đỉnh thực sự tồn tại giá trương dương gia hay tìm kiếm chân tiên đỉnh bản đồ địa hình thấy bản đồ địa hình trung xuất hiện trong bảo khố đỉnh hình thái bảo vật phó quân thần chờ người kích động lên phụ thân nếu như giá gia dây bản đồ địa hình ghi chép bảo vật thật là chân tiên đỉnh chúng ta hoàn có muốn hay không cùng ngẫu gia mộ dung gia chủ chia sẻ bí mật phó quân thần có chút do dự hỏi quân thần nếu như giá ra dây bản đồ địa hình ghi chép bảo vật thật là chân tiên đỉnh Na dĩ chúng ta phó gia thực lực muốn đạt được thập phần chắc trở, mà nếu như chúng ta thực sự ngoại ý, đợi ta phó gia sẽ thị ngập đầu thai đường. Sở dĩ ta kiến nghị đại gia cùng nhau thủ trong bá khố, xem ai giữ na bảo vật hữu duyên. Phó gia lão gia chủ trầm tư một chút nói rằng, lão gia chủ, không biết ngươi khả phủ báo cho biết chân tiên đỉnh là cái gì đẳng cấp bảo vật. Vân Thiên Vũ cảm giác được mọi người đối chân tiên đỉnh coi trọng, hiếu kỳ hỏi, chân tiên đỉnh là ta Đông Tiên quốc thuật lại vật, đương nhiên tụ tập mấy trăm toạ đảo nhỏ cấu thành Đông Tiên quốc người nọ lưu lại cực mạnh bảo vật, rất có thể là nhất kiện tiên khí mà vô luận chúng ta tam đại gia tộc thủy song chân tiên đỉnh đều muốn lực cắp cái khác lưỡng đại gia tộc trở thành đông tiên quốc đệ nhất gia tộc phó gia lão gia chủ không có dấu giếm vân thiên vũ chậm rãi nói rằng tiên khí chân tiên đỉnh là tiên khí vân thiên vũ chớ mắt nhìn có chút khiếp sợ nói rằng ân hơn nữa đồn đại chân tiên đỉnh ngoại trừ bản thân cường đại ngoại nội bộ còn giống như phong ấn nước cờ khoáng lịch tiên đang ăn dược nếu như khả dĩ song chân tiên đỉnh trung đang ăn đem hữu cực đại hy vọng đột phá nói tiên chi cảnh đạt được nhân giới không gian cực mạnh thực tiên chi cảnh phó gia lão gia chủ nhẹ nhàng gật đầu kế tục nói rằng, chân tiên đỉnh có thể luyện ra đan dược khả trợ nói tiên đột phá tới chân tiên chi cảnh. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đây đó trong mắt cực nóng vẻ. Chương 414, lục cấp đạo tôn. Lao gia chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào tầm bảo đối chân tiên đỉnh cùng với chân tiên đỉnh phong ấn đan dược sản sinh nồng hậu hứng thú Thiên Như Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng chúng ta chính mình bản đồ địa hình, nhưng ta quan bản đồ địa hình khắp vị trí coi như tại biển sâu nơi nào đó, ta chuẩn bị tiên phái người sưu tầm một chút bản đồ địa hình ghi chép thân thể to lớn vị trí, rồi sau đó mới xuất phát. Phó gia lão gia chủ chậm rãi nói rằng: "Tốt lắm, chúng ta đây khứ nghỉ ngơi, nếu như các ngươi nhích người thì chỉ cần cho chúng ta nói một tiếng là được." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Yên tâm đi, như tuyết cô đường, tuy rằng chân tiên đỉnh thập phần chân quý, nhưng loại này bảo vật chỉ có lớn lao cơ duyên người tài năng thu được, chúng ta sẽ không lặng lẽ đi vào tầm bảo." Phó gia lão gia chủ thấy Thiên Như Tuyết trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ, biết tha đối chân tiên đỉnh sản sinh nồng hậu hứng thú, thập phần rộng rãi nói rằng: "Chiếm được Phó gia lão gia chủ bảo chứng, Thiên Như Tuyết lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Cùng Vân Thiên Vũ sớm ly khai phòng khách, phản hồi đáo ở lại sân nghỉ ngơi. "Như Tuyết tỷ, ta chuẩn bị bế quan mấy ngày, trùng kích lục cấp đạo tôn cảnh giới." Vân Thiên Vũ cảm giác lần này tầm bảo không đơn giản, rất khả năng hội ngộ kiến rất nhiều nguy hiểm, sở dĩ chuẩn bị lợi dụng hữu hạn thời gian, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Hảo, ta cũng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, để có cơ hội cướp đoạt đối tha tới quan trọng yếu thực tiên đỉnh." Thiên Như Tuyết cũng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, dị ứng phó cướp đoạt chân tiên đỉnh thì tao ngộ cơ. Đông Hải Thiên Đan, không biết luyện hóa khỏi thiên đan. Ta trong cơ thể địa khí buồn nguyên viên bi số lượng khả dĩ tăng nhiều ít. Phản hồi đáo gian phòng hậu, Vân Thiên Vũ lập tức tại trong phòng bảy cấm chế. Sau đó tương phó ra láo ra chủ vừa tặng cho chính, ẩn chứa cường đại dược lực Đông Hải Thiên Đan lấy đi ra, nhất ngửa đầu nuốt xuống. Dương Đông Hải Thiên Đan tại Vân Thiên Vũ trong thân thể hòa tan thì, Vân Thiên Vũ trong cơ thể 2.7.000 khối địa khí buồn nguyên viên bi lập tức sống dậy lên, tranh nhau thôn phệ Đông Hải Thiên Đan thả ra năng lượng, gia tốc địa khí buồn nguyên viên bi tốc độ. Khoảng chừng tám ngày tả hữu thời gian qua đi, Đông Hải Thiên Đan dược lực hoàn toàn bị địa khí buồn nguyên viên bi thôn phệ mà đi qua thôn phệ phân liệt, vân thiên vũ trong cơ thể địa khí bổ nguyên viên bi số lượng đạt được tam vạn hai khối, luyện hóa hoàng đông hải thiên đan dược lực, vân thiên vũ tiểu liên tiếp tại lôi chạy trong giới chỉ lấy ra lượng khỏa giai đoạn trước lừa bịp tống tiền tới lượng khỏa chân quý đan dược nuốt tới rồi bụng kế tục luyện hóa, gia tốc địa khí bổ nguyên viên bi phân liệt tốc độ, mà ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết song song tuyển chạy bế quan, tiến thêm một bước để thăng thực lực thì phó gia lão gia chủ, phó quân thần hai người đem ngậm gia chủ, mộ dung gia chủ bước tới rồi phó xuyên thành, phó hạ thiên, chúc mừng ngươi a. Tụ như vậy trọng thương còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộng gia chủ nhìn mượn chính lượng đại gia tộc tư tặng cực phẩm thiên đan khôi phục như lúc ban đầu phó gia lão gia chủ trầm thấp nói rằng: Giá ít nhiều các ngươi hai nhà tặng cho đan dược, nếu như bất là các ngươi tương trợ, ta không có khả năng nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nhìn sắc mặt bất thiện mộng gia gia chủ cùng mộ dung gia chủ phó gia lão gia chủ nhàn nhạt đáp lại nói: Phó hạ thiên, ngày hôm nay ngươi đưa chúng ta đến đây, điều không phải chỉ cần nói chuyện. Nhập toa lúc mộ dung gia chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ta hôm nay đưa các ngươi đến đây là muốn cùng các ngươi chia sẻ Na Ra dê bản đồ địa hình ẩn dấu bí mật. Phó gia lão gia chủ xanh người vi hai đại gia chủ đảo thượng một chén lục sắp nước trà hậu nói rằng, ngươi thực sự tốt như vậy tâm. Mộng mọi nhà chủ, mộ dung gia chủ ánh mắt tè soát soát phóng hướng về phía thần thái tự nhiên phó gia lão gia chủ lệnh lùng hỏi. Giá bản đồ địa hình vốn là là chúng ta tam gia cộng đồng trưởng có bảo vật, sở dĩ bí mật lý nên chúng ta tam gia đang chia sẻ, chỉ bất quá tại chia sẻ cái kia bí mật tiền, ta cần các ngươi giúp ta đang tìm kiếm bản đồ địa hình chuẩn xác vị trí. Phó gia lão gia chủ tịnh tương lượng trương thủ hội bản đồ địa hình giao cho hai đại gia chủ, nhưng không có thủ hội tâm là tối trọng yếu khu vực. Phó hạ tiên, ngươi sẽ không muốn nhượng chúng ta hai nhà miễn phí giúp ngươi tìm kiếm bản đồ địa hình, sau đó len lén đi vào tầm bảo mạng. Thấy phó gia lão gia chủ giao cho chính bản đồ địa hình, chỉ là ngoại vi khu vực, mọi mọi nhà chủ sắc mặt xấu xí nói rằng, thế nào lại như thế? Nếu như ta làm như vậy, các ngươi lưỡng đại gia tộc nhất định hội trả thù ta phó gia, ta sẽ không ngu ngốc đem phó gia hơn một nhân tính mệnh mạo hiểm như vậy, các ngươi yên tâm được rồi. Phó gia lão gia chủ bảo chứng nói, nếu như chúng ta hai nhà khả dĩ giúp ngươi tìm được bản đồ địa hình sở đánh dấu khu vực, đến lúc đó chúng ta tam gia mỗi gia chỉ có thể phái năm người đi trước tẩm bảo. Mộng mọi nhà chủ cùng mộ dung gia tộc tâm ý giao lưu một chút, mở miệng nói rằng, không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. Phó gia lão gia chủ gật đầu, thông khoái mà đáp ứng nói, hảo, chúng ta đây tại chỗ lập thệ. Mọi nhà chủ đề nghị nói, khả dĩ. Phó gia lão gia chủ gật đầu, phân biệt trước mặt mọi người lập thệ, ba người trước mặt mọi người phát thệ. Ngộng gia gia chủ cùng Mộ Dung gia chủ sắc mặt hòa hoãn không ít, Đông Tiên Quốc tam đại đầu sở tụ cùng một chỗ, tự kể lại thương nghị khởi đến tiếp sau chuyện tình. Thương nghị sau khi kết thúc, ba người phân biệt phản về tới đều tự gia tộc, ngay sau đó, tam đại gia tộc không ngừng phái người thâm nhập Đông Tiên Quốc chu vi hải vực, tìm kiếm ra dê bản đồ địa hình sở đánh dấu vị trí. Khoảng chừng hơn một tháng thời gian qua đi, an Bảo thập dư khóa chân quý đan dược Vân Tiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt được kinh người 3 vạn 8000 khối, cách cảnh giới cực hạn hoàn còn lại 400 khối. Cảm giác được sẽ đột phá cảnh giới Vân Thiên Vũ tiểu ăn vào một viên ẩn chứa cường đại dược lực đan dược, gia tốc địa khí buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ. Dương Vân Thiên Vũ tìm ban ngày thời gian, luyện hóa đan dược dược lực thì hắn trong cơ địa khí buồn nguyên viên bi số lượng rốt cục đạt được 3.8400 vạn khỏa cảnh giới bao hòa số lượng. Địa khí buồn nguyên viên bi đạt được bão hòa, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế địa khí buồn nguyên viên bi dung nhập tới rồi dị biến anh thần, khống chế dị biến anh thần thả ra cường đại dị biến anh lực, nhiều lần trùng kích lục cấp đạo tôn cảnh giới. Tại tam vạn bát thiên bốn trăm địa khí buồn nguyên viên bi phụ trợ xuống, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh xuất hiện một tia bung lỏng. Dần dần địa bị dị biến anh thần thả ra dị biến anh lực thâm thấu. Đương cảnh giới bình cảnh bị hoàn toàn thẩm thấu thì Vân Thiên Vũ thuận lợi đột phá cảnh giới, đạt được lục cấp đạo tôn cảnh giới, tự thân thọ nguyên đạt được 2500 tuổi. Cảnh giới đột phá, Vân Thiên Vũ dung hợp 38400 khỏa với dị biến anh thần xa vượt xa quá thất cấp đạo tôn cao thủ dị biến anh thần, có thể gọi là nửa bước đạo tiên cũng không sai. Mượn đang dược tu luyện hơn một tháng thuận lợi đột phá cảnh giới hậu, Vân Tiên Vũ dặn đơn sống giật mình thân thể hậu, vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết củng cố khởi tự thân cảnh giới mà ngay Vân Thiên Vũ củng cố cảnh giới hậu thứ 8 thiên thời gian, phó quân thần đi tới Vân Thiên Vũ Hòa Thiên Như Tuyết tu luyện sân, tại trong viện nhẹ nhàng hô hoán bọn họ. nghe được phó quân thần hô hoán, Vân Thiên Vũ Hòa Thiên Như Tuyết đình chỉ tu luyện, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra. Phó đại ca, có đúng hay không các ngươi đã tìm được bản đồ địa hình, sở ghi lại vị trí? thấy phó quân thần đến, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giò hỏi. Ân, nếu như ngọng ra điều tra không sai nói, ra dây bản đồ địa hình ghi lại vị trí hẳn là tại Thâm Vực Hải. Phó quân thần nhẹ nhàng gật đầu nói rằng. Thâm Vực Hải, Na Thị địa phương nào? Na địa phương hung hiểm mà. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, Thâm vực Hải có thể nói là ta Đông Thiên Quốc phụ cận tối hung hiểm địa phương, nơi nào tụ tập chứ đại lượng hải tộc yêu thú, mà tiền ta niên bị thương nặng cha ta trích Kim Giao Long hình như hay Thâm vực Hải bá chủ. Phó quân thần kể lại vì Vân Thiên Vũ giới thiệu nói, Kim Giao Long là Thâm vực Hải bá chủ. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, "Ân, Kim Giao Long thực lực thập phần đáng sợ, nếu như nhượng chúng ta gặp phải, thì là tập hợp chúng ta sở hữu lực lượng, đều không nhất định khả dĩ chiến thắng tha, sợ rĩ chúng ta nếu muốn tại Thâm vực Hải tầm bảo." nhất định phải vạn phần cẩn thận, đi trước bất năng cả kinh na yêu thú. Phó đại ca, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng gió hỏi. Chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát, Thiên Vũ, Như Tuyết cô Đường, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút ba. Phó quân thần nhẹ giọng nói rằng, tốt, chúng ta đây sáng sớm ngày mai kiến. Vân Thiên Vũ hỏa thiên Như Tuyết gật đầu, nói rằng, nói xong, hai người cấp tốc về tới trong phòng, chờ Phó quân thần ly khai hậu, điều dưỡng hồn thạch lấy đi ra. Kim Giao Long, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, có đúng hay không thâm vực hải cái kia bá chủ? Tuy rằng Vân Thiên Vũ thành công đối Kim Giao Long linh hồn tiến hành sinh mệnh khế ước, nhưng bởi vì Vân Thiên Vũ giữ Kim Giao Long trong lúc đó thực lực trên lệnh quá lớn, Kim Giao Long không ít ký ức Vân Thiên Vũ đều không thể thu hoạch, chỉ có thể trước mặt mọi người hỏi. Không sai, ta hay Thâm Vực Hải Bá Chủ. Nếu như các ngươi muốn tới hâm Vực Hải tầm bảo, ta nhưng thật ra khả dĩ giúp ngươi. Kim Giao Long tại dưỡng hồn thạch hiện lên đi ra, điểm điểm cực đại Giao Long đầu nói rằng. Kim Giao Long, nếu như ngươi khả dĩ giúp chúng ta tại Thâm Vực Hải tẩm đắc bảo vật, khỏa huyết mạch thạch này là của ngươi. Để tìm kiếm Kim Giao Long trợ giúp. Vân Thiên Vũ tương tối hậu một viên huyết mạch thạch lấy đi ra, huyết mạch thạch thật là huyết mạch thạch. Đường Kim Giao Long cảm được huyết mạch thạch tận chứa đối hắn có hứng thú mạnh mẽ hoặc huyết mạch lực lượng thì lập tức kích động đứng lên, cấp tốc bay đến huyết mạch thạch chu vi, phóng xuất ra một cổ hấp lực thẩm thấu vào huyết mạch thạch, rất nhanh hấp thu huyết mạch thạch lực lượng. Hấp thu huyết mạch thạch lực lượng, Kim Giao Long cảm chính linh hồn thân thể càng ngày càng củng cố, chính mất đi huyết mạch lực dĩ nhiên xuất hiện ở tại linh hồn thân thể. Thế nào Kim Giao Long, người giúp chúng ta tẩm bảo, ta tương huyết mạch thạch tặng cho ngươi, trợ giúp ngươi hoàn thành tối hậu lột xác. Vân Thiên Vũ nhìn vẻ mặt hưởng thụ Kim Giao Long, cùng hắn tiến hành chữ giao dịch. Thanh giao, bất quá ngươi mỗi ngày phải nhượng ta hấp thu một người canh giờ huyết mạch thạch lực lượng tiến hành tu luyện." Kim Giao Long điểm điểm giao Long đầu nói rằng, "Khả dĩ, hiện tại ngươi tiểu hấp thu huyết mạch thạch lực lượng tu luyện." Nói xong, Vân Thiên Vũ tương chân quý huyết mạch thạch giao cho Kim Giao Long, tùy ý tha hấp thu huyết mạch thạch ẩn chứa huyết mạch lực lượng, một chút khôi phục tự thân thực lực, đoản tụ huyết mạch lực. Chương 415, Thâm vực hải. Thiên Vũ, như tuyết cô nương, tiến nhập thâm vực hải tầm bảo thì Ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộng gia chủ mộng trạch hải cùng hắn sinh đôi đệ đệ mộng trạch đàm, bọn họ hai người phối hợp, đủ mà đối kháng ba cấp đạo tiên cao thủ, cũng là mộng gia vẫn áp chế ta phó gia, mộ dung gia tộc nguyên nhân. Tại bay đi Đông Hải Ngạn thì phó hạ thiên đem mộng gia hư thực nói cho vân thiên vũ hai người. Tiên tâm đi phó lao gia chủ, chúng ta hội chú ý. Thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói, khoảng trung nửa lâu ngày thần qua đi. Vân thiên vũ nhóm 5 người bay đến Đông Tiên quốc Đông Hải ngã, phát hiện mộng gia, mộ dung gia tộc chờ mười người sớm đứng ở tinh tế hạt cát thượng đang đợi bọn hắn đến. Phó hạ thiên. Hôm nay nhân đã đến đông đủ, ngươi là phủ khả dĩ đem hoàn chỉnh khu vực bản đồ địa hình giao cho chúng ta." Ngỗng gia chủ Ngỗng Trạch Hải thấy Vân Tiên Vũ nhóm 5 người bay tới, lập tức mở miệng thảo yếu bản đồ địa hình. "Ngỗng Trạch Hải, ngươi tiên không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi hảo chúng ta, ta nhất định đem bọn ngươi đưa thâm vực hải ở Chô Sâu trong tầm bảo." Hạ Phát Đồng Nhan Phó Hạ Thiên đạm đạm nhất thiếu, cũng không chuẩn bị đem hoàn chỉnh bản đồ địa hình giao cho lưỡng đại gia tộc. "Hain, Phó Hạ Thiên, ngươi hay nhất không nên khi gạt chúng ta, bằng không chúng ta hai nhà không ngại bắt ngươi phó gia tộc nhân tiết hận." Thấy Phó Hạ Thiên không có xuất ra bản đồ địa hình ý tứ, Ngộng Trạch Hải hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói: "Tiên tâm đi, chỉ cần các ngươi bất động ngoài tâm, ta nhất định đem bọn ngươi đưa ra dê bản đồ địa hình sở vẽ Tâm khu vực." Phó Hạ Thiên nhìn sắc mặt âm trầm Ngộng Trạch Hải chờ người, chậm rãi nói rằng: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong, Phó Hạ Thiên đầu tàu gương mẫu, đầu tiên bay đến Hải Bình nét mặt. "Là ta bá." Phó Hạ Thiên bay đi, Vân Tiên Vũ chờ người lập tức hư không bay lên, dĩ cực nhanh tốc độ đi theo Phó Hạ Thiên phía sau, bay đến xanh thảm sát Hải Bình nét mặt khoảng không, đem bình tĩnh ngoài khơi họa xuất từng đạo câu ngân rất nhanh hướng trong biển bay đi. Vân Thiên Vũ nhóm 15 người đang mang mang biển rộng thượng cấp tốc phi hành ban ngày thời gian, bay đến một mảnh rắc rối phức tạp, sinh hoạt đại lượng hải sư, báo biển đá ngầm khu vực. Đi, chúng ta xuống phía dưới. Phó Hạ Thiên nhìn thoáng qua đá ngầm khu vực, lập tức mang theo mọi người chui vào quần quần chữ lang hoang ngoài khơi, rất nhanh hướng thâm đạt vạn trượng đáy biển mới đi. Các ngươi cẩn thận một chút, đá ngầm phía dưới hay thâm vực hải, tụ tập đại lượng cường đại hải tộc yêu thú, nhất là cái kia kim giao long càng đáng sợ, nếu như chúng ta đem tha dẫn lai, chúng ta đô hội hữu nguy hiểm. Chui vào mang mang biển rộng trong. Phó Hạ Thiên lập tức truyền âm căn dặn nói: "Yên tâm đi Phó Hạ Thiên, chúng ta biết làm sao, không cần ngươi nhắc nhở." Vẫn canh cánh trong lòng Phó Hạ Thiên không giao bản đồ địa hình mộng trạch hải lạnh lùng truyền âm đáp lại nói: "Thật lớn biển sâu đá san hô." Dương Vân Thiên Vũ đoàn người một chút tiếp cận áp lực cực đại địa hải để thì, phát hiện đáy biển xuất hiện một mảnh bao trùm thập dư hải lý, ngũ thải ban lan đá san hô, không ít thể tích khổng lồ yêu thú du đang tại đá san hô kiếm ăn. Tiêu cầu nhầu nói nhiều. Ngay Vân Tiên Vũ đoàn người ẩn nấp khí tức, chậm rãi tới gần biển sâu đá san hô thì, đại lượng bọt khí đột nhiên tại đá san hô khe tuôn ra ngay sau đó, lục đầu thể tích khổng lồ, cả vật thể đỏ như máu bạch tuột tại đá san hô ba ra, trừng mắt viên lưu lưu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vân thiên vũ chờ người. tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn họ báo tin. lục đầu bạch tuột xuất hiện, phó hạ thiên chờ người lập tức xuất thủ, từng đạo hư tiên lực coi như rời dây cung phi tiến, bắn trúng lục đầu bạch tuột thân thể, trực tiếp đem lục đầu bạch tuột cắn nát, đại lượng tiên huyết nương theo chứa kịch độc hất dịch tràn ngập lên. hải dương lực bị sụt đương đại lượng nước biển tràn ngập chứa tiên huyết, nọc độc thì phó hạ thiên lập tức khống chế hải dương lực, bị sụt khởi tràn ngập tiên huyết tránh cho kinh động thâm vực hải càng cường đại hơn yêu thú phó hạ thiên tuy rằng tìm cách chú đáo nhưng tại thâm vực hải chu vi hải tộc cơ sở ngầm nhiều lắm đương sổ đại cao thủ thả ra hư tiên lực đánh chết lục đầu đỏ như máu bạch tụ thì không ít cất dấu to lớn đá san hô yêu thú phát hiện bọn họ lập tức báo cho biết đang ở thâm vực hải hấp thu hải dương lực tu luyện cường đại yêu thú bất hảo chúng ta hẳn là bị phát hiện chúng ta tốc tốc phân tán khai, sau đó tại thâm vực hải vạn mễ rãnh biển dưới đáy và mặt cảm được thật lớn đá san hô phía dưới hải vực thỉnh thoảng truyền đến một cổ cổ cường đại yêu thú khí tức phó hạ thiên lập tức truyền âm nói rằng Tịnh đem Thâm Vực Hải Vạn Trượng rãnh biển vị trí nói cho mọi người. Hảo, Như Tuyết tỷ, chúng ta đi. Ký ức trụ Thâm Vực Hải Vạn Mẽ rãnh biển vị trí. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết lập tức thi triển Thuấn Di. Đầu tiên tiêu thất ở tại nước biển kịch liệt ba động nãy biển. Thuấn Di, không phải đạo tiên cảnh giới dĩ nhiên khả dĩ thi triển Thuấn Di. Cương vừa mới chuẩn bị thi triển Thuấn Di mộng trạch hải chờ người thấy Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết song song thi triển Thuấn Di ly khai, lập tức lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng. Bởi vì tại bọn họ trong trí nhớ chưa từng thấy quá Vân Thiên Vũ bậc này kỳ ba. Ẩm Ẩm Long. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thuẫn di ly khai, rất nhanh hướng đáy biển một mảnh thật lớn đất chúng di động thì bọn họ đột nhiên nghe được bên thai truyền đến thật lớn tiếng sấm thanh, mấy nghìn nói loạn vũ điện xà xuyên thấu nước biển, vang kích hướng về phía bọn họ. Hải dương lực hóa cái chán chống đối, Lọt vào mấy nghìn lôi điện xà công kích, Thiên Như Tuyết lập tức điều động hải dương lực, trong người tiền hóa thành nói thật lớn cái chán, để chặn mấy nghìn đạo điện xà công kích. Thật nhiều điện man trình, Thiên Như Tuyết hóa giải điện xà công kích thì Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết phát hiện chính tiền phương xuất hiện mấy nghìn điều điện xà. Chỉnh vây quanh trạng đưa bọn họ bao quanh vây quanh ở tại gian. Ngay mấy nghìn điều điện man trình muốn kế tục thả ra lôi điện công kích Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết tỷ, ký sinh vu dưỡng hồn thạch kim giao long xuyên thấu qua dưỡng hồn thạch, phát ra một đạo kỳ dị linh hồn thanh âm. Nghe thế nói linh hồn thanh âm, cương vừa mới chuẩn bị công kích mấy nghìn điều điện man trình lập tức đình chỉ công kích, một đôi ánh mắt lộ ra kinh khủng vẻ. Thả ra linh hồn ba động chấn ở mấy nghìn điều điện man trình, kim giao long lần thứ hai phát sinh linh hồn thanh âm, truyền vào mấy nghìn điều điện man trình linh hồn. Thiếu chủ, thật là ngươi, ngươi không có chết. Xác định truyền tiến chính linh hồn thanh âm thật là kim giao long vọng lại, nhất đầu thể tích khổng lồ, trứng năm thước dài hơn, cả vật thể màu ngân bạch, trên trán trường chứa một cây một sừng điện man trình tại điện man trình đàn vùng du đi ra, kích động nhìn vân thiên vũ cùng thiên như tuyết phát ra nhân loại thanh âm, không sai chính là ta, ta không có chết, ta hỏi các ngươi tại vạn mễ danh biển tròn khả có cái gì dị thường địa phương? Kim giao long xuyên thấu qua giữa hồn thạch, do hỏi thiếu chủ vạn mễ danh biển ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta không có tại vạn mễ danh biển phát hiện quá dị thường. Thật lớn điện man trình đáp lại nói ta nghi dấu trong bảo khố nơi hẳn là bị gây cường đại cấm chế, sở dĩ các ngươi tài vô pháp phát hiện. nghe được kim giao long giữ to lớn điện màn trình đối thoại, vân thiên vũ nói tiếp nói. được rồi, hai vị là ta bằng hữu, gần nhất một đoạn thời gian ta đô hội cùng bọn họ cùng một chỗ, trở lại cấp những người khắc thuyết, không nên công kích bọn họ. kim giao long ra lệnh nói. là, thiếu chủ, chúng ta lập tức đem người mệnh lệnh nhắn nhủ xuống phía dưới. to lớn điện màn trình nhìn thoáng qua vân thiên vũ hai người, gật đầu tòng mệnh nói. được rồi, chúng ta đi thôi. kim giao long thấp giọng nói rằng. nói xong. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết hai người đi qua mấy nghìn điều điện man trình đàn, dĩ cực nhanh tốc độ hướng thâm vực hải di động, dần dần tiếp cận địa hình phức tạp, đầy dây chừ đại lượng cứng ngầm, suối chảy đáy biển. Ngay Vân Thiên Vũ hai người tới gần thâm vực hải dưới đáy thì lập tức bị có vài thể tích khổng lồ, hàm răng sắc bén cá mập yêu thú chặt trụ. Bất quá còn chưa chờ những này cá mập yêu thú phát động công kích, kim dao Long lập tức phát sinh linh hồn truyền âm, trận ở chính chính là thủ hạ. Nhọ Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thập phần dễ dàng rất xuống tới rồi lao địa hình thái thâm vực hải dưới đáy, rất nhanh hướng xa xa vạn mễ rãnh biển di động. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết tại Kim Giao Long dưới sự trợ giúp không có gặp phải phiền phức, phân tán khai hướng bạn mỹ rãnh biển di động Tam Đại gia tộc cao thủ nhưng tao ngộ rồi cực đại địa phiền phức, không ngừng lọt vào thâm vực hải cường đại yêu thú công kích. Tuy rằng Tam Đại gia tộc đạo tiên nhưng cao thủ dựa vào tự thân thực lực để chặn thâm vực hải yêu thú công kích, nhưng theo tập kích yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều. Tam Đại gia tộc đạo tiên những cao thủ thân thể nhiều chỗ thụ thương, trong cơ thể hư tiên lực không ngừng mà tiêu hao. Lệ Tượng, đại gia không nên ham chiến, tốc tốc theo ta xông lên đi ra ngoài thấy không ngừng tại thâm vực hải bơi lại cường đại yêu thú sợ hai kim giao long đáng sợ thực lực phó hạ thiên truyền âm cấp chính lượng nhi tử nhân khí hợp nhất nghe được phó hạ thiên truyền âm phó quân thần huynh đệ hai người cấp tốc giữ trong tay thượng phẩm thiên khí dung hợp cùng một chỗ hóa thành hai thanh thật lớn quan nhận rất nhanh tại kịch liệt quận biển rộng xuyên toa không ngừng đem nhất đầu chỉ dựa vào cận yêu thú đánh bay thiên tinh hải luân kim giao long đương sơ chúng ta thiên tinh hải luân thật là bị ngươi đánh cắp đương vân thiên vũ cùng thiên như tuyết rất nhanh du hướng thâm vực hải thì phát hiện sảng khoái sơ mất thiên tinh hải luân trầm ở tại thâm vực hải một chỗ góc Lập tức truyền âm cấp Kim Giao Long. Hải Luân chuyện tình ta không biết, hẳn là là ta độ kiếp phát sinh ngoài ý muốn thì bị ta thủ hạ đạo tới, thế nào? Na Hải Luân là các ngươi? Kim Giao Long truyền âm hỏi. Ân, chúng ta sở dĩ tại ngươi độ kiếp thì xuất hiện, chính là vì tìm kiếm mất thiên Tinh Hải Luân. Được rồi Kim Giao Long, đương sơ ngươi độ kiếp thì thế nào sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Nghĩ đến Kim Giao Long độ lục trọng lôi kiếp thì tao ngộ ngoài ý muốn, Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi. Đó là bởi vì ta bị Hải Yêu nhất tộc vương giả đánh lén, nếu như điều không phải tha hướng ta bắn ra nhất tiễn, ta đã sớm vượt qua lục trọng lôi kiếp lột xác thành lục cấp thiên thú. Kim Giao Long phẫn Hận nói rằng: Kim Giao Long, thân phận của ngươi là Hải Tộc Thiếu Chủ. Vân Thiên Vũ kế tục truyền âm do hỏi: Không sai. Cha ta là Hải Tộc Vương giả, ta là Hải Tộc duy nhất Thiếu Chủ, chính thị như vậy, ta tài lọt vào Hải yêu Nhất Tộc Vương giả đánh lén. Kim Giao Long không có giấu giếm chính thân phận, truyền âm nói rằng: Hải Tộc Thiếu Chủ. Biết được Kim Giao Long thân phận, Vân Thiên Vũ cảm thấy một tia vướng tay chân, bởi vì nếu như Nhượng Hải Tộc Vương giả biết chính mình sinh mệnh khứa được còn hắn, rất khả năng hội lọt vào Tha Vịnh Biển truy sát. Ngươi không cần thái lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục, ta khả dĩ bảo thủ bị ngươi sinh mệnh khế ước bí mật, ngày sau ta cũng khả dĩ trả ngươi hải luân." Xuyên Thủng Vân Thiên Vũ suy nghĩ Kim Giao Long truyền âm nói rằng. "Hảo, chúng ta đây một lời đã định." Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày hơi một hiên, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Chương 416: lưỡng đại gia tộc suy yếu. Thời điểm mấu chốt, Kim Giao Long tại giữa hồn thạch chui đi ra, kinh sợ ở Tam Trích có thể so với nhất cấp đạo tiên cao thủ Kình Ngư yêu thú công kích. "Tiểu chủ, ngươi không có chết." Tam Trích Kình Ngư yêu thú thấy hiện lên tại bọn họ trước mặt Kim Giao Long lập tức mở buồn máu ngụm lớn kích động nói rằng Tiên tâm đi bản tiểu chủ có chín cái mạng chính là lục trọng lôi kiếp thế nào sẽ làm bị thương hại ta tính mệnh kim giao long cao ngạo nói rằng kim giao long không biết ngươi khả phủ nhượng thủ hạ của ngươi giúp ta ám toán một chút ngọng gia cùng với mộ dung gia tộc cao thủ suy yếu một chút thực lực của bọn họ vân tiên vũ chòng mắt nhẹ nhàng khẽ động truyền âm dò hỏi đương nhiên khả dĩ ngươi nói đi ngươi muốn ta để cho bọn họ làm như thế nào kim giao long nhẹ nhàng gật đầu thập phần thống khoái đáp ứng rồi đến lúc đó tam đại gia tộc đến ngươi chỉ cần để cho bọn họ công kích ngộng gia cùng với mộ dung gia tộc cao thủ, không nên công kích chúng ta cùng với phó gia là được, tận khả năng suy yếu bọn họ lưỡng đại gia tộc thực lực." Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng. "Cái này không khó, hiện tại để ta gọi Bát Đại Giao Long thủ hạ chạy tới, tiến nhập doanh biển ám toán bọn họ." Nói xong, Kim Giao Long lập tức cấp Tam Trích Kình Ngư yêu thú gây mệnh lệnh, để cho bọn họ đem chính Bát Đại Giao Long thủ hạ hàm lai. Tam Trích Kình Ngư yêu thú gọi Bát Đại Giao Long thì, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết không có lập tức tiến nhập doanh biển, mà là tại doanh biển sát biên giới đợi Phó Hạ Thiên đám người đến. Khoảng trung một người canh giờ, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thấy Ngộ Gia cao thủ, bất quá bởi vì Thiên Như Tuyết lực chấn nhiếp quá lớn, Ngộ Trạch Hải chờ người thấy Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ thì không có chiêu trò bọn hắn, mà là cấp tốc chui vào đèn kỵ vạn trượng danh biển Trung. Ngộ Gia ngũ đại cao thủ tiến vào vạn trượng danh biển một bao lâu, thở hổng hục, tiêu hao rất nhiều phó hạ thiên Phụ tử ba người xuất hiện. Khi bọn hắn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết thì lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Thiên Vũ, Như Tuyết cô nương, các ngươi không có lọt vào hải tộc yêu thú công kích mạng. Phó quân thần nhìn thần sắc dễ dàng Vân Tiên Vũ hai người, kinh ngạc hỏi: "Ân, chúng ta đem đối am hiểu ẩn nộn, hầu như không có lọt vào yêu thú công kích." Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hàm hồ nói rằng: "Mộng gia nhân đã tiến nhập đáo rẫy biển, chúng ta cũng đi thôi." Vân Tiên Vũ thấy Phó quân thần còn muốn hỏi, lập tức chen vào nói đề nghị nói: "Hảo, chúng ta đi." Phó Hạ Thiên ẩn thâm ý nhìn thoáng qua Vân Tiên Vũ, nhẹ nhàng gật đầu, đầu tàu gương ngẫu, mang theo Vân Tiên Vũ bốn người tiến nhập tới rồi vạn trượng rẫy biển trong. Thật mạnh đại năng lượng, xem ra Mộng Trạch Hải bọn họ gặp phải phiền phức. Đương Vân Thiên Vũ nhóm 5 người rất nhanh lặn xuống 3.000 nghìn trượng thì đột nhiên tại vạn trượng rãnh biển ở chỗ sâu trong cảm giác được một cổ cổ cường đại năng lượng không ngừng mà rãnh biển trung tràn ngập quấy chứ đen kịt sắc nước biển kịch liệt cuộn cuộn. Phụ thân, chúng ta chờ một chút lặn xuống. Thiên suy yếu một chút ngậm ra thực lực hơn nữa. Cảm giác được ngậm ra tại vạn trượng rãnh biển tao ngộ đáo cường đại yêu thú. Phó quân thần truyền âm đề nghị nói. Hảo. Đối với ngậm ra, phó hạ thiên cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, không có sốt ruột lặn xuống. Dưỡng Vân Thiên Vũ chờ người ẩn nấp khí tức, lặng lặng phiêu phù ở vạn trượng rãnh biển trung kiên trì cùng đợi. Vân Thiên Vũ nhóm 5 người đợi khoảng chừng 1 người lâu ngày giờ thì, Mộ Dung gia tộc cao thủ hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thấu đen kịt nước biển xuất hiện. Bởi Mộ Dung gia chủ giữ ngậm gia quan hệ không sai, sở dĩ khi bọn hắn cảm giác được ngậm gia tao ngộ nguy hiểm thì, không hề nghĩ ngợi lập tức hướng dánh biển trong lặn xuống, muốn băng trợ ngậm gia cao thủ chống đỡ hải tộc yêu thú công kích. Bắt đầu giao long. Bất quá đương Mộ Dung gia tộc 5 người thấy vây công ngậm gia cao thủ chính là Bách Trích đẳng đẳng sát khí giao long cùng với tam trích nhất cấp đạo tiên cảnh giới, biến hóa thành chiến đấu hình thái kình ngư thị, trong lòng lập tức sản sinh một tia hối hận. Mộ Dung Triều Nhật, các ngươi tới vừa lúc, tốc tốc giúp chúng ta, giá 101 trích yêu thú quá lợi hại. Tuy rằng Ngộng Trạch Hải huynh đệ lưỡng liên thủ đủ mà đối kháng ba cấp đạo tiên cao thủ, nhưng bắt trích Giao Long chính là trong biển bá chủ, hiệu khả dĩ hỗ trợ lẫn nhau công kích, cho Ngộng gia đoàn người cực đại địa áp lực. Sở dĩ nhìn thấy Mộ Dung gia tộc cao thủ đến, Ngộng Trạch Hải lập tức xuất thủ cầu viện. Ai? Chúng ta thượng. Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Triều Nhật bất đắc dĩ trong lòng trung thở dài một tiếng, mang theo Mộ Dung gia tộc cao thủ, hướng bắt trích Giao Long, tam trích chiến đấu hình thái kình ngư yêu thú phát động công kích. Mộ Dung triều nhật đám người tham chiến lập tức giảm bớt Mộng Trạch Hải chờ người áp lực. Bất quá đúng lúc này, Bát Trích giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành cực mạnh chiến đấu hình thái, trên diện rộng đề thăng lực công kích, hung mạnh hướng lưỡng đại gia tộc cao thủ phát động công kích, có thể dùng lưỡng đại gia tộc vài nhất cấp đạo tiên cao thủ cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng lúc này Mộng Trạch Hải chờ người vận dụng con bài chưa lật đủ để xoay cắn hôn, nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng không tưởng quá sớm bại lộ con bài chưa lật, không ngừng mà khống chế thượng phẩm thiên khí tiến hành phản kích. Trạch Hải, Trạch Nam Minh, vừa chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi thì phát hiện phó hạ thiên bọn họ nằm vẫn giấu ở mặt trên, không bằng chúng ta đem những này giao long yêu thú dẫn tới mặt trên, chỉ cần phó hạ thiên bọn họ bị dính dáng tiến đến, dĩ na nữ nhân đáng sợ địa thực lực, chúng ta tiểu khả nhất cử tuổi suy sụp những này yêu thú thế tiến công. mộ dung triều nhận truyền âm đề nghị nói, hảo, chúng ta đi tới. liên thủ đối kháng tứ trích chiến đấu hình thái giao long công kích ngậm trạch hải huynh đệ lưỡng gật đầu, mang theo vết thương buồn tiêu ngậm ra cao thủ, rất nhanh hướng ranh biển trên bơi đi. bất hảo, ngậm trạch hải bọn họ du lên đây, ta phỏng chứng bọn họ là muốn đem chúng ta kéo vào khứ giúp bọn hắn đối kháng tập kích cường đại yêu thú, cảm giác được ngậm trạch hải chờ người khí tức xuất hiện, phó hạ thiên cho mày lên. Phó gia chủ, chúng ta không nên để ý đến hắn, các ngươi tùy chúng ta tốt tốt lặn xuống, ta có một loại cảm giác, này yêu thú mục tiêu là bọn hắn, chỉ cần chúng ta không ra tay, này yêu thú sẽ không chủ động công kích chúng ta. ngay phó hạ thiên chờ người tế ra đều tự thượng phẩm thiên khí, chuẩn bị công kích thì, vân thiên vũ đột nhiên truyền âm đề nghị nói, không ra tay tựa không công kích chúng ta, điều đó không có khả năng. phó hạ thiên ba người nghi hoặc nhìn vân thiên vũ, do hỏi, tin tưởng ta cảm giác. Chúng ta xuống phía dưới." Vân Thiên Vũ cười thần bí, cùng nửa ngờ nửa tin Phó Hạ Thiên chờ người, rất nhanh hướng rẽ biển ở chỗ sâu trong lặn xuống. "Phó Hạ Thiên, những này giao long thực lực thật là đáng sợ, các ngươi tốc tốc giúp chúng ta đối kháng bọn họ, nếu như chúng ta bị trọng thương, các ngươi cũng mơ tưởng dễ dàng lặn xuống đáo rẽ biển dưới đáy tầm bảo." Ngộc Trạch Hải thấy Vân Thiên Vũ nhóm 5 người rất nhanh lặn xuống, lập tức cả tiếng la lên cầu viện. Nghe được Ngộc Trạch Hải cả tiếng đề nghị, nửa ngờ nửa tin Phó Hạ Thiên 3 người tại Vân Thiên Vũ lần nữa nhắc nhở hạ, không có chủ động công kích, mà là theo hắn rất nhanh hướng rẽ biển dưới đáy di động. Đương Phó Hạ Thiên chờ người đi theo Vân Tiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết phía sau, giữ bắt trích đằng đằng sát khí giao long, tam trích kình ngư yêu thú sát bên người Mã Qua Kỳ, 11 trích đáng sợ yêu thú cảm ứng một chút kim giao long tỏa ra khí tức, không có chủ động hướng Vân Tiên Vũ năm người phát động công kích, mà là kế tục hung mãnh công kích phiền muộn muốn thổ huyết mộng Trạch Hải. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Những này giao long, kình ngư yêu thú thế nào không công kích bọn họ, trích công kích chúng ta, lẽ nào bọn họ nhận thức phải không? Ngục Trạch Hải chờ người phát hiện Vân Tiên Vũ năm người giữ truy kích bọn họ giao long, kình ngư yêu thú sát bên người Mã Qua Kỳ, Dĩ nhiên không có dẫn đi nhất trích yêu thú, cũng không có khiến cho yêu thú công kích, khiếp sợ chi dư, tức giận chửi ầm lên. Bắt giao du long kích. Vân Thiên Vũ mang theo phó hạ thiên chờ người ly khai hậu, bắt trích chiến đấu hình thái giao long lập tức liên thủ, đan vào ra tám đạo đáng sợ giao long bóng ma, hung mạnh hướng Ngộng Trạch Hải chờ 8 người phát động mãnh liệt công kích. Hải dương lực, chống đối. Tám đạo giao long bóng ma kéo tới, bất đắc Dĩ Ngộng Trạch Hải chờ người lập tức điều động Hải dương lực tiến hành chống đối. Bất quá đương tám đạo giao long bóng ma đánh đáo Ngộng Trạch Hải chờ người điều động Hải dương lực thực thì, đột nhiên bạo khai cường đại phá trọng trọng oanh kích ở tại mộng trạch hải chờ người thân thể thượng đưa bọn họ kích thương đánh bay đi ra ngoài bất hảo mộng trạch hải chờ người bị bắt trích giao long hợp lực thi triển bát giao du long kích chấn thương đẩy lùi thì nhượng đã bị trùng kích nhỏ nhất thoáng cái cô lập mộng ra nhất cấp đạo tiên cảnh giới tam trưởng lao thân ham hiểm cảnh đưa mộng trạch hải phát hiện tam trích kình ngư yêu thú tề soát soát công kích hướng về phía gia tộc của chính mình tam trưởng lao thì nội tâm cả kinh đã nghĩ toàn lực cứu viện ngâm ngâm ngâm bất quá còn chưa chờ mộng trạch hải chờ người toàn lực trợ giúp bắt trích giao long song song phóng xuất ra cường đại long ngâm thanh tụ tập thành nhất cổ cường đại xoáng âm, công kích hướng về phía ngậm trạch hải chờ người. tuy rằng ngậm trạch hải chờ người điều động hải dương lực, không ngừng mà loại bỏ chống đối bắt cổ dung hợp cùng một chỗ long âm thành, nhưng nhưng không cách nào trước tiên cứu viện cô lập ngậm gia tam trưởng lão. thình thịch thình thịch thình thịch, tam thanh nổ, tam trích kình ngư yêu thú hợp lực xé rách ngậm gia tam trưởng lão điều động hải dương lực, phun ra ba đạo hải dương ánh sáng trọng trọng bắn trúng thân thể hắn, phá khai rồi hắn thân thể phong ngự, đưa hắn bị thương nặng, đại lượng tiên huyết tại hắn trong miệng phun đi ra. với thân thể lọt vào bị thương nặng, ngậm gia tam trưởng lão đã nghĩ liều linh chạy trốn. Nhưng lúc này, một tòa thật lớn đá san hô từ trên trời giáng xuống, trọng trọng tạm trung thân thể hắn, trực tiếp đem ngọc ra Tam trưởng lão tất thành thê nát, tự liên hắn trong thân thể nhất chân quý hư tiên hạch đều xuất hiện nói đạo liên ngân. Tam trưởng lão, thấy gia tộc của chính mình Tam trưởng lão bị 11 trích cường đại yêu thú hợp lực đánh chết, đánh sơ sắc Long Ngâm Thanh ngậm trạch hải chờ người phẫn nộ rồi, đều lấy ra cường đại phụ, muốn mượn phù lực đánh chết giao long, kính ngư yêu thú, vi thân tử ngọc ra Tam trưởng lão báo thủ. Nhưng ngậm trách hại chờ người lấy ra phù trong mắt, bắt trích giao long lần thứ 2 phát sinh cường đại sóng âm. Cắt đứt mộng trạch hải chờ người vận dụng phù cơ hội, ngay sau đó, nam giá nhất khó có được cơ hội, 11 trích cường đại yêu thú đột nhiên rút đi, căn bản bất cho bọn hắn vận dụng phù đánh chết chính cơ hội. Đứt mộng trạch hải chờ người bị xua tan giao cùng cùng một chỗ, đem đại diện tích nước biển quấy long ngâm sóng âm thì, 11 trích yêu thú liên quan mộng gia tam trưởng lão hư tiên hạch tiêu thất không gặp, tức giận mộng trạch hải không ngừng mà phẫn nộ giết đảo. Trường 417, Giánh biển cấm chế